nọa chậm rãi phiêu đãng cũng không biết đến cùng qua bao lâu hắn cuối cùng ngừng lại lúc này nọa đang đối mặt lấy một cái cự đại như là như mặt trời tản ra tia sáng chói mắt hình cầu l ặ n g lặng nhìn lại khối cầu này tựa hồ còn tại khẽ chấn động liền như là trái tim đồng dạng tại có chút nhảy lên cái này tản ra tia sáng chói mắt hình cầu cũng không tính lớn nhưng là nó lại cho nọa một loại trước nay chưa từng có cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng cảm giác chấn động phản phất hết thể hết thể đều là bắt nguồn từ nó bắt đầu tại nó không hiểu theo khối cầu này không ngừng mà nhảy nhót nọ phản phất là đạt được cái gì thừa nhận đồng dạng sau một khắc nọa liền cảm giác mình phảng phất cả người đều chiếm được khó có thể tin thăng hoa đây là một loại phi thường đặc thù linh hồn cấp độ thăng hoa ngộng nọa trong lúc nhất thời thật sự có chút c h o n g váng chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này tản ra tia sáng trói mắt hình cầu đến cùng là cái gì cái địa phương quỷ quái này lại đến cùng là địa phương nào a thế nhưng là nọa không kịp nghĩ nhiều sau một khắc nọa liền liền phảng phất thể nghiệm được cái gì gọi là rơi xuống quái cảm cơ hồ tại không đến một giây đồng hồ thời điểm nọa liền từ địa phương thần bí này một đường rút lui về tới london thánh điện gian phòng bên trong cũng không biết có phải là nọa quá nặng vẫn là nguyên nhân gì khác khi nọa linh hồn một lần nữa về tới thân thể về sau toàn bộ không gian đều hoàn toàn sụp đổ một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở nọa thánh điện bên trong một cố làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hít thở không thông lan tràn toàn bộ địa cầu thậm chí lan tràn đến hệ ngân hạ ở trong thật không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền đi tới một bước này tại a s g a r d o d i nhìn n xem trước mắt mình cái này như là mặt nước bên trong phản chiếu lấy hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư khuôn mặt ma pháp khé thở dài một cái thật không hổ là ngươi lựa chọn đệ tử hắn thật là đổi mới chúng ta nhận biết ta nếu như không có đ ọ t mà mu chỉ sợ cũng không có cách nào tạo ra được hắn đi ả n xì ẹn văn pháp sư cười cười cũng không biết đứa bé này có hay không bị dọa phát sợ phải biết nơi đó thật là không phải cái gì đơn giản địa phương đúng vậy a xác thực không đơn giản ồ đình đ ô n g nhiên trầm mặc phảng phất là đang nhớ lại cái gì đồng dạng ả n xì ẹn văn pháp sư cũng tựa hồ lâm vào hồi ức t h ậ p g i a i đẳng cấp này thật khó khăn vô tuyến muốn đi đến một bước này thật độ khó lớn có chút khó có thể tưởng tượng mà lại tiến vào thập giai về sau còn có một lần đặc biệt thăng hoa nhưng là có ít người căn bản không có cách nào cảm nhận được cái này thăng hoa quá trình khả năng nửa đường liền mất đi mà có thể cảm nhận được lần này thăng hoa tuyệt đối sẽ cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt bọn hắn sẽ biết thế giới đến cùng lớn bao nhiêu mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé vũ trụ c h i tâm a hơn nửa ngày o d i n mới thở dài ta cả đời này chỉ gặp qua hai lần vũ trụ c h i tâm ta bỏ ra không biết bao nhiêu tuế y nguyệt không nghĩ tới ngươi đã để ta sinh mục kết thiệt đệ tử của ngươi càng làm cho ta bất đắc dĩ tôi cũng rất nhanh liền sẽ đi nhìn thấy vũ trụ tri tâm ản xị ẻn văn pháp sư an ủi tin tưởng con của ngươi b ậ y hạ ta thật có thể tin tưởng hắn liền tốt cái tên mập mạp kia cũng là nhi từ ta hắn liền chưa từng thấy ừ m hắn đến từ cái khác vũ trụ mà lại nói không chừng nọa cũng không có nhìn thấy đâu an tâm b ậ y hạ chương sáu trăm năm mươi thoát cương chó hoang thật không nghĩ tới ngươi trở về coi như xong còn làm ra chuyện lớn như vậy ngồi tại bữa ăn ngồi lên vầng đối nọa lướt mắt không chỉ có là vầng cái khác cùng nhau tại bữa ăn ngồi lên người đều có một loại mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn xem nọa cái này để nọa cảm giác có chút lúng đồng thời cũng có chút phiền muộn ngày hôm qua cái tình huống hoàn toàn là ngoài nọa đón trước nọa thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy xả đạm sự tình mấu chốt nhất là nọa còn không biết như thế nào đi giải thích bởi vì tối hôm qua nọa kinh lịch thực sự cũng có chút nói nhảm chính hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích tối hôm qua mình kinh lịch hết thảy một lần kia xuyên qua còn có kia trên đường đi các loại bị quỷ dị quang mang bao phủ sinh mệnh còn có kia sừng sững tại ở xa tản ra hào quang óng ánh viên cầu nếu như không phải nọa đối với cái này ký ức quá mức rõ ràng nếu như không p i là chính mình có phải hay không tính tu quá lâu kết quả xuất hiện ảo giác không sai nọa tinh tu thời gian quả thật có chút lâu quá phận bởi vì khi hắn cùng ngẩng cùng bọn hắn hiểu rõ thời điểm mới biết được mình thế mà đắm chìm trong minh tưởng ở trong vượt qua một tháng tin tức này để chính nọa đều có chút là người bất quá nọa điều chỉnh năng lực vẫn rất tốt hắn rất nhanh liền tiếp nhận kết quả như vậy bất quá tối hôm qua cái kia bị nọa lực lượng bộc phát làm ra lỗ đen thực cũng đã nọa một trận l u ô n cuống tay chân không hề nghi ngờ cũng là bởi vì lỗ đen kia trực tiếp bại lộ giấu ở london wetminster s thánh điện thậm chí còn bởi vì nọa ma lực bộc phát tần bộ tàng cơ chế tập thể mất hiệu lực giờ khác này thành phố l o n d o n dân mới biết được nguyên lai、like、tại xung quanh mình thế mà ở nhiều như vậy ma pháp sư may mà những n à y đám dân thành thị cũng coi là biết ma pháp sư uy lực đồng thời cũng biết những ma pháp sư này nhóm cũng không thích bị c á y dày bởi vậy bọn hắn trừ hối hận không có cách nào hào hào nhận thức một chút những ma pháp sư này bên ngoài liền rốt cuộc không có khác tâm tình những người bình thường này mới không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ đối với ma pháp sư bọn hắn càng nhiều hơn chính là biểu thị hoan g h ê n cùng thân cận như thế một cái rất tốt tin tức mặc dù chuyện này vẫn như cũ để hờ mỹ ẩn h ứ c đầu thật lâu bất quá cuối cùng lấy hờ mỹ ân bọn hắn cầm đầu bộ phép thuật làm ra quyết định đó chính là thuận theo tự nhiên đi chuyện này kẻ cầm đầu làn đọa tương lai trí tôn pháp sư anh quốc ma pháp giới người thống trị thực sự đây là giữ kín không nói ra vô luận là ai cũng không dám biểu hiện quá mức mấu chốt nhất tối hôm qua n ọ a bạo phát đi ra ma lực càng làm cho các ma pháp sư cảm nhận được một loại khó có thể tin hoàn toàn siêu việt lý giải tồn tại cho nên n g ư ờ i bây giờ đã đạt đến trong truyền thuyết kia thật ra hai ân nữ sĩ cho lì lì cùng bạn đã tăng thêm một chút cà phê hiện tại hai cái này nữ hải đều trở về sau đó mới chậm ung dung mà hỏi đúng thế loa nhẹ gật đầu tin tức này ngược lại là t ư ơ n g d ấ u đều không dối gật được tối hôm qua bạo phát đi ra khí tức quá mức cường đại có thể nói không chỉ là địa cầu ma pháp giới chỉ sợ lan tràn đi ra khí tức đã sớm phiêu đãng toàn bộ vũ trụ thập giai thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng nhìn xem trên địa cầu ả n xỉ ẹ n v ă n pháp sư liền dựa vào thập giai thực lực để bao nhiêu vũ trụ đỉnh tiêm thực lực cùng cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù nói trong này có tam lệm công lao nhưng là nếu như h n xỉ ẻn ván pháp sư bản thân thực lực không được nhìn xem sở chen liền sẽ biết hạ tràng nói cách khác ngươi bây giờ cũng là bán thần rồi cả sàn dơ già nghiêng đầu một chút nàng vẫn luôn có được ngồi tại cái này bữa ăn ngồi lên tư cách hoặc là nói toàn bộ trong thánh điện tất cả mọi người đều có chỉ là có gan hay không ngồi lên đến mà thôi cả sàn dơ già đánh xuống đại lượng một chút l o a sau đó mới lấy mắt g ầ y yếu như vậy bán thần ngươi thật đúng là một cái kỳ tích đ ặ t ở chúng ta thời đại kia không cần cùng ta nói các ngươi những cái kia cơ bắp hạ nghi kỳ l o a không chút khách khí đánh gãy nàng mà lại liền xem như các ngươi đám kia cơ bắp hạ nghi kỳ ta cũng không thấy đến bọn hắn thật đánh nhau là ta đối thủ đương nhiên cũng tuyệt đối có đánh thắng được ta thậm chí xử lý ta người nhưng là ta muốn chạy bọn hắn có thể bắt ta làm sao bây giờ nếu như nói chỉ nghe nửa câu đầu như vậy cả sản dơ dạ cảm thấy loại xác thực đủ tự tin đừng nói chính nàng cũng cảm thấy loại gia hỏa này thực lực thật đúng là có thể làm được một bước này chỉ bất quá khi cả sản dơ dạ nghe được nửa câu sau lập tức nàng ngay cả ăn cái gì khí lực đều thiếu một nửa dạy như vậy nhan vô s ỉ ngươi thật là nghiêm túc cả sản dơ dạ hiện tại thật nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này có phải là thần con riêng không phải liền loại này phá tính cách là thế nào đập n ồ i dìm thuyền đi đến bước này cả sàn dở ra một bữa cơm ăn có chút buồn b ự c nhưng là viên này cùng nọa không có bất kỳ cái gì quan hệ nọa mới sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này đâu chờ ăn uống no đủ về sau nọa liền đi nhìn một chút trên đường đi tồn tại cảm hơi thấp nhưng là thực sự tại lại một mực đi theo nọa ưu ụ c còn có kia một mặt sinh không thể luyến hạt thuộc cùng một mực vui sướng bị gì bị gì bờ giờ một về sau nọa liền định đi cả mạ tạ một chuyến lần này nọa không hiểu thấu đột phá đến thập giai thực sự có quá nhiều nghi ngờ nhất là cái kia to lớn quan cầu càng là bị nọa càng nhiều ý nghĩ chỉ là nọa còn không có đi ra ngoài hắn liền bị hệ thống cho gọi lại cái này khiến cho nọa có nhiều như vậy phiên muộn bất quá suy nghĩ kỹ một chút nọa cảm thấy dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì như vậy tự nhiên có thể m u ộ n một chút lại đi cả mạ tạ cùng mình lao sư đưa tin hệ thống thật sẽ rất ít không có sự tình tim mình nhưng là một khi ra hỏa này tìm mình như vậy tuyệt đối là có chuyện quan trọng gì nghĩ tới đây nọa dứt khoát tiến vào không gian trong gương bên trong đi nói thật hiện tại không gian trong gương đều không phải như vậy an toàn nhất là nọa hiện tại giai đoạn này thật rất có thể tùy thời liền đem cái này không gian trong gương cho nổ tung đêm qua giáo hấn còn rõ m ộ n một trước mắt điểm này nọa cũng sẽ không quên chỉ là nếu như tại hiện thực trong không gian làm mà pháp thí nghiệm cái kia nguy hại sợ rằng sẽ lớn hơn bởi vậy nọa càng nghĩ cảm thấy vẫn là tại không gian trong gương bên trong sẽ tương đối an toàn chí ít coi như phát sinh bạo tạc cũng sẽ không trực tiếp lan đến gần thế giới hiện thực làm sao vậy hệ thống tiến vào không gian trong gương về sau nọa trực tiếp nhắm lại đi tới hệ thống không gian gấp gáp như vậy thế nào lĩnh vực của ngươi đến cùng có còn muốn hay không tiếp tục hệ thống thanh â m vô cùng lạnh lẽo ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì quên đi chuyện gì loa nhũ mày bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng khó coi phong ấn gặp ủy loa lần này mới phản ứng được mình trở về về sau thật liền cùng thoát cương chó hoang đồng dạng căn bản liền đem cái gì phong ấn loại hình đồ chơi quên mất một phen minh tưởng về sau loại trực tiếp bởi vì lúc trước tích lũy lại thêm tự thân tri thức trình độ cũng đầy đủ tinh thần lực cũng theo kịp cho nên trực tiếp xem như bước vào một cái thập giai giai đoạn chỉ là cái này một làm loại trực tiếp sắc mặt đều biến thành đen không có phong ấn những lực lượng này mình làm sao để hệ thống dung hợp lĩnh vực một loại thao đản cảm giác lập tức xông lên l o ạ trong lòng hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được như vậy thao đạn sự tình nếu chặt lông mày nọa lập tức bắt đầu suy nghĩ bổ cứu biện pháp chỉ là suy tư nửa ngày nọa cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ mình thập giai lại thêm mình tại cùng đoạt mạng mụ trường kỳ chiến đấu cùng minh tưởng lúc tại nhớ lại một lần đạt được đối lĩnh vực thể nghiệm chính nọa đều có một loại nước đã kết băng cảm giác cái này khiến nọa càng là bờn r ầ u nên làm cái gì a nọa khổ nao vớt ư vớt ư đầu hắn cảm giác mình thật thật là khó a tranh thủ thời gian phong ấn đi hệ thống lúc này mở miệng nói ra về phần lĩnh vực sự tình ngươi tạm thời không cần lo lắng mặc dù cần ngươi tốn thời gian đi một lần nữa càng lộ đây là tất nhiên vô luận ngươi tuyên bố phát sinh một lần ngoài ý muốn không cần lo lắng loa gây ra một lúc sau đó sắc mặt vui mừng ngươi có chuẩn bị s ắ c thực có chuẩn bị hệ thống nhẹ gật đầu tại ta hoàn thành ngươi sau khi biến thân số liệu về sau ngươi liền tiến vào minh tưởng trạng thái đồng thời bởi vì lần này mình tưởng ngươi nên t ấ n cấp ta không thể đánh bại ngươi bởi vậy ta tạm thời cắt đứt ngươi cùng lĩnh vực liên hệ đồng thời rút lấy ngươi một chút hắc cám lực lượng lại đem thánh quan cùng một chỗ thử nghiệm dung hợp tạm thời cắt đứt mình cùng lĩnh vực liên hệ nọa thân sắc có chút c ổ quái cái đồ chơi này thật nói chặt đứt liền có thể chặt đứt không tin tàn nọa thử nghiệm liên hệ lĩnh vực của mình lập tức nọa phát hiện mình thật đúng là không có cách nào mở ra lĩnh vực cũng không phải là lĩnh vực không tồn tại mà là lĩnh vực tạm thời bị phong ấn nọa có thể rõ ràng cảm nhận được lĩnh vực của mình cùng bao trùm lĩnh vực tầng tiêu ngân s á c lực lượng cỗ lực lượng này nọa vô cùng quen thuộc đó chính là có thể mô phỏng ra cái gì đối thủ cùng nọa chiến đấu lực lượng nọa vẫn thật không nghĩ tới cái đồ chơi này lại có thể phong tỏa rơi lĩnh vực của mình phát hiện này thật để nọa giật này cả mình nọa hiện tại thật phi thường hoài nghi cái này lực lượng đến cùng là thứ đồ gì mà lại nọa nội tâm cũng từng có đánh cái này lực lượng chú ý ý nghĩ nhưng l à càng nghĩ nọa một mực không dám đ ộ n g thủ nọa biết chỉ sợ cái đồ chơi này là hệ thống h à n tâm mình động hệ thống khả năng cũng liền không có như vậy tình huống bây giờ như thế nào l á t đầu nọa quả quyết đem những này loạn thất bát tạo ý nghĩ vứt ra ngoài mở miệng dò hỏi có thành quả hát cám cùng quang minh kiềm chế lẫn nhau đạt đến một loại cân bằng hệ thống rất nhanh mở miệng nói ra về phần hai loại lực lượng mới muốn dung nhập lực lượng khác cần một chút thời gian cùng kiên nhẫn cơ sở dung hợp ta đã hoàn thành nhanh như vậy quá tuyệt nghe được câu này noa lập tức cơ sở dung hợp hoàn thành như vậy lĩnh vực của mình liền có thể thể hiện ra lực lượng như vậy bất quá những cái kia thánh quang lực lượng tựa như không có cây bổ công anh hệ thống đông nhiên tiếp tục nói ra ngươi bây giờ cần phải làm là đem loại lực lượng này triệt để dung hợp ở trên người của ngươi vô luận dùng cái gì phương thức vô luận dùng cái gì phương thức noa lộ ra vẻ mỉm cười c à n t ạ mình lao sư cùng thần vương ổ định làm ra phong vấn thuật cái đồ chơi này quả thực chính là thích hợp nhất chính mình đồ vật trong lòng suy nghĩ nọa trực tiếp đem khối kia thép tấm lấy ra hệ thống hệ thống điều động hạ thánh quang lực lượng từ thép tấm bên trong xuất hiện bao trùm tại nọa trên thân lần này so với một lần trước càng thêm thuận lợi chỉ là trong c h ư ớ c mắt nọa liền cho thấy thiên sứ tư thái mà lại so với một lần trước càng thêm khoa trương là nọa bốn phía tựa hồ xuất hiện một trận thanh ca lực lượng cường đại hướng phía bốn phía lan tràn nọa đang cố gắng khống chế chỉ là lần này thép tấm không ngừng bị áp xúc rất nhanh khối này thép tấm liền bị phong ấn tiến nọa mắt phải bên trong trong lúc nhất thời nọa cảm nhận được một cỗ minh g ô n g thánh quang khí tức tại trong mắt của mình trào lên chỉ là sau một khắc loại này kinh khủng thánh quang hình thức thế mà cưỡng ép phá vỡ không gian vô số mảnh kiếng bệ tại bốn phía nổ tung mà nọa thì xứng sở triển khai hai cánh s ừ n g sững tại luân đôn giữa không trung chương sáu trăm năm mươi mốt ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi nguyên lai、like、chúng ta nơi này cũng không chỉ có ma pháp sư thần kỳ như vậy tồn tại a thượng đế ở trên ta thế mà thật tận mắt nhìn đến thiên sứ ta vĩnh viễn không cách nào quên kia thần thánh quang huy kia không thể bở lại phẹ mù gương mặt đây chính là thần thánh thiên sứ đây chính là chủ súng nhi căn bản không cần suy nghĩ nhiều ngày thứ hai toàn thế giới lại một lần nữa bạo phát một lần n h i n nghị bởi vì một cái sống s ở s ở thiên sứ thế mà xuất hiện ở london wetminster s địa khu đầu đường phải biết tại wetminster s địa khu thế nhưng là có một tòa wetminster s đại giáo đường a hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều liền có thể minh bạch đây rốt cuộc tạo thành bao lớn doanh động cùng điên cuồng thậm chí tại cái kia một viên đạn liền có thể bay hoàn chỉnh cái cương thổ quốc gia đều có người phát ra tiếng muốn tới wetminster s đại giáo đường t h ă m viếng mấu chốt nhất lúc ấy chính loại đều trận tròn mắt thậm chí đều bị người trò soi mấy c ư ớ n g tướng mà lại bởi vì nọa bộ dáng này xuất hiện còn đưa tới các quốc gia bộ phép thuật cao độ coi trọng hơn hai mươi năm trước bọn hắn thế nhưng là hung hăng hố một thanh n h ữ n g này mọc ra cánh điều nhân nhóm hiện tại đám điều nhân này lại trở về làm sao có thể không làm cho coi trọng bất quá bọn hắn cũng không có quá mức kinh hoàng hơn hai mươi năm trước xuất thủ hung hăng hố bọn g i a hỏa này người thế nhưng là nọa cùng an xỉ ẹ n v ă n pháp sư hai người này thân phận bây giờ một cái là trí tôn pháp sư thứ nhất người ứng cử cùng trước mắt còn tại nhậm chức trí tôn pháp sư rằng thật có hai người này tại chỉ sợ những thiên sứ này muốn tìm phiền phức đều không có đơn giản như vậy coi như đem bọn hắn chủ tìm tới chỉ sợ sự t ì n h cũng chính là có chuyện như vậy thậm chí bọn hắn chủ đều luôn có chút phiền phước bởi vậy bộ phép thuật cao độ coi trọng nhưng không có cái gì quá nhiều quá kích phản ứng các quốc gia bộ phép thuật nhóm chỉ là tại hiệu kỳ vị kia tính tình tựa hồ không tốt lắm trí tôn pháp sư người ứng cử vì cái gì không có cái gì quá lớn động tác bọn hắn làm sao lại nghĩ đến cái kia nhìn có chút quá phận mỹ cảm thiên sứ kỳ thật chính là bọn hắn trong m i ệ n g vị trí tôn kia pháp sư người ứng cử bởi vì thánh quang hiệu quả đặc biệt cộng thêm bên trên nọa theo bản năng một loại dẫn đạo trực tiếp đem nọa làm thành bộ kia quỷ bộ dáng. đơn giản đến nói cái dạng kia nọa nói mình nói nam chỉ sợ đều sẽ để rất nhiều người xuất hiện ảo tưởng phá diệt tình huống húng chi nọa hiện tại chính một mặt buồn bực ngồi tại chính cả mạ tạ lao sư gian phòng bên trong mà ản xị、sì、ẹn văn pháp sư thì một mặt buồn cười nhìn xem đệ tử của mình ngươi làm ra sự tình thật đúng là đủ lớn ản xị、sì、ẹn văn pháp sư cho nọa rót một c h é n t r à sau đó một mặt t r e o tức nói ra thật không nghĩ tới lúc trước ta bởi vì thiên phú và dũng khí thu nhận đệ tử thế mà lại biến thành lúc ấy hắn đối mặt địch nhân g á n vẻ thế giới này thật đúng là kỳ diệu a lao sư đừng nói nữa thật sao Nòa mình sau thở vướt vướt dài, cái đó kết i nói tới hiện a toan ra, ta ta còn có chút toan trướng con mắt bất đắc gì nói ra, ta cũng chỉ trướng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta chỉ là muốn n mắt bất xuất gì sẽ vậy, là m h chút như thế nào đem loại lực lượng này trình độ lớn nhất mình ử sử một đem độ tại trên người mình sử dụng. kết lực nào lượng này lớn người dụng, loại quả Kết quả là cái gì cũng không cần nhiều lời dù sao đối với n a mà nói cái này thật là không phải cái gì mỹ diệu thể nghiệm duy nhất đáng giá cao hứng sự tình chỉ sợ sẽ là n a đã đem loại lực lượng này phong ấn tại trong ánh mắt của mình mặt nói đến lần này phong ấn độ khó xác thực so nọa trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều thậm chí nọa đều miễn đi móc xuống mình con mắt sau đó tại cho nó lắp trở lại quá trình hắn trực tiếp sử dụng phong ấn đi đem cái k i a trạng thái hết thảy phối hợp với hệ thống dẫn đạo phong ấn tại hắn mắt phải bên trong nhưng là nọa cũng không tính đặc biệt tốt thụ bởi vì lần này dẫn đạo qua đi nọa hai mắt thế mà xuất hiện rõ ràng cảm giác bài xích tình huống như vậy cũng làm cho nọa có chút hoảng nhưng là rất nhanh nọa liền phát hiện cái này một cỗ mánh liệt cảm giác bài xích bắt đầu chậm dài chậm lại cho tới bây giờ loại này bài xích cơ hồ đã coi như là biến mất mà lại để nọa vạn vạn không nghĩ tới là mắt trái của hắn thế mà đã khôi phục đến trước kia nhan sắc nọa đã từng hai mắt đều là màu lam nhưng là trước đó bởi vì phong ấn dở dạ gồn bọn mà pháp này dẫn đến nọa mắt trái một mực hiện ra lấy huyết hồng sắt trạng thái nọa còn một trận lo lắng cho mình làm tiến cái này thánh quang lực lượng về sau mắt phải của mình có phải là cũng phải bước dạng này theo gót biến thành kim sắt hoặc là cái khác nhan sắc dáng vẻ nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ hai cái này căn bản không hợp nhau lực lượng tại đạt đến một cái cân bằng tình trạng sau ảnh hưởng lẫn nhau thế mà triệt tiêu trước kia sinh ra tác dụng p ụ bất kể thế nào nhìn đều là một tin tức tốt nọa cuối cùng không còn cần sử dụng ma pháp đi che giấu ánh mắt của mình vô luận là mắt trái vẫn là mắt phải hiện tại cũng bình bình đạm đạm tựa như là một đôi phổ thông con mắt sẽ không còn phát ra lộn xộn cái gì khí tức sau đó gây nên đủ loại hiểu lầm thậm chí nọa cảm thấy mình cái dạng này chạy đến ạ lọn s ợ t phẳng trước mặt hắn tuyệt đối cái gì cũng nhìn không ra mà không phải giống trước đó như thế liếc mắt liền phát hiện nọa dị thường nói một chút ngươi tình huống đi ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm hạn si ẻn văn pháp sư uống một ngụm trà mỉm cười nói ra ngươi ngươi tại đột phá quá trình bên trong là thanh tỉnh sao thanh tỉnh nọa nghiêng đầu một chút sau đó liền hiểu ản xì ẻn văn pháp sư ý tứ rất hiển nhiên ản xì ẻn văn pháp sư yêu cầu vừa v ậ n chính là chính nọa lớn nhất n g h i hoặc dạng này ngược lại là bớt đi nọa vô cùng sự t ỉ n h nhẹ gật đầu nọa thần sắc trở nên nghiêm túc lên đúng vậy ta gặp được rất nhiều kỳ quái sinh mệnh ản xì ẻn văn pháp sư cười nói ra ta cũng gặp được ngươi nọa trừ cái đó ra đâu ngươi kiên trì tới cuối cùng sao ản xì ẻn văn pháp sư cũng gặp được ta nọa hơi sửng sốt một chút sau đó là hắn biết quả nhiên cùng nọa suy nghĩ đồng dạng tình cảm những cái kia bị các loại sắc thái bao trùm ra hỏa chính là từng cái thực lực cường đại tồn tại ả n s、si、ị hẹn văn pháp sư cùng ổ đ ỉ n h thần vương đều là đáng sợ tồn tại bởi vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không có che giấu tại những cái kia q u ỷ dị màn sáng bên trong chỉ là mình không có cách nào phân biệt ra mà thôi lấy lại bình tĩnh nọa mở miệng nói ra kiên trì tới ta gặp được một cái con cầu con cầu hả an xị hẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó nụ cười của nàng trở nên càng thêm sán lạ xem ra ngươi xác thực làm được rất đáng, ờm, thật rất đáng chúc mừng ngươi loạ lao sư loạ có chút không hiểu đấu mặc dù biết cái quan cầu kia đến cùng là cái gì nhưng là loạ đã bản năng cảm nhận được không thích hợp đồ vật đó là cái gì vấn đề này ta cũng không thể nói cho ngươi ả n xị ẹn văn pháp sư nhẹ nhàng nhấp khẩu khí trả sau đó lắc đầu nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ biết bởi vì tại ngươi đạt tới lần tiếp theo chuyển biến thời điểm ngươi liền sẽ biết loạ nâng trung trả lên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lần tiếp theo chuyển biến như vậy hẳn là sinh mệnh cấp độ đề cao a cũng chính là chuyển nói chúng vượt qua thần tính chuyển hóa a lần này bước vào thập thai l o a quả thật có thể cảm nhận được một chút không giống đồ vật đó chính là linh hồn của mình đạt được một lần cường hóa đây là một loại khó mà miêu tả thăng hoa nhưng là loại này cường hóa cường độ tự hồ có chút ngắn mặc dù không dám xác định đến cùng bỏ ra thời gian bao lâu nhưng là l o a có thể vững tin chính là hắn từ nhìn thấy cái quang cầu kia đến linh hồn cường hóa lại đến trở về chỉ sợ cũng chưa tới một giây đồng hồ nhưng chính là ngắn như vậy thời gian l o a đạt được tăng lên cũng là khó mà lường được bán thần sở dĩ là bán thần là bởi vì sinh mệnh cấp độ của hắn đã vượt qua một cái tiểu nhân giai đoạn nhưng đáng tiếc duy nhất chính là hắn chỉ là nửa người trôi qua cả người cũng không hề hoàn toàn quá t h ứ nọa tình huống hiện tại cũng kém không nhiều là như thế này chỉ là nọa đang suy nghĩ mình thập giai cũng chỉ có một giây đồng hồ thời gian liền kết thúc như vậy đạt tới thập nhất giai cái này thần cấp cấp bậc sẽ là tình huống như thế nào bất quá nghĩ nửa ngày nọa cảm thấy tựa hồ cùng mình không có gì quan hệ chính mình mới mới vừa tiến vào đến thập giai hàng ngũ đó nghĩ đến quá nhiều cái vốn không phải chuyện gì tốt mà lại đ o t m ạ n mụ loại chuyện này thật nhưng cùng không thể cầu cũng không phải tất cả thần linh đều sẽ xuất hiện đ o t m ạ n mụ loại tình huống kia không phải sao cũng tỉ như cái trước vũ trụ những cái kia siêu cấp đại thần cái nào không phải có thể vượt ngang thời gian cùng không gian tồn tại mặc dù nọa có chút ý nghĩ về sau tại quá khứ nhìn xem bất quá trước đó nọa cảm thấy mình vẫn là hào h ả o để cho mình không ngừng tăng lên tương đối tốt ta đã biết lao sư nọa nhẹ gật đầu ta sẽ hào h ả o cố gắng hiện tại ngươi không cần cố gắng cái gì để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là ả n si ẻn văn pháp sư thế mà dạng này cùng nọa tới một câu cái gì nọa một mặt không hiểu thấu nhìn xem ạn si ẻn văn pháp sư thập giai đến thập nhất giai đã không phải là đơn thuần tích lũy Hàn sĩ văn pháp en sĩ văn sư bởi ì n tĩnh nói ra, ngươi cần càng nộ càng Húng ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Càng nộ cấp độ càng sâu đồ vật. Nòa sờ lên cái cảm, cái này h phải chút chi, hắn ngược lại là có thể một vật. vật. có đi giải, đi giờ cái cái lại giải, ra, ngược cấp cấp cằm, độ đồ độ đồ lý là lý sâu sâu sờ bây b vậy trước đạt ó nói hệ thống cũng đã nói cái gì pháp tắc tắc cũng gì cái đã ra quy l o i hình đồ v ậ Bởi vậy đạt đến ạ t đ tình trạng này cần phải đi học tập những món kia cũng tại bình thường bất quá mặc dù bây giờ nọ vẫn là không hiểu ra sao không biết từ chỗ nào bắt đầu nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nọ sẽ đi lý giải cùng càng ộ mà lại nọ hiện tại cũng xác thực cần nghỉ ngơi một chút hắn đều mệt mỏi đã lâu như vậy lại không nghỉ ngơi chính nọa đều không chịu nổi mà lại nọa sớm đã có qua dự định phải thật tốt tốn thời gian đi bồi một chút h ờ mị ẩn hiện tại nọa vừa mới đạt đến thập giai lĩnh vực còn tại bị hệ thống d u n g hợp bên trong bởi vậy khoảng thời gian này xem như nọa nhất nhàn d ỗ i thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút nọa cũng phải chuẩn bị kế thừa trí tôn pháp sư vị trí này còn có chính là h ẻ o lạ nữ nhân này dứt lấy phiền phức bất quá lúc này nọa ngược lại là không có quá mức để ý hẹo lạ coi như không có cách nào sử dụng lĩnh vực nọa cũng hoàn toàn có thể sử dụng thánh quang thiên sứ hình thức hoặc là giờ dạ gồn bọn hình thức hào hào cùng hẹo lại chơi đ ù a t h u ậ n miệng hàn huyên vài câu về sau nọa cũng rời đi c ả mạ tạ hôm nay cùng hạn xỉ ẹn văn pháp sư nói chuyện phiếm đã để nọa có cực lớn thu hoạch nọa tự nhiên cũng dự định tại chờ lâu xuống dưới rời đi c ả mạ tạ nọa cũng không có lựa chọn trực tiếp sử dụng không gian truyền tống về đi mà là bỗng nhiên đằng không mà lên tung bay ở trên trời mà cùng một thời gian nọa cũng nhắm mắt lại rất nhanh trước mắt của hắn liền xuất hiện một tổ số liệu Tính danh, ngươi có muốn hay không trở lại quá khứ lại muốn lấy danh tự nhìn xem mình giao diện thuộc tính phía trên kia liên tiếp d ấ u chấm hỏi nọa có chút bất đắc dĩ vớt ư vớt đầu đặt tên cái gì nọa vẫn luôn rất không am hiểu bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện cái gì dở dạ gồn bòn cái gì nội thạ gì ẩn loại hình xưng hô càng là kém chút ở cái trước vũ trụ đụng xe bởi vậy hiện tại lại muốn đi một cái kia thiên sứ phân thân lấy một cái thích hợp danh tự luôn không khả năng trực tiếp gọi mai của a nọa một bên phi hành ở trên trời một bên nhà danh nói chẳng lẽ lại gọi tè dẻo không đúng kia ca môn b i ế n thành cái đến lão ta nhưng chịu không được suy tư nửa ngày nọa đều không nghĩ ra cái như thế về sau ngược lại là hãn loại này h ứ n g hở phi hành thái độ bị một chút ven đường quốc gia bộ phép thuật phát hiện cái này khiến cho những ma pháp kia bộ lại là một hồi náo loạn bởi vì nọa chính là như thế nên ngang bay trên trời lấy căn bản không có mảy may ẩn tàng cái này khiến cho những ma pháp này bộ không thể không đi giúp nọa ẩn nấp vết tích cuối cùng nọa kịp phản ứng thời điểm cũng cảm thấy phá lệ không có ý tứ tại một phen chân thành sau khi nói cảm ơn nọa dứt khoát truyền tống về london thánh điện lúc này mới sự t ì n h xong trở lại luôn luôn về sau nọa nhìn sắt trời một chút hiện tại mới là buổi chiều hơi suy tư một chút nọa nở một nụ cười sau một khắc nọa liền tiến vào đến không gian trong gương bên trong mà trước mắt hắn cảnh tượng cũng trong cùng một lúc phát sinh biến hóa tại trước mắt hắn xuất hiện một nữ nhân mà nữ nhân này chính túi đầu tại xử lý văn kiện nàng mặc màu đen ma pháp trường bảo trên m ũ i mang lấy một cái mắt kiếng gọt vàng bút lông ngống tại sự điều khiển của nàng hạ đang viết thứ gì nàng này tấm bộ dáng nghiêm túc nhìn n ọ đều có chút đau lòng bất quá ngay tại n ọ dự định ló đầu ra thời điểm đống nhiên hờ mỹ ẩn văn phòng đại môn bị gõ cái này khiến nọa lập tức không có đi r a ý nghĩ hắn cũng không muốn q u ấ y dậy hờ mỹ ẩn làm việc vừa v ậ n nọa cũng dự định nhìn xem hờ mỹ ẩn bình thường làm những gì nói thật kết giao lâu như vậy nọa thật đối hờ mỹ ẩn hiểu rõ cũng không tính nhiều càng nhiều ký ức nọa đều vẫn là dừng lại tại năm đó đọc sách thời đại kết có chuyện gì không rất nhanh cửa phòng được mở ra tiến đến vẫn là nọa lão bằng hữu kết chỉ thấy kết một mặt bất đắc gì đi tới hờ mỹ ẩn trước bản sau đó đem một phần báo cáo đặt ở phía trên chúng ta lão hỏa kế lại dẫn xuất sự tình mặc dù không có người kháng nghị nhưng là tin tức cũng chuyển tới ừng hở mỹ ẩn n gây ra một lúc sau đó cầm lấy trên bản báo cáo nhìn lại cái này lập tức để nàng có chút dợ khóc dợ cười cũng thửa cơ hội này nọa chạy tới hở mỹ ẩn sau lưng nhìn lên phần báo cáo này hắn có một loại dự cảm đó chính là phần báo cáo này rất có thể nói chính là chính hắn kết quả để nọa không ngờ tới chính là hắn thật đúng là đ o á n chúng phần báo cáo này trong sách nhân vật chính còn chính là chính hắn chủ yếu nói chính là hắn ở trên trời bay loạn sự tình cái này cũng làm chính nọa cũng có chút dợ khóc giỡn cười không nghĩ tới mình gây chuyện năng lực thế mà lại mạnh như vậy à ta cần làm sao trả lời hàn nhóm kết giang tay ra nói chuyện nọa vẫn luôn không tìm đến ngươi sao trước đó hắn làm ra lớn như vậy ba động nghĩ đến hiện tại cũng ra làm sao đến bây giờ đều không có đến tìm ngươi ta đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận công tác của ngươi kết Hơ hần như thở như nhiều hiểu khả Hắn hoàn thành đột phá, mì mày, lầm, mà mới vẫn ngươi người nọa năng bận rộn cần là dài, vậy bất bị b rất đột trở quá quá sau sẽ đó đi. có về lại lẽ đi. t i nghe t ư ở n ắ đắc hắn hắn, n ẩn đánh nói ra, ta đương nhiên tin tưởng đồng còn cùng nó nói ta ngươi vì cái gì không suy nghĩ ngươi hôn ước sự tình n là lại mà yêu. gây suy sau đâu. Ta biết kết. trực tiếp kết, bất ta thời ta một kết, ta ra, cái Hờ chờ h mì mực gì vì sự ước đó gì sẽ được hai người này đối thoại n ạ i trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thật không là tư h vị hồi tưởng một chút mình những năm này tựa hồ thật cùng mình những người bạn này có chút dần dần từng bước đi đến cho dù là h ờ mỹ ẩn cũng cơ hồ không có hoa qua cái gì thời gian n ạ i không xác định mình còn tiếp tục như vậy về sau vẫn sẽ hay không có bằng hưu bằng hữu thứ này kỳ thật thật rất chân quý nhất là từ nhỏ đã cùng một chỗ bằng hữu càng là một phần khó mà thay thế tình nghĩa noa hiện tại quen biết nhiều người như vậy nhưng là noa việc xã giao kỳ thật vẫn luôn không tính vô cùng lớn liên cùng noa trong thánh điện việc xã giao đồng dạng cùng noa quan hệ tốt nhất vẫn luôn là làm bạn noa thời gian dài nhất những người kia noa hiện tại tựa hồ hiểu thêm bạn xỉ ẻn văn pháp sư vì sao lại để cho mình nghỉ ngơi thật tốt thực lực cùng địa vị tăng lên kỳ thật có đôi khi mang tới xác thực càng nhiều cô độc noa không hứng thú thể nghiệm cảm giác như vậy như vậy noa đương nhiên phải hào hào đi cải biến một ít chuyện có chút ngầm nhìn xem chuẩn bị quay người rời đi kết nọa bỗng nhiên cầm lấy phất phất tay lập tức một trang giấy trong c h ư ớ c mắt bị c u ố n thành một cái cầu sau đó ném về phía kết cái h ó kết thế nhưng là một cái gì thường ma pháp sư ưu tú phản ứng của hắn tốc độ cũng là không thể nghi ngờ thế nhưng là kết tại cảm nhận được có cái gì ném về phía hắn thời điểm bỗng nhiên hắn cảm nhận được mình bị một cái ma pháp cho trói buộc lại kết có chút c h o n g váng hắn cũng không có ngờ tới mình thế mà bị tập kích không chỉ có là kết liền ngay cả hờ m ỉ ẩn cũng là có chút mắt trở trọn bất quá tại nàng quay đầu nhìn về phía động thủ người lúc trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung lần tiếp theo nói xấu ta thời điểm phiền phức vẫn là không cần đối bạn gái của ta nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam ngay tại kết buồn bực nhất thời điểm phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh â m quen thuộc cùng lúc đó trên người hắn trói buộc cũng biến mất vô tung vô ảnh tên đáng chết kết phẫn nộ xoay người nhìn về phía đọa ta chỗ nào nói ngươi một câu nói xấu gặp quỷ ta lại giúp ngươi ta ố t t ta đương nhiên biết h o a kế đọa cười đi tới đối bộ ngực hắn tới một quyền sau đó bỗng nhiên hắn ôm lấy kết cảm ơn ngươi lạo hình nhưng là ta cũng không cần ngươi dạng này giúp ta hắc hắc hắc đừng kết cười cười bất quá ra hỏa này khi nhìn đến sau lưng h ờ mỉ ẩn sau lập tức giả ra một phen vẻ mặt sợ hãi không cần buồn nôn như vậy coi như ngươi hy vọng dạng này cũng có thể chờ ngươi bạn gái không có ở đây thời điểm nghe vậy nọa lập tức bung ra đồng thời lại một lần nữa đối cái này ngược đánh m ộ t quyền nói thật nọa còn có chút lo lắng bọn hắn gặp mặt sẽ xuất hiện một chút ngoài ý mớn cũng tỉ như có ngăn cách cảm giác loại hình nhưng trên thực tế nọa phát hiện hắn thật suy nghĩ nhiều năm đó một cái ký túc xá ra bọn tiểu nhị vẫn là như thế cho dù là bọn họ địa vị bây giờ chức vị hoàn toàn không thể so sánh nổi nhưng là năm đó tình nghĩa vẫn là hoàn toàn không có thay đổi thật là năm đó thông minh nhất chính là ngươi phát triển tốt nhất cũng là ngươi làm sao kết quả là đang tìm bạn gái phương diện yếu nhất thế mà cũng sẽ là ngươi kết luốt luốt lồng ngực của mình sau đó mang theo khinh thường nói ra nhìn xem vệ vạn g i a hỏa này đều đổi mấy cái bạn gái nhìn nhìn lại ngươi chúng ta năm đó bốn người liền ngươi làm không ổn định thật có lỗi nhất ổn định còn chính là ta loạ chậm rãi đi tới hở mỉ ẩn bên người nhẹ tay nhẹ khoác lên nàng trên thân sau đó mới nói ra xem ra nguyện vọng của ngươi muốn thỏa mãn à kết thật có lỗi chỉ sợ ngươi bộ phép thuật bộ trưởng muốn tạm thời cho ta mượn dùng một chút n o ạ h e m i e ẩn ngẩng đầu vừa định nói cái gì nhưng là kết đã một mặt ý cười nói ra không có vấn đề giao cho ngươi nhớ kỹ cho chúng ta mang về liền tốt ân đương nhiên nếu như đến lúc đó nàng muốn nhẹ một chút đặc thù ngày nghỉ cũng không thành vấn đề gặp ủy kết h e m i e ẩn lần này hoàn toàn không chịu nổi h e m i e ẩn cũng là người trưởng thành rồi nàng làm sao lại nghe không hiểu kết lời nói đâu bất quá rất đáng tiếc kết hoàn toàn không có để ý những vật này dù là hờ m ỉ ẩn là cấp trên của hắn hắn cũng hoàn toàn là dạng này một bước hoàn toàn không quan trọng bộ dáng nếu như hắn cái dạng này bị ma pháp khác bộ thành viên trông thấy chỉ sợ bọn họ thật hoài nghi chính mình có phải hay không nhận l ờ m người bởi vì kết vẫn luôn là một bộ cao lãnh bộ dáng bỗng nhiên biểu hiện dạng này một bộ có thể nói tinh lịch dáng vẻ thật để người mở rộng tầm mắt tuy ý phất phất tay kết liền hướng phía bên ngoài đi đến bất quá ngay tại hắn sắp đi đến cửa thời điểm loại bỗng nhiên mở miệng kêu lên đúng rồi ngươi chừng nào thì kết hôn kết hôn kết nghiêng đầu một chút còn s ố n đi thế nào ta còn nói đi làm ngươi p h ụ rể đâu nọa giang tay ra bây giờ nhìn lại tựa h ồ ngươi còn sớm đây không còn sớm rất nhanh kết đ ố n g nhiên l ệ n h ra qua đầu mở miệng nói ra ghi nhớ ngươi là ta p h ụ rể đ ỡ t lens cùng nghệ v ạ n cũng chạy không thoát mà lại ngươi cũng sẽ là nhi t ử ta giáo phụ biết sao giáo phụ y tứ rất nhiều tương đối điển hình là cơ đốc tôn giáo g mới nhập giáo người tiếp nhận tẩy lễ lúc nam tính người giám hộ bình thường thỉnh giáo trong hội thành t í n h mà có danh vọng giáo đồ đảm nhiệm có trách nhiệm giám sắc cũng bảo hộ dựa tội người tôn giáo tín ngưỡng cùng hành vi như là phụ thân đối với nhi nữ bất quá từ khi nọa đem thiên sứ làm cho một trận về sau hiện tại liền giáo phụ ý tứ mặc dù không có biến hóa quá nhiều nhưng là đã cùng những cái kia chủ á loại hình đồ chơi không có bất kỳ cái gì quan hệ đối với kết đề nghị nọa không có bất kỳ cái gì phản đối liền trước mắt mà nói nọa cần đảm đương ba đứa hải tử giáo phụ thậm chí có thể sẽ càng nhiều nọa cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý bởi vậy đây đối với nọa mà nói chuyện này cũng không có gì ghê gớm sự tình đối kết cười cười nhìn xem ra hỏa này quay người sau khi rời đi n ọ mới đem ánh mắt nhìn về phía hơ mỹ ẩn lúc này hơ mỹ ẩn lại không tốt khí chừng n ọ một chút bất quá rất hiển nhiên cô gái này là có nhiều như vậy không có ý tứ nàng tại dùng thái độ như vậy che giấu mình kia có chút khẩn trương nội tâm đi thôi thân yêu xem ra công việc của ngươi có người giúp ngươi làm nọa tự nhiên dắt hở mỹ ẩn tay sau đó mở miệng nói ra hiện tại ngươi nghỉ ta nghỉ hở mỹ ẩn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem nọa cuối cùng đầu của nàng rất thẳng thắn tựa vào nọa trên bay đến từ trí tôn pháp sư phê giấy xin phép nghỉ vẫn là những nghị viên kia đến từ bạn trai của ngươi đi thôi chúng ta đi dạo chơi sau đó lại đi tìm một người hỏi một chút kết quả kết quả gì nói cho ta ngươi có muốn hay không trở lại quá khứ chương sáu trăm năm mươi ba cùng ngươi xem mặt trời lặn mặt trời mọc l o n d o n có thể chơi địa phương thật rất nhiều nhưng là người bình thường thế giới cảnh sắc đối với nọa cùng hờ mỹ ẩn mà nói luôn luôn cách không ít đồ vật khi còn bé bọn hắn đều có tương đối nặng nghề việc học vô luận là nọa hay là hờ mỹ ẩn đều là loại kia việc học phi thường bạt tiêm một loại kia đối bọn hắn mà nói học tập càng nhiều tri thức dù sao cũng so không chuyện tới chỗ chạy còn có ý nghĩa nhiều đương nhiên nọa càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở về sau đối mặt thạ nổ cái này kinh khủng đại lao rốt cuộc muốn làm thế nào bởi vậy hắn mới không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi du lịch ngắm cảnh đâu thật vất vả đi một chuyến lo sang dơ l i ế t kết quả nọa bị mỹ quốc ma pháp hiệp hội người làm một chuyến thương làm bất quá thu hoạch sao tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì có thể nói nọa thật sự không có hào hào ở tại london đi dạo qua dù là hắn đời này đúng là điển hình đám người anh hai người bọn họ tình huống đều không khác mấy như vậy tự nhiên mà vậy bọn hắn lựa chọn đi địa phương cũng liền thuận tiện rất nhiều thay đổi mang lên ma pháp sư đặc sắc trường bảo hai người đều mặc lên người bình thường trang phục đi theo khách du lịch bước chân hai người không chút kiên kỵ tại westminster chơi tiếp có một câu gọi là nghĩ một mẻ hốt gọn london phong cảnh b i ê u tiếp h bên trong nhất thường xuất hiện hình tượng đi vào westminster khu liền không sai anh quốc hoàng thất cung điện cung điện bù kỳ ngảm đại hắc mũ đỏ chế phục cấm vệ quân vàng son lộng lấy tòa nhà quốc hội thâm trầm to đại đặt trông tăng thêm london lưu động m ệ n h m ạ c h sông thảm đều tụ tập tại westminster trong vùng mà đọa cùng hở m ỉ ẩn trạm thứ nhất dĩ nhiên chính là cung điện bù kỳ n g m nhìn trước mắt tòa cung điện này đọa cũng không khỏi phải có chút cảm khái kiếp trước mình chỉ có thể tại lịch sử trên sách học mặt nhìn đồ vật hiện tại mình cuối cùng có thời gian tự mình đến nhìn một chút đứng tại cung t r ư ớ c quảng trường quảng trường thắng lợi nữ thần kim tượng đứng tại cao cao đá cầm thạch trên đài kim quang lóng lánh giống như muốn từ trên trời ra xuống nọa cùng hờ mì ẩn cảm giác cũng còn không tệ nhất là khi cung điện bù kỳ ngảm hoàng gia vệ đội tại quân nhạc cùng khẩu lệnh ê m thanh bên trong làm các loại xếp hàng biểu diễn cũng cử hành dơ thương lẫn nhau gửi lời chào lễ một phái vương thất khí tượng không thể không nói những vật này đều vô cùng hấp dẫn người thật không nghĩ tới chúng ta ở nơi này chờ đợi nhiều năm như vậy thế h mà đều k ô thì như, thì như, chỉ chỉ nếu như nó tại như vậy thì biểu thị nữ vương đang ở bên trong nếu như không có vậy liền đại biểu nữ vương ra ngoài cung điện bù kỳ ngạm thụ nhất du khách hoan g n ê n chính là mười một giờ chưa nửa cấm vệ quân giao tiếp nghi thức thân mang vỏ đèn mũ cao cùng đỏ thâm sáng đen chế phục cung điện bù kỳ ngạm cấm vệ quân đã trở thành anh quốc truyền thống tượng trưng một trong không thể không nói nọa xác thực làm một chút công khóa cái này còn muốn cảm tạ nọa lúc trước trùng sinh đến thế giới này sau tưởng tượng lấy chạy tới chơi sau đó tuần tra không ít tư liệu chỉ tiếp tạo hóa chơi ngươi nọa về sau hoàn toàn đem tinh lực của mình nào h tới ma pháp phía trên nhưng là những vật này đã một mực khắc ở trong đầu của hắn n ọ coi như muốn quên rơi chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn đi không t h lắm h ợ p mỹ ân cười nói ra thật không nghĩ tới ngươi còn biết những vật này như vậy cung điện bù kỳ ngàm đâu h ợ p mỹ ân lúc này cũng tới hưng thú nàng xác thực rất hiếu kỳ nọa đến cùng làm bao nhiêu công khóa mà nọa cũng vô cùng phối hợp hắn giang tay ra mở miệng nói ra cái này đối ta đến nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì thân yêu nhưng là lời ta nói ta nghĩ ta hẳn là có ban thưởng ban thưởng gì h ợ p mỹ ân nghiêng đầu một chút nàng cảm thấy nọa muốn nói cái gì nhưng là nàng nhưng không có mảy may không có ý tứ cần ta hôn ngươi sao hoàn mỹ ban thưởng nọ nụ cười sau đó chỉ về đằng trước cung điện bù kỳ ngạm nói ra cung điện bù kỳ ngạm xây dựng vào năm 1703, t i ề n thân cứ gọi bù kỳ ngạm hắc một n n ă m v i t t o r di A rời chỗ ở ở đây từ đó cung điện bù kỳ ngạm liền trở thành anh quốc hoàng thất chỗ ở tập hợp làm việc cùng nhà ở công năng ưng hử hơ mi ấ n mặt tới gần một chút còn có đ â y này hiện tại ở tại bên trong vương thất thành viên vì elizabeth cùng nó vị hôn phu eddy bật công tước cùng khoảng năm mươi tên vương thất viên chức noa cũng cười đem mặt mình đưa tới cung điện bù kỳ n ạ m là một tòa bốn tầng lâu hình vương kiến trúc lớn vật cung nội có điện lễ sảnh âm nhạc sảnh tiến hội sảnh hành lang trưng bày tranh chờ hơn sáu trăm ở giữa phòng khách ngoài ra chiếm diện tích bắt ngát ngự a hoa viên nghe nói bên trong sắc màu rực rỡ đẹp không sao tà xiết chỉ là để nọa không ngờ tới chính là tiếng nói của hắn vừa dứt hờ mỹ ẩn liền nhàn nhạt hôn vào trên mặt của hắn bờ môi kia ướt át làm cho nọa cái này đã từng lao tài xế đều có chút s ứ n g sờ chỉ là như vậy cảm giác thoáng qua liền mất hờ mỹ ẩn đã một mặt mỉm cười đem đầu rụt trở về sau đó một mặt hứng thú nhìn xem cung điện bù kỳ ngàm bên t i ê biểu lộ thật giống như vừa rồi hết thệ cũng không có phát sinh hoặc là nói nàng lực chú ý càng nhiều hơn chính là tập trung ở bên trong tòa cung điện này ta nói ngươi đây là phạm quy đi loa v u t v u t mặt một mặt bất mãn nói ra mà lại thân sai chỗ đưa ừng có lỗi sao hơ mi ân cười cười ta cảm thấy tựa hồ không có hơ mi ân lời còn chưa nói hết nàng liền nói không nổi nữa nhìn xem chăm chú trời dán m ì n h đ o a hơ mi ẩn cũng rất thẳng thắn nhắm mắt lại hết thể đều là như vậy tự nhiên mà cử động của bọn hắn cũng không có gây nên chung quanh du khách chú ý đây hết thể theo bọn hắn nghĩ đều là tại chuyện không quá bình thường Bọn hắn chỉ là đối cái này một đôi tình trẻ tuổi đưa lên mình chỉ chúc phúc cái của là lưỡi đối đôi đưa tuổi một trẻ lời s a u liền l yên n ặ g rời đi. điện liền Du ngoạn qua cung ngoạn ngạm nó mang hòa, bủ kỳ t h e o hở m ẩn đi tới s t. công viên. S. C. t c viên S.C.T.G.M là thành phố london trung tâm xinh đẹp nhất công viên là thị dân cùng du khách tốt nhất nghỉ ngơi hưu nhàn chi điệm nó đang đối mặt lấy cung điện b ủ kỳ ngàm tại công viên bên trong khắp nơi có thể thấy được phơi nắng tản bộ ăn cơm giã ngoại khách sgtgem công viên lại có vịt vườn danh sưng trong công viên ương dài hình ao nước tụ tập các loại lớn nhỏ nhan sắc vịt loại thường có thể nhìn thấy con vịt nhỏ ở trên mặt nước dương cánh n h a n h bay lưu lại đạo đạo vết nước còn có thiên nga l o à i chim c h ỉ chờ nhiều loại chim được bảo vệ loại diêm công viên tốt nhất tuyệt diệu cảnh đẹp chính là từ trên cầu cách nước hồ nhìn ra xa cung điện bù kỳ ngàm đặc biệt là ban đêm cung điện bù kỳ ngàm đốt đèn cảnh đê mê m người hơn nhưng bây giờ hiện tại cũng không phải là ban đêm nhưng là điểm này đều không trở ngại loại cùng h ờ mỹ ẩn hứng thú có lẽ là chơi tâm đi lên bọn hắn cũng học một chút đám tình nhân cầm điện thoại bày biện đủ loại tự trụ đại khái là vì lưu làm kỷ niệm Noa thậm chí còn đem những này ảnh chụp toàn bộ truyền đến hắn h ẹ chặt tư nhân tài k h o ả n hạ làm h ẹ chặt cái này tại thế giới ma pháp duy nhất xã giao phần mềm nó lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng có thể nói tất cả các ma pháp sư đều tại sử dụng cái này công cụ mà noa làm h ẹ chặt l ã o bản chú ý hắn người càng là nhiều đáng sợ lại thêm noa một hệ liệt hoa lệ thân phận đặt ở chỗ đó cơ hồ có thể nói không có mấy cái ma pháp sư là không chú ý hắn bất quá rất đáng tiếc n o đã cực kỳ lâu không có tại h ẹ chặt bên trên thả cái gì thông tin cá nhân gần nhất một lần vẫn là mấy năm trước sự tỉnh nhưng là hôm nay không giống tại cái này một cái phi thường phổ thông thời gian bên trong đ ố n g nhiên ở giữa nọa h ẹ chặt tài khoản thế mà đổi mới ngay từ đầu các ma pháp sư còn tưởng rằng chỉ là cái gì phổ thông tin tức đầy đưa mà thôi điểm này tất cả mọi người quen thuộc bởi vì bọn hắn thường xuyên đều sẽ nhận một chút tin tức đầy đưa hoặc là mình chú ý người phát tin tức gì sau hệ thống tự mang đầy đưa chỉ là khi tất cả ma pháp sư lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem rốt cục là dạng gì đầy đưa lúc bọn hắn từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt nhìn xem màn hình điện thoại di động hoặc là màn ảnh máy vi tính bên trong chỗ ấy một đôi tình yêu cồng nhiệt bên trong nam nữ nhất là cái này một đôi nam nữ thân phận bọn hắn n g h ĩ không há hốc mồm đều không được nọa phải n g i ơ đây chính là nọa phải n g i ơ cái này vạn năm đều không có tuyên bố bất kỳ tin tức gì truyền kỳ ma pháp sư thế mà tại thời khắc này ban bố tin tức hơn nữa còn là công nhân tú ân ái tin tức này một nháy mắt điểm bạo toàn bộ thế giới ma pháp vô số ma pháp sư tại kích động vạn phần đồng thời cũng phi thường nghi hoặc rốt cuộc là ai bắt được nọa tâm đâu theo bọn hắn từng bước đi tìm hiểu bọn hắn kinh ngạc phát hiện tình cảm n ọ cái này bạn gái thật đúng là trong điện ảnh vị kia a n ọ a nhưng không biết mình tiện tay phát cái này một cái tin tức đến cùng gây nên bao lớn manh động cũng không biết giờ này khắc này bao nhiêu lối n ọ ạ trong lòng có tưởng niệm ma pháp thiếu nữ hoặc là các phụ nữ đến cùng là một loại gì tâm tình n ọ a chỉ biết là hắn hiện tại thật rất vui vẻ nhất là bây giờ dạng này vung lòng tâm tình hào h ả o lữ hành thật để n ọ a thoải mái không được mang lấy hờ mỹ ẩn chậm rãi đi đến từ cha phản g ạ quảng trường trước một mực hướng tòa nhà quốc hội trước kéo dài khu vực hải t ỷ hồn lại đến đảo nỉnh đường phố số mười cái này anh quốc thủ tướng trụ sở nơi ó a này cả ngày biển người không ngừng tốt nhất thưởng thức góc độ ngày hôm đó lạc hậu sắc trời đem ngầm chưa ngầm lúc từ sông bờ bên kia nhìn ra sát tới chiếu đến quang ảnh tòa nhà quốc hội nhất hiện trang nghiêm cùng hoa lệ mà cuối cùng tại mặt trời lặn thời gian nọa cũng chưa quên mang lấy hơ mỹ ẩn đi tới mân nghỉ ủng hộ mân nghỉ ủng hộ kỳ thật chính là london eie、e. e. nó dựng đứng tại london sông thảm nam bờ làm bẹt khu làm bẹt mặt hướng có được quốc hội cao ốc cùng đại đần c h u n g at minster thành phố lấy lòng v é vào cửa mang lấy hở mỹ ẩn ngồi lên london e e e cưới trong khoang thuyền theo london e e e chậm rãi lên cao hạ xuống nhìn phía xa kia chậm rãi rơi xuống trời chiều cùng phản chiếu tại sông thảm bên trong kim sắc c á i bóng giờ khác này đôi tình lữ này s á t thực cảm nhận được một loại khó nói lên lời bầu không khí thật đẹp không phải sao hở mỹ ẩn tựa ở nọ trong n ự c nhìn trước mắt hết thể khẽ cười cười không giống với dĩ vãng đây là ta đã thấy đẹp nhất mặt trời lặn đúng vậy a chương ậ t rất đ sáu trăm năm mươi bốn biện cạ dịp binh thời không chi tinh chính làm ở ra những cái kia lưu lại con trò tại nọ trước mắt vũ trụ song song vũ trụ đại môn chìa khóa điểm này nọ rất sớm trước đó liền đã xác nhận qua về phần cái này con trò đến cùng sẽ đem nọ làm tới địa phương nào đi nọ cũng không rõ ràng càng nghĩ nọ cảm thấy hẳn là một chút mức độ nguy hiểm không cao địa phương thậm chí liền ngay cả hở mỹ ẩn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mới đúng chứ hồi tường lần trước n o a mở ra cái tia quang môn về sau phát hiện vũ trụ lại là sở ta thuộc thế giới cái vũ trụ kia nói thật đối với n o a mà nói tính khiêu chiến thật rất bình thường nhưng là không thể phủ nhận là cái vũ trụ kia khoa học kỹ thuật xác thực cường đại tony ra hỏa này còn liền bởi vậy được ích lợi không nhỏ đâu lần này n o a dự định l ầ n cận lựa chọn mặc dù n o a không dám xác định chờ sau khi truyền tống kết thúc n o a có phải hay không còn lưu tại lưu giót lại hoặc là chạy đến lộn xộn cái gì địa phương nhưng là có thể khẳng định là noạ tuyệt đối sẽ không quá mức lo lắng bọn hắn địa phương muốn đi hắn nhưng là một cái thập giai ma pháp sư a mang lấy h ờ mỹ ẩn tìm được cái kia con t r ỏ nọ a thuần thục kích hoạt lên thời không c h i tinh lực lượng h ờ mỹ ẩn thời gian bây giờ đều làn ọ a nàng hoàn toàn vui lòng đi theo nọa đi nhận chức gì có ý tứ địa phương theo một đạo màu vàng kim n h ạ t quang trạch lấp lánh nọa cùng h ờ mỹ ẩn biến mất ngay tại chỗ bất quá bọn hắn hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn tựa hồ đi tới một cái mới tinh địa phương theo quan g mang biến mất nọa cùng h ờ mỹ ẩn không tự chủ được quan sát một chút mình tả hữu hoàn cảnh đây là biện cả hương vị hở mỹ ẩn bỗng nhiên nợ nụ cười xem ra phải nỉ ở ma đạo sư các hạ là mang tính mang ta cảm thụ b i ể n cả mị l ự ca ừ n cần ta cho ngươi bôi kem chống nắng sao noa vớt vớt hơ mì ẩn đầu có lẽ ta đi mua một kiện bikini cho ngươi bikini coi như xong ta không thích hơ mì ẩn lắc đầu bất quá kem chống nắng mặc dù ta không cảm thấy mặt trời bắn thẳng đến sẽ đối ta có bất kỳ ảnh hưởng nhưng là chỉ cần ngươi vui lòng là được hơ mì ẩn nói chuyện vẫn là thẳng tắc tiếp nhất là nàng cùng n o ạ quan hệ phi tốc sau khi đột phá nàng tựa hồ cũng càng ngày càng ngày thẳng n o rất thích cảm giác như vậy dạng này ở chung hình thức để đọa cảm giác vô cùng dễ dàng cùng dễ chịu tay nắm tay hai người cũng lười dùng cái gì ma lực bọn hắn hướng thẳng đến cao điểm đi đến nhìn xem tình huống xung quanh chỉ là để bọn hắn hai người cũng không ngờ tới chính là khi bọn hắn leo lên cái này cao điểm hướng cách đó không xa một cái thành trấn nhìn sang thời điểm bọn hắn kinh ngạc phát hiện bọn hắn tựa hồ đi tới tương đối thời đại viễn cổ hai cái ma pháp sư ánh mắt đều vô cùng tốt nhất là bọn hắn sẽ còn sử dụng một chút có thể làm cho mình nhìn càng xa ma pháp bởi vậy kính viễn vọng đối bọn hắn mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng nhìn cách đó không xa cái chấn nhỏ kia kiến trúc bố cục cùng trong đó cư dân phục sức cùng cái kia càng khẩu tình huống cùng ngừng lại cánh buồn thuyền trọng điểm là thuyền m ư ợ m hai người bọn họ đều có chút sững sờ ta còn thực sự trở về quá khứ hợi m ỉ ân một mặt buồn cười nói ra chỉ bất quá thân yêu người ma pháp khống chế ra chút vấn đề chúng ta tựa hồ đi tới một cái càng thêm cổ lao thời đại đâu nhìn là như thế này loạ sờ lên hạ chỉ là không biết nơi này có còn hay không là địa cầu đâu ồ người thông qua phương pháp như vậy đi qua không phải địa cầu địa phương ừ n một cái phi thường nguyên thủy cùng cổ lão tinh cầu một lần kia ta thực sự vũ trụ truyền t ố n g kết quả ta tại xuyên qua kết thúc sau vọt thẳng trời mà hàng hung hàng đập xuống đất do cùng lộ kỳ trên thân càng tạ hai cái đệm thịt tử không có đem n ọ a rơi đau như vậy n g ắ m lại xem lúc ấy thảm nhất tựa như là lộ kỳ gia hỏa này hắn là bị kẹp ở giữa h ả o hảo làm một hồi s a nguyếch ngon nhân theo s ổ nói gia hỏa này lúc trước bằng mộng căn bản không nguyện ý x u ố n g d ư ớ i kết quả tự nhiên là trở nên vô cùng khổ cực lắc đầu hai người đồng thời sử dụng ma pháp cải biến một chút trên người mình ăn mặc để bọn hắn hai người nhìn càng thêm phù hợp thời đại này bất quá nọa hiện tại cũng đúng là cân nhắc nơi này có phải là địa cầu hoặc là nói cho cùng thuộc về cái nào vũ trụ cùng loại thời đại bối cảnh tác phẩm văn học nhiều vô số kể trong đó có rất nhiều đều phát sinh ở không phải địa cầu trong vũ trụ càng nghĩ nọa cảm thấy mình vẫn là đường suy nghĩ cùng nó ở đây đ o á n mò còn không bằng dân bản xứ tiến hành một chút tiếp xúc thu thập một chút tình báo thuận tiện tự mình tiến hành phán đoán đâu gặp quỷ. nơi này thật là thối a khi hai người chậm rãi đi vào thành trấn về sau hai người bọn họ lập tức đều có chút không chịu nổi đây là nọa cùng hờ mỹ ẩn đối với cái địa phương quỷ quái này ấn tượng đầu tiên nói thật vô cùng hỏng bét nọa kiếp trước liền từ một chút tư liệu bên trong biết được cận đại cùng thời t r u n g cổ sinh hoạt kém xa chuyện cổ tích bên trong miêu tả tốt đẹp như vậy thế nhưng là khi mình chân chính tự mình đến đến cùng loại hoàn cảnh thời điểm mới ý thức tới tình huống xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn ác liệt nếu như không phải có gió biển thỉnh thoảng thổi qua kia phiêu đãng gây mũi hương vị để hắn cho là mình tiến vào một cái công cộng hạ n xí trên đường phố cũng xa xa chưa nói tới sạch sẽ, sẽ rác rưởi ném khắp nơi lều là làm thành trấn trụ cột đường đá vụn đường đã là sạch sẽ nhất đường cái khác như là sen vào nhau phong ố c ở giữa những cái kia đường nhỏ nọa ngay cả tới gần đều không muốn dựa vào gần lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua hờ mỹ ẩn nọa thật là lo lắng nữ nhân này sẽ xuất hiện cái gì chuyện cổ tích phá diệt biểu lộ bất quá nhìn tựa hồ cũng không có tình trạng như vậy ngược lại nàng còn một mặt quả là thế biểu lộ trước kia liền nhìn qua thư tịch nói qua thời trung cổ thời đại tình huống phi thường học bếp chuyện cổ tích đều là gật người hờ mỹ ẩn chú ý tới n ọ ánh mắt lập tức đoán được hắn đang suy nghĩ gì cũng là hờ mỹ ẩn mỉm cười hiện tại xem ra sự thật thật đúng là dạng này sắp thực hỏng bé tấu chuyện cổ tích có đôi khi cũng chưa chắc là gặp người mặc dù chín mươi chín phần trăm đều là n ó a vớt v u ố t mặt của nàng nhân tiện nọa cũng chưa quên thi triển một cái cách ly không khí ma pháp cũng tỉ như ta gặp ngươi liền như là chuyện cổ tích có tính không chuyện cổ tích thực hiện đâu kỳ thật ở những người khác trong mắt ngươi lợi mới vừa nói là kịch bản cầm ngược hơ ợ mỹ ẩn bưng k í n nọa đang chuẩn bị lấy ra tay gặp được ngươi chẳng lẽ không phải ta chuyện cổ tích rồi ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần buồn ô n noa nợ nụ cười đi thôi thân yêu chúng ta đi trước biết rõ ràng bọn hắn đến cùng là ở nơi nào đi nắm hờ mì ẩn tay hai người hướng phía dòng người dạy đặc địa phương đi đến rất nhanh hai người bọn họ đều chú ý tới nơi này người nói lời lại là tiếng anh cái này lập tức để nọa cùng hờ mì ẩn yên tâm không ít chí ít bọn hắn không cần lo lắng giao lưu khó khăn loại hình vấn đề giao lưu khó khăn chuyện này nọa đã thấm sâu trong người dù sao nọa không muốn lại thể nghiệm một lần cho tới bây giờ nọa cũng không biết cái kia nạ à người đến cùng nói thứ gì đ ồ vật loạn thất bát tao đâu rất nhanh hai người bọn họ đều chú ý tới những người này nói chuyện cầu âm tựa hồ là anh thức giọng điệu n đây là cái quỷ gì tình huống loa một mặt mộng bức nhìn thoáng qua hờ mỹ ẩn chúng ta đây là tại bờ dị tẹn dần dần trở thành mặt trời không lặn đế quốc thời kỳ cạ dịp bỉn chúng ta không phải tại mỹ quốc tiến vào chuyện tổng thống đạo sao ta đây làm sao biết h e r m i ẩn cũng không hiểu đâu nhưng là nàng lại thật cảm thấy hứng thú bất quá bất kể như thế nào cũng không đáng kể này thân yêu phải nì ở các hạ n g n g ư ơ i muốn làm hại t c sao biển c ả dịp b ỉ n có hại ta cũng c không phải hiện đại vấn đề sớm cái này quỷ địa khu chính là hải t c hình hành chấm r ã i tizzy top te h c ả dịp b ỉ n càng hoàng gia tizzy top te h c ả dịp b ỉ n h nó s ừ n g suốt nửa ngày hiện tại hắn cuối cùng nhớ lại cái gì tình cảm là cái địa phương quỷ quái này à tizzy t p te ca dịp b i n vũ trụ sao nó sờ lên cái cảm Vì x á tại, là là tại làm song sau cùng xác nhận sau nọ âm thầm nghĩ tới bất kể nói thế nào nơi này phong cảnh tốt như vậy mặc dù hoàn cảnh không xong một chút nhưng là đối với ta cùng hở mỹ ẩn đến nói căn bản không phải vấn đề mà lại nghĩ tới đây nọ nhìn phán o qua đứng ở một bên hở mỹ ẩn nàng tự a hồ đối với nơi này thật đúng là cảm thấy rất hứng thú nhất là đặt mình vào tại một cái tương đối cổ lao thời đại đồng thời còn có nàng trước kia không thế nào có thể thể nghiệm đến sinh hoạt thấy được nàng bộ dáng này nọa liền quyết định hào hào ở tại nơi này chơi một chút dù sao cũng sẽ không lãng phí mấy ngày thời gian thúng chi nọa tự a hồ còn nhớ lại lên một chút tương đối có ý tứ sự tình đó chính là tại t ỷ d i ế t bóp k h e c ả dít bìn cái vũ trụ này tự a hồ có một cái rất đặc biệt nguyền r ù a cái kia nguyền r ù a để một người không cách nào tử vong coi như thân thể hoàn toàn biến thành thi cốt cũng không có cách nào tử vong n o a không xác định nhận lời nguyền này người đến cùng là ở vào một cái gì trạng thái bởi vì giải trừ nguyền rủa sau thân thể của bọn hắn tựa hồ lại khôi phục lại nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng loa dự định nghiên cứu bọn hắn một chút ý nghĩ nhất là kia cái gì b ạ t b ổ xạ loa nhớ kỹ ra hỏa này tựa hồ đã chết qua nhưng là về sau nhưng lại sống lại đây không có khả năng không làm cho loa chú ý xem ra muốn tham dự vào a loa sờ lên cái cảm mặc dù có thể trực tiếp tìm tới tinh linh vương tử nhỏ thợ rèn sau đó ở trên người hắn lưu lại ân ký nhưng là cái địa phương quỷ quái này hoàn cảnh tựa hồ cũng không có gì đặc biệt như vậy còn không bằng đi cùng nhìn xem đâu vừa vặn hở mỹ ẩn tựa hồ cũng đối hàng hải có chút ý nghĩ ở trong lòng phát họa tốt muốn làm thế nào về sau nọa cũng dễ dàng không ít nắm hở mỹ ẩn nọa dự định mang lấy nàng tìm một cái hoàn cảnh tương đối tốt một chút địa phương nghỉ ngơi thật tốt một chút chờ đợi cái gọi là cố sự bắt đầu chỉ là nọa không nghĩ tới chính là bọn hắn chỗ ở còn không có tìm xong liền được một đầu tin tức cái kia đen đùi gọi nọ gì tỉnh tổng gia hỏa sắp thang nhiệm trần tướng xem ra ta đi nơi nào đều có thể gặp phải một cái thích hợp thời gian a chương sáu trăm năm mươi lăm quý tộc d tgppp theo c ả dịp biển cái vũ trụ này kỳ thật không có chút nào phức tạp thậm chí trong này cái gì thần a hải quái loại hình đồ vật thật rất khó để nọa đi suy nghĩ nhiều một chút khả năng duy nhất để nọa cảm thấy có ý tứ chính là chỗ này phong cảnh ưu mỹ thâm thúy biển cả cùng cái kia thú vị người liền rủa tại cái vũ trụ này nghỉ phép tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt tiền đ ể không say sóng c ả dịp biển kịch bản kỳ thật rất đơn giản nhân vật chính r ắ c sở b ạ giáo bị phản bội đã mất đi mình âu ế m ở lách vẽ hiện tại hắn liền một lòng muốn đoạt lại mình yêu thuyền trước mắt có được bờ lách v ẹ ở bạt bồ xạ cùng mình một đống trong thủ hạ nguyên rủa giải trừ nguyên rủa phương thức chính là đem bọn hắn trước đó tìm tới đồng thời đã tốn hao không còn bảo tàng toàn bộ trả lại trở về trước mắt còn thừa lại cuối cùng một viên kim tệ thất lạc ở bên ngoài cái này mai kim tệ bị bản địa tổng đốc nữ nhi elizabeth nằm giữ tại tăng thêm thẩm mến elizabeth nhỏ thợ rèn hữu t ố n nơ tiếp xuống kịch bản chính là bạt bồ xạ mở ra bờ lách v ẹ ở đánh lén cảng hoàng gia bắt đi elizabeth mà hữu t ố n nở cùng giác sở phạ giáo bởi vì riêng phần mình lý do liên hợp đến cùng một chỗ cùng một chỗ cùng bạt bồ xạ đấu đến cùng một chỗ vừa mới thăng chức chuẩn tướng nọ gì tỉnh tổng thì làm một hợp cách diễn viên quần chúng cho hai người nam chủ chế tạo phiền phức sau đó hai cái nhân vật chính giải quyết phiền phức đánh bại bạn bồ x a giác sở họa ra thu hồi mình yêu thuyền nhỏ thợ rèn cũng cứu ra mình thầm mến elizabeth một cái tất cả đều vui vẻ kết cục đại khái chính là như vậy nọ cẩn thận hồi tưởng một chút sau cho ra một cái kết luận cái này vô cùng đơn giản cố sự trừ toàn bộ sự t ì n h phát sinh ở một quãng thời gian rất ngắn trong ngoài cái khác cũng không tính cái gì hiếm lạ nếu là dạng này như vậy cũng không tệ đi theo những này nhân vật chính xem bọn hắn đi giải quyết phiền phức t h cái cái không không đứng tại một cái cao điểm sơn phong núi nhìn bùn phía hờ mỹ ẩn giang hai cánh tay cảm thụ được gió biển quét bất quá rất nhanh nàng liền nắm tay để xuống t h ừ nơi này tựa hồ đối với hải tặc cái gì rất không hữu hảo tại sao phải đối hải tặc hữu hảo nọa từ phía sau ô m lấy hờ m ị ẩn bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt đương nhiên đương nhiên hờ m ị ẩn lùi ra sau một chút chỉ là treo ở nơi này quá sát p h o n g cảnh đúng chúng ta lúc nào ra biển ra biển nọa đem hắn cũng tựa vào hờ m ị ẩn sau trên bay cũng nhanh chúng ta đến lúc đó có lẽ còn có một trận trò hay nhìn đâu ra biển là chuyện tất nhiên không phải đi vào cái vũ trụ này còn muốn tại lục địa chơi sao chỉ là hiện tại vẽ lấy liên hương trang có chút nương nương h a n g vô cùng rào hoạt thuyền trưởng hải tặc còn chưa có xuất hiện cụ thể gia hỏa này đến cùng lúc nào sẽ đến nọa cũng không phải như vậy xác định bất quá nọa cùng hờ mỹ ẩn không phải như vậy thiếu thời gian bởi vậy trong mấy ngày kế tiếp nọa cùng hờ mỹ ẩn hào hào đem cái này tiểu c h ấ n đi dạo toàn bộ thậm chí còn chạy tới phụ cận hải đảo cũng hào hào chơi mấy lần một tuần lễ cứ như vậy chậm rãi qua đi nọa cũng coi là làm được buổi tiếp hờ mỹ ẩn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn thậm chí hai người còn nhàn nhàn chán chạy tới đáy biển chơi một vòng hờ mỹ ẩn mặc dù rất hiếu kỳ n ọ một mực chờ đợi cái gì vì cái gì đến bây giờ đều không có lựa chọn cất cánh bất quá hờ mỹ dưới cái nhìn của nàng cuộc sống bây giờ kỳ thật cũng phi thường tốt cung thích người cùng một chỗ vô luận là thật t i ê n lặng vẫn là kích tình bắn ra bùn phía đều vô cùng có thể thỏa mãn hở m ị ẩn sinh hoạt kỳ thật thật không cần nhiều như vậy cao trào thay nhau nổi lên bình tĩnh hài hòa sinh hoạt kỳ thật mới là trọng yếu nhất nhiều như vậy tình lữ chia tay lớn nhất một nguyên nhân chính là không tìm được năm đó kích tình bọn hắn không thể chịu đựng được song phương cũng hết sức quen thuộc không thú vị cảm giác đây không phải là hở m ị ẩn muốn tương lai cũng tương tự không phải loa muốn tương lai may mà bọn hắn tại một số phương diện thật rất tương tự bởi vậy bọn hắn cùng một chỗ bọn hắn đều vô cùng hưởng thụ cuộc sống bây giờ bất quá bọn hắn hai người đang hưởng thụ lúc sinh sống cũng có một chút việc hay phát sinh cũng tỉ như nọa cùng hờ mỉ ẩn n g o à i ý muốn phát hiện cái này thành chấn cư dân sau lưng đàm luận hai người bọn họ kỳ thật cái này cũng rất bình thường bởi vì hai người này khí chất tướng mạo đều quá xuất sắc cộng thêm bên trên hai người tựa hồ cũng không thiếu tiền đem bôn gạ lệ ổng dung thành phổ thông kim tệ dáng vẻ mặt và tay mãi mãi cũng là sạch sẽ xuyên một chút quần áo sợi tổng hợp rất tốt đồng thời thường xuyên một mặt ghét bỏ tránh đi một chút dơ g i y bẩn t i ệ u khu vực cộng thêm bên trên hai người đều là ở tại trên c h ấ n tốt nhất một nhà lữ điếm mặc dù nhìn tựa hồ cũng không có hộ vệ loại hình người đi theo nhưng là nơi này người bình thường hiển nhiên cũng không dám đi t r e o c h ọ c bọn hắn nhiều như vậy đặc điểm cùng với thường nhân khác biệt kết hợp với nhau kết quả đến cuối cùng loạ cùng hờ mỹ ẩn kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ thế mà thành cái này dân thành phố trong miệng quý tộc đối với loại tình huống này hai người bọn họ thật sự là cảm thấy dở khóc dở cười mặc dù bọn hắn ở lại lữ điếm lao bản ngược lại là vô dụng ánh mắt khác thường đánh giá bọn hắn bất quá hắn đang nói chuyện thời điểm nhưng cũng bảo trì tương đương cung kính thậm chí còn có thể nhìn ra có một chút lo lắng không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng thành quý tộc vào lúc ban đêm tại trong khách sạn nọa lội trên giường một cái tay chống đỡ đầu buồn cười nói ra ngươi cảm thấy ta là cái gì t ấ c vị nam tước từ tước vẫn là bá tước ta cảm thấy ngươi là hơn tước hợm mị ẩn dùng chăn mền c h e mình thân thể sau đó t r ở mình đương nhiên ngươi là ta công tước công tước sao nọa nghiêng đầu một chút hắn phát hiện giống như công tước cái gì hoàn toàn dẫn không d ậ y nổi nọa bất kỳ hứng thú gì so sánh với loại này đối nọa mà nói không có bất kỳ cái gì chim dùng tất vị nọa cảm thấy h ả o h ả o khi một cái ma pháp sư bồi tiếp nữ nhân mình thích tự a hồ càng thêm phù hợp nọa ý nghĩ sai lệch đầu nhìn một chút h ờ m ị ẩn nọa phát hiện cái vũ trụ này mặc dù rất nhàm chán bởi vì không có điện lực không có internet cùng hết thể nọa biết rõ giải trí vật phẩm nhưng là tại trình độ nào đó đến nói cũng không phải nhàm chán như vậy a thời gian còn sớm thân yêu nọa ngang nhiên xông qua một chút nhẹ nhàng ôm lấy hờ m ị ẩn cho nên h ờ m ị ẩn mở ra thân để cho mình thoải mái hơn một chút một lần nữa ách thế nào rất kỳ quái xin nhở Chúng thành. người trưởng ta đều là người trưởng thành. sáng sớm hôm sau nọa sau khi đứng lên đang suy nghĩ mình sau đó phải đi chỗ nào chơi đ ù a chỉ là để cái kia nọa có chút im lặng là quán trọ lao bản thế mà cho nọa một phong thư mời nhìn cái này phong thư mời sau nọa có chút dợ khóc dợ cười càng hoàng gia tổng đốc mẹ tờ ở bị sợ hoãn thế mà cũng nghe nói hắn cùng hờ mỹ ẩn đại danh còn p h ả i người đưa tới thiếp mời mời mình đi hắn dinh t ự làm khách nọa thật đúng là không ngờ tới mình chỉ là duy trì một cái tương đối phổ thông thói quen thế mà lại cùng thời đại này người có lớn như vậy khác biệt trong đó bao quát rất nhiều quen thuộc đều là lúc này dân nghèo không cách nào tưởng tượng về phân vị này h ẹ thờ ơ bị sở đoàn tổng đốc chỉ sợ cũng là khi lấy được tin tức về sau ra ngoài cẩn thận lý do tiếp tục góp nhặt một chút tin tức sau đó khi biết đọa hai người rất nhiều quen thuộc hoàn toàn chính xác không giống như là một cái bình dân về sau lúc này mới đối bọn hắn phát ra mời làm bản địa người quản lý sở đoàn tổng đốc không cách nào ngồi nhìn một đôi h ư h ư thực thực quý tộc hậu đại người trẻ tuổi tại lãnh địa của mình bên trong loạt hoan nếu như là ra chơi người trẻ tuổi như vậy hắn liền cần cam đoan hai người kia an toàn trời mới biết đây là nhà ai hùng hải tử xảy ra sự tình s a u đột nhiên xuất hiện cái h ù chết người nhân vật tìm mình muốn thuyết pháp hắn đi đâu cho thuyết pháp đi còn có chính là vạn nhất là bỏ trốn ra đây này loại chuyện này mặc dù ít nhưng cũng không phải không có nếu như là thật bán người tình cũng không quan trọng nếu như là nước ngoài không bài trừ đây là trong đó đ i ể m khả năng vô luận loại nào trực tiếp tiếp xúc tiến hành một chút thăm dò tựa hồ cũng rất có tất yếu cho nên phần này thiếp mời mới có thể xuất hiện tại nọa trên tay nọa nhìn xem phần này thư mời cũng lâm vào suy nghĩ bất quá dạng này suy nghĩ thời gian rất nhiều hắn rất nhanh liền làm ra quyết định đó chính là đi xem một chút dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi qua nhìn một chút thậm chí thể nghiệm một chút thời đại này quý tộc sinh hoạt cũng không phải không được mặc dù nọa đối với thời đại này lễ nghi quý tộc cơ bản hoàn toàn không biết gì cả nhưng là nọa hoàn toàn không quan tâm cái này một chút đồ vật loạn thất bát a o hắn nhưng là một cái ma pháp sư cùng lắm thì đùa nghịch chút ít kỹ x ả o liền xong việc lại hoặc là dứt khoát sử dụng ma pháp sư lễ nghi đi ứng phó nọa nhớ kỹ giống như từ hổ gợt lễ nghi khóa nơi đó học được rất nhiều lý giải nghe nói đều là đã lưu chuyển thật lâu rất nhiều đồ chơi ứng phó một chút tựa hồ cũng không thành vấn đề à. cho nên chúng ta đi xem một chút hờ mỹ ẩn ngoẹo đầu nhìn xem trong tay phần này thư mời không nghĩ tới bây giờ ngươi thật thành quý tộc ta thân yêu phải n ỉ ở hơn tước vì cái gì không phải phải n ỉ ở nam tước nọa giang tay ra hơn tước cái gì ta cảm giác quá t h ấ p đi tốt xấu ta cũng là trí tôn pháp sư người thừa kế mà ngươi cũng là anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng nhà thật muốn tính toán ra chúng ta kỳ thật nói là công tức cũng không kém à. nọa cùng hờ mỹ ẩn tại thế giới ma pháp thân phận nếu như đặt ở người bình thường thế giới cái kia địa vị xác thực cao có chút đáng sợ bất quá tại nọa bọn hắn n h ê n đại quý tộc xưng hào đã sớm biến thành ý nghĩa tượng trưng đồ vật cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa ý tứ cái đồ chơi này chỗ dùng lớn nhất chính là để người khác biết người từng làm qua không ít công hiến hoặc là nói người gia tộc từng tại quốc gia này lưu lại tương đối nồng hậu dày đ ặ t một bút chỉ thế thôi cũng không có cái gì gây vớm. Tốt ta, công tước công các khoác ẩn hạ. Hợp lê n nóa tay, như vớm ậ y chúng công nhiên, Đương ta bất t qua đi đi. quá ư ộ t dứt khoát cái hoặc cái đầu ngầm là nói đùa, hắn dù sao ta cũng không nhớ k ỹ ở nước anh trong lịch sử có cái gì phải đi ở đại công tức đâu đương nhiên không có đúng chúng ta lúc nào ra b i ể n chơi đ ù a nhìn một chút những n à y nơi đó quý tộc trước đi nói không chừng hắn sẽ rất vui lòng giấy vay nợ thuyền cho chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đâu chương sáu trăm năm mươi sáu sắp bắt đầu nọa trong miệng mượn khả năng thật không phải đơn thuần đồ vật đơn giản như vậy đối với ma pháp sư mà nói bọn hắn mượn đồ vật phương thức sợ rằng sẽ lộ ra để người không có cách nào cự tuyệt một chút ta Hờ nhưng là hờ m ỉ ẩn trừ đưa nọa một đôi bạch nhãn liền không có cái gì biểu thị ra nàng hiểu rất rõ nọa mặc dù nọa có thể sẽ dùng chút thủ đoạn nhưng là nọa cũng sẽ không tổn thương người bình thường thậm chí nọa sẽ còn nghĩ biện pháp đền bù một chút những n à y bị hắn mượn đồ vật người cũng không cần đổi cái gì đặc biệt quần áo là ma pháp sư bọn hắn có không gian trang bị mang lấy một chút kho tùy tiện tìm hai kiện thích hợp pháp sư trường bảo cẩn thận sửa sang lại dung nhan về sau hai người bọn họ liền đ ứ n một chiếc xe ngờ cùng đi đến tổng đốc dinh thự phủ tổng đốc cổng hộ vệ hiển nhiên là biết chuyện này Bởi b vậy ọ người trong phòng tiếp khách. Không có để nọa bọn hắn đ ề tốt tổng đốc các hạng tiếp nọ a cùng hờ mỹ ẩn đứng dậy đồng thời đối hắn đi một cái pháp sư lễ tên ta làn đọa vị này là vị hôn thê của ta hờ mỹ ẩn rất xin lỗi ta nghĩ ta không thể nói ra ta cùng dòng họ sơ h o à n tổng đốc có một chút thất vọng hắn vốn còn muốn từ dòng họ để phán đoán một chút thân phận của hai người này không nghĩ tới người trẻ tuổi này căn bản không có ý định nói ra mà lại hai người bọn họ lễ nghi mặc dù nhìn mười phần quái dị nhưng là hiển nhiên là nhận qua chuyên môn dạy bảo cùng huấn luyện lại thêm khí chất của bọn hắn quả thật có chút ưu tú quá phận sơ h o à n tổng đốc suy đoán hai vị này có lẽ là cái gì gia tộc cổ xưa hậu đại đồng thời không muốn bại lộ thân phận của mình cũng không biết là hai người này vị hôn phu thê quan hệ là gia tộc nhật đồng vẫn là bọn hắn mình nhật đồng ta nghe nói các ngươi đi vào cảng hoàng gia đã được một khoảng thời gian rồi sơ thoản tổng đốc rất nhanh điều chỉnh một chút thái độ của mình hắn tiếp tục hỏi đúng vậy có nhanh chừng một tuần lễ đi l o a hồi tưởng một chút nói càng hoàng gia là biển c ả dịt b ì n rất trọng yếu một cái bến cảng xem như tương đối phát đạt thành c h ấ n bất quá tại hai cái người hiện đại trong mắt tốt ta không đánh giá cho nên mặc dù vô luận là l o a hay là hờ mỹ ấn đều không có cái gì biểu thị xem thường thái độ nhưng loại này thấy qua việc đợi bình thản hay là để sơ thoản tổng đốc càng thêm khẳng định một chút chính mình suy đoán sau đó nói chuyện thím sở đoàn tổng đốc cũng nếm thử tính hỏi thăm một chút nọa cùng hờ mỹ ẩn đối với cảng hoàng gia cách nhìn đối với vấn đề này nọa cảm giác vị này sở đoàn tổng đốc là hỏi đúng người mặc dù nọa đối với thành thị bố cục loại hình đồ vật không hiểu rõ lắm nhưng là hờ mỹ ẩn thế nhưng là bộ phép thuật bộ trưởng a loại vấn đề này đối nàng mà nói quả thực tại cực kỳ đơn giản đầu tiên là dừng lại tán dương như là tại sở đoàn tổng đốc quản lý phía dưới cảng hoàng gia yên ổn phồn vinh tích cực hướng lên đồng thời có thể gặp phải chính là tương lai nhất định sẽ trở thành biển cả dịt bỉn số một thành phố lớn tiếp lấy hờ mỹ ẩn mới bắt đầu phát biểu một chút mình ý nghĩ cùng ý kiến kết quả dừng lại nói xuống sở đoàn tổng đốc đều cảm giác cảm giác chính mình có phải hay không giả vì cái gì nhiều đột như vậy chính mình cũng không có chú ý tới nguyên lai thành thị bến cảng bố cục còn có thể làm như vậy nhìn trước mắt cái này tràn ngập tự tin b ê ngoài n mỹ lệ nữ nhân sở đoàn tổng đốc đang suy nghĩ nếu như mình tuổi trẻ cái ba bốn mươi tuổi có phải là cũng đều vì nữ nhân này tranh đến đầu rơi máu chảy kết thúc phương diện này nói chuyện phiếm về sau sơ đoàn tổng đốc â m thầm nhớ kỹ hở mỹ ẩn nói một vài thứ liền bắt đầu đem thoại để chuyển tới châu âu phương diện đi đây đối với nguyên bản học qua lịch sử nọa mà nói liền nhẹ nhõm nhiều mặc dù nọa không có cách nào xác định hiện tại thời gian cụ thể điểm đến cùng là cái gì nhưng là cái này cũng ảnh hưởng nọa cùng vị này tổng đốc vui sướng trao đổi đi theo nói chuyện trời đất tiến hành sơ đoàn tổng đốc phát hiện trước mắt cái này xoáy khí tiểu tử tri thức phi thường nguyên bác đã bao hàm rất nhiều khoa mục vô luận là chính trị quân sự nhân văn vẫn là lịch sử hắn đều có rất nhiều đặc biệt kiến giải thậm chí có thể nói là xâm nhập học qua dạng này cấp cao c h i thức nhất định phải trải qua nghiêm khắc giáo dục mới có thể học được thậm chí rất nhiều thứ người muốn học đều không có cách nào học được có thể muốn trong nhà có cùng loại trọng yếu nhân viên mới có thể tiếp xúc đạt được nào đó một loại sự t ì n h ở thời đại này phổ thông bình dân càng thêm không có cơ hội tiếp nhận cao đoan như vậy toàn diện giáo dục bọn hắn vì mình sinh kế cũng đã đầy đủ phát sầu nơi nào có cơ hội gì đi học tập đâu mà trước mắt hai người này không chỉ có khí chất ưu tú tướng mạo càng là không thể nói mà tài hoa phương diện s ợ hoạn tổng đốc mình chỉ sợ đều không có hai vị này lợi hại như vậy cuối cùng lại thêm hắn hiểu rõ đến hai người này bình thường thói quen cơ hồ ngồi vững hai vị này quý tộc xuất thân thân phận mà lại tuyệt đối không là bình thường quý tộc mặc dù có chút đau đầu đến nay sở h o ạ n tổng đốc đều không có làm rõ ràng hai vị này là bỏ trốn ra vẫn là nguyên nhân gì khác bất quá hắn cảm giác hẳn là bỏ trốn dù sao hai vị này nếu như là hợp pháp nhận ra tộc nhận đồng vị hôn phu thê như vậy bọn hắn làm sao có thể đơn độc chạy đến nơi đ â y đến hộ vệ đều đi nơi nào nhân tài bồi dưỡng thật là không phải một cái nhẹ nhõm sống nhất là giống hai vị này còn trẻ như vậy cứ như vậy ưu tú làm sao có thể không có hộ vệ đi theo đâu bất quá sở đoàn tổng đốc càng nghĩ hắn cảm thấy mình vẫn là không nên đi t r e o trọc phiền p h ứ c tốt hắn cũng lời đến hỏi hai vị này gia tộc đến cùng là ở đó hắn sợ mình đem mình dọa sợ chiếu cố tốt bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày đồng thời để bọn hắn tại cảng hoàng gia nhận nên có bảo hộ là đủ rồi đang hiểu rõ sở những khi này sở đoàn tổng đốc cũng đương nhiên mời đọa cùng hờ m ỉ ẩn lưu tại phủ tổng đốc mà hắn lý do cũng vô cùng có ý tứ là một quý tộc hai vị tại lễ nghi văn hóa phương diện đã đạt đến một cái cực kỳ ưu tú tiêu chuẩn nhưng là hai vị lại không phải rất biết bảo vệ mình nọa cùng hờ m ì ẩn cần phải có người bảo vệ mình lý do này cũng xác thực không có người nào bất quá đây cũng phù hợp nọa ý nghĩ bởi vậy nọa cũng không hề có ý định cự tuyệt rất nhanh sở đoàn tổng đốc liền tự mình mang lấy nọa cùng hờ m ì ẩn đi tới khách phòng nguyên bản dựa theo sở đoàn tổng đốc có ý tứ là muốn hay không làm hai gian phòng Nhưng khi hắn mang lấy bọn hắn khi đi lấy về à o khách phòng v sau hắn phát hiện hai vị này tựa hồ không có chút nào biểu thị trực tiếp cùng đi vào sở đoàn tổng đốc liền biết chỉ sợ hắn ý nghĩ không qua thực tế một mặt nhức đầu sở đoàn tổng đốc miễn cưỡng cùng nọa còn có hờ mỹ ẩn tạm biệt một tiếng liền rời đi nơi này đem thời gian cùng không gian đều để lại cho chuyện này với hắn cho rằng là bỏ trốn là đám thanh niên vị này tổng đốc người cũng không tệ làm à. hợp m h ẩn quan sát một chút gian phòng này sau đó cười nói ra đây chính là thời trung cổ quý tộc sinh hoạt nhìn cũng không tệ lắm sao ta còn tưởng rằng sẽ là đen nghịt đây này còn dạng này trên hải đảo trừ phi báo tô tiền đến không phải sẽ rất ít nhìn thấy tình huống tương tự loa ngồi xuống bên giường sau đó buồn cười nói ra cũng không biết nơi này cách đâm hiệu quả như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết dùng ma pháp sao ngươi vẫn luôn là dạng này h ờ mỹ ẩn không có chút nào không có ý tứ nàng cũng ngồi tới chỉ là vị này tổng đốc nhìn có chút k ỳ quái hắn tự hồ có chút đau đầu chúng ta chúng ta mang đến cho hắn phiền toái gì sao tám thành đã cảm thấy chúng ta là bỏ trốn a nọa thuận miệng nói đừng nói hắn thật đúng là cho đoán đúng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng chỉ có như thế một lời giải thích dù sao nọa cùng h ờ mỹ ẩn hai người đều ưu tú như vậy nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả tên hộ vệ đều không có cái này có vẻ hơi không quá bình thường hiện tại thời đại này thật là không phải cái gì an ổn hòa bình thời đại g đến bữa tối thời điểm nọa cùng hở mỹ ẩn tham gia sở đoàn tổng đốc mời cùng nhau vào ăn mà lần này nọa cũng coi là gặp được vị này tổng đốc kia xinh đẹp nữ nhi elizabeth sở hẳn nói đến nữ nhân này cũng rất truyền kỳ nàng một cái con em nhà giàu thế mà có thể đi theo một đống hải tặc lẫn vào phong sinh thủy khởi rằng thật loại chuyện này đổi lại nọa chỉ sợ hắn thật đúng là có chút chịu không được đâu mà vị này elizabeth nữ sĩ tựa hồ cũng đối nọa cùng hờ m ỉ ẩn cái này một đôi ấn tượng đầu tiên phân siêu cao nam nữ tràn ngập tò mò đơn giản giới thiệu đồng thời thăm hỏi một lúc sau sở đoàn tổng đốc liền tuyên bố bắt đầu bữa tối nọa cùng hờ m ỉ ẩn tại trên bàn ăn lễ nghi phi thường vội vặn đồng thời tùy thời đều có thể cùng sở đoàn tổng đốc nói tới cùng nhau đi cái này cho elizabeth nhưng lưu lại tuổi trẻ bắt học ăn nói ưu nhã đánh giá đồng thời elizabeth tựa hồ cũng càng thêm hiếu kỳ hai vị này ưu tú người vì cái gì sẽ một mình chạy đến nơi này chẳng lẽ hai người này liền cùng những cái kia cố sự trong tiểu thuyết nói đồng dạng là bỏ trốn sao nọa nhưng không biết cô gái này tại thứ gì đồ vật loạn thất b ắ t a o biết nọa chỉ sợ cũng sẽ chỉ cười cười sau đó không từng làm nhiều đánh giá đi quá hiếu kỳ elizabeth cuối cùng vẫn là nhịn không được nàng tại mình nọa trả lời xong nọa một vấn đề sau đột nhiên hỏi mạng n ộ i hỏi một câu không biết hai vị vì sao lại lại tới đây phải biết nơi này tựa hồ cũng không có cái gì niềm vui thú elizabeth ngươi thất lễ sở h o à n tổng đốc nghe được nữ nhi lập tức một trận nhức đầu tại ngăn lại nữ nhi hỏi thăm sau hắn một mặt ngượng ngùng nhìn xem loạ cùng hờ mị ẩn rất xin lỗi ta bình thường bận quá bỏ bê quản h giáo mới khiến cho nữ nhi của ta làm ra như thế thất lễ sự tình không cần xin lỗi sở h o à n tổng đốc các hạng loạ cười cười nói ra truy cầu chân tướng không một mực đều là nhân loại tiến bộ động lực sao kỳ thật chúng ta tới nơi này mục đích rất đơn giản bởi vì chúng ta nghe nói nơi này cảnh sắc rất đẹp có lẽ đối với lâu dài sinh hoạt ở nơi này người mà nói cũng không tính cái gì nhưng là đối với chúng ta những này người xứ khác đến nói liền không đồng dạng nơi này quả thật rất đẹp các h ạ sơ đoàn tổng đốc kiêu ngạo cười cười nếu như ngươi thích ta có thể phái chuyên gia mang các ngươi tại phụ cận hòn đảo lữ hành một phen ra biển sao vậy nhưng quá tốt rồi các h ạ đây cũng là chúng ta tới nơi này mục đích chỉ là chúng ta một mực không tốt làm ý tứ mở miệng mà thôi không có vấn đề loại chuyện này ngươi sớm một chút nói cho ta liền tốt bất quá các h ạ chỉ sợ ngươi nghĩ ra b i ể n còn phải đợi mấy ngày thời gian bởi vì ngày mai sẽ là dêm nọ gì tỉnh tổng thượng tá thăng nhiệm chuẩn tướng thăng chức nghi thức cái này cần phong b i ể n mấy ngày đương nhiên nếu như hai vị có hứng thú có thể cùng một chỗ quan sát chương 657, kịch bản đó là cái gì nghe được tin tức này nọa biểu lộ bình tĩnh kinh lịch nhiều hơn nọa tự nhiên sẽ không để ở trong lòng húng chi đây cũng là một cái cực kỳ tốt tin tức đạt được tin tức này cũng cơ bản mang ý nghĩa nọa thu được một cái chính xác tín hiệu mình suy nghĩ một tuần lễ thuyền trưởng r ắ c sở vạ giờ cuối cùng muốn xuất hiện nguyên bản nọa còn kế hoạch cùng sở hỏản tổng đốc mượn chiếc thuyền sau đó tại thuận tiện mượn mấy cái kinh nghiệm phong phú hải quân đâu không nghĩ tới sở đoàn tổng đốc chẳng những trực tiếp đáp ứng mang nọ cùng hờ mỹ ẩn ra biển còn nói như thế một cái để cho lòng người vui vẻ tin tức cái này khiến nọ cảm giác hết sức thoải mái dừng lại vui sướng bữa tối kết thúc về sau nọ cùng hờ mỹ ẩn cũng cũng về tới gian phòng hờ mỹ ẩn đối với kia cái gì chuẩn tướng nhậm chức nghi thức cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nàng hiện tại cảm thấy hứng thú chính là chờ cái này đáng chết nhậm chức nghi thức kết thúc sau có thể ra biển hờ mỹ ẩn thật đúng là không có cái gì cơ hội ra biển chơi qua dù là cho tới bây giờ nàng đều không có cái gì cơ hội đi làm chuyện như vậy chủ yếu nàng sự t ì n h quá nhiều mà lại nàng cũng trước kia cũng không có quá nhiều ý nghĩ như vậy nếu như không phải bị nọa cưỡng chế tính nghỉ ngơi chỉ sợ chính nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều đồ như vậy lần này đi theo nọa xuất hành chẳng những hảo hảo hưởng thụ một phen trước kia chưa từng có cụ thể thể nghiệm qua london phong tình còn tới đến một thời đại tương đối cổ lao thời đại mấu chốt nhất là bọn hắn hiện tại thế mà tại biển c ả dịt bỉn một bên cái này không khỏi để hờ mỉ ẩn có phương diện này ý nghĩ dù sao đều đi tới nơi này còn không hảo hảo thể nghiệm một chút vậy coi như thật không đúng vị còn có mấy ngày a thật hy vọng nhanh lên h ợ p mỹ ân nằm ở trên giường đồng thời phất phất tay một quyển sách liền bay đến trên tay của nàng ngươi muốn đi tham gia cái này nhậm chức nghi thức liền đi nhìn xem thôi dù sao cũng không có gì lớn noa nhung b a i sau đó cũng nằm ở trên giường vừa vặn ta đều chưa thấy qua đâu tới kiến thức một chút cũng không quan trọng vậy liền đi xem một chút đi h ợ p mỹ ân cười cười sau đó tiện tay lật ra quyển sách trên tay bất quá vị này sợ hoạn tổng đốc chỉ sợ thật coi chúng ta là làm là quý tộc bằng không thì cũng sẽ không mời chúng ta đi tham gia cái gì nhậm chức nghi thức xem ra chúng ta nhận giáo dục cũng không tệ lắm n o nghiêng đầu một chút ngươi nói chúng ta muốn hay không mang một vài thứ trở về dù sao cũng là đồ cổ a hờ mỹ ẩn nghe vậy con mắt c h ớ p chớp cái chủ ý này tựa hồ cũng không tệ lắm thời đại này thủ công nghệ tác phẩm cùng bọn hắn thời đại kia t r ê n l ệ n h vẫn còn thật lớn bất quá có cái vấn đề mấu chốt đó chính là ở thời đại này mang những thứ gì trở về sẽ tương đối tốt đâu càng nghĩ hờ mỹ ẩn quyết định đến lúc đó lại nhìn một chút đâu thời đại này hải tặc thịnh hành nói không chừng bọn hắn còn có thể gặp được cái gì hải tặc sau đó tại nơi ở của bọn hắn bên trong tìm tới bảo bối gì đâu loa nhưng không biết hờ mỹ ẩn suy nghĩ cái gì nếu như biết hắn tuyệt đối hai tay tán thành hải tặc thật đúng là không có mấy cái là đồ tốt tới có lẽ có một số người là vì tự do cái gì nhưng là càng nhiều cũng là vì trốn tránh pháp luật hoặc làm h n g tưởng phất nhanh dân liều mạng lắc đầu nọa lười đi nghĩ những thứ này đồ vật loạn thất bát a o hắn sớm suy nghĩ mình muốn làm sao đi đối phó vị kia r ắ c sở hạ rào thuyền trưởng nếu như không có n g o ạ i ý muốn ra hỏa này ngày mai cũng sẽ cập b ở leo lên cảng hoàng gia là dứt khoát dùng ma pháp dẫn đạo hắn đi vào trước mặt mình vẫn là chờ lấy hắn bị bắt ném vào ngục giam đang nói càng nghĩ n ọ cảm thấy giống như không cần thiết làm phiền t á y như vậy đi là một ma pháp sư nọa mặc dù đi vào cái vũ trụ này một mực không có hiện ra qua ma pháp nhưng là nọa cũng không muốn lấy phải ẩn dấu a vô luận đến cùng lại biến thành cái dạng gì nọa thật là có là biện pháp để vị này có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g thuyền trưởng đi vào khuôn khổ đâu nghĩ rõ ràng những n à y loạn thất bát tạo sự tình sau nọa liền hào hào nghỉ ngơi một buổi tối chờ tới ngày thứ hai mặt trời mọc sau nọa liền mang theo hờ mỹ ẩn cùng đi tham gia cái này chuẩn tướng nhậm chức nghi thức bất quá để nọa cùng hờ mỹ ẩn có chút lung túng là khi bọn hắn đi theo người hầu đi vào nhậm chức điện lễ hiện trường về sau hai người bọn họ phát hiện mình mặc tựa hồ cùng thời đại này chính thức trường hợp mặc hoàn toàn không hài hòa vô luận là hở m ỉ ẩn hay là nọa cũng chỉ mặc một kiện màu đen ma pháp trường bảo hơn nữa còn là trải qua sửa chữa qua sẽ không ảnh hưởng chiến đấu loại kia loại này trường b à o nhìn rất tinh thần nhưng là cũng không có quá nhiều tu thân hiệu quả mặc dù nhìn xem thật không tệ nhưng là cái này cùng thời đại này thẩm mỹ hoàn toàn không đáp bên cạnh nọa cùng hở m ỉ ẩn hai cái đều là người hiện đại bọn hắn làm sao có thể đi chuẩn bị xa xưa như vậy phục sức cho dù là những cái kia danh môn vọng tộc bọn hắn cũng không có khả năng tùy thời đem dạng này phục sức đặt ở trong túi đeo lưng của mình mà ta đối với bọn hắn hai người đến nói ma pháp sư trường bảo đã coi như là tiếp cận nhất cổ đại trang phục sơ đoàn tổng đốc khi nhìn đến l o ạ i cùng hờ mỹ ẩn thời điểm còn rất vui vẻ tới chào hỏi đồng thời cũng nâng lên y phục của bọn hắn thật có lỗi là ta sơ sót quên quần áo sự t ì n h là chúng ta thất lễ bởi vì đi ra ngoài cũng không có chuẩn bị dạng này trang phục nếu như vậy quá mức thất lễ ta có thể trực tiếp rời đi đoạ lắc đầu sơ đoàn tổng đốc là cái cũng không tệ lắm người đoạ cũng không muốn để hắm cảm thấy xấu hổ Không không không, sao có thể để ta chuyên môn mời khách nhân cứ như vậy rời đi sơ h o à n tổng đốc lập tức lắc đầu bất quá vị này tổng đốc các hạ cũng chưa quên h ả o h ả o đánh một chút nọa cùng hờ m ì ẩn ăn mặc hắn phát hiện những này ăn mặc mặc dù cũng không quá phù hợp bọn hắn thẩm mỹ hơn nữa thoạt nhìn vô cùng một mặc nhưng là sợi tổng hợp không tầm t h ư ờ n g chế tắc cũng rất g i ả g cứu dạng này trang phục phí tổn tuyệt đối không ít chỉ là cùng ở đây những người khác khác nhau rất lớn mà thôi nghiêm ngặt nói đến cái này cũng không tính là thất lễ đương nhiên dạng này trang phục cũng vô cùng dễ thấy chính là đơn giản cùng nọa nói bậy vài câu s ơ đoàn tổng đốc liền rời đi nơi này hắn còn đi chủ trì trận này nhậm chức nghi thức tự nhiên không thể ở đây một mực bồi nhọa bọn hắn nói mỏ nọa lôi kéo hờ m ỉ ẩn tùy tiện tìm nơi hẻo lánh sau đó toàn bộ hành trình vây xem toàn bộ nhậm chức nghi thức nói thật ngay từ đầu nọa còn cảm thấy rất có ý tứ nhưng nhìn đến đằng sau hắn cảm thấy có chút nhàm chán nếu như không phải hờ m ỉ ẩn ngược lại là nhìn xem say sương ngon lành nọa thật dự định rời đi nơi này sau đó đi xem một chút dắt thuyền trường đâu mai mới chờ đến lúc đến nhậm chức nghi thức kết thúc chuẩn bị tham gia diệu gì sẽ thời điểm n ọ a cũng không có ngờ tới lúc này h elizabeth đi vào bên cạnh bọn họ chỉ là vô luận làn ọ a vẫn là hờ mỹ ẩn tựa hồ cũng chú ý tới h elizabeth lúc này không quá bình thường nàng một mực tại b ố n qua hốn lại mà lại sắc mặt có chút trắng bệnh hô hấp cũng không quá bình thường nói chuyện với hờ mỹ ẩn thời điểm nàng tựa hồ tinh thần đều có chút hoảng hốt không phải phản ứng chậm một chút chính là căn bản không có làm ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là không ngừng đong đưa trong tay tiểu phía tử ngươi không có sao chứ hờ mỹ ẩn không quá xác định đánh giá h elizabeth một chút rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì ta đề nghị ngươi tì một chỗ đưa ngơi trên thân dùng để tố thân đồ vật giải khai một điểm thế kỷ 18 anh quốc nữ tính đã từng lưu hành qua một loại cực gấp vê hình một ngực thậm chí loại vật này còn trở thành lôn đôn các nữ sĩ một loại trào lưu loại đồ chơi này thường đều có vật cứng t r è o trống kém một chút dùng thuộc da tốt một chút dùng cá voi xương tận khả năng đem nữ tính nửa người trên ép tới bằng p h ẳ n g đồng thời khiến cho một mực bảo trì thẳng tắp bất quá cái đồ chơi này cũng có thể là dẫn đến một chút n g o à i ý mới cũng tỉ như sẽ để cho người hô hấp khó khăn thậm chí sẽ dẫn đến người ngạt thở mà lại tình huống nàng bây giờ tựa hồ cũng có chút nghiêm trọng hờ mỹ ẩn nói cái gì nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng đến cuối cùng hờ mỹ ẩn nhìn không được ngón tay có chút nâng lên rất nhanh đầu ngón tay của nàng liền xuất hiện nhàn nhạt q u a n t r ạ c h nhắm ngay elizabeth phần lưng hờ mỹ ẩn nhẹ nhàng chỉ một chút rất nhanh elizabeth sau lưng hai cái hai cái khóa trừ trực tiếp bị giải khai nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì chẳng qua là cảm thấy mình đột nhiên có thể thông thuận hít thở đứng ở nơi đó thật dài hút mấy khẩu khí đầu ó c cũng không còn trong mặt cả người đều dễ chịu hô tạ ơn hơn nửa ngày elizabeth mới b ư ớ c lên đầu nhìn về phía nọa cùng hờ m ị ẩn lao thiên ta cảm thấy ta sắp chết loại này của não vì sao lại trở thành trào lưu đâu vấn đề này ta cảm thấy ngươi không nên hỏi chúng ta nọa giang tay ra đại khái là vì khí chất tốt một chút đi nhưng trên thực tế khí chất là dựa vào trình độ văn hóa được đ ể thăng ta cũng cảm thấy hai người các ngươi liền elizabeth nặng nề gật đầu tổ chức một chút dùng từ nàng tiếp tục nói ra hai người các ngươi chính là như vậy không giống bình thường căn bản không cần dựa vào cái gì của não nghỉ ngơi thật tốt một cái đi có người tới tìm ngươi nó nhún vai không nói gì mà làm méo một chút ế elizabeth sau lưng nay lại để nọ dị t ỉ n h tổng c h u ẩ n tướng chạy tới elizabeth phía sau nó biết vị này c h u ẩ n tướng tâm tư bởi vậy hắn cũng không có dự định ở đây làm bóng đèn duy chỉ y ê u nhã cùng phong độ đối c h u ẩ n tướng nhẹ gật đầu nó liền lôi kéo hờ m ỉ ẩn quay người rời đi lưu tại nơi này kỳ thật cũng không có cái gì ý tứ còn không bằng đem thời gian lưu cho vị này hợp cách vai nam phụ đâu giảng thật mặc dù nói hờ m ỉ ẩn cách làm có chút phá hư kịch bản elizabeth không ngất dơ biển g i á sở bạ rào liền sẽ không đi cứu người tự nhiên cũng sẽ không bị phát hiện hải tặc thân phận đồng thời bị tóm lên tới cái này cũng chưa tính cái gì càng quan trọng hơn là nếu như elizabeth không ra biển cổ nàng bên trên viên kia kim tệ không có tiếp xúc đến nước biển cũng vô pháp để một mực đau khổ tìm kiếm cuối cùng một viên kim tệ bắt bồ xạ bọn người phát hiện kim tệ hạ lạc vội vàng chạy đến cũng đối cảng hoàng gia phát động đánh lén bắt bồ xạ không đến elizabeth liền sẽ không bị bắt đi nhỏ thợ g e n hữu cũng sẽ không một lòng một dạ chạy đến trên biển đi như vậy chuyện kế tiếp liền cũng sẽ không phát sinh nhưng cái này lại thế nào loạ căn bản liền không để ý qua cái vũ trụ này k ị c bản mặc dù cái vũ trụ này có nhiều như vậy thần bí nhưng là đối loạ mà nói cũng chính là có chuyện như vậy loạ chỉ là làm mệnh minh bạch vì cái gì cái vũ trụ này có thể vây khốn vong linh hoặc là nói cho cùng là dạng gì nguyền rủa có thể đem vong linh cho vây khốn vật gì khác loạ tại sẽ không để ở trong lòng nói chuyện ta muốn hay không thật đi làm một lần hải tặc h ả o h ả o thể nghiệm một đi hẹ、e、đổ kẻn lợi sinh hoạt lại hoặc là đem chân c h â u đen cho tên gọi giặc đỏ h ả o đâu chương sáu trăm năm mươi tám hảo vận sẽ không chiếu cố đ ầ nốc nắm hờ mỹ ân tay Nòa suy n g h h ĩ i ệ noa tại cũng không có việc gì làm, thế t việc cũng có không hắn dẫn gì h làm, là e hờ mỉ tìm ẩn đi i vị k rắc t h u y ề nghiêng t r ư n tốt. Bất quả đúng lúc này, mỉ ẩn đông n h mở m i ệ n nói Nòa, có ngươi ra, chú ý nghiêng đầu ế tiếp n không, vàn nữ năng Nòa nghiêng hay khả pháp kia qua vị sở sĩ sư. xúc mà Ừm. đ một chút rất nhanh rất liền minh bạch hờ mỹ ẩn đang nói cái gì ngươi nói là trên người nàng mang theo cái nào đó đồ vật có nhất định mà pháp ba độ n g a cảm nhận được nhưng là đây cũng không phải là thủ pháp của chúng ta mà lại rất tạ ác xác thực rất tạ ác hờ mỹ ẩn nghĩ nghĩ trực tiếp tiếp xúc cảm giác nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi nói có phải hay không là có người muốn hại nàng ta đây coi như không biết nọa giang tay ra nếu như là thật chúng ta giúp đỡ nàng liền tốt ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được cái vũ trụ này tựa hồ đối với chúng ta hạn chế có chút thấp h ợ p mỹ ẩn nhẹ gật đầu loại cảm giác này nàng còn là lần đầu tiên cảm giác được mới đầu nàng còn tưởng rằng mình cảm thụ sai nữa nha nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải là dạng này h ợ p mỹ ẩn biết một chút nọa đã từng chạy đến qua k h á c vũ trụ sự t ì n h bởi vậy nàng cũng kỳ quái vì cái gì nọa sẽ rõ ràng như vậy loại tình huống này nghĩ đến cái này ra hỏa này gặp phải tình huống như vậy rất nhiều lần bởi vậy mới có thể cảm thấy không có bất kỳ cái gì vấn đề a vũ trụ đối bọn hắn hạn chế thấp như vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại đúng rồi cái vũ trụ này có văn minh ma pháp sao vừa đi hermy ẩn một bên dò hỏi nàng đối với nơi này thật thật tò mò cái này ta cũng không biết loa nhớ lại một chút vấn đề này hắn cũng không phải tốt như vậy trở về đáp nếu như nói cái vũ trụ này có ma pháp như vậy cũng không kỳ quái dù sao nọa trong trí nhớ vô luận là những cái kia bất tử hải tặc v ẫ nói là về sau đều sau nọa chưa c xem nhưng nhớ bằng là lưu kỹ cái h u y ệ n p vũ trụ kia c bên trong địa cầu có thể được xưng là văn minh ma pháp là bởi vì chẳng những có ca mạ tạ dạng này siêu cấp ma pháp tổ chức còn có đông đảo to to nhỏ nhỏ ma pháp khác tổ chức cùng từng cái quản lý khổng lồ ma pháp nhân khẩu bộ phép thuật hợp lại cùng nhau mới được mà nơi này biết ma pháp hoặc là nói siêu tự nhiên lực lượng người chỉ sợ đều là số ít bên trong số ít đi nơi này thật là không có cái gì tư cách xưng là văn minh ma pháp đâu hai người một đường đi một đường nói chuyện h i ế m rất nhanh hai người liền dạo bước đi tới bến cảng mặc dù cảng khẩu mọi người đối với hai cái này quý tộc nam nữ đến vô cùng nghĩ hoặc nhưng là bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hai người này chỉ là không biết vì cái gì hôm nay như vậy đặc biệt thời gian bọn hắn sẽ còn chạy đến nơi đây tới cảng khẩu đám vệ binh cũng vô cùng tự giác bọn hắn mặc dù sẽ không đi quáy dày đôi nam nữ này nhưng là cũng mơ hồ đem chung quanh người bình thường cho đổi mở cho nọa hai người bọn họ đầy đủ không gian Nọa đối với cái này không có cái gì biểu thị kỳ thật theo nọa cái này hoàn toàn là không cần thiết bất quá dạng này cũng bất đi nọa bọn hắn không ít sự tình không tốn bao lâu thời gian bọn hắn liền bọn hắn liền đi tới một cái quân dụng bến tàu mà ở nơi đó nọa cũng không ngạc nhiên chút nào gặp được vị kia cái vũ trụ này tuyệt đối nhân vật chính lúc này ngay tại t r e o đùa hai tên lính giắt sở và dạo tiên huân trang hơi nương pháo tư thế cùng thường xuyên quấn đầu người chóng nào chướng n n g pháo Nọa hai trên a y g ngực khoảng cách gần cách thể i ệ một thanh hiện trường hiện quan điểm này h c giác sở pạ ra xem như ăn một chút thiệt thòi nhỏ hai cái này vệ binh cũng là gặp qua nọa cùng hờ mỹ ẩn rất hiển nhiên bọn hắn cũng sẽ không khó xử hai vị này giác sở pạ dạo nhìn thấy tình huống này cũng có chút im lặng vừa rồi hắn chỉ muốn làm sao h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn lại không chú ý tới lại tới đây hai vị đến cùng là hạ người gì hiện tại hắn quan sát tỉ mỉ một chút liền biết mình chỉ sợ tìm nhầm người đây đối với đáng chết tình lữ tám tầng không phải cái gì đơn giản người tốt các tiên sinh chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý đi loạ trực tiếp mở miệng đối hai tên vệ binh nói ra nếu có vấn đề gì có thể đi hỏi thăm một chút s ở hoạn tổng đốc cái này hai tên vệ binh có chút bận tâm đồng thời muốn cự tuyệt nhưng là sau một khắc bọn hắn hai mắt liền có chút mê ly đồng thời mở miệng nói ra được rồi các hạ chúng ta minh bạch nói xong hai người này liền xoay người rời đi chỉ để lại đọa hờ mỹ ẩn đôi tình lữ này cùng sắc mặt khó coi r ắ c sở vạ dập tại hiện trường hờ mỹ ẩn mặc dù rất hiếu kỳ vì cái gì nọa muốn sử dụng ma pháp đẩy ra kia hai tên vệ binh sau đó lưu lại trước mắt cái này nhìn kỳ dị ra hỏa nhưng là hờ mỹ ẩn cũng không nói gì thêm loại chuyện này tự nhiên vẫn là lưu cho nọa đi xử lý tương đối tốt một chút nói chuyện chúng ta quen biết sao r ắ c sở vạ dập chú ý tới cái này nhìn phi thường xoái khí nam tử một mực tại đánh giá lấy mình cái này khiến vị này lao thuyền trưởng cảm giác được có chút không quá dễ chịu rất xin lỗi ta còn có việc gấp xin tha thứ ta ân mạng muội đúng chính là cái từ này không biết nhưng là ta biết ngươi là người nào loa nghiêng đầu một chút không phải bình dân trên người ngươi biển mùi tanh rất nặng nói rõ ngươi lâu dài ở trên biển phiêu bạt cơ hồ không lên bờ trên tay có vết chai hai vị đưa nói rõ ngươi thường xuyên lái thuyền mà lại cũng am hiểu vũ khí tại kết hợp ngươi mặc cùng những cái kia trang sức ngươi là một hải tặc đúng không ách loại này phỏng đoán trò chơi có rất lớn chủ quan tính giác sở hạ dào nghe vậy sửng sốt một chút sau đó không tự chủ đem mình mang lấy trang sức dùng quần áo che đậy một chút tiếp lấy đem ngu bàn tay đến phía sau cho nên ta cảm thấy ngươi đ ố i ta có rất lớn h i ể u lầm không sai chính là h i ể u lầm đúng vậy có lẽ là có sự h i ể u lầm l o hoàn toàn không có để ý hắn tiếp tục mở miệng nói ra ngươi đã từng là một thuyền trưởng nhưng là thủ hạ của ngươi phản bội ngươi hiện tại ngươi chỉ là một đầu chó nhà có t ă n g nhưng là ngươi nội tâm cũng không tin h cứ tính như vậy ngươi tới nơi này hẳn là nghe nói nơi này có tương đối lợi hại thuyền phương này liền đi tìm tới ngươi mất đi hết thạy cũng đoạt lại a loa trực tiếp để rác sở bạ ra có một loại toàn thân mình trên dưới đều bị nhìn thấu cảm giác hắn rất muốn hỏi một câu làm sao ngươi biết nhưng là nghĩ nghĩ trước đó vị này người trẻ tuổi phát giác chi tiết hắn cảm thấy mình hẳn là nơi đó bại lộ nuốt một ngụm nước bọt rác sở bạ ra quay người liền muốn chạy nhưng là sau một khắc g i a hỏa này liền hoảng sợ phát hiện hắn bị khóa lại càng thêm để hắn không hiểu thấu chính là nàng cũng không có phát hiện trên người mình có dây thừng cái gì thuần túy chính là bị một cố lực lượng vô hình cho khóa lại ta nói ngươi cũng không có chạy tất yếu đi loa ngồi xổm xuống một mặt buồn cười nhìn xem vị này xuôi xẻo thuyền trường ngươi nhìn ngươi căn bản cũng không có chạy hải tặc tiên sinh ngươi phải gọi ta thuyền trưởng giác sở vạ dạo vùng vây một hồi kết quả phát hiện mình luyện d ẫ y ruột đều làm không được thế là hắn dứt khoát bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ tốt à, vũ sư các ngươi là vũ sư đúng không các ngươi tìm ta làm gì nói cho đúng là m à pháp sư loa nhu bay tốt hải tặc cũng không phải là chúng ta tìm ngươi mà ngươi là mình đưa tới cửa là thuyền trưởng giác sở vạ dọn trợn trắng mắt các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao còn có bắt ta vô dụng ngươi muốn cầm ta đổi tiền thường sao hờ mỹ ẩn nhìn trước mắt cái này thảm hề hề rắc sở b ạ t dạo nàng cũng rất tò mò đọa bắt ra hỏa này làm gì trên giới quan sát một chút ra hỏa này đông nhiên hờ mỹ ẩn n h ũ m ả y bởi vì hờ mỹ ẩn chú ý tới ra hỏa này trên thân tựa hồ có một ít không thích hợp đồ vật cái này h ạ i tặc trên thân tựa hồ tựa hồ có nguyền r ù a cái này nguyền r ù a vô cùng kỳ quái hắn tựa hồ đã mất đi một chút phi thường đặc thù đồ vật vô cùng trọng yếu đồ vật nghĩ tới đây hờ mỹ ẩn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phiến đ ọ loại chuyện này đại khái chỉ có đ ạ có thể khiến cho rõ ràng mà đọa suy tư một chút mới xem ra vị thuyền trưởng này vận khí không tốt linh hồn của hắn tựa hồ cũng không thuộc về chính hắn linh hồn h ợ p mì ẩn n gây ra một lúc thế mà dính đến linh hồn đúng thế noa nhẹ gật đầu vô cùng thần kỳ s á c thực mười phần thần kỳ hoặc là nói noa đối với loại này đem linh hồn sợ thuộc quyền ma pháp cảm giác được có chút thần kỳ nói thật nhằm vào linh hồn ma pháp n ọ a có thể học được thật không nhiều n ọ a am hiểu là điều kiện linh hồn thủ đoạn như loại này nhằm vào linh hồn đồng thời tại trên linh hồn ký kết khế ước đồ chơi noa mặc dù hứng thú không phải rất lớn noa mặc dù thu tiểu lệ nhưng là sẽ rất ít dùng đến khế ước loại hình đồ vật nóa đều chẳng muốn suy nghĩ mình rốt cuộc dùng chưa bao giờ dùng qua cùng loại phương thức bởi vậy nóa đối với học tập loại ma pháp này hứng thú cũng không tính lớn nhưng là có thể tham khảo một chút cũng là một cái lựa chọn tốt nóa đối với chuyện này vẫn tương đối tùy duyên nếu như có thể khiến cho đến vậy liền làm đến nó nếu như không lấy được vậy liền nóa cũng sẽ không cơ cầu dù sao đối nóa mà nói mục đích tới nơi này hiện tại chỉ có hai cái một cái chính là hào hào bồi hờ mỹ ẩn du lịch một phen để nàng chơi vui vẻ là được một cái khác chính là nhìn xem những cái kia còn sống vong linh đến cùng là trạng thái gì chỉ thế thôi ha ha các ngươi đang nói cái gì rác sở pạ do cảm giác mình giống như bị lột sạch một chút cảm giác như vậy để hắn ngạt thở không có gì hải tặc loa nhung a i đ ô n g nhiên cười hỏi ngươi có muốn hay không lại một lần nữa ở trên biển đi thuyền có muốn hay không tại thể nghiệm một lần theo gió vượt sóng cảm giác là thuyền trưởng rác sở pạ rảo thuyền trưởng rác sở pạ do khó chịu kêu một tiếng sau đó nét mặt của hắn liền có chút cảnh giác ngươi đến cùng muốn cái gì ta cần một thuyền trưởng một cái mang lấy chúng ta nhìn xung quanh phong cảnh người loa trên mặt lộ ra một vòng mị cười h chương sáu trăm năm mươi chín dương buồm xuất phát muốn ra b i ể n s á c thực không tính một kiện cỡ nào sự tình đơn giản c h ỉ ít tại giác sở bạ giờ xem ra cái này thật là không phải cái gì chuyện đơn giản đầu tiên một điểm bọn hắn cần thuyền vấn đề này coi như không phải cái gì sự tình đơn giản nói khó nghe chút có đôi khi ngươi muốn mua thuyền ngươi cũng chưa chắc có thể mua được một chiếc thuyền tốt chớ nói chi là cái gì phẩm chất ưu lương quân dụng cấp bậc thuyền cái đồ chơi này thế nhưng là vật tư chiến lược nhất là biện cạ dịt bỉn thế hệ này nhưng vẫn luôn không bình tĩnh thuyền cái gì nhất là cỡ lớn thuyền càng là nhận lấy nghiêm mật q u ả n khống bởi vậy cái đồ chơi này muốn thông qua bình thường thủ đoạn thu hoạch được thật là không dễ dàng không có cỡ lớn thuyền căn bản không có cách nào đổi kịp bờ lách vẽ ở coi như lấy được cỡ lớn thuyền cũng không đủ thủy thủ cũng căn bản không có cách nào đem chiếc thuyền này mở ra a cánh buồm thời đại thuyền cũng phải cần người trưởng bờ a trừ cái đó ra hệ thống vũ khí cũng là đại phiền thoái cũng không đủ nhân thủ ai cho ngươi mở pháo húng chi một chiếc cỡ lớn thuyền còn cần đầy đủ nhân thủ tiến hành thông thường giữ gìn trễ thanh lý mất bom tàu bên trên nước biển chiếc thuyền này chỉ sợ không cần mấy tuần liền muốn bị nước biển ăn mòn đến dỉ nước sau đó hư thối đắm chìm thế nhưng là trước mắt cái này tự xưng ma pháp sư vô sư tựa hồ hoàn toàn không hiểu những vật này hoặc là nói hắn hoàn toàn không quan tâm những vật này cái này khiến giác sở pạ giờ cảm giác dị thường n h ấ t đầu gia hỏa này căn bản chính là một cái bên ngoài đi còn muốn cất cánh đâu con hàng này sợ không phải vừa mới xuất phát liền có thể trực tiếp đâm vào bến cảng lên a nhưng giác sở pạ giờ hiện tại cũng không có biện pháp nào hắn hiện tại trực tiếp bị bắt lại động đều không động được chớ nói chi là chạy trốn chúng ta để gia hỏa này làm chúng ta thuyền trưởng hớ mỹ ân đối với nọa làm ra quyết định có chút kỳ quái nhưng chỉ, chỉ có h ỉ c quắp trên mặt đất giác sở hạ giáo nói ra hắn có thể làm sao chí ít hắn đối phụ cận quanh mình hết thể đều rất quen thuộc nọa giang tay ra mà lại ta có một loại dự cảm này lại là một trận phi thường có ý tứ lữ hành có ý tứ lữ hành giác sở hạ giáo nghe được câu này k é m chút không có lật lên bạch n h ằ n đến hắn thấy hai cái này người trẻ tuổi tám thành là cho là mình học một chút h í kịch nhỏ pháp mặc dù nhìn tựa hồ thật lợi hại nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết trong biện rộng đến cùng có đồ vật gì loại này n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp da hỏa thường thường là tại trong b i ể n rộng chết sớm nhất nếu có lựa chọn rác sở pạ r ạ o vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành đáng tiếc liền trước mắt xem ra tựa hồ rác sở pạ dạo không được chọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận hai cái này quý tộc trẻ tuổi bài bố chí ít rác sở pạ dạo hiện tại không cần chết liền tốt còn sống so cái gì đều mạnh điểm này rác sở pạ r ạ o vô cùng hiểu rõ cùng lắm thì ở trên biển nghĩ biện pháp đem hai da hỏa này cho ném vào b i ể n cả cho cá mập ăn rác sở pạ dạo nội tâm âm thầm nghĩ tới đồng thời hắn cũng bắt đầu kế hoạch như thế nào trước d ậ y bảo hai người này làm tới thuyền hơ m ị ẩn người ở đây nhìn xem hắn ta cần phải đi nhìn một chút sợ ở o ạ n tổng đốc n o a nhưng không biết rác sở t ạ a dạo nội tâm đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía hơ m ị ẩn nói không chừng chúng ta có thể làm một đầu thuyền sử dụng đây đương nhiên cần bao lâu thời gian hơ m ị ẩn nhẹ gật đầu nếu như tốn thời gian quá lâu ta cảm thấy chúng ta có thể đem hắn ném vào nơi đó ừ m nhìn tình huống nếu quả như thật tốn thời gian quá lâu ngươi đem hắn ném vào ở trong đó loạ tùy tiện phất, phất tay đương nhiên ngươi có thể cho hắn một cái trầm m ặ t chú nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thật biết nói hiệu nói vượn g hắc ngươi nói nơi đó là nơi nào giác sở hạ dào nghe xong tình huống không thích hợp lập tức mở miệng hỏi còn có ta thành thật không cần cho ta cái gì trầm m ặ t chú Nọa cùng h ờ mỹ ẩn đều không để ý đến hắn mà nọa thì trực tiếp trên thân toát ra một chút màu vàng kim nhạt con t r ạ c h tiếp lấy hắn liền biến mất ngay tại chỗ giác sở hạ dào há to miệng nhìn trước mắt một màn này s ư ớ n g sốt hơn nửa ngày hắn thật là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây rốt cuộc là cái gì ảo ra sao vẫn là nói trước mắt cái này tuổi trẻ g i a hỏa thật là cái gì có thể lợi hại đến để người hít thở không thông g i a hỏa noa kế hoạch kỳ thật rất đơn giản đó chính là trực tiếp tìm tới sở đoàn tổng đốc sau đó nói cho hắn biết mình muốn giải quyết tại cả dịp bỉn hoành hành bờ lách vẽ ở đồng thời hy vọng sở đoàn tổng đốc có thể duy trì hắn đồng thời điều động một chiếc quân hạm cho mình nói thật noa cảm thấy kế hoạch này kỳ thật cũng không đáng tin cậy bởi vì noa tương đối cái này cảng hoàng gia thật chính là một cái người xa lạ tồn tại sở đoàn tổng đốc mặc dù người cũng không tệ lắm nhưng là người khác lại không phải người ngu làm sao có thể vô điều kiện trợ giút ngươi đây nhưng là để nọ vạn vạn không nghĩ tới chính là sơ h o à n tổng đốc nghe được nọa sau rất thẳng thắn đem nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng cho tìm tới đồng thời cùng nhau thương nghị nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng mặc dù đối nọa người trẻ tuổi này vô cùng lạ lẫm nhưng là đại khái là cùng sơ h o à n tổng đốc trao đổi qua bởi vậy hắn tại đối mặt nọa thời điểm ngược lại là không có cái gì lấy kiến thức chuyên nghiệp miệt thị người không biết thái độ hắn thời khắc duy trì một loại không tiêu không gấp ưu nhã tư thái đến phân tích cùng chuyện này khả thi đối với cái này n ọ thật là thật to ngoài ý muốn hắn thật là không nghĩ tới tại không có sử dụng ma pháp tình hôm dưới liền thấy chuyện này khả thi bởi vậy l o a không chút do dự đem rác sở pa r à o bán đi chẳng những đem vị này xui x ẻ o thuyền trưởng hải tặc đại khái kinh lịch nói một lần còn nặng điểm thuyết minh một chút g i á hỏa này một ít ý nghĩ cho nên ngươi bắt đến rác sở pa r à o nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng ngoài ý muốn nhìn xem l o a cái này xui x ẻ o thuyền trưởng bị mình thợ lái chính cho làm phản bởi vậy hắn muốn báo thủ đúng thế l o a nhẹ gật đầu cho nên hắn sẽ cung cấp chính xác tin tức cho chúng ta không sai cuối cùng chính là ngươi chỉ cần một chiếc thuyền cùng một chút tự nguyện tham dự thủy thủ cái khác đều không cần ngay cả chúng ta cho các ngươi hiểm hộ đều không cần không cần đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý làm thứ gì cũng không quan trọng nhưng là chỉ có một cái điều kiện giác sở họa d ọ c cùng chân c h â u đen đều là ta cái khác các ngươi tùy ý nọa cho ra tới điều kiện vô cùng phong phú sở đoàn tổng đốc cùng nọ dị tỉnh tổng chuẩn tướng đều hết sức kinh ngạc nọa tỏ thái độ tại một phen thương lượng về sau bọn hắn cấp ra thái độ của mình đồng ý nọa cách làm chính nọa cũng không ngờ tới sự tình cứ làm như vậy đi thỏa như thế để n ọ rất là ngoài ý mến trên thực tế sở đoàn tổng đốc sẽ đồng ý n ọ cách làm không tính là cỡ nào ngoài ý mến đã kích hải tặc vốn chính là anh quốc hải quân việc cần phải làm có thể nói không gì đáng trách nhất là có rác sở họa g ậ t tình báo này nguyên sau hết thẻ khả năng đều sẽ trở nên đơn giản lại thêm họa đề nghị xác thực mười p h ầ n m ê người bọn hắn căn bản không cần nỗ lực bao nhiêu chi phí nói không chừng còn có thể làm đến một phần công tích cũng khó nói đương nhiên đây hết thẻ xây dựng ở một cái điều kiện t i ế t quyết đó chính là họa gia hỏa này đã triệt để bị sở hoạn tổng đốc nhận định là một gia tộc lớn nào đó đời sau mấu chốt nhất là gia hỏa này cùng vị kim mỹ lệ bác học nữ sĩ là bỏ trốn ra dạng này gia hỏa đương nhiên nghĩ thành lập một chút đặc biệt công tích vì mình tiền đồ cùng sự nghiệp góp một viên l ạ c h sau đó đem nữ thần của mình cho mang về nhà có dạng này một phần tâm tư như vậy dựa theo hắn đối nọa người này hiểu rõ nọa cảm giác đúng không sẽ là cái gì mình chịu chết nhân vật nói không chừng sớm đã có cái khác hoàng gia hải quân đang chờ đâu đương nhiên cũng có thể là không có sơ h o à n g tổng đốc cũng phải đặt vào người trẻ tuổi này thật nhiệt huyết sông lên đầu bởi vậy hắn không có khả năng để người trẻ tuổi này mình đi ra ngoài lại thêm nọa hứa hẹn chân châu đen cùng r ắ c sở hạ r ả o mặc dù vô cùng mê người nhưng là đây là người ta người trẻ tuổi nên lấy được đồ vật bọn hắn có thể bắt được hoặc là xử tử còn lại hải tặc cũng là một phần khó có thể tưởng tượng phong phú công tích sở đoàn tổng đốc cũng sẽ không quá tham lam trên thực tế hắn cảm thấy bọn hắn phân đến bánh gạ tổ càng nhiều hơn một chút mà nọ dị tỉnh tổng chuẩn tướng càng thêm sẽ không c ự tuyệt hắn hiện tại chính là trẻ trung khỏe mạnh kiên quyết tiến thủ tội tác nghe được đả kích hải tặc bản thân hắn là phi thường vui lòng lại thêm hắn đạt được nọa cho tin tức sau cẩn thận phân tích hắn cảm thấy chuyện này thật có thể thực hiện tiền đề g i c sở và ra sự tỉnh là thật bất quá nghĩ đến hắn cũng cảm thấy không có quá lớn kiến thức mặc dù sẽ không dẫn đến bến cảng phòng ngự c h ố n g r ô n g nhưng là bọn hắn xuất động quân hạm cũng sẽ không có í t nếu quả thật bị một chiếc thuyền hải tặc cho toàn quân bị diệt như vậy bọn hắn thật sự là chết đáng đ ờ i một phen thương định chỉ tốn mấy phút đầu không đến thời gian tiếp lấy bọn hắn liền lập tức động viên dù sao tại chú ý cẩn thận bọn hắn cũng minh bạch một sự kiện binh quý thần tốc giác sở hạ rào đi vào cảng hoàng gia sự tình không chừng liền bị người ta phát hiện lại truyền lại đến hải tặc nơi đó mặc dù c ầ n thật lâu thời gian nhưng là vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn đâu đương nhiên bọn hắn cũng chưa quên đi gặp thấy vị này g i c sở h tiếp lấy bọn hắn liền đem ra hỏa này ném vào trong đại lao hảo hảo hầu hạ một phen ý đồ từ trong miệng hắn làm đến càng nhiều tin tức hơn cái này nhưng làm rác sở pạ dạo nhưng khổ hỏng may mà nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng vẫn là biết vị này tầm quan trọng bởi vậy không có đem rác sở pạ dạo dày vò có thảm đợi đến ngày thứ hai nọa cùng hờ mỹ ẩn tại nhìn thấy vị thuyền trưởng này thời điểm ra hỏa này trên cơ bản đã có thể nhảy n h ó t tư ơ mừng ngươi nhìn chúng ta bây giờ không phải muốn dương buồn khởi hay sao n ọ ngồi trên thuyền đối một bên sắc mặt khó coi rác sở pạ dọc cười nói ra lúc đầu ta muốn để ngươi lai thuyền nhưng là càng nghĩ ta cảm thấy không đáng tin cậy vẫn là hoàng gia hải quân đáng tin cậy một chút cả nhưng là ngươi tốt xấu cùng ta nói một tiếng thật sao giác sở hoạ dạo vô cùng buồn bực thở dài ngươi biết không mấy bản này để ta trở thành hải tặc bên trong phản đồ các ngươi hải tặc bên trong phản đồ còn thiếu l o a vô cùng quái dị nhìn một chút kẻ trước mắt này ta ngẫm lại xem ngươi thằng xui xẻo này không phải liền là bị mình thợ lái chính cho phản bội sau đó tại luân lạc tới tình trạng này sao tốt ta tốt ta hải tặc tất cả đều là phản đồ được rồi ngươi g a hòa này rác sở tạ ra suy tư nửa ngày cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trộm đổi khái niệm cái đồ chơi này cuối cùng hắn dứt khoát ngầm miệng nọa cũng không có đang nhạo bằng hắn đi đến thuyền trưởng điều khiển đà thượng khán phía dưới mang mang lục lục người nọa rắc hờ mị ẩn tay cuối cùng làm u ố n khởi hành đâu đi vào cái vũ trụ này hơn một tuần lễ chính mình mới xuất phát nhìn tựa hồ thật sự có chút lâu nhưng là cái này hơn một tuần lễ bọn hắn chơi cũng còn thật vui vẻ sau đó sao vậy dĩ nhiên là chơi càng thêm vui vẻ thuận tiện lại đi tìm một ít hải tặc vật rùi tới đi mỹ nhân chúng ta d ư n g bụm xuất phát chương sáu trăm sáu mươi làm ta nên làm sự tình thuyền lớn xuất phát nhất là cánh b u ồ n thời đại thuyền lớn xuất phát thể nghiệm đối với l o a cùng h ớ mỹ ẩn mà nói tuyệt đối là một loại chưa bao giờ có đặc sắc thể nghiệm mặc dù nói thuyền rất chậm cảng khẩu mùi cũng rất dở nhưng là loại này mới lạ thể nghiệm vẫn là hấp dẫn hai người bọn họ tất cả lực chú ý lúc này biển cả gió êm sóng lặng vô biên vô tận b i ể n cả bình tĩnh ôn hòa hải âu trên mặt biển lượn vòng lấy mang lấy một chút biển mùi tanh gió thổi qua khuôn mặt loại cảm giác này cùng thể nghiệm thật rất tuyệt loa nắm hở mỹ ẩn đứng tại điều khiển đà bên cạnh nhìn xem quanh mình hết th rất nhanh liền hấp dẫn nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng chú ý không có cách nào hai người này nhìn qua quá nhàn các ngươi rất ít ra biển nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng tại giao phó xong một ít chuyện về sau dạo chơi đi tới nọa cùng hơ mì ẩn bên người không cần phủ nhận rất ít ra biển người tại vừa mới ra biển thời điểm hầu như đều là như thế này mà lại các ngươi hẳn là ở tại đất liền địa khu a đúng vậy xem như m c m i l l stở đi cơ hồ không có cơ hội chạy đến bờ biển nọa c ờ i đối nọ dị tỉnh tổng trần tướng nhẹ gật đầu ngược lại là thường xuyên có cơ hội đi cung điện bù kỳ n g m dạo chơi hoặc là đi đảo nình đường phố đi một chút thật ghen tỵ các ngươi ta đã thật lâu chưa có trở về l o n d o n nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng nghe vậy k h ẽ cười cười bất quá giống các ngươi dạng này người vì sao lại chạy đến đâu rời xa quê quán thậm chí liền ngay cả thị vệ đều không mang hẳn là các ngươi thật sự là bỏ trốn làm một quân nhân nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng cũng sẽ không giống sơ h o à n tổng đốc như thế đoán được cũng sẽ không nhiều nói cái gì hắn cẩn thận thái độ luôn yêu thích đem rất hiểu chuyện hiểu rõ húng chi b i ể n c ả dịt bìn h khoảng cách anh quốc bản thổ thật sự có chút xa xôi hắn cũng không cảm thấy mình lại bởi vì một chút việc nhỏ trêu chọc hai vị này về sau sẽ không hiểu thấu lọt vào trả thù trời cao hoàng đế xa loại chuyện này ai cũng biết nhất là bọn hắn dạng này quân nhân muốn tìm thay thế người vẫn là rất khó khăn hắn cũng không phải sợ h o à n g tổng đốc mà lại chức vị của hắn còn cao như vậy ai nói chúng ta là bỏ trốn nó nghe được nọ dị tỉnh tổng trần tướng lập tức lấy mắt mà hờ mỹ ẩn cũng là kỳ quái nhìn thoáng qua nọ dị tỉnh tổng trần tướng chúng ta thoạt nhìn như là bỏ trốn tha thứ cho ta mạo mội hai vị quả thật có chỗ giống nọ dị tỉnh tổng trần tướng mặc dù biểu lộ nghiêm túc nhưng nhìn được đi ra hắn cũng có chút không có ý tứ nếu như ta có chỗ nào mạo phạm không không chúng phải cần nói xin lỗi, ngươi còn giúp chúng ta không phải sao. Nọa giang giúp lỗi, ta tay sao. ra, sau đại ó nói nhìn thoáng qua hờ mỉ ẩn cười nói ra, chúng ta không phải bỏ trốn, hờ phải ta bất quá một o quá qua ra, cười mỉ bỏ l nào đó ý tứ bên trên cũng đó ý tứ khái é m k ô n nhiều. g h Đại k chính là ta sắp kế t h ừ a một cái rất có quyền lực địa vị rất cao vị trí mà ta lại rất không tiếp đãi lâu được bạn vị hôn thê của ta tương lai lại không tốt nói bởi vậy nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng nghe được nọa vừa nói như vậy lập tức cảm giác giá hỏa này càng thêm không đáng tin cậy sắp kế t h ừ a một cái rất có quyền lực địa vị địa vị rất cao đương người Thế h mà bởi vì k ô nọ g gian bị vị hôn đồng tương không gian, ngang ngay cả tên hộ vệ đều không mang chạy đến nguy có cảm có cứ cả chạy chỗ thời thê thời thấy thời tên hôn như hộ hiểm như lai nên đến n bị vị vậy vệ vậy. đều gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng cảm thấy hai người này tám tầng là một đi ngang qua đến đều bị quan viên địa phương cho trông nom không phải hắn cũng không cảm thấy hai người này có thể sống đi vào nơi này chỉ là hiện tại mình thế mà mang lấy hai người này chạy đến trên biển tựa hồ tình huống có chút không tốt làm a nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng nội tâm làm cái quyết định một khi tình huống không đúng hắn liền rời đi mang lấy bộ đội trở về dù sao bọn hắn lần này xuất động cơ bản đều là chặn đường người hào dạng này tốc độ tương đối nhanh hàng hạng tại hỏa lực bên trên căn bản là không có gì hí nhưng là truy kích cùng chạy trốn cơ bản không có vấn đề gì mà cảng hoàng gia vũ khí hạng nặng không sợ hào tại lưu tại nguyên địa dùng để phòng bị địch nhân tiến công loại hình n o a nhưng không biết nọ gì tỉnh tổng rất chuẩn tướng suy nghĩ cái gì hắn rất có hứng thú cùng vị này chuẩn tướng có hàn huyên không ít đồ vật cũng tỉ như g ắ á c sợ vạ dạo vị này thuyền trưởng hải tặc tối hôm qua đến cùng nhận lấy dạng di đãi ngộ nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng cũng đem những này sự tình không có bao nhiều dấu diếm nói ra nói thật nọa vẫn là đánh giá cao hải tặc hạc hối liền cùng nọa nói tới đồng dạng hải tặc vốn chính là một đám phản đồ phản bội cái gì đối với hải tặc đến nói căn bản chính là chuyện thường ngày đối với sử dụng thủ đoạn gì đến đặt thành mục đích cũng không có cái gì kiếm kỵ thay lời khác đến nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích bọn hắn không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ là dẫn một nhóm hải quân mà thôi căn bản không tính sự tình bởi vậy giác sở tọa giáo mặc dù gặp một chút tội nhưng là cũng không như tưởng tượng bên trong thảm như vậy hắn rất nhanh liền đem mình có thể nói đồ chơi một mạch cho hết nói ra hoàn toàn không có ý dấu dếm chút nào đại khái duy nhất một điểm để nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng không quá thoải mái chính là cái này đáng chết hải tặc cũng không biết chân c h â u đen cụ thể hoạt động phương hướng hắn chỉ là biểu thị mình có phương truy tung chiếc thuyền này người tin hắn sao nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng có chút phàn nàn đến cái này hải tặc căn bản cũng không đáng tin cậy dù sao thử một chút cũng không có gì lớn nọ không quan trọng vỗ vô, vô nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng bà vai hoàn toàn không thấy hắn kia không quen biểu lộ mở miệng nói ra mà lại ta cùng vị hôn thê của ta đều nghĩ tại biển cạ dịt bìn bên trên du lịch một phen yên tâm đi chắc chắn sẽ có thu hoạch thuật như g ư ơ i c í n nghĩ đến, đến n h là ơ vậy có h i nọ ý tứ nguyên lai、like、là đám vệ binh trên thuyền phát hiện tự cho là che giấu rất tốt để elizabeth phát hiện này để nọ g ị tỉnh tổng trần tướng vô cùng đau đầu mà l ọ a thì đang suy nghĩ hoàng gia hải quân như vậy không đáng tin tại sao hoàng gia hải quân chiến thuyền dễ dàng như vậy trà trộn vào tới sao l ọ a hiện tại thậm chí đều cảm thấy biển c ả dịch b ì n bên trên hải tặc như thế hung hăng ngang ngược có phải là bởi vì đám này hải quân quá phế vật mà ở xa cảng hoàng gia bên trên sở đoàn tổng đốc nhìn xem trong tay tin tư lại sinh khí lại không còn gì để nói hắn hiện tại coi như muốn đuổi theo cũng không kịp bởi vì kết là cảng hoàng gia nhanh nhất chiến thuyền hắn p h ả i cái gì đuổi theo chỉ có thể chờ đợi nọ gì tỉnh tổng trần tướng cùng nghệ t h ẳ n có thể chiếu cố tốt mình nữ nhi ngươi là thế nào hôn đi lên Ta là Tổng là để ố đốc giống, đốc c Được chính coi cũng có cái đắc Nữ Nhi. Được thôi, tổng đốc Nữ Nhi chính là không giống, coi như không phải Tổng đốc bản nhân không binh nàng thôi, phải tội đ bất một gì là kỳ dám sĩ người đau đầu chính là hiện tại đã xuất cảng quá lâu muốn để nàng trở về cũng không thực tế cuối cùng nọ gì tỉnh tổng Chuẩn trưởng ư ớ n định đem phòng thuyền g quyết t đem để chống cho nàng ở đang tìm mấy cái thích hợp vệ binh nhìn xem nàng liền không sai biệt lắm thực sự không được liền để hơ mỹ ẩn đi bồi bồi nàng đi liền xem như là ngộ biến tùng quyền tốt hơ mỹ ẩn đối với cái này cũng không có cái gì ý cự tuyệt có dạng này một nữ hải b ố i tiếp mình tựa hồ cũng không tính được một kiện cỡ nào chuyện xấu chí ít trên biển tri thức cô gái này chỉ sợ so với mình muốn quen thuộc nhiều a cứ như vậy elizabeth xem như lưu lại sự xuất hiện của nàng cũng không có cho nọa tạo thành phiền phái gì thậm chí nọa còn cảm thấy mình kiếm lời miễn phí được một cái dẫn đường hơn nữa còn so với cái kia thủy thủ phụ trách nhiều mấu chốt nhất là nọa phát hiện tựa hồ h ờ mỹ ẩn cùng cô gái này trung đụng cũng không tệ lắm đã dạng này nọa tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì ở trên biển ngốc quá lâu tại xinh đẹp cảnh sắc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm、chán. có một người bồi tiếp bọn hắn trò chuyện cho dù là khi một người ngồi nghe cũng không tệ tìm kiếm bờ lách vẽ ở quá trình không có chút rung động nào nọa mỗi ngày thường ngày chính là mang lấy hờ mỹ ẩn cùng nghe lý ra bét hảo hảo thưởng thức một chút trên biển hết thảy mặc dù bình bình đạm đạm nhưng là nọa cùng hờ mỹ ẩn đều cảm giác thật không tệ về phần nọ gì tỉnh tổng trưởng tướng hắn mỗi ngày đều sẽ tuần sát mình trên thuyền trừ cái đó ra phần lớn thời gian là cùng r ắ c sở vạ hoặc là nọa tiến hành câu thông bởi vì hắn vẫn như cụ không thể nào hiểu được cái này đã từng thuyền trưởng hải tặc trong tay kia giống la bản đồ vật đến cùng là làm cái、gì. cũng muốn hỏi hỏi trừ cái đó ra còn có hay không càng đáng tin cậy biện pháp đối với cái này nọa nhưng không giúp đỡ được cái gì nguyên nhân chủ yếu hắn cũng sẽ không dùng cái gì là bàn loại hình đồ vật ngược lại là elizabeth trên người khối kia kim tệ nọa có chút hứng thú nọa thật không nghĩ đến cô gái này thế mà đem khối này kim tệ cho mang tới nhưng là nọa cũng không có giống nàng đi yêu cầu khối này kim tệ càng không có định đem cái này mai kim tệ ném vào trong biển dù sao bọn hắn hiện tại cần phải làm là đi tìm những cái kia chán ghét hải tặc căn bản không có cái kia tất yếu đi vẽ vời thêm chuyện thời gian một ngày một ngày quá khứ rốt cục tại một ngày nào đó buổi sáng nọ cùng hờ mỹ ẩn mới vừa từ phòng thuyền trưởng bên trong đứng lên về sau liền nghe được ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng vang có thuyền theo quan sát viên hô to một tiếng trong chấp đoán g này tất cả mọi người thanh tịnh lại đem buồn ngủ đem ánh mắt đặt ở ở vào t r ậ n đường hào địa vị cao nhất đưa tên kia quan sát tay đồng thời theo hắn chỉ vào phương hướng nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng cũng gọt tới mép thuyền bên trên nhìn chằm chằm phương xa màu đen buồn là bờ lách v ẹ ở nếu như là trong đêm tối màu đen buồn có thể hoàn mỹ ẩn tàng bờ lách vẽ ở hành tích thế nhưng là cái này giữa ba ngày n màu đen buồm liền tương đối chắc nhãn không có quá khứ bao lâu vong tàu bên trên người cũng đều thấy được chậm rãi xuất hiện màu đen thuyền buồm nhìn trước mắt đầu này uy phong l ấ m l ấ m thuyền hải tặc cảm tưởng nhiều nhất không thể nghi ngờ là rác sở bạ rào vị này trước vợ lách vẹ ở thuyền trường hắn ngày đêm tưởng niệm thuyền bây giờ xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt mặc dù khoảng cách còn rất xa thế nhưng là hắn có thể khẳng định đó chính là thuyền của mình nó tại chuyển hướng bọn hắn chuẩn bị chạy trốn đúng lúc này quan sát viên ở đây hô lớn một tiếng lôi trở lại lực chú ý của mọi người n o a bọn hắn chặn đường hào phát hiện bờ lách v ẹ ở đồng thời cũng mang ý nghĩa chặn đường hào bị đối phương phát hiện trên biển chính là như vậy m ê n h ngông vô bờ mặt biển bên trên không có bất kỳ cái gì có thể che chắn vật thể cách rất xa liền có thể phát hiện đối phương đồng thời bởi vì đầy đủ khoáng đạt ánh mắt nhìn đủ xa cũng mang ý nghĩa phát hiện đối phương thời điểm song phương vẫn như cũ có khoảng cách rất xa coi như một phương đình chỉ bất động một phương khác hết tốc độ tiến về phía trước cả hai muốn gặp nhau đều phải tốn bỏ phí rất dài rất dài thời gian cho dù chặn đường hào đột nhiên xuất hiện đưa tới bờ lách vẽ ở cảnh giác đối phương cũng chưa từng xuất hiện cái gì hốt hoảng phản ứng mà là rất bình tĩnh điều chỉnh mình phương hướng đi tới lấy bờ lách vẽ ở tốc độ có tự tin vứt bỏ bất luận cái gì một chiếc thuyền truy kích đáng chết hắn muốn bỏ chạy nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng xem như tin tưởng loạ cùng r ắ c sở họa d à o lời nói nhưng là hiện tại hắn lúng túng phát hiện mình giống như không có cách nào đối phó nó a không thể lại tới gần một chút sao l o a nghiêng đầu một chút không cần các ngươi lên thuyền chúng ta tận khả năng tới gần nó là được rồi ngươi muốn làm gì đương nhiên là làm ta nên làm sự tình rồi chương sáu xuất thủ loạ nên làm sự tình là cái gì nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng hoàn toàn không biết nhưng là hắn lại là đã hạ lệnh r a tốc ngang nhiên xung q u a kỳ thật đối nọa đến nói thật không cần dựa vào có bao nhiêu gần tại hắn trông thấy chiếc này b ờ lách vẹ ở sau nọa có hoàn toàn có thể bằng vào tự thân ma pháp leo lên đi nhưng nọa cũng không có làm như vậy dự định dù sao nọa mục đích chủ yếu vẫn là mang lấy h ờ mì ẩn ra chơi giải quyết những hải tặc này cũng chỉ bất quá là thuận tiện sự tình mà thôi gặp liền giải quyết bọn hắn làm gì mình như vậy hao tâm tổn trí hao tâm tôn sức đâu in tờ sẽ tỏ tốc độ xác thực rất nhanh cũng không lâu lắm bọn hắn liền đã từng bước kéo gần lại cùng chân trâu đen kho nhìn xem gần trong gang tấp chân châu đen sau nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng lại có chút nhức đầu mặc dù nói bọn hắn tìm được chiếc thuyền này nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan chẳng lẽ lại thật để cái này tuổi trẻ đại quý tộc mình chạy lên đi cùng những hải tặc này liều mạng không nói trước bọn hắn có thể hay không thật đem hai đầu thuyền rừng sắt ở cùng một chỗ vẹn vẹn nhìn một chút nọa đó cũng không phải rất cường tráng dáng người còn có hắn bóng loáng hai tay nọ dị tỉnh tổng trần tướng cơ bản nhận định người này là không có gì sức chiến đấu băng vào mình cùng thủ hạ sông đi lên ngược lại là có nhiều như vậy cơ hội nhưng vấn đề là bọn hắn muốn tới gần chiếc thuyền này mới được ca càng nghĩ nọ dị t ỉ n h tổng c h u ẩ n tướng làm ra một cái quyết định đó chính là sử dụng môi nhử thuyền đi hấp dẫn lực chú ý sau đó bọn hắn đang nghĩ biện pháp đăng nhập đi lên mặc dù nói cách làm như vậy môi nhử thuyền rất có thể sẽ trực tiếp đắm chìm nhưng là nếu như có thể tự tay tiêu diệt đầu này biện cả dịt bin chuyển kỳ thuyền hải tặc nọ dị t ỉ n h tổng c h u ẩ n tướng cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận ngay tại nọ dị t ỉ n h tổng trần tướng suy tư những thứ đầu nổ ngang này lúc g á c sở hạ rào đông n i ê n lặng lẽ sờ chạy tới nọ bên người người định làm gì ta và ngươi nói những thuyền kia bên trên người ngươi không cần nói nữa sở hạ r ạ o thuyền trưởng nọ đánh gây rắc sở hạ r ạ o hắn khẽ cười cười ta đương nhiên biết chuyện của các ngươi bởi vì cách xa như vậy ta ta đều có thể hương vị từ đầu kia trên thuyền thổi qua tới mùi hôi thối nọ xác thực hương vị một cỗ để hắn buồn nôn hương vị đó là một loại mục nát đến nát giữa hương vị vô cùng để nọ cảm giác được không thoải mái không có cách đã đem trò chơi xếp hình một khối phong ấn tại trong mắt nọ tự nhiên cũng tiếp nhận một chút thánh quang đặc tính dù là nọa tại ý chí phương diện cũng không có chút nào bị loại lực lượng này ảnh hưởng nhưng là tại cái khác phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cả i biến nhất là đối bất tử sinh vật còn có loại kia vong linh sinh vật đặc biệt mất cảm đây coi như là thánh quang cho nọa một cái mới dạ đã đi nhớ ngày đó nọa sử dụng mình t à hữu khi dạ đã đến tìm kiếm thánh quang hiện tại nọa có thể dùng mắt phải của mình đến tìm kiếm tà ác đồ vật nghiêng đầu một chút nhìn xem kia càng thêm tới gần chân c h â u đen về sau nọa suy tư một chút liền hướng phía nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng đi tới v ô vô, vô nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng bả vai nọa b n g nhiên mở miệng nói ra t u t ổn định tốc độ như vậy còn lại giao cho ta là được rồi giao cho ngươi nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nọn đường này sau đó mới một mặt bất mãn mà hỏi như vậy các hạ dự định làm cái gì đi qua sao bởi vì nọa câu nói này người chung quanh đều đưa ánh mắt tập trung đến nọa trên thân muốn nhìn một chút cái thân phận này thần bí quý tộc trẻ tuổi đến tột cùng dự định làm những gì nọ nọ nụ cười hiện tại lúc này hắn đã không có ý định lại đ i ệ u thấp b ợ lách vẽ ở là ở chỗ này mặc dù khoảng cách còn có chút xa nhưng điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói khoảng cách cái đồ chơi này căn bản không tồn tại cho dù tìm được vợ lách vẽ ở như vậy tự nhiên chiếc thuyền này không có cách nào từ trong tay mình chạy thoát noa để cái này hai chiếc thuyền tới gần trừ mình người bên ngoài cũng có để bọn hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tù binh ý nghĩ ân điều kiện tiên quyết là còn có tù binh a nghĩ tới đây noa mắt phải bắt đầu tản ra hào quang rực rỡ cái kia kim sắc như là nắng gắt hào quang màu vàng ó n g l à như thế thần thánh khoảng chừng một giây sau nguyên bản còn ôm cùng nọ dị tỉnh tổng c h u ẩ n tướng đồng dạng ý nghĩ hải quân q u â n môn nguyên bản như là nhìn thằng n ố c biểu lộ liền biến thành kinh ngạc cùng không cách nào tin liền ngay cả nọ dị tỉnh tổng trần tướng chính mình cũng bị bị hù ngây người không tự kìm hãm được lui về sau một bước kéo ra cùng loại khoảng cách đứng tại cách đó không xa h ờ mỹ ẩn cùng elizabeth cũng là thấy cho mắt so sánh với elizabeth bộ kia kinh ngạc bộ dáng h ờ mỹ ẩn vẫn là tương đối bình tĩnh nàng đương nhiên biết loại tại tổng khác biệt mặc dù cũng không biết loại đến cùng lúc nào làm ra dạng này cho mới nhưng là h ờ mỹ ẩn cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi đáng tiếc elizabeth cũng không giống nhau nàng căn bản là không có nghĩ tới những ngày này cùng với nàng đồng thời nhìn qua như vậy hoàn mỹ một đôi người yêu thế mà thế mà lại không phải nhân loại không sai nếu như cái này cũng chưa tính cái gì sau đó phát sinh sự tình liệt khiến cái này hải quân thế giới quan tao nộ to lớn xung kích nọa trường bảo rộng lớn sau tựa hồ chậm rãi buộc cháy lên cuối cùng hóa thành một đoàn cháy hừng hực kim sắc liên hỏa về sau đột nhiên hướng hai bên triển khai hóa thành một đôi t ả n ra vô hạn ánh sáng thần thánh to lớn q u o n g d ự c đến lúc này cho dù là biết đọa là ma pháp sư giác thuyền trưởng cũng há to miệng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn luôn luôn biểu hiện lực lượng mười phần một trận mạnh mẽ k h í lưu b ộ c phát cả chiếc t r ậ n đường hào đều đột nhiên dừng lại phảng phất cả con thuyền bị một cố lực lượng khổng lồ hướng trong b i ể n ấn xuống một cái không ít người thậm chí bị biến cố bất thình lình này làm ngã sấp xuống trên bom thuyền thậm chí có mấy cái thằng xui xẹo trực tiếp bị thương không nhẹ nhưng không có một người để ý tất cả mọi người bị xông lên bầu trời nọa một mực hấp dẫn lấy sự chú ý của mình chủ a là ngài cố ý phái hạ sứ giả trừng phạt bọn này làm nhiều việc c á c hải t ạ c sao không chỉ một người tại trước ngực của mình vẽ lấy thập tự thậm chí có chút giá hỏa c à n g là khoa trương quỳ trên mặt đất nọa vậy đối tản ra ánh sáng thần thánh to lớn quang dược tạo hình c ậ u thêm lần trước lúc hắn thật vô luận là tướng mạo vẫn là phát tán ra khí chất đều đặc biệt dễ dàng gây nên hiểu lầm cho dù là nọ gì t ỉ n h tổng cái này tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tướng lĩnh đều tại trong đ ấ y lòng hoài nghi có phải thật vậy hay không gặp được sứ giả của thần bởi vì lúc này nọa nhưng so sánh trong sách miêu tả càng thêm giống như là một cái hoàn mỹ thần c h i sứ giả giác sở vạ do cái này thật biết có thần tồn tại càng là một mặt mộng bức nuốt ngoạn mã nước c h ắ c không được giá hỏa này biết một chút ma pháp thần kỳ thậm chí có thể tùy tiện biết được mình hết thảy tình cảm con hàng này căn bản chính là một cái cùng loại với thần tồn tại chừng trong mắt nhìn xem nọa triển khai kia tản ra ánh sáng thần thánh cánh sông lên bầu trời tại không trung xẹt qua một đầu hết sức rõ ràng uy tích sau đó thẳng tắp phóng tới bờ lách vẽ ờ giác đột nhiên cảm thấy bờ lách vẹ ở trở lại trên tay mình cơ hồ là chuyện tất nhiên bạt bồ xạ lần này là chết chắc bạt bồ xạ xác thực chết chắc nọa căn bản không có bông tha hắn bất kỳ ý tứ gì dù là tạm thời bị nọa bắt lại nghiên cứu một phen kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là sẽ bị nọa giết chết tại trong phim ảnh bạt bồ xạ là một cái rất có mị lực nhân vật thế nhưng là tại cái này thế giới chân chính bên trong có vô số người hy vọng giá hỏa này chết không yên lành bạt bồ xạ là chân chính hải tặc hông tàn xảo trá hắn làm qua chuyện áp xếp tội trạng muốn n i ệ m buổi sáng mới có thể n i ệ m xong dạng này một tên nọa giết thật sẽ không cảm thấy có gì không ổn chính là bởi vì bạn bổ xạ cùng thủ hạ của hắn đều là tội ác tẩy trời hung đồ nọa mới có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng bắt bọn hắn làm thí nghiệm lại hoặc là làm giao dịch thẻ đánh bạc miễn phí đưa cho nọ gì tỉnh tổng t r ư ở n tướng nọa tốc độ phi hành rất nhanh dù là không có sử dụng cái gì không gian ma pháp nọa tốc độ cũng là nhanh khó có thể tin loại tốc độ này ở thời đại này người xem ra nhanh hủ chết người nọa cùng bờ lách vẽ ở giữa khoảng cách cơ hồ là mấy hơi thở liền đã triệt để kéo gần lại bờ lách vẽ ở bên trên hải tặc đã bị sợ ngây người liền ngay cả bạn b ổ xạ đều đứng tại chỗ s ừ n g sốt nửa ngày chờ hắn ý thức được không diệu tưởng muốn mệnh lệnh thủ hạ nhanh lên hành động thời điểm phát hiện tốc độ của đối phương nhanh kinh người bọn hắn căn bản trốn không thoát chuẩn bị chiến đấu nhìn thấy thủ hạ kia bị sợ choáng váng không có phản ứng dáng vẻ bạn b ổ xạ quá khứ một cước đạp lăn một cái ngẩn người thủ hạ chuẩn bị chiến đấu các ngươi đều có bất tử c h i thân không cần sợ hãi đây là bọn hắn sau cùng ì vào chỉ cần có bất tử c h i thân bọn hắn liền đứng ở thế bất bại chỉ là tên kia tới phương thức thực sự là quá có áp lực trong lòng thậm chí còn có một tên thế mà mở miệng la một câu、Thuyền. thuyền trưởng chúng ta bất tử chi thân đối với thiên sứ hữu dụng không bạt bồ xạ nghe được câu này thật là khí đến giận sôi lên nếu như không phải hắn làm không được hắn thật muốn một đ a o đem cái này ngủ xuẩn chém chết rút ra bên hông trường đ a o bạt bồ xạ lập tức la lớn mặc kệ có hữu dụng hay không chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế chờ chết sao cho ta cầm vũ khí lên đám hải tặc tại bạt bồ xạ tiếng gầm gừ bên trong rốt cục có một chút sĩ khí thế nhưng là khi n ỏ a mang theo phi hành sinh ra to lớn lực trùng kích rơi vào bờ lách vẹ ở trên không thuận thế đem mấy hải tặc đụng bay ra ngoài không biết bao xa thời điểm vừa mới nhắc lên sĩ khí nháy mắt bị đánh tan nọa rừng ở giữa không trung túi đầu nhìn phía dưới những hải tặc kia loại kia mãnh liệt để nọa có chút buồn nôn khí tức chạm mặt tới đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn khí tức trên thân để nọa khó chịu mà là bởi vì bọn họ là thật thối quá loại kia ở trên biển phiêu đáng không biết bao lâu đồng thời không có tắm rửa thay đổi trang phục mùi hôi thối thật để nọa buồn nôn căn bản không có cùng bọn hắn giao lưu ý tứ nọa trên thân lập tức bạo phát ra khó có thể tin quan hoa theo nọa tay có chút nâng lên trong lúc nhất thời toàn bộ mặt biển đều xuất hiện đáng s chương o c sáu trăm sáu mươi hai thiên thần giáng lâm t h á n h quang hiệu quả không thể nghi ngờ tại ma t h ú cái vũ trụ kia cái đồ chơi này chính là một loại lấy r a chống cự tà ác có hiệu quả nhất lực lượng nhưng cũng tiếc chính là ở nơi đó loại lực lượng này có phi thường đáng sợ bản thân ý thức nó càng là có thể thay đổi một người tư duy từ đó đạt tới một loại để người tín ngưỡng trạng thái mà loại lực lượng này trong tay nọa nhưng là khác rồi nọa lấy được lực lượng mặc dù cũng là thanh quang nhưng là khác biệt chính là cố lực lượng này là thông qua hệ thống tinh luyện tỉnh hòa qua nọa cũng sẽ không nhận loại lực lượng này t ớ i não đồng thời vấn đề mấu chốt nhất là nọa đã có một cái di động tin tại liên tục không ngừng cung cấp lượng điện từ khối kia trò chơi xếp hình trên thân cắt đứt xuống tới mảnh vỡ phải lớn không nhỏ nhưng là hiệu quả lại không có chút nào t r ê n lệch cái đồ chơi này căn bản chính là một cái tin hơn nữa còn là một cái không nhìn tinh vũ tin năng lượng mặt trời nó có thể tùy ý hấp thụ đến từ từng t ừ cái ví độ vũ trụ thậm chí thế giới thánh quang lực lượng cái này có thể nói hoàn toàn thay thế hệ thống lãng phí thời gian đi cho nọa hấp thu thanh quang hệ thống cần phải làm là khiến cái này thánh quang ý chí bị tiêu trừ mà lại hệ thống còn cho nọa đ ể một cái đề nghị đó chính là để chính nọa tới làm chuyện này đây là tăng lên nọa ý chí lực cùng tinh thần lực một cái tiểu thủ đoạn cùng tiểu kỹ xảo thánh quang mê hoặc tính quá mạnh nếu nọa có thể tự mình bằng vào mình lực lượng thanh trừ hết những này ý chí như vậy đối nọa mà nói cũng là không nhỏ tăng lên nọa tự nhiên không tự tuyệt bất quá liền hiện giai đoạn mà nói nọa cũng sẽ không mình đi làm chuyện này bởi vì nọa hiện tại ngay tại nghỉ phép cùng nghỉ ngơi hắn cũng không có hứng thú để cho mình nhanh như vậy liền tiến vào đến bận rộn trạng thái mà lúc này nọa sử dụng lực lượng chính là nguồn gốc từ tại hệ thống tinh luyện nọa vẫn luôn không có cơ hội thử một chút thánh quang lực lượng đến cùng như thế nào dù là hán bạo phát mấy lần cũng không có chân chính bày ra đủ cường đại lực lượng mà lần này chính là một cái cơ hội tốt bất tử sinh vật ta ác n g u y ê n rủa những đồ chơi này vừa v ẫ n chính là thánh quang c ó khả năng liên lụy phạm vi càng thần kỳ là nọa mắt phải thế mà xuyên thấu qua thánh quang thấy được một chút vật có ý tứ nọa phát hiện những hải tặc này nhóm nhận nguyền rủa kỳ thật chỉ là một loại phi thường có ý tứ nhưng là cũng phi thường dễ giải quyết đồ vật lời nguyên này cùng loại cùng đem mình mệnh chứa đựng tại một nơi khác mà tinh thần thể khống chế một cái thể s ắ c tiến hành hoạt động cái này nguyên r ù a cùng c h u y ể n kỳ thật cũng có thể chuyển đổi thành một cái chủ động nghi thức hoặc là nói là pháp thuật đó chính là thông qua tự chủ lựa chọn cùng tỉ mỉ ma pháp thao tác hoàn thành để một cái pháp sư biến thành một cái bất tử tồn tại có một ít cùng loại v u yêu loại hình đồ chơi mà đổi thành một cái thì là bị động đơn giản thô bạo hoàn thành bắt bồ xạ đám người này tại cầm tới ạ t t ẹ t kim tệ thời điểm liền phát động cái này nguyên rủa tương đương với bắt bồ xạ bọn người giao ra sinh mệnh của mình đổi lấy nhóm này tài bảo quyền sử dụng sinh mệnh khái niệm bị từ tự thân bên trong hái ra bọn hắn sinh mệnh hình thức từ đây chuyển hóa thành vong linh hình thái bởi vì sinh mệnh không tại trong thân thể của mình cho nên bọn hắn mặt ngoài liền trở thành bất tử c h i thân mà cái này nguyện rủa là vì trừng phạt sử dụng tài b ả o người đương nhiên không có khả năng cho trộm cướp người chân chính chỗ tốt cho nên bạt b ổ xa bọn người vong linh hóa về sau sẽ tiếp nhận rất nhiều người sống mới có thống khổ tỉ như cảm thấy đói hết lần này tới lần khác vong linh hóa thân thể lại không cách nào đi làm dịu những thống khổ kia loại này dĩ nhiên không phải chân chính bất tử tri thân tìm tới chính xác thủ đoạn liền có thể tùy tiện phá giải cho dù không cách nào thi pháp giải trừ nọa cũng có thể bằng vào đơn giản thô bạo thủ đoạn bạo lực tiêu diệt những này cấp thấp vong linh sinh vật thông qua thánh quang ngoại ý muốn thấy rõ ràng những chuyện này về sau nọa cũng lập tức đã mất đi tất cả hứng thú đồng thời nọa cũng cảm thấy có chút đáng tiếc bởi vì cái này hoàn toàn không phải mình muốn đồ vật ta loại này tồn tại phương thức mặc dù có ý tứ nhưng là nọa căn bản cũng không có khi vui yêu dự định đã như vậy nọa tự nhiên không hứng thú lại lưu lại người nào nghiên cứu nọa thật thật bất ngờ thánh quang thế mà còn có hiệu quả như vậy trước kia hắn thật là không có ở trong game đơn giản bất luận cái gì liên quan tới năng lực như vậy nhưng là nọa cũng không quan tâm nhiều như vậy có tốt biến hóa tự nhiên là một kiện cực kỳ tốt sự tình nọa cũng sẽ không xoắn suýt ở đây về phần hiện tại nọa càng nhiều hơn chính là nghĩ hiện ra một chút thánh quang đến cùng có như thế nào y lực dùng để đối phó loại này con kiến mặc dù có chút lãng phí nhưng là chí ít nọa cảm thấy rất thật có ý tứ không phải sao theo nọa ma lực bộc phát lập tức giữa thiên địa phản g phát chuyển đến một đạo e m thai thành ca kia c h ó i mắt thánh quang cũng không có tiêu tán nhưng là lúc này cũng không tại trứng mắt thậm chí tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp thể nghiệm không ngừng h ò từ nọa trên thân chuyển đến thiên thần thần linh chủ sứ giả thượng đế chờ một chút những này anh quốc các binh sĩ có thể tưởng tượng đến liên quan tới thần từ ngự trong lúc nhất thời toàn bộ xông ra nhất là khi bọn hắn chú ý tới trên bầu trời tất cả đám mây toàn bộ giải tán một thanh khổng lồ thần thánh vô cùng quan g kiếm ngút trời mà đem sau càng là trấn kinh đến tột đỉnh theo thanh này thanh kiếm không ngừng hạ xuống trong lúc nhất thời toàn bộ bờ lách vẹ ở bên trên kêu gen không ngừng trên người của bọn hắn bắt đầu không ngừng bốc khói có chút gia hỏa càng là khuôn mặt vặn vẹo quỳ trên mặt đất kêu gen thanh quang lực lượng thật là không phải nói đùa nhất là loại loại này cấp bậc của ma pháp sư sử dụng cái này lực lượng càng làm cho những này cấp thấp vong linh tới một lần tiếp cận với nhìn thấy ánh sáng hiện trường một người như thế còn không người để ý tới hai người như thế ba người chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn nhưng là đại quy mô như thế tình huống để vốn đang cảm thấy bất tử c h i thân có thể giữ được tính mạng đám hải tặc lập tức sợ l i ê n ngay cả chuẩn bị xông đi lên bạt bổ xạ đều dừng bước sau đó trực tiếp ké quỵ trên đất thống khổ kêu rên cái kia thần bí tồn tại triệu hoán đi ra như là thẩm phán thanh kiếm lại phối hợp thêm sau lưng vậy đối vẫn như cũ cháy hừng hực lấy trán phóng ánh sáng thần thánh hai cánh để nguyên bản căn bản không sợ chết bát bồ xạ triệt để đã mất đi chống cự tâm tư bát bồ xạ tự giác thấy qua vô số sóng to gió lớn đã không có cái gì có thể để hắn cảm thấy e ngại nhưng là giờ khắc này lại cảm thấy mình mình xong đ ờ i nguyên bản có thể làm dựa vào bất tử c h i thân hiện tại xem ra ngược lại thành trí mạng độc dược hắn thậm chí ngây thơ coi là thần hội phái hạ sứ giả đến đây cũng là bởi vì hắn biến thành bất tử vong linh loại t à ác này tồn tại thần không cho phép vật như vậy tồn tại ở thế giới này lúc này mới phái hạ thiên sứ triệu hồi g a thẩm phán quan kiếm đem bọn hắn toàn bộ giết chết đáng tiếc l ọ a mới sẽ không cùng hắn giải thích cái gì tại thanh này quang kiếm triệt để rơi xuống cùng bờ lách vẽ ở giao hội lúc to do thánh ca triệt để đạt tới đ ỉ n h phong trong trước mắt cả chiếc bờ lách v ẹ ở triệt để biến thành cho tàn đáng sợ thanh kiếm trực tiếp quán xuyên chiếc thuyền này sau đó trong nháy mắt để nó mang lấy trên thuyền hải tặc hoàn toàn biến mất tại mọi người trong mắt thần thánh tiếng ca rất nhanh biến mất hầu như không còn mà trên mặt biển trong lúc nhất thời gió em sóng lặng tựa hồ hết thể đều chưa từng xuất hiện tính đáng sợ vĩ độ vẫn như cũ tung bay ở trên trời tản ra ánh sáng thần thanh cái kia thiên sứ để người ý thức được tình cảnh vừa nay cũng không phải là、giả. gặp quỷ thuyền của ta đúng lúc này từ nơi không xa yến tờ sẽ v à bên trên đ ố n g nhiên phát ra một đạo tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh đạo thanh â m này cùng với thê lương mà lại rất có lực xuyên thấu cho dù là ngay tại trên trời l ặ n g lặng cảm nộ g hết thảy nọa cũng bị đạo thanh â m này cho bừng tỉnh hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều đạo thanh â m này chủ nhân tuyệt đối là rác sợ bạ d ả o vị này không may thuyền trưởng lúc này rác sợ bạ giật chính quỷ gối mạn g thuyền nhìn lên lấy nọa cái hướng kia một trận khóc giống cái kia bộ dáng thật nhìn xem cũng làm người ta nhức cả trứng bất đắc dĩ thở dài nọa cũng không nhịn được cảm giác được không tốt làm ý tứ mình tự hồ làm được có chút quá p h ậ n rồi Méo một chút bộ nhìn xem nguyên địa cái gì đều không t h ừ a mặt biển nọa lúc này mới nhớ tới giống như nọa hẳn là lưu lại một chút tù binh cùng bờ lách v ẹ ở tới nghĩ nghĩ nọa cảm thấy tự hồ cũng không có cái gì ghê gớm hắn xác thực cần hào hảo mở mang kiến thức một chút thánh quang lực lượng dù sao cái này lực lượng cũng không giống như giờ dạ gồn bọn m a pháp cái kia lực lượng đồng dạng như vậy để người chắn ghét hiện tại nọa xem như thấy được một bộ phận mặc dù không thể nhìn thấy thánh quang toàn bộ lực lượng bộc phát nhưng là chí ít để nọa hiểu được một chút chuyện thú vị mình thánh quang cũng không chỉ là dạ đã đơn giản như vậy tác dụng với mình con mắt ra thánh quang thậm chí còn có thể xem thấu một chút h ắ t cám đồ vật cũng tỉ như những hải tặc này nhóm nguyền rủa nọa g chính là liếc mắt một cái thấy ngay trong đó bản chất quay đầu nhìn thoáng qua y ỉn t ờ xẹm tọ sau một khắc nọa trên thân ánh sáng vàng kim lộng l â y cấp tốc thu liễm chỉ là trong chớp mắt nọa lại một lần nữa khôi phục đến nguyên dạng chỉ là lúc này nọa đã phiêu phủ ở giữa không trung dù sao cũng không có ý định tại ẩn giấu mình lực lượng tiệm tay vung lên lập tức cách đó không xa ịn tở sẽ ẹp tỏ bốn phía không gian một trận vật mẹo đợi đến người trên thuyền kịp phản ứng thời điểm bọn hắn đã xuất hiện ở nọa phía dưới nói thật nếu như không phải có cái khác cùng một chỗ đến đây ịn tở sẽ ẹp tỏ làm vật tham chiếu đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được thuyền ném vào trong biển cảm giác bọn hắn thậm chí đều không thể ý thức được mình vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì chuyện thần kỳ nọa chậm rãi chậm lại l i ê n một cái một mặt cổ quái ý cười hờ mỹ ẩn cùng đã trận tròn mắt những người khác nọa nhún vai sau đó đôi còn quỳ trên mặt đất một mặt thống khổ không phải liền là một đầu thuyền à. vậy cũng không chỉ là một đầu thuyền nói chưa dứt lời vừa nói rắc sở tạ giảo cũng không thèm để ý nọa đến cùng là thân phận gì người đây chính là b ả o bối của ta ta duy nhất đó là của ta thuyền những hải tặc kia không phải đồng dạng không có sao ngươi nhìn nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng không phải là không có sinh khí sao nọa mãn bất tại ý nói không các hạ chán nọ gì tỉnh tổng c h u ẩ n tướng vừa mới mở miệng liền ý thức được chính mình nói chuyện tựa hồ có chút m ạ n muội nhưng là lập tức hắn cũng không biết cụ thể nên sưng hô n ọ cái gì trong lúc bất chi bất giác nọ gì tỉnh tổng ngự khi cùng thái độ biến phi thường cung kính tốt đều đừng nói nữa đây là ta sai lầm n ọ a thở dài ta đã đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ làm được ta cũng sẽ không nuốt lời nói xong câu đó n ọ ạ cũng không tại rông dài có chút giơ tay lên trong lúc nhất thời một cái thần kỳ phù văn xuất hiện trên tay n ọ ạ mà lục sắc lực lượng tùy theo bắt đầu lan tràn chương 663, gặp lại sau đó một đoạn thời gian toàn bộ biển c ả dịt bỉn bên trên đều xuất hiện một màn quỷ dị chỉ thấy một chiếc thuyền hải tặc vẫn là từng để cho toàn bộ cạ dịt bỉn cũng vì đó kính sợ bờ lách vẽ ở Hoàng u quanh n hắn luôn luôn đi t e khó h giải quyết o gia hải quân ỉn thờ tỏa. b ọ n hoạch ắ n bờ lách vẽ ờ sau đó mang lấy chiếc này chân châu đen tại biển cạ dịt biển bên trên giống tất cả đám hải tặc diêu võ dương ai không phải là không có hải tặc ý đồ tìm phiền thoái nhưng là cơ bản tất cả hải tặc đang đến gần chi này đội tàu thời điểm liền trực tiếp không hiểu thấu bị người cho đánh chìm cái này chuyện kinh khủng cũng không phải lần một lần hai thậm chí một chi hạm đội đều không thể tránh thoát kết cục như vậy bởi vậy đám hải tặc căn bản không còn dám chi hạm đội này phụ cận tìm phiền thoái cơ hồ là tại phòng quan sát trông thấy chi hạm đội này bọn hắn liền lập tức quay đầu liền chạy bọn hắn cũng không có lá gan cùng chi hạm đội này phát sinh cái gì xung đột rất hiển nhiên chi hạm đội này chính là loại chỗ chi hạm đội kia mà mục đích của bọn hắn cũng là vô cùng thuần túy bọn hắn chính là tới đây lữ hành vô luận là dạng gì cảnh điểm loại bọn hắn đều sẽ không bỏ qua đương nhiên dạng này lữ trình cũng sẽ không quá lâu bởi vì ở trên biển phiêu lâu người cũng sẽ cảm giác được nhàm chán cùng trắng ấy bởi vậy tại lữ hành tiếp cận một tháng sau tả hữu thời gian về sau nọa cùng hờ mỹ ẩn cũng dự định trở về một tháng này bọn hắn trôi qua xác thực rất vui vẻ mặc dù rất nhiều chuyện không bằng trên đất bằng như vậy thuận tiện nhưng là đối với ma pháp sư đến nói có lẽ trên tinh thần giao lưu nhưng so sánh phương diện khác thân mật giao lưu càng thêm để bọn hắn cảm giác được thư thái đương nhiên còn có nguyên nhân khác điểm thứ nhất chính là ở trên biển trừ nọa cùng hờ mỹ ẩn những người khác đã nhanh thối điểm thứ hai chính là những người khác thái độ làm cho nọa cùng hở mỉ ẩn có chút không chịu nổi loại kia tràn đầy cung kính thậm chí có chút siêu việt thường nhân lý g i ả i trạng thái nọa cùng hở mỉ ẩn dù là thân phận địa vị tại cao cũng có chút khó chịu n g ắ m lại xem mỗi ngày sáng sớm đều có một đám người quỳ xuống trước mặt ngươi cầu nguyện cái loại cảm giác này chỉ sợ chỉ cần không phải tâm lý biến thái đều sẽ không có cách nào tiếp nhận a kỳ thật loại chuyện này cũng quá bình thường bởi vì nọa ngày đó biểu hiện thực sự quá phận quá phận có chút để không tự giác cảm thấy hắn chính là thần ngẫm lại xem hiện tại biến thành một bộ thiên sứ bộ dáng một mạch tiêu diệt một trận con thuyền kia không chút nào tốn sức tư thái n g ấ m lại đều để người cảm giác tuyệt vọng bất quá ngày đó nọa trên thân phát tán ra quang huy cũng làm cho người cảm giác được dị thường ấm áp loại này kịch liệt mâu thuẫn để người mê mang nhưng là không có bất kỳ người nào hoài nghi nọa thân phận nhất là nọa về sau hiện ra một tay lịch chuyển thời không trò hay về sau lúc ấy liền đem tất cả mọi người ở đây nhìn trận tròn mắt lịch chuyển thời không đây chính là chân chính lịch chuyển thời không vị này tên gọi nọa thần chi sứ giả thế mà đem đã phát sinh sự tình cho n g ư ờ chuyển loại này vượt quá tưởng tượng sự tình thật để người khó mà tập kết nhất là khi bọn hắn nhìn thấy những cái k i a từng cái ngây ngốc hải tặc lúc không có người đang hoài nghi đây hết thể chân thực tính k h ô n g bố đáng sợ khó có thể tin đây hết thể hết thể đều để những người bình thường này không có khả năng không hướng loại như thế tất cung tất kính đương nhiên không giống với những người khác chú ý điểm hợp mỹ ẩn chú ý điểm càng nhiều đặt ở loại biến thành cái k i a thiên sứ phía trên làm anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng nàng cũng sẽ không quên trước đây không lâu tại l o n d o n đầu đường đ ố n g nhiên xuất hiện thiên sứ làm loại bạn gái nàng càng thêm sẽ không quên đã từng nọa khi còn bé đến cùng trải qua cái gì bởi vậy nàng chỉ là kỳ quái nọa đến cùng vì sao lại biến thành một cái thiên sứ về phần cái gì nghịch chuyển thời gian đổ vật nàng cũng sẽ không quá mức để ý ngươi làm sao biến thành một cái thiên sứ nọa cũng không có biện pháp quên vào lúc ban đêm h ợ p mỹ ẩ n đem nọa kéo vào không gian trong gương một mặt cổ quái dò hỏi ngươi không phải tự tay đem bọn hắn đá mở sao đúng vậy nhưng là ta tìm được quang minh lực lượng nọa nghiêng đầu một chút nhỏ giọng nói ra ta có một cái đặc thù ma pháp về sau sẽ công khai nó có thể để chúng ta tại thực lực đạt tới cực hạn thời điểm có thể tốt hơn tiến vào kế tiếp giai đoạn mà ta thì cần quang minh lực lượng ngươi tìm được quang minh lực lượng đến tổ hợp ngươi ma pháp hở mỹ ẩn sờ lên trên c ầ m hạ quan sát một chút loạ ngươi đây là tại nếm thử sử dụng lực lượng ánh sáng sao nói chuyện ngươi lúc đó dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp cái này sẽ không ảnh hưởng người giới tính a gặp ủy ta là nam cả một đời đều là loạ liền biết có thể như vậy cái này khiến loạ vô cùng xấu hổ vạn hạnh hở mỹ ẩn tựa hồ cũng không tính tiếp tục hỏi tiếp nàng chỉ là hiếu kỳ nọ tình huống đương nhiên cũng tò mò nọa cái kia thiên sứ hết thảy cực kỳ xinh đẹp điểm này hở mỹ ẩn nhưng không có nói dối nàng xác thực cảm thấy ngay lúc đó nọa cực kỳ xinh đẹp đương nhiên hở mỹ ẩn cũng sẽ không thích như vậy âm n u người nói cho đúng âu mỹ nữ tính thật đối những cái kia quá âm n u nam nhân không có cảm tình gì vẫn là nọa bộ dáng bây giờ càng thêm để hở mỹ ẩn yêu thích bất quá bởi vì nọa cùng hở mỹ ẩn thân phận bại lộ cùng bị hiểu lầm cái này cũng đưa đến hiện tại không có người nào dám cùng bọn hắn tùy tiện nói trong đó liền bao gồm elizabeth đương nhiên ngay từ đầu elizabeth vẫn là không có nghĩ dạng này đi làm nhưng là bị nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng kéo đi hảo hảo giao lưu một phen về sau e l i z a b e t h liền rốt cuộc không dám tùy ý như vậy điểm này ngược lại để hờ mỹ ẩn có chút thất vọng mặc dù ở chung thời gian cũng không phải là rất dài nhưng là hờ mỹ ẩn lại có chút thích cô gái này cần phải đi a thân yêu đứng ở đầu thuyền loa nhẹ nhàng vòng lấy hờ mỹ ẩn eo sau đó tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra chúng ta tới lây chơi thời gian cũng đủ lâu s ắ c thực rất lâu bất quá ta rất hưởng thụ khoảng thời gian này hờ mỹ ẩn đầu lùi ra sau dựa vào gió biển thuyền lớn phong cảnh ưu mỹ còn có người đ ố i ta mà nói đây hết thảy đều là h o à n mỹ bất quá hiện tại cũng là thời điểm trở về chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu đương nhiên bất quá trước đó à nọa sẽ đ ỗ n g nhiên giơ tay lên sau đó có chút vỗ tay phát ra tiếng trong lúc nhất thời thuyền của bọn hắn đ ỗ n g nhiên trở nên nhanh vô cùng nhiều lần này nhưng làm người trên thuyền dọa cho nhảy một cái đồng thời cũng đem đồng hành cái k h á c thuyền dọa sợ bất quá nọa nhưng không có để ý nhiều như vậy hắn nhẹ nhàng kéo lại h ờ mì ẩn hai tay đầu tựa ở bên thai của nàng ôn nhu hỏi nhìn qua tì tạ nghĩ sao thật có lôi không có như vậy nhắm mắt lại đón gió biển tưởng tượng một chút mình bay lên bộ dáng nhưng ta biết bay a mặc dù lãng mạn cách làm thất bại nhưng là nọa cũng không có quá để ở trong lòng chỉ là cảm giác tỉ tạ n h i ệ t lãng mạn phương thức tựa hồ thật dùng tại ma pháp sư trên thân có chút không quá thích hợp ma pháp sư thật là không ăn dạng này xáo lộ bởi vì ưu tú ma pháp cường đại thật có thể tự mình bay lên coi như không được cũng là có phi hành đạo cụ cũng tỉ như cây trổi kia chính là một cái đồ tốt tú lãng mạn sau khi thất bại nọa cũng đem mình ý nghĩ nói cho nọ gì tỉnh tổng t r u y n tướng giác thuyền trưởng còn có e l i z a b e t ọ i người thật cao hứng khoảng thời gian này cùng các ngươi ở chung các ngươi đều là không tệ người loa một mặt mỉm cười nói ra bất quá chúng ta khoảng thời gian này cũng chơi không tệ ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi ngài muốn trở về kế thừa ngài phải thừa kế cái kia vị trí nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng nhưng không có quên lúc ấy nọa lời nói mặc dù hắn cảm thấy có chút mạo mội nhưng là hắn hay là nhịn không được hỏi kỳ thật hiếu kỳ thật là không phải một mình hắn chỉ sợ vô luận là ai đều sẽ dị thường hiếu kỳ thần đến cùng là dạng gì sinh hoạt hoặc là nói cho cùng phải thừa kế dạng gì vị trí ở thời đại này giáo hội lực lượng cũng không thấp thậm chí hoặc là nói vô luận là ở đâu cái niên đại chỉ cần có tín ngưỡng địa phương liền sẽ có giáo hội tồn tại thân chính là bọn hắn chủ mặc dù cũng có lý tính người cũng không tin cái đồ chơi này tồn tại nhưng là cũng không chịu nổi thời đại này rất nhiều thứ đều không có cách nào giải thích ta đúng vậy đi đúng là một cái rất trọng yếu vị trí loa nhung bay hắn không có khả năng không biết bọn hắn ý nghĩ chỉ là có chút sự tình giải thích quá phiền thoái cùng nó dạng này còn không bằng dứt khoát thuận bọn hắn ý tứ đi nói sao chủ thật có lôi ta biết đây quả thật là không nên hỏi nói cho đúng cái vũ trụ này cường độ thật hạn chế không được đoạ mà lại bọn hắn tín ngưỡng chủ tựa hồ cũng không ở nơi này đâu có một số việc thật nói không hiểu rõ nọa cũng sẽ không đi truy đến cùng nhiều như vậy cái này nhiều nọa mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì hắn tùy thời đều có thể rời đi nắm giữ lấy chìa khóa đồng thời còn có đã đạt tới bán thần giai đoạn này nọa hắn thật có thể tùy thời mở ra một cái cường độ cũng không cao vũ trụ đ ạ i môn như vậy các ngươi sẽ còn trở về sao elizabeth lúc này đ ố n g nhiên mở miệng hỏi ý của ta là chúng ta còn có thể gặp lại sao gặp lại sao nọa nghiêng đầu một chút ta cũng không biết bởi vì nơi này đối ta mà nói chỉ là một cái du lịch thế giới sau khi trở về ta cũng không biết ta có hay không còn có như vậy đầy đủ thời gian dù sao còn có một nhóm lớn cùng chúng ta không sai biệt lắm người muốn đi quản lý ạ một nhóm lớn cùng bọn hắn không sai biệt lắm người muốn đi quản lý câu nói này nói đầy đủ con thuyền sắc mặt người cũng thay đổi người trẻ tuổi trước mắt này không đúng chỉ sợ chỉ là nhìn tuổi trẻ trên thực tế không có chút nào nằm lên ra hỏa thật sự là thân phận gì h ủ chết người tồn tại đâu mà liên tại trong mọi người tâm cảm khái nọa thân phận đồng thời có chút trách cứ vị này tổng đốc nữ nhi có chút không biết thời thế đồng thời nọa b n g nhiên giơ tay lên trong lúc nhất thời một viên kim sắc như cùng loại tử vần g sáng xuất hiện trong tay hắn cái này cho ngươi noa đ ố i hễ elizabeth mở miệng nói ra đây là elizabeth là người sau đó cung kính hỏi đây là cái gì thành quang hạt giống noa cười cười nếu như ngươi có thể cảm lộ nó nói như vậy không chừng tại khi ngươi còn sống chúng ta về sau còn có thể gặp mặt nếu như không thể nếu như không thể noa cũng không muốn nói nhiều mà tại elizabeth bọn hắn lý giải chỉ sợ sẽ là sau khi chết linh hồn mới có thể gặp mặt ta đương nhiên đây chỉ là bọn hắn coi là Trên t h ự chương tế c ế t về s không có biện có sáu khống chế những linh à trăm i n sáu mươi bốn nên khai giảng theo không gian pha thoái thời không dịch chuyển lại một lần nữa đem trên thuyền tất cả mọi người cho nhìn mắt trận tròn về sau nọa cùng hờ mị ẩn biến mất tại trước mặt mọi người như thế rung động một màn thật làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc không nói đến cuối cùng bọn hắn cả đám đều vô cùng hâm mộ nhìn về phía elizabeth bởi vì cái này tổng đốc nữ nhi là tiếp nhận thần lễ vật có thể nói nếu như không có ngoại ý muốn nàng tuyệt đối sẽ tiến vào thần thế giới mà không phải xuống địa ngục đi tiếp thu vô hạn dày vò điểm này thật là làm cho tất cả mọi người đều ghen tị vô cùng cho dù là chính elizabeth hiện tại cũng có chút choáng nàng cũng không có ngờ tới sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này noa nhưng không có quan tâm nhiều như vậy mà lại đối với noa mà nói cho vị này elizabeth nữ sĩ lưu lại thánh quang hạt giống chỉ là vì một cái thí nghiệm mà nói chuyện này noa rất sớm đã cùng hờ m ì ẩn nói qua noa muốn nhìn một chút bị mình lực lượng xâm nhiễm thánh quang đến cùng sẽ tiếp tục duy trì bản tính cấp tẩy não vẫn là sẽ dựa theo noa ý chí biến thành một cái thuần túy thánh quang thể về phần gặp mặt noa cũng không biết tương lai phải chăng còn có gặp mặt cơ hồ nếu elizabeth xác thực có đầy đủ tiềm lực đồng thời thông qua noa thánh quang trở thành một cái hợp cách mà pháp sư như vậy nọa đến không ngại đem nàng làm tới sau đó dốc lòng đ ồ i giữa một phen đương nhiên đây đều là về sau sự tình ai có thể nói được rõ ràng đâu nọa chỉ là cung cấp một cái cơ hội đến cùng có thể hay không nắm chặt cơ hội này cũng không phải là nọa suy tính ai biết chờ vị này tổng đốc nữ hải trở lại cảng hoàng gia sau có phải là lại cùng vị kia nhỏ thợ rèn sen lẫn trong cùng một chỗ lại hoặc là không còn như vậy phản đ ị c h nghe theo phụ thân nàng an bài cuối cùng cùng với nọ gì tình tổng chuẩn tướng cùng đi tới đương nhiên những này đều cùng nọa không có bất kỳ cái gì quan hệ ở đây về tới chính bọn hắn vũ trụ n ọ cùng hờ mỹ ẩn n g ạ nhiên phát hiện bọn hắn tại cái kia vũ trụ chơi vượt qua một tháng nhưng là tại cái vũ trụ này thời gian thế mà chỉ đi hai ngày không đến phát hiện này để bọn hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng tại nói thầm lấy lần tiếp theo có phải là lại tìm một cái thú vị địa phương sau đó hảo hảo du ngoạn một đoạn thời gian bất quá kia cũng là về sau sự tình bọn hắn hiện tại đã chơi đầy đủ thật không biết lần tiếp theo trở ra là lúc nào đi theo nọa trở lại luôn thánh điện sau h ờ mỹ ẩn nhịn không được cảm khái một tiếng giống lần này thể nghiệm sẽ có cơ hội n ọ giang tay ra đông nhiên n ọ nghĩ đến cái gì hắn mở miệng hỏi muốn hay không về sau liền ở lại đây tốt ở nơi này sao hờ m ỉ ẩn nghiêng đầu một chút ý kiến hay bất quá ta cảm thấy hẳn là đang chờ một đoạn thời gian ngươi cần xử lý tốt ngươi hậu hoa viên ta hậu hoa viên nọa không hiểu thấu nhìn xem hờ m ỉ ẩn nhưng là hờ m ỉ ẩn không có cho nọa nói tiếp cơ hội nhẹ nhàng tại nọa trên m ô i lưu lại cái ấn ký sau hờ m ỉ ẩn quay người liền rời đi đưa lưng về phía nọa phất phất tay đồng thời không quên ra hiệu nọa còn muốn mời hắn cùng nhau đám tiểu đồng bạn liên hoan đối với cái này nọa cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài hậu hoa viên là cái gì nọa không nghĩ rõ ràng Tại đ ư ợ n g h ắ nhiên t ậ t là không có c á gì hậu hoa v i l ớ những n ấ t hậu v i đại c ngày h còn không phải phiền phái nhất trước mắt sự tình phiền phức nhất là mỉm ghệm thuộc về liền trước mắt mà nói m ỉ n ghệm chỉ có hai người có tư cách đi nếm thử cùng tranh thủ một cái chính là sở cắt lệ và toàn đ ạ một cái khác chính là đọc tỏ sở chen sở chen bất quá hai người này trước mắt đều không có dạng này ngoại hiệu bọn hắn càng nhiều vẫn là tại khu ma nhân sở sự vụ bên trong làm việc khác biệt chính là bọn hắn một người là theo chân đại bộ đội đang làm việc mà một người thì là độc lập ra ngoài mình kéo cái đoàn nhỏ đội đang làm việc hai người này trước mắt biểu hiện tựa hồ cũng cũng không tệ lắm sở chen cũng không cần nói gia hỏa này tại hóa thân thành sở lo hồn m ẹ sau biểu hiện vẫn rất tốt thậm chí tiến bộ của hắn đều là mắt trần có thể thấy mà toàn đã cũng không tính chênh lệch mặc dù không bằng sờ chen như vậy dễ thấy nhưng là nọa ngược lại là biết tại c ổ n stag nơi đó nàng một mực vô cùng sinh động gần nhất càng là ôm đồn phần lớn làm việc nhiệm vụ hai người này đều là phi thường đáng giá bồi dưỡng cùng quan sát từ lý tính đi lên nói nọa nghe khuynh ê ư ớ n g đoạn đạ bởi vì cái này nữ nhân thuộc tính bên trên vô cùng phù hợp mìn g a m lực lượng nhưng là từ cảm tính đi lên nói nọa có tương đối khuynh ê ư ớ n g sờ chen bởi vì sờ chen tiềm lực cùng kiếp trước biểu hiện tương đối để nọa yên tâm mấu chốt nhất là hai vị này đều là nọa học đồ bọn hắn đều cùng nọa có nhất định quan hệ bởi vậy bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không phải một cái phi thường lựa chọn tốt sự tình bởi vậy nọa cũng chỉ có thể nếm thử để bọn hắn hai người đều thử một chút đến lúc đó nhìn xem đến cùng là ai có thể thu được công nhận về phần có công bằng hay không cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tranh thủ bởi vì gia nhập có người trước một bước tiến hành nếm thử mà trực tiếp thu được tán thành như vậy đây đối với sau một cái nếm thử người mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng là nọa cảm thấy đây chính là cạnh tranh n g ư ờ i có năng lực thu được một cái tranh thủ tán thành cơ hội như vậy chính là ngươi năng lực biểu hiện ngươi biểu hiện được tốt như vậy tự nhiên là dễ dàng thu hoạch được tốt hơn càng nhiều cơ hội nếu như ngươi biểu hiện cũng không phù hợp mong muốn như vậy ngươi lạc hậu hơn những người khác cũng là tại chuyện không quá bình thường nghĩ tới đây nọa trực tiếp làm ra quyết định đó chính là qua mấy ngày liền để đoán đ ạ cùng sờ chen đều tới sau đó nọa liền muốn bắt đầu mình dạy bảo hành động ngươi trở về rồi ngay tại nọa đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh em xuất hiện ở nọa sau lưng ta còn tưởng rằng dự định tiếp tục ở bên ngoài thẳng đến ngươi nhậm chức nghi thức bắt đầu đâu ha ha vâng ta là có chuyện quan trọng muốn làm Noa bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác mở miệng nói ra hắn đương nhiên biết người đứng phía sau là ai mặc dù ta chưa hề nói quá nhiều ta thật là đi làm một chút chuyện quan trọng ừm ừ hừ, cùng bạn gái của ngươi hưởng tuần trăng mật để anh quốc ma pháp giới đã mất đi thuyền trưởng của bọn hắn cũng là chuyện quan trọng Noa vừa nói một bên lấy ra một t r ư ơ n g báo chí đưa cho Noa xem một chút đi phía trên đều viết thứ gì ngươi biết ta vẫn luôn không thích nhìn những ký giả này viết đồ vật Noa ngoài miệng nói như vậy nhưng là vẫn theo bản năng nhận lấy báo chí tiên tri nhận báo Noa một mực đối loại này báo chí cảm quan rất kém cỏi nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái kia gọi gì tạ sở kỷ tở nữ nhân một hệ liệt thao tác để nọa cảm thấy buồn nôn trước đó nọa tựa hồ còn trải qua loại này báo chí chính nọa đều không xác định bởi vì nọa cũng không phải là rất thích cảm giác như vậy về phần về sau sao nọa liền càng thêm không biết bởi vì theo nọa không ngừng mà thành công mà lại thân cư cao vị nọa cũng rất tự nhiên loại bỏ mất những cái kia loạn thất bát tao thổi phồng những này đối nọa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lật ra nhật báo quả nhiên bên trong toàn bộ đều là bộ phép thuật thanh âm đại khái ý tứ chính là n ọ mang đi bộ trưởng của bọn họ cho dù là bọn họ là t ì n h lữ cũng không nên lặng yên không tiếng động đi làm chuyện này người nói lời này không chỉ có vô danh tự liền ngay cả ảnh chụp cũng không dám in bảo chỉ có một đoạn văn tự ghi chú rõ là không nguyện ý lộ ra tính danh anh quốc bộ phép thuật quan viên nói thật dạng này khiển trách đối n o a ngay cả cái rắm cũng không tính là chỉ là rất hiếu kỳ anh quốc bộ phép thuật đến cùng có người nào sẽ nhảy ra chỉ trích mình mà thôi kết quả thông thiên lật xuống tới n o a phát hiện tất cả đều là đều là, là nặc danh cái khác đại khái là, là có người chụp hình đến nọa cùng hờ mỹ ẩn tại m a d m i n s t r lữ hành thời điểm ảnh chụp đi về phần cái khác thật không có bất kỳ cái gì dám nói chín mươi chín phần trăm bộ phép thuật quan viên đều đối với cái này biểu thị ra trờ mặc đồng thời chủ động đem thoại để kéo tới những địa phương khác dù sao chính là không để ý tới nhiều như vậy loạn thất bát tao càng có ý tứ nọa thậm chí còn tìm được không ít chúc phúc cũng tỉ như tại hờ mỹ ẩn tạm thời rời đi sau tiếp nhận hờ mỹ ẩn làm việc kết hắn liền trực tiếp công khai chúc phúc nọa cùng hờ mỹ ẩn đồng thời nói thẳng câu bộ trưởng cùng thủ hộ giả đều là người bọn hắn cần thời gian tự lo cuộc đời của mình chứ kết còn có những người khác cũng đều công khai ủng hộ nọa cùng hờ mỹ ẩn cách làm cũng tỷ như b a l e n c e hệ vạn hai cái này nọa đồng đảng cái khác còn có giống ha di do loại hình cũng là như thế cho nên ủng hộ chúng ta cách làm người một đồng lớn phản đối chúng ta cách làm người ít đến đáng thương nọa cơi đem báo c h i đặt tại vầng trên tay cho nên lần tiếp theo xem hết tại cùng ta nói đừng như vậy hào hứng hừng hực lấy tới nhưng lại chẳng phải là cái gì ít đến dù sao ta là phản đối ngươi làm như vậy nhất là bây giờ giai đoạn này vầng đối nọa l ư ớ c mắt ngươi biết không ngươi không bao lâu thời gian liền muốn tiến vào một cái mới vị trí ngươi còn tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề n o a không thèm để ý cười cười v ư ở n g ý tứ rất rõ ràng đó chính là nói cho noah ắ n phải thừa kế trí tôn pháp sư vị trí nhưng là n o a cũng không dự định như chính mình lao sư đồng dạng cả một đời đều bị vây ở cả mã tạ đương nhiên cũng không phải nói mình lao sư không có ý định ra đi lại mà là hiện tại hệ thống chế độ để cho mình lao sư xác thực không có gì cơ hội mà cái khác ưu tú ma pháp sư thật không có bao nhiêu ra mặt cơ hội n o a thế nhưng là dự định hào h ả o cải biến một chút đây hết thảy mà nơi này mặt có một ít tiền đề n o a đã có một chút mạch suy nghĩ nhưng là những này mạch suy nghĩ nọa cũng không dự định nói ngược lại là có một chút nọa mười phần tán đồng đó chính là hắn xác thực không có bao nhiêu thời gian liền muốn đi kế thừa vị trí này tuy ý cười cười nọa vô vô ẩn bạ vai yên tâm ta đã có một chút ý nghĩ đến lúc đó chỉ sợ vô luận là ngươi vẫn là mọt đồ lại hoặc là vít to đều không có đem phát né tránh ngươi lại nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc sao v ầ n g cảnh giác nhìn xem n g a n ó i c h o n g ư ơ i n g ư ơ i phải chịu trách nhiệm thế nhưng là trí tôn pháp sư chức trách ngươi minh đi đừng làm càn dỡ nọa đến lúc đó ta mới là trí tôn pháp sư a loa đối bẩm chừng mắt nhìn được rồi đến lúc đó ngươi sẽ biết còn có giúp ta liên lạc một chút ta kia hai cái trẻ tuổi học đồ bọn hắn đổi lại tới h o à n đạ cùng s ở ti vẩn đúng vậy chính là bọn hắn nói cho bọn hắn khai giảng a còn có lễ vật cho ngươi cầm đây là cái gì một cái bình nhỏ trong cái bình này là một đầu thuyền hải tặc ghi nhớ đây chính là hàng thật đâu chương sáu trăm sáu mươi lăm khảo hạch là có ban thưởng sáng sớm hôm sau h o à n đạ liền cùng s ở chen cùng đi đến london thánh điện hai người bọn họ đi vào đều vô cùng sớm dù là mặt trời thời điểm vừa mới dâng lên cũng không có chút nào hạ thấp nhiệt tình của bọn hắn đã có một đoạn thời gian rất dài thời gian rất lâu bọn hắn đều không có tại trở lại nơi này mặc dù nơi này mang cho bọn hắn hồi ức cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy n g ọ t nào g nhưng không thể không nói vô luận là sở chen hay là hoạn đạ l n ô n thánh điện đều là cải biến bọn hắn cả đời địa phương loạ thì là cải biến bọn hắn cả đời người hai người tương hỗ liếc nhau một cái nhưng là hai người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì giao lưu mặc dù bọn hắn đều là l o học đồ nhưng trên thực tế hai người bọn họ thật cũng không quen thuộc kỳ thật sở chen cùng oán đ ã nội tâm cũng có chút n g h i hoặc lần này oán đạ để bọn hắn tới đến c ũ n g có vấn đề gì hoặc là nói lần này lại muốn dạy đạo bọn hắn thứ gì đâu oa dạy bảo bọn hắn đồ vật kỳ thật không ít mặc dù có đôi khi vị này anh quốc ma pháp giới vĩ đại nhất ma pháp sư lộ ra không phải như vậy đáng tin cậy nhưng là trong bọn họ tâm đều là vô cùng tôn kính vị này nhìn dị thường tuổi trẻ ma đạo sư đồng thời trong bọn họ tâm cũng có chút kích động bởi vì lần này chỉ sợ lại phải có một chút mới đồ vật muốn bọn hắn đi học tập đoạn thời gian này oán đạ cùng sở chen đều tại làm lấy khu ma nhân làm việc nhưng là bọn hắn làm đều có chút vượt ra khỏi khu ma nhân làm sự tình phạm chủ vô luận là cỡ nào khó đối phó ra hỏa bọn hắn đều sẽ nếm thử đi làm đại khái khác biệt duy nhất chính là hoạn đạ là tại có người bảo hộ tình huống dưới hoàn thành mà s ờ chen xác thực một mình đi hoàn thành bởi vậy s ờ chen hơi nhìn có chút thê thảm trên mặt của hắn vết thương thật đúng là không í t h i ệ n nhiên là bị đánh có chút thảm rồi n g ư ờ i tốt đại khái là cảm thấy chờ đợi thời gian có chút dài s ờ chen quay đầu nhìn thoáng qua hoạn đạ sau đó mở miệng nói ra ta gọi ta biết ngươi là ai ngươi không phải đạo sư duy nhất học đồ bất quá lại là lớn tuổi nhất một cái một trong hoàn đà đánh gãy sở c h é n sau đó mang theo lãnh đạm nói ra hoàn đ ạ ngươi có thể dạng này gọi ta sở ti vẩn hoặc là nói s ở lóc ách t ố t ta rất hân hạnh được biết ngươi hoàn đ ạ sở c h é n có chút gật đầu bất đắc dĩ hắn phát hiện tựa hồ những ma pháp sư này tính cách đều rất cổ quái duy nhất bình thường khả năng chính là mình thảo dược học đạo s ư a bất quá sở c h é n cũng cơ bản quen thuộc những chuyện này dù sao thế giới ma pháp thần bí như vậy thậm chí ngươi có đôi khi còn có thể nghe được không hiệu thấu thanh âm hoàn cảnh như vậy hạ tính cách trở nên có chút cổ quái tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì bởi vậy sở chen cũng không có ý định tiếp tục cùng vị này hoãn đạ nữ sĩ nói chuyện phiếm nhắm mắt lại sở chen bắt đầu yên lặng chờ đợi đại khái qua t r ừ n g nửa canh giờ thánh điện đại môn cuối cùng mở ra người mở cửa là j a c k s o n cái này vẫn luôn có chút t r ầ mặc m nguyên kia đ ặ công từ khi những cái kia thích khách bị nọa tới một lần c h ạ m thủ hành động về sau j a c k s o n liền trở về nơi này tiếp tục hắn bình tĩnh mà hưởng thụ sinh hoạt mỗi sáng sớm rát sần đều sẽ phụ trách mở cửa chỉ bất qua cái này mở cửa thời gian liền có chút tùy、tính. hoàn toàn là nhìn trong thánh điện ma pháp sư khác tâm tình mà quyết định cũng tỷ như hôm nay liền so thường ngày muốn chậm không ít thời gian chỉ là rắt sần không ngờ tới chính là hắn đem đại môn mở ra sau thế mà phát hiện cổng đứng tại hai người hơn nữa còn đều là người hắn quen biết toàn bộ đều là nơi này học đồ hai cái này học đồ đều tạm thời rời khỏi nơi này dựa theo nọa đến nói bọn hắn chính là ra ngoài lịch luyện h i ệ n nhiên hiện tại chỉ sợ là bọn hắn trở về thời gian chỉ là hai người này vì cái gì một mực tại đứng ở cửa mà không phải lựa chọn gõ cửa đi vào chẳng lẽ bọn hắn không biết nhìn như vậy rất ngu ngốc sao các ngươi vì cái gì đứng ở chỗ này rát sân cổ quái mà hỏi bởi vì nơi này không có mở cửa sơ chén có chút không hiểu thấu trả lời một câu đây không phải t h ư ờ n g thức sao chẳng lẽ các ngươi một mực không biết thánh điện đại môn là sẽ không đóng bên trên sao rát sân thân sắc càng phát cổ quái nói thật nơi này cho tới bây giờ cũng sẽ không đóng cửa đây là một cái quy củ bất thành văn đương nhiên cũng không phải tùy tiện người nào đều t i ế n đến nơi này có rất nhiều ma pháp phòng hộ biện pháp nhưng là hiển nhiên các ngươi không tại bị những này phòng ngự cô lập danh sách bên trong ý tứ chính là hoạn đã sắc mặt biến thành màu đen sau đó quay đầu trường sờ chen một chút chúng ta có thể tùy thời đi v à o j a c k s o n không nói gì chỉ là h ơ i hợt nhẹ gật đầu sau đó hắn liền đi ra ngoài rất hiển nhiên j a c k s o n vẫn như c ũ gánh chịu lấy cho thánh điện mua hàng ngày vật liệu nhiệm vụ hắn đối nhiệm vụ như vậy không có chút nào phản cảm nhất là khi mấy cái quần áo không ngay ngắn người trẻ tuổi vội v ã chạy đến đi theo hắn bước chân về sau j a c k s o n nhìn cao hứng phi thường hắn hiện tại phi thường hưởng thụ cuộc sống như vậy sờ chen nhìn xem j a c k s o n rời đi bóng lưng sắc mặt cũng khó coi lúc này h ạ n đã thật nhìn chằm chằm hắm đâu có thể nói đi nhà trẻ không phải hắn một mực đần độn đứng tại cổng nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã tiến vào làm bộ ho khan một tiếng sơ chén hướng thẳng đến trong thánh điện đi đến hắn hiện tại cũng không dám nhìn vị kết bạn đạ nữ sĩ dù là một chút nhanh chóng đi vào sơ chén đi thẳng tới trong tiệm sách hắn không biết nọa lúc nào sẽ xuất hiện nhưng là hắn biết tại thư viện trở lấy là được rồi bởi vì ở đây coi như không gặp được nọa cũng có thể nhìn thấy ẩn vị này tại trong thánh điện thực lực có thể năng lực gần với nọa ma đạo sư sơ chén cũng không dám tùy tiện chạy tới nọa trong văn phòng đây là ra ngoài tôn trọng cũng là nội tâm có chút sợ hãi oan đã rất nhanh liền theo sau nàng không nói một lời thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn sờ chen một chút như thế để sờ chen nhẹ nhàng thở ra hắn có thể đối cô gái này không có chút nào hứng thú không nói trước hắn có mình tình cảm chân thành người vẹn vẹn cô gái này phụ thân liền đầy đủ để sờ chen sợ hết hồn hết vĩa đây chính là mạng lệ tổ ezita hai người bọn họ đến rất hiển nhiên đưa tới rất nhiều trong thánh điện ma pháp sư khác chú ý tự nhiên mà vậy n ọ cũng nhận tin tức cũng không lâu làm sao hai người bọn họ bên người liền xuất hiện một chút kỳ diệu ma pháp ba động không có bất kỳ cái gì quang mang lấp lóe không có bất kỳ cái gì đặc thù chỉ là theo c ố này ma lực ba động xuất hiện hai người này chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên h ạ một k h ắ c bọn hắn đã xuất hiện ở nọa trong văn phòng lúc này nọa mặc vô cùng tùy ý mặc dù không giống như là vừa mới tỉnh ngủ nhưng là cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ h uy nghiêm giống như là một cái bình thường tuổi trẻ m a pháp sư đồng dạng bất quá sở chen cùng đoạn đã cũng sẽ không coi hắn là là một cái bình thường m a pháp sư đến đối đãi hai người bọn họ lập tức đứng thẳng người sau đó đối nọa thật sâu bái bọn hắn đều là nọa học đồ đâu các ngươi đã tới còn thật sớm sao nọa dối lưng một cái sau đó khẽ cười cười nhìn các ngươi tựa hồ cũng rất chờ mong chuyện sắp xảy ra kế tiếp đã sớm chuẩn bị xong đạo sư sơ chén cung oán đã đồng thời hồi đáp rất tốt chuẩn như vậy hảo tâm lý chuẩn bị đi loa đứng lên cẩn thận quan sát một chút mình hai vị này học đồ không thể không nói đoạn thời gian này hai vị này tăng lên thật rất khả quan có thể nói tiềm lực của bọn hắn tựa hồ đang bị đau móc mặc dù không có đạt tới cực hạn nhưng là cũng đầy đủ để loa mừng rỡ hoàn đạc cô gái này cũng không biết kinh lịch cái gì tài nghệ của nàng bây giờ đã có thất giai tả hữu giai đoạn trình độ này tại phối hợp tuổi của nàng thật có thể nói khó có thể tin về phần nàng cái k i a ca ca nọa cũng không rõ ràng dù sao nọa cảm thấy gia hỏa này tiềm lực cũng không nhỏ cụ thể phát triển đến giai đoạn gì nọa cũng không tốt nói duy nhất biết đến chính là gia hỏa này không có chết là được rồi về phần sơ chent i ể u tử này cứng nhắc thực lực chỉ sợ không có cách nào cùng oán đã so sánh nhưng là gia hỏa này đối với ma pháp tiểu kỹ xảo sử dụng thật là có chút lợi hại đương nhiên nọa khả nhìn không ra điều này nọa có thể nhìn ra được chỉ có hắn thực lực cụ thể vật gì khác đều là bẩm nói cho nọa sơ c h e n vẫn cho là mình tại là một mình nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn có người nhìn xem chỉ là chính hắn không biết mà thôi mà h n g cũng đem sở chen tình huống nói cho đ o ạ n sở chen đối với các loại ma pháp tiểu kỹ xảo vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng mà lại gia hỏa này tựa hồ thật phi thường có học tập không gian ma pháp thiên phú không gian của hắn ma pháp sử dụng thật sự không tệ chứ ma lực của hắn vẫn còn có chút khiếm khuyết bên ngoài hắn đã không cần bất kỳ một cái nào ma đạo sư sử dụng không gian ma pháp kém có thể nói loại thiên phú này thật để người khó có thể tưởng tượng mà lại gia hỏa này cùng đầu kia mũ che màu đỏ quan hệ cũng càng ngày càng mất tiết cái này hoàn toàn đền bù hắn tại ma lực bên trên không đủ không gian ma pháp là có thể sáng tạo kỳ tích ma pháp điểm này nọa cũng sớm đã xác nhận tại ma thú cái vũ trụ kia nọa chính là dựa vào không gian ma pháp này chơi chết gùn gian đồng thời âm cái kia nạ ạt d... loại chuyện này có thể nói vô cùng khủng bố hai cái này đều là so nọa người còn mạnh mẽ hơn nhưng là hết lần này tới lần khác dựa vào không gian ma pháp vận dụng nọa chiến thắng bọn hắn sơ chén nếu như có thể đem không gian ma pháp tăng thêm một bước cùng sử dụng hắn tuyệt đối sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng cường đại ma pháp sư mà lại ta cũng sẽ cho các ngươi cung cấp trợ lực đâu nghĩ tới đây nọa trực tiếp mở miệm nói ra ta sẽ cho các ngươi một chút mới tinh c h i thức đến từ cái khác vũ trụ ma pháp c h i thức cái khác vũ trụ c h i thức sở chen cung oán đạ đều những mày dạng gì ma pháp c h i thức á o thuật noa cũng không có dầu diếm á o thuật lực lượng vô cùng có ý tứ nếu như các ngươi nghĩ nghiêm túc học cũng được đương nhiên tham khảo bên trong c h i thức loại cho cũng không quan trọng nhưng là tại kỳ này học tập kết thúc về sau các ngươi cũng sẽ đứng trước một trận khảo hạch khảo hạch noa ném ra ngoài vấn đề này sau càng làm cho sở chen cung oán đạ v n vạn không nghĩ tới khảo hạch loại hình sự tình bọn hắn đã làm qua rất nhiều lần nhất là nọa cùng một chỗ đều sẽ thường xuyên khảo hạch bọn hắn chẳng lẽ lần này khảo hạch chính là những cái kia đến từ cái khác vũ trụ m a pháp c h i thức sao vẫn là nói một lần toàn diện toàn phương vị khảo hạch nói thật khảo hạch bọn hắn thật không sợ bọn hắn sợ chỉ là không biết nọa khảo hạch yêu cầu đến cùng là cái gì ai cũng không nguyện ý tại nọa trước mặt mất mặt ai cũng không muốn chọc lão sư không cao hứng khảo hạch hạng mục rất nhiều bao quát tất cả ma pháp sư c h i thức thực chiến các loại phương diện nọa dối l ư n g một cái à đúng áo thuật tri thức không phải chỉ có các ngươi có thể học tập mà là toàn bộ thánh điện người đều sẽ tham dự tương lai có lẽ sẽ càng nhiều đương nhiên khảo hạch là có ban thưởng còn là cái gì về sau các ngươi liền sẽ biết chương sáu trăm sáu mươi sáu hảo hảo ghi nhớ á o thuật tri thức có thể nói là đã nhiều lại rộng dù là nói là đoạn gia hỏa này cũng không có đem mình từ c ả dạ t ả n làm tới á o thuật tri thức thư tịch toàn bộ cho xem hết đương nhiên cái này cũng cùng đoạn bản thân cũng không có cải biến mình hệ thống pháp thuật nguyên nhân ở bên trong á o thuật cùng đoạn hiện tại sử dụng ma pháp thật có thể tính là hai cái thể hệ ma pháp thật muốn làm một cái phân chia đại khái có thể dùng khoa học tự nhiên bên trong vật lý cùng hóa học làm khác nhau đều là hệ thống pháp thuật nhưng là bản chất đã xuất hiện một chút sai lầm nọa cũng không phải không thể học tập những vật này cũng tỉ như nọa vẫn luôn đối áo thuật bên trong tử linh hệ ma pháp cảm thấy rất hứng thú nhưng là để nọa im lặng là c ả dạ tạm thế mà không có tìm được quá nhiều vật tương tự cho dù có cũng chỉ bất quá là giải rác mấy bút liền mang qua đại khái tại ma thú cái vũ trụ kia nghiên cứu tử linh hệ ma pháp là độ cao hành động trái luật là vô luận như thế nào cũng không thể đ ủ đối với cái này nọa cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu bọn hắn nơi này kỳ thật cũng kém không nhiều dù sao tử linh ma pháp trừ phục sinh người chết bên ngoài còn có càng nhiều công dụng tại loại tà ác này lĩnh vực đại sư có thể chế tạo ra v ư ờ n nôn ôn dịch có thể đem bóng tối ngưng tụ thành ăn mòn huyết n ụ c năng lượng cầu còn có thể lợi dụng tử vong lực lượng để người sống cảm thấy trong lòng rúng sợ tử linh ma pháp còn có thể dùng để một lần nữa cấu tạo bất tử sinh vật huyết n ụ c khiến cái này bọn quái vật bị giết chết sau có thể tiếp tục sử dụng nói tóm lại nếu như muốn hủy diệt thế giới loại này mang lấy ôn dịch tính chất tử linh ma pháp thật sự là nguyên tố ma pháp về sau không hai lựa chọn thậm chí chỉ luận về tâm hồn thương tích vẫn là tử linh ma pháp càng thêm đáng sợ nguyên tố ma pháp cao bạo phát mang tới hiệu quả chính là địch nhân khả năng căn bản không biết xảy ra chuyện gì liền theo nguyên tố ma pháp dòng lũ biến mất tại trong vũ trụ ma tử linh ma pháp là sinh sinh đem ngươi cho hành hạ chết tại vô tận trong thống khổ chậm rãi để ngươi sinh lòng tuyệt vọng thẳng đến ngươi tất cả kiên trì đều vỡ vụn thẳng đến ngươi duy nhất ánh dạng đông đều bị dập tắt nếu quả thật có loại ma pháp này thư tịch tại ta tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất tiêu hủy bọn chúng người nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới hắn cũng không hy vọng mình cái vũ trụ này cũng bị buộc phát một lần cái gì vong linh thiên thai loại hình phá sự trừ tử linh ma pháp là nọa suy nghĩ nọa cũng đối huyễn thuật hệ loại ma pháp này có nhất định hứng thú bất quá hứng thú cũng có hạn nọa cái vũ trụ này cũng không phải không có huyễn thuật hệ ma pháp cũng t h ỉ như lộ kỳ gia hỏa này ngay tại trong nguyên tắc cũng phi thường am hiểu cái này đồ chơi chỉ bất quá cái đồ chơi này tại ma pháp sư cường đại trước mặt liền quả thực cùng ảo thuật đồng dạng hiện tại lộ kỳ khác biệt bản chất của hắn ma pháp đã biến thành b ă n g xương cái thứ đáng sợ này mà lại lại thêm hắn d ỉ t ỉ lệ phối hợp hắn huyễn thuật tiểu tử này cũng là mạnh đáng sợ để oán đã cùng sờ trên học tập ảo thuật tri thức hoặc là nói để cho mình trong thánh điện người cùng học đồ đều học tập á o thuật là nọa đã sớm quyết định sự t ì n h bởi vậy tại hai cái này người mới bắt đầu học tập đồng thời nọa cũng đem t o n y ra hỏa này vỗ tới đồng thời đem mình từ cả dạ t ạ n làm tới thư tịch toàn bộ công khai trong lúc nhất thời toàn bộ london trong thánh điện lại bạo phát ra một c ô mới tinh học tập phong bạo mới ma pháp c h i thức đối với tất cả ma pháp sư mà nói đều là đáng ngưỡ ngộ m mặc dù hệ thống khác biệt nhưng là cũng không phải không có, có thể tiến hành lợi dụng địa phương kết quả chính là đoạn thời gian này nọa phát hiện mình trong thánh điện những ma pháp sư này nhóm từng cái con mắt chừng được tựa như một cái bóng đèn giống như áo thuật đặc tính tại bộ phát ma lực bộ phát sau sẽ có một cái rõ rệt biến hóa đó chính là bọn họ con mắt sẽ theo ma lực bộ phát ra bắt đầu có biến hóa điểm này thật đúng là nọa không để ý đến sự tình nhìn xem từng cái bóng đèn đồng dạng mắt to nọa cũng cảm thấy vô cùng b u ồ n cười chỉ là vì cái gì ta chưa từng xuất hiện tình huống như vậy đâu được rồi ta cũng không có ý định xuất hiện tình huống như vậy con mắt của ta nhưng so sánh cái đồ chơi này còn quá p h ậ n đâu nọa hai mắt s ắ c thực so hảo thuật bộc phát còn từng có phần vô luận nọa bộc phát thánh quang lực lượng vẫn là kia cao vĩ độ hắc á m chi lực lực lượng ánh mắt của hắn đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn dù sao không phải hai mắt đỏ lên chính là hai mắt bộc phát k i m quang nhưng so sánh cái này bởi vì hảo thuật lực lượng bộc phát ra làm sắc quang mang phải có ý tứ nhiều thánh điện tất cả mọi người tại học tập những n à y hảo thuật đồng thời nọa cũng h ả o h ả o tìm cơ hội quan sát một chút mắt trái của mình tình huống mắt phải của mình tình huống tại nọa mắt phải bên trong thế nhưng là phong ấn một cái nạ thân thể một bộ phận a ngay n nói thật nọa đến nay đều không nghĩ minh bạch này g đó mình rốt cuộc là lên cơn điên đ ê n gì thế mà đem một khối thép tấm cho phong ấn tiến ánh mắt của mình mấu chốt nhất là nọa tại làm xong những chuyện này sau vẫn luôn không có suy nghĩ nhiều thậm chí còn mang lấy hở mỹ ẩn khắp nơi chơi một vòng cho tới bây giờ nọa mới bỗng nhiên nghĩ đến một kiện để hắn có chút lo lắng sự t ì n h khối này thép tấm là nạ a thân thể một bộ phận trong nguyên tắc nạ a thế nhưng là có thể thông qua thép tấm phục hồi như cũ sau đó đắc ý phục sinh ta hiện tại trong ánh mắt phong ấn một khối cái đồ chơi này có thể hay không xảy ra chuyện a không sai đây chính là nọa hiện nay lớn nhất lo lắng kỳ thật chuyện này nọa đã sớm hẳn là nghĩ đến nhưng là trước đó nọa chơi có chút điên lại thêm cùng nọa hở mỹ ẩn quan hệ đột phá cái này khiến nọa trong lúc nhất thời lực chú ý trực tiếp chết đi thậm chí còn tại một cái khác vũ trụ h à o h à o hiện ra một chút mình thánh quang năng lực đồng thời làm ra một cái thánh quang hẳn giống bây giờ trở lại luôn đôn thánh điện về sau nọa đại não tỉnh táo lại về sau liền có thể chú ý tới một chút trước đó không có chú ý tới sự tình yên tâm đi nó tìm không thấy ngươi có thể giải đáp vấn đề này chỉ có hệ thống mặc dù hệ thống thanh âm dị thường thanh lánh nhưng lại để nọa cảm giác được phá lệ thân thiết ngươi cảm thấy ta sẽ chú ý không đến loại chuyện này ngươi tách rời ra giữa bọn hắn liên hệ nọa mang theo tò mò hỏi ngươi biết cái k i a nạ à có chút phiền phức ta thật là không muốn bị nó buồn n ô n đến mà lại có một chút đó chính là vô luận là ở đâu bên trong mắt phải của ta đều thời khắc tại tiếp thu những này thánh quang lực lượng ngươi xác định hắn sẽ không thuận những lực lượng này đi tìm đến sẽ không hệ thống thanh em giống như máy móc tại nọa trong đầu quanh quần đầu tiên nạ à số lượng cũng không ít tiếp theo sử dụng thánh quang loại lực lượng này chủng tộc cũng không ít c lúc ấy tại ma thu cái vũ trụ kia thời điểm nọa còn lo lắng cho mình bị phát hiện kết quả kết quả là trừ chính nọa đi kiếm chuyện bên ngoài thật có rất ít đại lao tìm tới nọa trên đầu chỉ bằng điểm này nọa liền hoàn toàn có thể tin tưởng hệ thống năng lực điều này cũng làm cho nọa hào hào thở dài một hơi c h ỉ ít nọa không có cái gì nối lo về sau đúng rồi hệ thống ngươi cảm thấy mỉm hèm hẳn là cho a i nghĩ rõ ràng một việc về sau nọa suy tư một chút nếm thử tính hỏi một cái không quá vấn đề tương quan ngươi biết hiện tại khối bảo thạch này trong tay ta nhưng vẫn không có phát huy ra giá trị quá lớn mà bây giờ nó có hai nhân tuyển đây là chuyện của mình ngươi ta không nên tham dự hệ thống rất trực tiếp khôi phục lại loại chuyện này hẳn là chính ngươi làm ra lựa chọn mà không phải nghe ý kiến của ta aha nọa nghiêng đầu một chút tham khảo ý kiến cũng không được ta là máy móc không phải nhân loại hệ thống bình tĩnh nói ra ta sẽ không cân nhắc nhân loại các ngươi sẽ cân nhắc rất nhiều đồ vật ta sẽ chỉ căn cứ nhất lý trí phương pháp làm ra lựa chọn người bồi dối ta biết nhưng là ta không hy vọng lựa chọn của ta đối người đánh giá ra hiện ảnh hưởng gì nọa méo một chút miệng hệ thống ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng dù là hắn không đang nói thứ gì nọa cũng có thể đoán được hắn một chút ý tứ rất hiển nhiên lựa chọn của hắn tuyệt đối là nhất lý trí lựa chọn mà nhất lý trí lựa chọn tự nhiên là phù hợp nhất lực lượng quen thuộc lựa chọn đương nhiên cũng có thể là, là tốt nhất khống chế người nói tóm lại hệ thống sẽ không nhiều lời quá nhiều hắn hiện tại chính mình cũng loay hoay không được làm sao có thể đi giúp nọa giống những này phá bực mình sự tình đâu tốt ta tùy ngươi vậy nọa d ố i lưng một cái kỳ thật chính ta cũng nghĩ đến một cái biện pháp đến lúc đó học tập một chút lao sư của ta làm một cái u y ệ n giới loại hình đồ vật từ tri thức thực chiến còn có ý chí các phương diện h ả o h ả o khảo hạch một cái đi đã ngươi đều có quyết định ngươi còn hỏi ta làm gì hệ thống may mắn không có cảm xúc không phải chỉ sợ cũng muốn m a n g lên đúng rồi hiện tại ngươi rảnh d ỗ i ngươi cũng nên làm những gì ồ nọa nghiêng đầu một chút tò mò hỏi m u ố ngươi ta làm cái ì n g hẳn là mình đi chống cự những cái kia đến từ thánh quang bên trong ý chí hệ thống thanh â m rất nhanh liền chuyển vào đến nọa trong đầu cái này đối ngươi có chỗ tốt đương nhiên thời điểm chiến đấu ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi chiến đấu nghe đến đó nọa nhẹ gật đầu chuyện này hệ thống đã sớm cùng nọa nói qua bất quá khi đó nọa muốn nghỉ ngơi bởi vậy mới không giải quyết được gì đã hiện tại nọa không có cái gì quá nhiều chuyện muốn làm mà lại nghiêm chỉnh mà nói đều là ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái như vậy để chính nọa chống lại thánh quang lực ảnh hưởng hoàn toàn là một kiện có thể được sự tình nọa cũng không có chút nào ý cự tuyệt bản này liền xem như nọa chuyện nên làm nọa không cho phép mình chuyện gì đều dựa vào hệ thống đồng dạng hệ thống cũng sẽ không cho phép dạng này đi làm nọa muốn làm ma pháp sư vĩ đại hệ thống cũng là hướng phía cái phương hướng này bồi dưỡng nọa ai cũng không nguyện ý không hiểu thấu biến thành một con để người chán ghét ký sinh trùng tốt ta vậy liền để ta tự mình tới đối phó bọn chúng đi nọa không chút do dự đồng ý dạng này là bất quá hắn cũng chưa quên bên trên bảo hiểm nếu như ta phát sinh cái gì ngoài ý mới hoặc là ngươi phát giác được có cái gì ngoài ý muốn muốn phát sinh yên tâm đi t chương sáu trăm sáu mươi bảy mới minh tưởng học tập thời gian luôn luôn nhanh vô cùng mà phong phú đương nhiên đây là đối thích loại hình thức này học tập người mà nói đối với không thích người mà nói đây quả thực là địa ngục sinh hoạt may mắn đ ọ i trong thánh điện người đều là phi thường hiếu học nọ hoàn toàn không cần lo lắng đám tiểu gia hỏa kia sẽ không chăm chú về phân luồng đenis n còn có h a n nữ sĩ những này ngay từ đầu liền theo nọa đi vào thánh điện ma pháp sư liền hoàn toàn không cần chính nọa đi phí tâm tư bọn hắn đối với dạng này học tập vô cùng tự giác thậm chí ẩn gia hỏa này còn phàn n ả n vì cái gì nọa không sớm một chút lấy ra dạng này hắn liền so với cái kia tiểu gia hỏa tiến độ phải nhanh không ít đối với cái này nọa chỉ có thể bất đắc di giang tay ra cũng không phải nọa không nguyện ý trên thực tế hắn vô cùng vui lòng chỉ bất qua chính nọa quên mất mà thôi đương nhiên nọa cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy hắn cho vâng lý do cũng rất đơn giản hắn muốn nhìn một chút vâng năng lực học tập cùng cái này tuổi trẻ mà pháp sư so sánh nơi đó ai lợi hại hơn một chút vâng mặc dù biết nọa là đang kiếm cớ nhưng là cái này cũng kích phát hơn g một chút so đấu tâm tư h ừ mặc dù biết ngươi đang kiếm cớ nhưng là ta cũng sẽ để ngươi nhìn xem những tiểu tử kia cơ sở so với ta vẫn là kém rất nhiều vâng khinh thường cười cười đã ngươi muốn để ta cùng bọn hắn so tài một chút như vậy ta liền thử một chút đúng ngươi sớm nhìn sao nhìn qua loa nhẹ gật đầu mà lại ta còn tìm cái tương đối quen thuộc những ma pháp này tri thức người cùng ta h ả o h ả o trao đổi một phen cho nên gặp quỷ, ta còn nói cùng ngươi so tài một chút kết quả ngươi cái này gian lận ra hỏa ừm ừ hừ, coi như ta không tìm ma pháp s ư kia h ả o h ả o giao lưu ngươi cũng không sánh bằng ta à. xác thực không có cách nào so à, khỏi cần phải nói nọa kia một mười hệ thống không gian thời gian tỷ lệ liền cho nọa đủ nhiều thời gian đi giải tích cùng mình nộ g rất nhiều tri thức húng chi chính nọa bản thân liền là một cái di động ma pháp bách khoa toàn thư loại suy đạo lý n ọ vô cùng minh bạch hắn có đầy đủ chi thức nội tình cùng tích lũy để nọa học tập những n à y mới ma pháp chi thức cũng rất nhanh đương nhiên thực sự không được nọa cũng có thể thả c á t chiêu đó chính là hệ thống cái này trung cực đại sắc khí nhìn xem hệ thống chiến tích liền biết cái đồ chơi này đến cùng nhiều kinh khủng lĩnh vực tạo dựng dung hợp lại đến hoàn mỹ sử dụng đây chính là hệ thống làm ra đến sự t ì n h á o thuật tri thức nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng lĩnh vực so sánh v ớ i khó khăn như vậy mà phức tạp lĩnh vực hệ thống đều nhẹ nhàng như vậy liền làm xong nghĩ như vậy ảo thuật dạng này đồ chơi để hệ thống đi phân tích chỉ sợ thật không cần bao nhiều thời gian liền có thể giải quyết noa cũng không muốn đả kích h u ở n g bởi vậy hắn cũng chỉ là nói một câu liền không tại nhiều nói noa còn có thật nhiều việc cần hoàn thành cũng tỷ như hắn muốn cho hắn đả cùng s ở chen tạo dựng một cái phù hợp khảo thí sử dụng bình đại tốt là noa có chút từ nghèo hắn xác thực cần cho hai cái này người trẻ tuổi dựng tốt những vật này tỷ như so tài cần khảo hạch phạm vi thực chiến cần có đối thủ cùng p h i ê n v á i nhất khảo hạch lý c h í cần có h u n giới noa đối với huyễn thuật nghiên cứu chỉ có thể nói rất bình thường bình thường đến noa đều cảm thấy chính mình có phải hay không tiên phú thường, thường. đương nhiên trong này rất lớn trình độ là nọa nhận lấy lộ k ỳ ảnh hưởng hắn tự nhận là dẫn đến nọa đối với huyễn thuật cái đồ chơi này mang lấy một chút chút thành kiến một khối đá liền có thể phân biệt ra thật g i ả đồ chơi nọa nơi nào có tốt như vậy tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy đâu nhưng là hiện tại sao tựa hồ cái đồ chơi này thật cần nọa nghiên cứu một chút dù chỉ là dựng một cái lâm thời sử dụng huyện giới cũng thành đương nhiên thực sự không được nọa cũng là có biện pháp cùng lắm thì dẫn bọn hắn đi một chuyến ca mạ tạ ở nơi đó vùng rừng rậm kia thế nhưng là còn giữ đâu nọa xác thực cũng có khác lựa chọn năm đó hắn vượt qua ma đạo sư khảo hạch rừng rậm vẫn như cũ còn giữ lại ở nơi đó mặc dù nói đúng hai người bọn họ mà nói có thể có chút tàn khốc dù sao kia là đối phó ma đạo sư sử dụng nhưng bọn hắn năng lực tựa hồ cũng không phải kém như vậy kình đi thể nghiệm một chút cũng vẫn được nọa rất không phụ trách trực tiếp làm ra quyết định như thế ả n xì ẹn văn pháp sư làm ra huyện giới thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng dù sao chính nọa nếu như không phải dựa vào gian lận chỉ sợ cũng không có cách nào qua về p h ầ n vật gì k h á c liền đơn giản rất nhiều khảo đề cái gì đối với n ọ dạng này hình người ma pháp bách h o a toàn thư mà nói quả thực không nên quá đơn giản nọa vài phút có thể để cho sở chen cùng oán đạ hoài nghi nhân sinh mà thực chiến cái gì nọa hoàn toàn có thể để hai người đối luyện hoặc là để ẩ n hoặc là dứt khoát mình tự mình xuống này những này đều không phải việc khó gì tốt ta đã dạng này như vậy ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận một phen nghĩ rõ ràng s a u nọa cũng bắt đầu mình chuẩn bị đ ể kho cái gì nọa rất thẳng thắn rút lấy trong trí nhớ mình đơn giản một chút nhưng lại cũng không phải dễ giải quyết như vậy vấn đề mà thực chiến kiểm nghiệm nọa cảm thấy vẫn là mình tự mình đến tương đối tốt vì tốt hơn làm ra phán đoán đồng thời có một cái ổn định tiêu chuẩn giám khảo chỉ có một người có thể là lựa chọn tốt nhất bởi vậy nọa người đạo sư này rất hiển nhiên chính là c á i này lựa chọn tốt nhất nọa cũng thật tò mò hai tiểu tử này hiện tại đến cùng trình độ như thế nào đâu thật đúng là chờ mong hai gia hỏa này đến lúc đó biểu lộ đâu nọa rất vô s ỉ cười một tiếng mặc dù hắn liền đóng lại đèn ngã xuống trên giường bây giờ sắc trời đã rất muộn nọa đương nhiên phải nghỉ ngơi bất quá nọa phương thức nghỉ ngơi vẫn tương đối truyền thống đó chính là tiến vào hệ thống không gian nhưng tại hào, hào chiến đấu đọc các loại thư tịch cuối cùng tại hào hào min tưởng hiện tại nọa đối với mình mình tưởng nói thật hơi nghi hoặc một chút bởi vì từ khi một lần kia nhìn thấy cái kia nếu như trái tim đồng dạng tại nhảy nhót sáng c h ó i ánh sáng cầu về sau nọa liền rốt cuộc không có từng tiến vào như thế trạng thái liền xem như hỏi hệ thống đạt được trả lời cũng chỉ là một cái xin chờ đợi nọa không phải là không thể chờ đợi không phải kia từ sáu k h ỏ a n ỉn phẩy tỷ kèm bên trong rút ra ra lực lượng cũng sẽ không tới hiện tại nọa cũng không có động u a nọa là một cái người có kiên nhẫn nhưng l à nhưng là hắn càng mong đợi là mình có thể thấy được tương lai mà không phải hoàn toàn không biết đến cùng lúc nào mới có thể có một cái phù hợp đáp án chờ đợi may mà hệ thống cũng không có cho loạ quá lâu chờ đợi thời gian ngươi muốn mới minh tưởng đã ra tới n o a mới vừa tiến vào đến hệ thống không gian hệ thống k i a thanh lanh máy móc thanh âm liền tiến vào đến loạ trong thai ngươi bây giờ có thể thử một chút ồ hoàn thành chính loạ cũng không ngờ tới nhiều như vậy hắn kỳ quách ỏ i nói thật ngươi đã từng không phải nói qua ta m ì n h tưởng phương thức cũng sớm đã chuẩn bị xong vì cái gì lần này thay đổi cũng lời nói như vậy liền thời gian bởi vì thích tính hệ thống bình tĩnh nói ra trước kia thực lực của ngươi thấp cho dù là đơn giản minh tưởng cũng có thể phù hợp ngươi sử dụng nhưng là hiện tại thực lực của ngươi đi lên sinh mệnh cấp độ cũng đã nhận được tăng lên tại làm từng bước sử dụng cố định minh tưởng hình thức cũng không thích hợp ngươi giống ta lão sư như thế minh tưởng hình thức cũng không thích hợp loa nhữ mày ả n xị ẹn văn pháp sư minh tưởng hình thức loa nghe nói qua một lần nhưng lại vững vàng khắc ở loa trong đầu ả n xị ẹn văn pháp sư hoàn toàn là đem linh hồn của mình mang vào m ê n ngông vô tận trong vũ trụ đi đi cảng ộ trong vũ trụ tầng sâu nhất đồ vật dùng trong tiểu thuyết để giải thích chính là nàng tại cảm ngộ thiên địa phát tác tốt là câu nói này nọa nó nghe đã cảm thấy rất xả đạm nhưng trên thực tế nói như vậy xác thực cũng không có cái gì vấn đề thực lực đạt tới thập giai sau nghĩ tại tiến một bước xác thực chỉ có thể thông qua phương thức như vậy cảm nộ vũ trụ chân lý cảm nộ thế giới vận hành cảm nộ dấu ở ở trong đó quy tắc được thôi cái này tam bộ khúc có thể nói là nọa nó về sau nhất định phải đi đường dù là nọa những đồ chơi này nghe liền mơ hồ thậm chí nọa đều cảm thấy đây quả thực liền cùng nghe thiên thư không có gì khác biệt nhưng là nọa hay là muốn đối diện mà lên a cùng lắm thì nọa dứt khoát đem những này đ ồ vật loạn thất bát tao lý giải thành nghiên cứu ma pháp bản chất một lần nếm thử dù sao những sự tình này cũng có một đống lớn ma pháp sư tại làm nọa đi làm cũng là chuyện đương nhiên sự tình không thích hợp nhưng là không thích hợp ngươi hệ thống rất nhanh liền mở miệng nói ra ngươi cùng lao sư của ngươi khác biệt thiên tư của nàng khó mà bằng được nhưng là ngươi ngâm miệng không nên nói đừng nói là nọa kèm chút nhịn không được trận mắt chừng một cái ra như vậy ngươi muốn cho ta minh tưởng có cái gì khác nhau còn nhớ rõ ngươi một lần kia ngoài ý muốn hành trình sao hệ thống không có nói thẳng ra đáp án mà là hỏi ngược lại nọa một câu xin nhờ ta không phải b i ể u bù bạ gỉn tiên sinh ta cũng không có cái gì ngoài ý muốn hành trình nọa có chút khó chịu nói lời này nói như thế nào ngoài ý muốn hành trình mặc dù nọa muốn đi gây sự với g ặ c đạn nhưng là nọa lần trước đã nhịn được xúc động như vậy tôi ta mà lại nọa cũng không thấy phải tự mình có cái gì ngoài ý muốn hành trình liền xem như chạy tới sâu trong vũ trụ gặp được một cái đáng chết kim cầu nọa đều không cảm thấy đây coi như là cái gì ngoài ý muốn hành trình chỉ có thể nói đây là nọa thực lực đến trình độ nhất định sau nhất định phải kinh lịch hết thạy điểm này nọa thế nhưng là thông qua hạn xỉ ẻn văn pháp sư xác định mặc dù nọa phi thường bất mãn hệ thống nhưng là cái này không trở ngại nọa nghiêm túc bắt đầu suy tư một chút hệ thống nói lời này có ý tứ là cái gì sờ lên cái cảm đông nhiên nọa tự a hồ nghĩ đến cái gì mình một lần k i a lữ hành quả thật có chút ngoài ý m u ố n bởi vì nọa chỗ đạt tới vũ trụ chiều sâu tự a hồ có chút quá khoa trương ý của ngươi là ngươi định cho ta minh tưởng có thể để cho ta lại một lần nữa đến cái quan cầu kia chỗ nào nọa nhữ mày mở miệng hỏi sẽ có hay không có phiền phức phải biết kia trên đường đi thế nhưng là thế nhưng là có một đống lớn ma thần đâu nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn chỉ sợ ta liền thật xong đời Sắp thực sẽ xong đời nhưng là cũng không phải là mỗi một lần ngươi lưu trình đều sẽ bị tất cả nhân vật lợi hại nhìn chằm chằm hệ thống thanh em vẫn như cũ bình tĩnh như vậy ngươi lập tức hiểu thành kia là một trận nghi thức thực lực đạt đến cái nào đó trình độ sau liền sẽ kinh lịch dạng này nghi thức Mà ta ghi chép lại dạng này, nghi thức lộ ạ dạng i nghi này thức l tuyến ta cần phải làm là để ngươi có thể trở lại con đường này tại đi đến cái quang cầu kia nơi đó nghi thức sao nói cách khác nếu như không phải nghi thức những cái kia thần mà chưa chắc sẽ xuất hiện không sai biệt lắm là đạo lý này như vậy cái quan cầu kia đến cùng là cái gì ta tại nó phụ cận có dạng gì c h ỗ t ố t ta cũng không biết đó là cái gì nhưng là có một chút ta có thể xác định đó chính là ngươi tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ bởi vì cái quan cầu kia ẩn chứa vô tận phát tắc chương 668, khảo hạch sáng sớm hôm sau nọa tinh thần sáng láng từ trong văn phòng đi ra hắn mặt kêu bên trên tràn đầy tiếu dung phảng phất đang nói cho tất cả mọi người hắn lúc này tâm tình vô cùng tốt mặc dù các ma pháp sư cũng không biết vị này thánh điện thủ hộ giả đến cùng làm thứ gì nhưng là đây ít nhất là một dấu hiệu tốt không phải sao đương nhiên đây cũng chỉ là đối với cái khác các ma pháp sư mà nói đối với sở chen cùng o ạ n đã đến nói cái này coi như thật không phải chuyện tốt gì bởi vì nọa công bố mình khảo hạch phạm vi cùng khảo hạch thời gian nhớ lại trong đầu đồ vật sở chen cùng o ạ n đã sắc mặt cũng không quá tốt bởi vì bọn hắn muốn khảo hạch đồ vật thật sự là lại nhiều lại khó khăn đối với nọa mà nói rất đơn giản đồ vật đối với sở chen cùng o ạ n đã quả thực chính là siêu cấp khó khăn kiến thức của bọn hắn tích lũy thật là không có cách nào cùng nọa dạng này học tập ma pháp mấy chục năm ma pháp sư so x ả nga Chứ cái đó ra, thế mà còn có cái gì thực chiến cùng chí thực thế khảo thí cùng ý chí khảo thí, đó đây ra, mà gì quả ý lúc à à. muốn mạng bọn họ Thực khảo trước đoạn đánh giết kệ sĩ lưu đặc sắc nháy mắt thế nhưng là bị người dùng video ghi xuống mà cái đồ chơi này còn thường xuyên xuất hiện tại tv trong màn ảnh bị lặp đi lặp lại phát ra đâu kệ sĩ lưu tại thế giới ma pháp vẫn còn có chút tên tuổi bởi vì da hỏa này thế nhưng là một cái thất gia trở lên ma pháp sư đâu mặc dù gia hỏa này chưa từng có ma đạo sư khảo hạch nhưng là cũng không có người nào dám xem thường hắn nhìn xem gia hỏa này cùng mật đồ coi như khắc chế động thủ thiếu chút nữa hủy diệt đi một tòa thành thị là đầu heo đều biết gia hỏa này cũng không dễ chọc nhưng là dạng này gia hỏa thế mà vừa đối mặt trực tiếp bị nhìn mọi mệnh không chịu nổi loạ cho miễu sát khổng lồ như vậy tương phản đừng bảo là người bình thường liền ngay cả các ma pháp sư đều có chút chịu không được cái này không sai biệt lắm xem như một cái duy nhất có video ghi chép cao giai ma pháp sư bị đánh rết sự tỉnh cao giai ma pháp sư chỉ cần không gây chuyện thật rất khó chết nhất là địa cầu ma pháp vòng kỳ thật coi như hòa bình tình hôn giới lại có cả mạ tạ đang nhìn ai sẽ ở không đi gây sự đâu một màn đáng sợ này sau khi xuất hiện trực tiếp cho địa cầu ma pháp vòng go cảnh báo cái này khiến tất cả các ma pháp sư đều ý thức được mù gây chuyện là thật sẽ chết dù là ma pháp sư này là cả mạ tạ dốc lòng bồi dưỡng ra được cao dai ma pháp sư đương nhiên lần này cũng coi là hung hăng tú một lần cơ bắp để tất cả các ma pháp sư đều biết vị này n ọ a phái nì ở ma đạo sư l ô n đôn thánh điện thủ hộ giả trí tôn pháp sư người thừa kế đến cùng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào kỳ thật nọ đáng sợ đến cỡ nào đều không nên ảnh hưởng đến sở chen cùng bán đ ạ chỉ là nọ tại lưu gióp trận chiến kia thế mà còn đem tất cả bởi vì mật đổ cùng kệ sĩ lù chiến đấu mà tử vong người toàn bộ đều cho sống lại cái này không khỏi làm sở chen cùng bán đ ạ nội tâm có chút đả cổ những người kia cụ thể như thế nào phục sinh bọn hắn không biết đương nhiên bọn hắn cũng không muốn biết những thứ này bọn hắn chỉ là lo lắng nếu như cùng nọa thực chiến khảo hạch thời điểm nọa sẽ giết hay không bọn hắn sau đó tại đem bọn hắn cứu sống tốt à phải nói may mắn nọa không biết không phải nọa thật rất có thể sẽ tại hai gia hỏ này trên thân mặt lên vô h sau đó lại tới một lần vô cùng tàn nhẫn luân hồi giết trên thực tế nọa căn bản không có ý nghĩ như vậy hắn căn bản cũng không có đem đoạn đạ cùng sờ chèn xem như là đối thủ bởi vì lúc này nọa cùng bọn hắn t r ê n lệch đã có thể dùng không cách nào lường được hồng câu để hình dung không cân nhắc sinh mệnh cấp độ t r ê n lệch vẹn vẹn lực lượng t r ê n lệch đều là cách biệt một trời mà lại nọa cũng không có t h ả n ộ loại kia hào hào chơi đ ù a vung lòng tâm tình ý nghĩ bởi vậy nọa cũng sẽ không tại thực lực không bằng mình người trước mặt l ậ xe bất quá trong hai người này tâm như thế nào dãy ù a dù sao bọn hắn cuối cùng vẫn muốn tham gia khảo hạch trừ phi chính bọn hắn lựa chọn từ nhưng là rất hiển nhiên hai người này cũng không biết về phần ý chí khảo hạch tốt a đồ chơi kia nghe nói càng thêm hung tàn bởi vì đây chính là dùng để khảo hạch ma đạo sư dùng a kệ sĩ lù đã triệt để vì một cái nghiêm trọng mặt trái tài liệu giảng dạy hắn lúc trước thế nhưng là không có thông qua cái kia ý chí khảo hạch u y ê n giới có thể nghĩ cái này u y ê n giới đến cùng đến cỡ nào khó khăn bằng không thì cũng sẽ không đem một cái thất giai ma pháp sư cho soát xuống lâu đi chỉ là bọn hắn đang lo lắng sau hai hạng khảo hạch thời điểm mình lại vạn vạn không nghĩ tới cái thứ nhất theo bọn hắn nghĩ có thể sẽ là đơn giản nhất thi viết khảo hạch liền trực tiếp để nọa sắc mặt đen không ít bởi vì hai người này khảo hạch kết quả đều để nọa dị thường không hài lòng nói một chút nói một chút Nọa sắc mặt khó coi một bàn tay đập vào trên mặt bàn vì cái gì có người sẽ đem nguyên tố ma pháp danh sách làm cho sai vì cái gì nói cho ta sơ chén cung oán đã cúi đầu hoàn toàn không dám phản kháng nọa dù là một câu oán đã là lần đầu tiên thể nghiệm đến cảm giác như vậy đối nàng mà nói loại cảm giác này vô cùng lạ l ắ m đem lão sư cho chọc giận loại này cách làm thật để oán đã vô cùng khẩn trương mà sở chen cũng đối cảm giác như vậy phi thường lạ lẫm trước kia lúc đi học hắn chỉ gặp qua những bạn học khác phát sinh qua chuyện như vậy loại chuyện này thật là liền không có phát sinh ở trên người hắn nhưng là bây giờ lại phát sinh ở chính hắn trên thân liền tuyệt đối không dễ chịu nọa cũng không có để ý tới bọn hắn nhiều như vậy mà là cầm bài thi tiếp tục mắng còn có cái này phán đoán không gian kính tượng khoảng cách ngươi thế mà nói cho ta dùng cảm giác gặp ủy các ngươi là mà pháp sư sao ngươi dùng cảm giác phán đoán sao sở chen cùng oán đã thật muốn bị nọa cho mắng tự bế có thể nói hai người này thật sai lầm sai liền không hợp t h i thường Về khi viết biểu hiện rất tồi tệ bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong mình có thể đang thi triển còn có ý chí khảo thí biểu hiện càng tốt hơn nhưng là trên thực tế bọn họ cũng đều biết hai cái này khảo hạch đến cùng đến cỡ nào khó khăn sự tình cũng cùng bọn hắn suy nghĩ không sai bị lắm tại đối mặt nọa thời điểm bọn hắn cũng coi là triệt để tự bế bởi vì nọa gia hỏa này giống bọn hắn phô bày cái gì gọi là chân chính cường đại cái gì gọi là kinh nghiệm phong phú ma pháp sư nên làm sự t ì n h tận khả năng toàn lực giống ta tiến công tại khảo hạch cùng ngày nọa mặt không thay đổi nhìn trước mắt hai người này từng cái đến nhớ kỹ coi ta là làm địch nhân của các ngươi ôm nhất định phải giết chết tâm tình của ta cùng các ngươi thất bại liền nhất định phải sẽ chết ý nghĩ biết sao chúng ta biết đạo sư sơ chén cùng oãn đã đồng thời nhẹ gật đầu chỉ là ngự khí nghe vào giống như không phải như vậy tự tin rất tốt ta sẽ đem thực lực á p chế ở tất h giai tả hữu cùng các ngươi không sai biệt lắm cho nên các ngươi có cơ hội biết sao vâng chúng ta minh bạch người đầu tiên xuất thủ h o à n đạ cô gái này tâm linh năng lực khống chế cộng thêm nàng kia đặc thù năng lượng khống chế biểu hiện hoàn toàn chính xác thực cũng không tệ lắm đáng sợ năng lượng màu đỏ tại không gian trong gương bên trong điên cuồng l a n lộn sau đó nàng liên bị nọa sử dụng nguyên tố ma pháp phối hợp không gian ma pháp đánh tan đó cũng không phải đoạn đạ không đủ cường đại tại ngang cấp trình độ hạ nọa cũng quả thật bị nàng làm có chút đau đầu thậm chí mấy lần đ o ạ đều kém chút bị nàng năng lượng màu đỏ kia khống chế đáng tiếc là tinh thần của nàng phương diện lực lượng căn bản đối nọa mà nói một chút hiệu quả đều không có liền như là trong nguyên tắc đối mặt thạ nổ nàng cũng từ bỏ phương diện tinh thần không gian mà áp dụng năng lượng không chế duy nhất có chút đáng tiếc địa phương chính là nàng tạm thời không có trưởng thành đến trong nguyên tắc độ cao đại khái là không có người thân cận nhất chết ở trước mặt nàng bởi vậy năng lượng của nàng mới không có triệt để buộc phát từ đó biến thành cái kia khiến người sợ hãi sợ cặt lệ mạch. bất quá n à n ngược lại là cho nàng không ít điểm cao bởi vì nọa nếu như không phải bản thân tinh thần lực thực sự cao có chút quá phận bình thường thất giai ma pháp sư đối mặt toản đã công kích khả năng thật sự có chút gặp không ngừng mà năng lượng màu đỏ buộc phát hiệu quả cũng không kém nhưng làm sao nọa kinh nghiệm thực chiến thực sự quá phong phú lại thêm cùng đọt mả mũ m chiến đấu hôn đúc để nọa vứt bỏ rất dùng nhiều bên trong hồ trạm canh gác thao tác bởi vậy toán đã mới có thể thua nhanh như vậy cái thứ hai xuất thủ là sơ chèn tiểu tử này phi thường tự nhiên phụ thêm mình tiễn hắn đầu kia màu đỏ áo choàng điểm này nọa ngược lại là không có cự tuyệt bởi vì đầu kia áo choàng đã cùng sơ chèn triệt để khóa lại về phần sở t r ê n biểu hiện nọa quả thật bị giật nảy mình mặc dù đã sớm nghe ẩn g báo cáo qua hắn tình huống nhưng trên thực tế tại chính thức tiếp xúc sau nọa mới thiết thực h i ể u rõ rơi hắn đối với ma pháp kỹ nghệ hơi thao trình độ đến cùng là cỡ nào cao minh vô luận là xỉ tìm xem ra phấn thân toái cốt dạng này theo nọa phi thường cơ sở ma pháp vẫn là dính đến nguyên tố ma pháp bên trong phong nhận thuật băng truy thuật hỏa cầu thuật cùng địa lâm thuật gia hỏa này luôn có thể dùng nhất xuất kỳ bất ý phương thức cùng hiệu quả phương pháp tốt nhất để bọn hắn công kích tại l o ạ trên thân cộng thêm bên trên sở chen đối với không gian ma pháp sử dụng thật rất không tệ mặc dù hơi nhỏ tì vết nhưng là tại đặc biệt không gian phạm vi bên trong sở chen thật để nọa đều có chút giật mình bất quá kết quả cuối cùng vẫn là sở chen thua nọa mặc dù bị ma pháp của hắn kỹ nghệ làm có chút chật vật nhưng là tại hơi hiểu được sở chen một chút quen thuộc cùng thủ đoạn về sau nọa cũng bắt đầu sự phản kích của mình sở chen cam hiểu hơi thao liền như là hắn tại người bình thường thế giới bác sĩ nhân vật đồng dạng bởi vậy nọa lựa chọn tại hắn thao tác quy luật bên trong thiết chí cả bẫy để sở chen tại cảm thấy mình tìm được cơ hội thời điểm đưa cho sở chen một cách trí mạng xoán n á chung quanh hắn không gian đồng thời trực tiếp ch nói tóm lại biểu hiện của các ngươi ta đều rất hài lòng tại kết thúc sau khi chiến đấu l o a cười nhìn trước mắt hai cái này học đồ các ngươi biểu hiện ra đặc điểm của mình mặc dù kinh nghiệm vẫn là kém một chút nhưng là nói thật đã đầy đủ ưu tú chúc mừng các ngươi hiện tại cũng là hợp cách mà pháp sư ta ơn ngài đạo sư hoàn đạo cùng sở t r ê n đều rất khiêm tốn bọn họ cũng đều biết l o a thế nhưng là ngay cả nghiêm túc cũng không tính tốt hiện tại liền còn có cái cuối cùng khảo hạch nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền đi cả mã tạ đạo sư có thể hỏi một chút chúng ta khảo hạch sau cùng ban thưởng sẽ là cái gì chương trách nhiệm cùng nhiệm nghĩa vụ. bởi a sao? Nọa hai tên ra hỏa, Nọa n thường buồn nhìn khẩn trương tên còn chút trước mắt t hơi cười ư có có vẻ n rằng bọn hắn không g h dám ỏ vậy ấ n này đề đâu. Bởi v nọa ngay từ đầu cũng không có ý định cùng bọn hắn nói gì nhiều đồ vật nhưng là hiện tại bọn hắn hỏi như vậy nọa cũng không để ý nói cho bọn hắn một chút mới đồ vật liền xem như là cho chính bọn hắn làm một chuẩn bị tâm lý dù sao loại chuyện này xác thực cần nội tâm chuẩn bị cẩn thận một chút t ì n h xuất hiện cùng chắt lơ không sai biệt lắm tình huống chắt lơ tình huống một cái là đủ rồi nọa cũng không trách cứ chắt lơ bởi vì hắn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào cộng thêm bên trên chính nọa cũng không nguyện ý đi giải thích bởi vậy hắn đem trọng tâm càng nhiều đặt ở mụ tản vấn đề phía trên hoặc là nói từ đầu đến cuối cho dù là gia nhập vào thế giới ma pháp hắn đều là duy trì tâm tư như vậy mà hai vị này nọa nhất định phải nói rõ ràng một chút khỏi cần phải nói vẹn vẹn bọn hắn là nọa học đồ liền đã chú định bọn hắn xem như ca mạ t ạ ma pháp sư bọn hắn cần gánh vác một chút nên có trách nhiệm tốt ta ta có thể nói loạ nhẹ gật đầu sau đó sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc không í kỳ thật dạng này giáo dục đã sớm tại toàn thế giới ma pháp vòng bị rộng khắp sử dụng căn bản mục đích cũng không phải cường điệu ma pháp sư về sau muốn làm sao thế nào mà là tránh xuất hiện một chút cùng loại với giỏi về quấy dối ra hỏa cũng tỉ như đã từng nọa đối mặt trôi qua cái kia tân thủ thôn một vô ném mốt i a hỏa này xem như một cái điển hình đi rất tốt như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết các ngươi ban thưởng sẽ là một viên i n f i ỉ tỉ lệm nhìn thấy hai người này kiên định biểu lộ sau nọa cũng không do dự hắn rất trực tiếp nói ra đồng thời cũng tiện tay vung lên một viên đá quý màu vàng xuất hiện ở trên tay của hắn mình lệm ta nghĩ hoãn đã ngơi ư đối cái này lực lượng cũng sẽ không lạ lẫm hiện tại hai người các ngươi cần phải làm là đạt được ta tán thành sau đó thu hoạch được ưu tiên nếm thử tư cách ưu tiên nếm thử tư cách sơ chén ngây ra một lúc bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì ngài là nói ưu tiên thu hoạch được nếm thử là được cái này bảo thạch tán thành tư cách còn có cái này bảo thạch là cái gì đúng thế noa nhẹ gật đầu hai người các ngươi đều có đầy đủ thiên phú và năng lực có thể thu được bảo thạch tán thành hai chọn một là một cái phi thường khó khăn lựa chọn cho nên các ngươi mới muốn đối mặt khảo hạch của ta còn thu hoạch được in phơi tỉ gệm chỗ tốt ta nói như vậy đi v ề phần in phơi tỉ gệm là cái gì nói đến đây noa ngừng lại một chút tiếp lấy hắn giơ lên mình tay phải lập tức thời không chi tinh tản ra đồng dạng quan hoa Rất nói h h hai cái tản ra màu sắc khác nhau、quang、trạch、bảo、thạch xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn.、Nọa、nhẹ nhàng chỉ chỉ hai cái này. Bảo thạch a ra quang của Nọa n tản bọn này cái cái sắc trước xuất mặt bảo bảo màu sau ở đ m ớ chậm dãi nói ra, đây chính là -Y một viên -Y đến â y chính thuộc infeit là đây nọa cũng h ả o h ả o cho hai vị này phổ cập khoa học một chút in phơi tỉ ghệm đến cùng là cái thứ gì dù sao in phơi tỉ ghệm thứ này cũng sẽ không tùy tiện liền gian phòng sách giáo khoa bên trong liên xem như tại c ả mạ tạ chỉ sợ cũng có vượt qua 90% m a pháp sư căn bản cũng không biết ìn phơi tỉ lệm là cái gì cái này thật không phải chuyện ly kỳ gì cho nên nọa cần tốn thời gian h à o hảo cùng bọn hắn giảng giải một chút để bọn hắn ý thức được ìn phơi tỉ lệm đến cùng là cái gì đáng sợ đồ chơi Quả qua nhiều lui. muốn hậu tuyển, nhiên, hai gia hỏa này tại minh Inferity đến cùng ý vị như thế nào thời điểm, hai người bọn nhìn cũng như bọn hắn cũng rất nghi Nòa chọn hai người bọn họ xem như người hậu tuyển. Rõ ràng hai hỏa bạch thế thời hai họ hồ hoặc hai họ hại ma pháp gia tại điểm, lại cái game tựa lựa ma gì Mà vậy rút rất một xem có rõ đ ý vị vì sư lợi bất quá rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết chỉ sợ nọa không có trả lời chỉ là bọn hắn nội tâm thật đặc biệt hiếu kỳ cuối cùng sờ c h é n quyết định đổi một cái phương thức hỏi một chút đạo sư sờ c h é n cung kính dị thường bái xin hỏi trường ngài còn có ai có được in phải ý tì game in phải ý tì game hết thể sáu k h ỏ a năm k h ỏ a tại trong tay của chúng ta nọa nhung b a i ở b ạ sờ game ta tại mười mấy tuổi thời điểm đã coi như là cầm tới đi hai mẹm là lao sư ta đồ vật ta phải thừa kế trí tôn pháp sư vị trí tự nhiên đây cũng là ta tiếp theo là ở g a m cùng d ư tì g a m một cái là chúng ta đang ngăn trở một lần đại chiến giữa các vì sao lúc cầm tới một cái cũng là trên địa cầu nhưng là đi giao cho hạt gác bởi vậy ở game lạt sổ gt game là loki còn có một khối bảo thạch đâu hoàng đa lúc này cũng mở miệng hỏi xả hồ game đồ chơi kia nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tại chúng ta đối thủ lớn nhất trong tay n o a nghiêng đầu một chút chậm rãi nói ra một cái tên đ á n g sợ hắn mục đích không hiểu rõ nhưng là hắn muốn thu tập sáu k h o ả n nghìn y t game bởi vậy cầm trong tay n n phẩy t game người liền sẽ là địch nhân của hắn hắn công kích đối tượng một cái địch nhân đáng sợ sơ chén cùng h o ã n đã đều ngây người một chút một cái để nọa đều gọi chi vì đáng sợ tồn tại đến cùng là đáng sợ cỡ nào đâu chỉ là suy nghĩ một chút trước mắt cầm tới ỉn p h ì tỷ lệ người đến cùng là ai bọn hắn kỳ thật đều có chút nội tâm p h á t r u n g nọa vị này tương lai trí tôn pháp sư tô vị này chính là lôi thần hơn nữa còn là tương lai asgạ t vương lô kỵ mặc dù gia hỏa này ân gia hỏa này thế nhưng là xô đệ, đệ a bất luận nhìn thế nào những người này không có một cái là đơn giản hiện tại nọa cho bọn hắn một cái cơ hội có thể gia nhập vào dạng này đoàn thể bên trong bất luận nhìn thế nào đều là cho đủ động lực cùng áp lực ca sơ chén cùng oán đã liếc nhau một cái cuối cùng hai người bọn họ chẳng hề nói một câu mà là yên lặng đối nọa nhẹ gật đầu điểm này để nọa cao hứng phi thường trước mắt xem ra chính mình cũng không cần đang lãng phí cái gì nước miếng như vậy liền để chính bọn hắn đi nỗ lực ca rất tốt xem ra các ngươi cũng biết mình nên làm cái gì nọa cười cười không cần khẩn trương cũng không phải là mang ý nghĩa các ngươi ai thu được bảo thạch tán thành liền sẽ càng thêm thu hoạch được ta tán thành tiềm lực của các ngươi to lớn thậm chí trong mắt của ta đều không cần bảo thạch đồng dạng có thể phát huy ra to lớn thực lực tiêu chuẩn nhưng là ta cần một cái bảo thạch thủ hộ giả bởi vậy mới có thể làm ra quyết định như vậy điểm này nọa cũng không có nói láo sở c h é n đang bị cướp đi âm lệm về sau nhưng là tại nọa trong trí nhớ hắn rất ít vận dụng năng lực này mà lại tại cuối cùng quyết chiến bên trong biểu hiện của hắn không có chút nào tranh l ệ n h điều này nói rõ một sự kiện đó chính là sở c h é n dù là không cần âm lệm cũng chưa chắc biểu hiện tranh lệm về phấn đoán đã liền càng thêm không cần nói nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua ỉn p h ỉ tỉ lệm nàng sửng sốt lương tựa theo mình lực lượng đánh thạ nổ dừng lại làm cho thạ nổ ra lệnh không khác biệt khai hỏa hai cái này tiềm lực vô hạn ra hỏa nọa làm sao lại bởi vì ỉn phải ỉ tỷ lệm lựa chọn mà khác nhau đối đãi không nói hai người bọn họ nọa tất cả dạy bảo trôi qua học đồ nọa liền không có khác nhau đối đãi qua đáng giá nọa cao hứng sự tình bọn hắn cũng không có cho nọa mất mặt liền xem như tony ra hỏa này tại trình độ ma pháp bên trên biểu hiện có chút nhưng là tại cái khác phương diện hắn có thể nói là triệt để kéo ra không ít ma pháp sư khoảng cách chúng ta minh bạch đạo sư nghe n ọ về sau sơ chén cùng oán đã đồng loạt nhẹ gật đầu bọn hắn biết nọa tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn đối với chuyện như thế này nói đ ù a như vậy các ngươi đi cả mạ tạ đi nọa cũng không có lưu bọn hắn ý tứ trên lầu truyền thống trận đại môn không có đóng lại qua chúng ta cái này cùng cả mạ tạ là thời khắc kết nối trôi qua về sau các ngươi liền đi tìm m ọ c đồ nói cho hắn biết là để chúng ta ngươi đi qua tiếp nhận huyện giới khảo hạch biết sao chúng ta biết đạo sư vậy liền lên đường đi vậy cái này hai cái học đồ đưa tiễn về sau nọa một người về tới phòng làm việc của mình nhìn xem trong tay viên này tản ra ánh sáng màu vàng n h ì n phẩy tỷ lệ m nọa trong lúc nhất thời cũng có chút xuất thần khối bảo thạch này tại nọa trong tay cũng có một đoạn thời gian nhưng là cho tới hôm nay bị nọa lấy ra cho dù cái đồ chơi này năng lượng cũng không biết bị hệ thống nghiên cứu bao nhiêu lần nhưng là nọa phát hiện mình cùng khối bảo thạch này tựa hồ thật không có cái gì quá nhiều tương tính đơn giản điểm tới nói chính là nọa cũng không quá tốt khống chế khối bảo thạch này lại hoặc là nói nọa chỗ đi lộ tuyến căn bản liền cùng cái này bảo thạch không có chút nào trùng hợp dù là nọa có thể thông qua một chút tiểu thủ đoạn cầm tới cái này bảo thạch nhưng là cái này sẽ chỉ cho nọa mang đến một đống phiền phức nọa đã nắm giữ hai viên ỉn và ỉ tỷ lệm nói thật cái này hai viên bảo thạch cùng một chỗ nắm giữ nọa đều lo lắng sẽ chọc cho ra phiền phức may mà trước mắt không có xảy ra ngoài ý m u ố n nhưng là ba viên liền thật khó mà nói bọn hắn đi rồi ngay tại nọa nhìn trước mắt khối bảo thạch này trầm tư thời điểm v ừ a đ b n g nhiên đi vào nọa văn phòng có phải là quá gấp rồi sốt u dùa sao ta cũng không cảm thấy nọa thở dài sau đó chỉ chỉ viên này nổi lơn lửng đá quý màu vàng nói ra nếu như ngươi có thể tiếp nhận nó như vậy ta làm gì làm ra tình cảnh như vậy đâu không chỉ có phiền phức mà lại ta còn không phải không đi làm ý của ngươi là trách ta rồi vâng cười cười trực tiếp ngồi xuống trên ghế s a lon sau đó nhìn chằm chằm cái này bảo thạch nhìn một hồi cuối cùng hắn lắc đầu rất xin lỗi ở phương diện này không thể giúp được ngươi cái gì nhưng là ngươi cũng biết ta cũng không thích hợp làm những chuyện này đương nhiên ta biết ngươi ý tứ v ẩ n chỉ là có chút đáng tiếc n o a cười cười cũng không có quá mức để ý c h ỉ ít ta tìm được hai cái cũng không tệ lắm thủ hộ giả không phải sao đúng là hai cái không tệ thủ hộ giả chí ít tiềm lực mười phần vâng nhẹ gật đầu hiện tại hai vị này chỉ cần thông qua h u y ệ n giới khảo hạch đồng thời cuối cùng để loạ đến đánh giá bọn hắn liền có thể chính thức tiếp nhận khối này bảo thạch khảo hạch ngươi cảm thấy ai sẽ thắng ra ngươi nói là khảo hạch vẫn là nói bảo thạch quyết định đều như thế ý của ngươi là cái nhìn của ngươi sơ c h ấ n đi ta cảm thấy thắng được đại khái sẽ là hắn thu hoạch được bảo thạch tán thành cũng là hắn chương sáu trăm bảy mươi ban thưởng cho nên chúc mừng ngươi h o à n đạ ngươi thu được bảo thạch tán thành loạ sắc mặt có chút biến thành màu đen mặc dù nọa cưỡng ép giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nhưng là hắn kia không ngừng khiêu động lông mày tựa hồ bàn hắn mà b ư n g gia hỏa này cũng phi thường không tử tế ở một bên lén cười lên không sai nọa lại một lần nữa đoán sai kết cục liền như là năm đó hắn còn tại hồ gợn một năm thời điểm suy đoán học viện chén cuối cùng quán quân thuộc về đồng dạng cuối cùng đoán sai nọa luôn luôn cảm thấy mình vận khí hẳn là thuộc về không tệ một loại kia nhưng là mỗi một lần suy đoán loại chuyện này tựa hồ nọa kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút đặc thù ngoài ý muốn. Không sai, kết quả sau cùng điều kỳ quái nhất chính là hắn hai cái đều đ o á n sai đối với ý chí lực khảo hạch sở chen cùng oán đ ã đều không có vấn đề gì nhưng là có một cái vấn đề mấu chốt ở bên trong đó chính là sở chen tâm tính không bằng oán đạn như vậy tới đơn thuần sở chen là một cái sớm đã gặp qua mưa gió nhiệm vụ thậm chí trước kia hắn vẫn là đứng tại nghề nghiệp của hắn bên trong đỉnh m ấ y mấy người kia bởi vậy sở chen tâm tư tương đối mà nói càng thêm phức tạp một chút tâm tính khảo hạch chủ yếu chính là nhìn qua tại bất quá sở chen cuối cùng mặc dù là vượt qua trận này khảo hạch nhưng là hắn chỗ tiêu tốn thời gian so oán đ ạ muốn lớn không ít oan đã là một cái tâm tư tương đối đơn thuần nữ h à i nguyên bản niên kỷ liền không lớn nàng kinh lịch sự t ì n h cũng ít khả năng duy nhất khổ sở chính là nàng dưỡng phụ dưỡng mâu chết tại sở tạc khoa học kỹ thuật vũ khí bên trên bởi vậy tâm tính tương đối nàng đơn thuần cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian liền thông qua khảo hạch có thể nói nàng điểm số còn cao hơn sở chen không ít mà thông qua ý chí khảo hạch bọn hắn đương nhiên phải tiếp nhận cuối cùng một hạng khảo hạch đó chính là in phải tỷ lệ cuối cùng khảo nghiệm đạt được quyền ưu tiên đoạn đã không có cho sở chen bất kỳ cơ hội nào nàng cùng m ỉ n g ệ m tương tính thực sự có chút cao đáng sợ chỉ là bỏ ra không đến mười phút đoạn đã liền thông qua m ỉ n g ệ m khảo nghiệm chính thức trở thành m ỉ n g ệ m thủ hộ giả lần này nọa xem như thở dài một hơi bởi vì hắn cuối cùng tìm được thích hợp thủ hộ giả nhưng là để nọa có chút khó chịu là sơ chén cái này nọa vô cùng xem trọng g i a hỏa thế mà cứ như vậy treo cứ như vậy bị s u ấ t mất cứ như vậy không hiểu thấu thất bại rồi nọa thật sự là giận không chỗ phát t i ế t nhất là hưởng g i a hỏa này còn ở bên cạnh cười trộm tình môn giới nọa càng là phiền muộn đến t ự c hạn trưng mắt l i ế c sơ chén nọa tiện tay vỗ tay phát ra tiế sau một khắc ở một bên cởi trộm ẩn bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng g i a hỏa này căn bản chưa kịp phản ứng liền trực tiếp rớt xuống tốt chán ghét g i a hỏa không thấy hiện tại chúng ta có thể thật dễ nói chuyện n ó a liền tốt làm một kiện phi thường chẳng có gì l ạ sự tình sau đó trực tiếp mở miệng nói ra tiếp xuống một đoạn thời gian hai người các ngươi đều trước tạm thời lưu tại trong thánh điện có một ít mới đồ vật các ngươi phải học tập thật giỏi một chút xác thực có một ít mới đồ vật muốn cho trước mắt hai vị này nói cho đúng là kiến thức mới làm hai người bọn họ đạo sư n o một mực chú ý đến hai người bọn họ chiến đấu đặc tính cùng phương thức chiến đấu đồng thời nọa đã sớm làm xong khi bọn hắn hoàn thành khảo hạch đồng thời đạt được bảo thạch tán thành về sau liền sẽ đem một vài đặc thù tri thức giao cho bọn hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đây là nọa có thể làm được sự t ì n h tại hắn mong muốn bên trong sở chen sẽ có được bảo thạch tán thành bởi vậy nọa đã sớm chuẩn bị xong đem một vài mình đối với bảo thạch vận dụng cùng lý giải truyền lại cho hắn đương nhiên cũng chỉ là cơ sở năng lượng vận dụng về phần đến cùng như thế nào đi làm liền nhìn chính sở chen đi mở mang mỗi một cái bảo thạch đại biểu lực lượng khác biệt nhưng là năng lượng phương diện nhưng lại dị thường thống nhất như thế nào khai phát bảo thạch hiệu quả là người nắm giữ sự tình nhưng là năng lượng phương thức vận dụng thì là một cái tương đối cộng đồng chủ đề loa nguyên bản dự tính chính là đem đối năng lượng phương thức vận dụng giao cho sở trên sau đó tại cho hãn đã chuyển thụ một chút hắn từ áo thuật bên trong lý giải r a huyễn t h u ậ t hệ ma pháp những vật này liền đầy đủ bọn hắn học tập cho giỏi một đoạn thời gian thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa loa cảm giác mình thật không quá thích hợp dạng này cách chơi mỗi một lần đặt cược đi đoán được ngọn nguồn ai tháng lúc tựa hồ vận mệnh nữ thần luân có thể cùng loa kể chuyện cười hiện tại tốt loa chuẩn bị hai tên này cơ bản chỉ có hai lựa l hoặc là chính là chỉ cấp một cái h o à n đã hoặc là chính là dứt khoát toàn bộ cho cô gái này nọ xưa nay không là một cái người hẹp h ỏ i chỉ cần là người một nhà như vậy nọ tuyệt đối hào phóng nhân tính thứ này mặc dù thật không tốt k h ô n g chế nọ cũng không tốt nói mình có thể hoàn toàn k h ô n g chế một người bất quá có một chút nọ ngược lại là có thể hơi yên tâm đó chính là h o à n đã cô gái này trải qua huyện giới khảo nghiệm tuyệt đối không có khả năng gian lận như vậy nói rõ cô gái này trên cơ bản không có vấn đề quá lớn nguyên bản nọ xác thực cân nhắc qua muốn sử dụng một chút đặc thù ma pháp đến khống chế cái này mới bảo thạch thủ hộ giả nhưng là hiện tại nọa phương diện này tâm tư phai nhạt đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa thực lực tuyệt đối tăng lên quá nhanh đã vượt ra khỏi người p h ạ m cực hạn đồng thời bước ra nửa bước đạt đến năm đó hạn xỉ ẻn văn pháp sư trạng thái bởi vậy nọa cũng không có quá mức để ý những vật này h ú n g chi chính nọa đều có hai viên n h ì n phẩy tỷ gần đâu hoạn đạ thật lên cái gì không tốt tâm tư nọa tuyệt đối có thể dễ dàng liền đem nàng giải quyết đương nhiên nọa cũng không hy vọng đi đến đâu một bước h ạ n đạ vấn đề giải quyết như vậy còn lại chính là sờ chen vấn đề mặc dù nọa biết sờ chen lần này thua thật rất không may thậm chí cũng không thể đi trách hắn nhưng là nọa hay là có chút buồn mực tự mình làm một chút bố trí cộng thêm bên trên mình sữa một ngụm g i a hỏa này kết quả không h i ể u thấu liền thành độc sữa rồi thở dài nọa cũng không tại suy nghĩ những này xui xẻo đồ vật về phần muốn đem thứ gì giao cho sở chen nọa cảm thấy mình hoàn toàn có thể dạy bảo cái này một chút càng có ý tứ đồ chơi nọa đã muốn cho hai phần học tập tư liệu như vậy sở chen cũng tuyệt đối không thể t r ê n h l ệ n h nếu nói như vậy nọa quyết định cho sở chen một phần mình đối với không gian ma pháp lý giải cùng càng ộ tiếp theo cho da hỏa này một cái thánh quang hạt giống không sai n o a s á c thực định cho s ở t r ê n một viên thánh quang hạt giống là bị mình tịnh hóa sau sinh ra thánh quang năng lượng mà ra đời hạt giống cái đồ chơi này cùng n ọ a tại hải tặc vũ trụ cho h e lisa bét cái tia hạt giống không sai biệt lắm bất quá cái này hạt giống nói cho đúng hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn bởi vì s ở t r ê n khoảng cách n ọ a càng thêm gần một chút một khi xuất hiện cái gì không thể ngăn cản ngoài ý mớn n ọ a cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được đồng thời hỗ trợ đồng thời s ở t r ê n vô luận là người bình thường thế giới xử lý công việc vẫn là hiện tại khu ma nhân sở tòng sự tình sự tỉnh thánh quang lực lượng hiệu quả trị liệu cùng khu ma tựa hồ cũng phi thường không tệ nghĩ tới đây nọa trực tiếp giơ tay lên lập tức một viên màu vàng kim nhà tấn ký xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn theo nọa nhẹ nhàng go go ngón tay lập tức cái này mai màu vàng kim nhà tấn ký trực tiếp va và o h o à n đạ đại não h o à n đạ đã sớm chú ý tới nọa động tác nhưng là từ đối với nọa tín nhiệm nàng không n ú c đ í c h rất nhanh nọa liền mở miệng nói ra cái này mai ấn ký có rất nhiều thích hợp ngươi t r í thức việc ngươi cần chính là đem những này chỉ là hấp thu trở thành mình cố lên nha h o à n đạ ngươi sẽ trở thành một cái hợp cách thủ hộ giả tạ ơn ngài đạo sư h o à n đạ hơi cảm thụ một chút đầu góc mình bên trong ấn ký về sau lập tức liền đối nọ có chút b á i liền c u n g nọ đoạt được đồng dạng trong óc nàng ấn ký quả thực liền như là một cái thư viện đồng dạng chỉ cần ý thức hướng phía cái chỗ kia tới gần nàng liền có thể nhìn thấy rất nhiều tri thức bất quá những kiến thức này không phải tặng không mà là cần học tập sau mới có thể nắm giữ nọ cũng sẽ không đem đồ vật tặng không cho người khác liền ngay cả chính hắn cũng phải cần nghiêm túc học tập mới có thể nắm giữ liều cái gì người khác không làm như vậy đâu đối đoán đã nhẹ gật đầu rất nhanh nọ liền đem đ ư c chú ý đặt ở sở trẻ trên, trên thân căn bản không cần chuẩn bị thêm bao nhiêu nhoà ngón tay lại một lần nữa lóe lên màu vàng kim n h ạ t quang trạch chỉ là lần này nhoà ngưng tụ ấn ký có sự bất đồng rất lớn một c ô mãnh liệt mà thần thánh khí tức đ ố n g nhiên bộc phát vô luận là sờ chen hay là hoán đạ lần này đều có chút s ứ n g sở loại khí tức này là như thế quan minh như thế thần thánh thật giống như bọn hắn gặp chân chính chủ nhưng là bọn hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa cái này mai màu vàng kim n h ạ t tấn ký liền tiến vào sờ chen đại nào ở trong cái này đây là sờ chen sửng sốt nửa ngày thẳng đến hắn hảo hảo kiểm tra một phen sau mới một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía、nòa. đạo sư đây là thanh quang lực lượng noa k h ẽ cười cười đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng ta nghĩ ngươi cảm nhận được tác dụng của nó vô luận là ngươi dự định giết chết ma vật vẫn là ngươi dự định cứu người ngươi cũng có thể sử dụng cái này lực lượng thực sự là không thể tưởng tượng nổi a s ở chen thì thầm một câu sau đó hắn cũng đem sắc mặt cho bảy ngay ngắn lên nghiêm túc đối với n o a bái s ở chen mở miệng nói ra tạ ơn ngài đạo sư ta biết tan ê n làm như thế nào tốt noa tùy ý phất phất tay học tập cho giỏi những lực lượng này sợ ti vần ngươi sẽ là một cái ma pháp sư ưu tú tất cả đi xuống đi các ngươi hiện tại muốn đem thời gian đặt ở học tập ta cho các ngươi tri thức bên trên mà không phải ở đây tiếp tục cùng ta khách sáo những thứ vô dụng này nói xong câu đó nọa cũng không cần phải nhiều lời nữa sở chén cùng o ọ a đã liếc nhau một cái lập tức hướng phía nọa nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi rời đi nọa văn phòng xác thực tốt nhất báo đáp nọa phương thức chính là đem nọa giao cho bọn hắn đổ vật học tập cho giỏi đồng thời nắm giữ vật gì khác đều là hư bọn hắn là ma pháp sư cũng sẽ không quản còn lại mấy cái bên k i a đổ vật l o ạ thất bát tao đâu ngươi cũng nhìn đủ rồi chưa còn không ra đợi đến sở chen bọn hắn rời khỏi phòng nọa một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra hay là nói ngươi chừng nào thì có đặc thù đam mê gặp ủy ngươi thế mà đem ta ném vào không gian trong gương bên trong rất nhanh nọa trong văn phòng không gian pha thoái v â n từ cái này vỡ vụn trong không gian đi ra ngươi thế mà hạ thủ được xin nhờ nếu như không gian trong gương có thể đem ngươi cho vây khốn ngươi cũng không phải vâng thật sao tốt ta tính ngươi câu nói này hợp cách bất quá đừng có lần sau biết sao đại khái đi có trời mới biết đâu gặp ủy Ta làm sao làm lại chương ó ngươi bằng ữ u n h vậy? Còn có, n g ư i có thể hay h k ô b sáu trăm bảy mươi mốt trí tôn trẻ tuổi pháp sư loa ạ s á t thực hẳn là sốt ruột hắn nhậm chức tin tức kỳ thật cũng sớm đã truyền bá ra ngoài dù sao trí tôn pháp sư nhậm chức nghi thức nói theo một cách khác thật không tính là cái gì sự t ì n h đơn giản c ả mạ tạ đúng là một cái ma pháp tổ chức nó cũng không thuộc về bất kỳ quan phương tổ chức nhưng là làm sao c ả mạ tạ có trí tôn pháp sư cái này thủ hộ giả địa cầu đồng thời thực lực khủng bố đến cực hạn ma pháp sư bởi vậy cho dù là quan phương cũng phải thừa nhận cả mạ tạ tại toàn bộ địa cầu ma pháp vòng tầm quan trọng mà l ọ a sắp kế thừa cái này vị trí trọng yếu tin tức kỳ thật đã sớm chuyển khắp nếu như là trước đó chỉ sợ không có người sẽ phản đối cái kết luận này nhưng là hiện tại sao tốt ta mặc dù phản đối người cũng không nhiều nhưng là quả thật xuất hiện một chút tương đối vi diệu thanh âm nguyên nhân chủ yếu vẫn là l ọ a công nhiên đánh chết kệ si lủ chuyện này cái này thật cho rất nhiều ma pháp sư rất lớn bối rối mặc dù nói tiếng nói của bọn họ không tính lớn cũng không phải nói muốn ngăn cản loạ leo lên sân khấu lớn này mà là bọn hắn hy vọng hạn xì ẹn v ă n pháp sư có thể đang suy nghĩ một chút nhiều để nọa chịu đựng tôi luyện chí ít để nọa tính tình không có lớn như vậy à. dạng n à y một lời không hợp mà lại hoàn toàn không phân trường hợp ngay trước toàn thế giới vô luận là người bình thường vẫn là ma pháp sư mặt đánh chết một cái cao dai ma pháp sư chuyện như vậy đổi ai cũng sẽ lo lắng phát sinh ở trên người mình à. dù là về sau bọn hắn biết kệ xì l ù đến cùng làm cái gì đồng thời cũng biết mọt đ ổ vì cái gì cùng kệ xì l ù đánh nhau nhưng là nọa cách làm vẫn là để bọn hắn sợ hãi b ọ ngươi hắn n c à muốn để sĩ lù nhận thẩm phán mà nhận phán không bên để đ kệ lù phải trực tiếp ờ người n không có chút nào tôn nghiêm. Tốt ra, Âu Mỹ người điển hình g giết bị chút Tốt h có Mỹ ra, Âu ư p n nọa không g thức tư duy, thật không cảm thấy cảm duy, k n n h g ạ chỉ t ậ m một bộ này mà một chí thuộc cũng c hắn hắn h nọa tương quen bọn này dụng bọn hắn một bộ này, đều đã đối lại bộ bộ sẽ sử là nọa không ngờ tới cần h h mình cũng đã có như thế danh vọng thế mà lại còn có người nhảy ra. Người chỉ í n cũng vọng còn người Ngươi mà có có c đã ra. lại không làm ra lộn xộn cái gì là nguy hại tới địa cầu an nguy nọa mới không thèm để ý bọn g i a hỏa này đâu chỉ bất quá chết cái kệ xì lù cần thiết hay không nếu như không phải yêu cầu của bọn hắn thật không tính quá phận chỉ là để nọa ma luyện một chút tâm tính cái gì đồng thời để ạn xỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư tiếp tục làm trí tôn pháp sư đồng thời không ít ma pháp tổ chức lao đại cùng các quốc gia ma pháp giới quan viên đều ngay lập tức gửi điện thoại nói rõ lập trường nói không chừng nọa thật dự định đi tìm tới bọn gia hỏa này h à o h à o lý luận một chút cuối cùng nọa cũng không có để ý tới bọn hắn nhiều như vậy bởi vì chính nọa rất nhiều chuyện đều bận không qua nổi đâu sơ chén cùng oán đã học tập thành quả vẫn là đáng g á nọa kiêu ngạo nhất là sơ chén gia hỏa này thiên phú thật làm nọa muốn đào mở đầu góc của hắn nhìn xem có phải là hắn hay không trong đầu cũng có một viên bảo thạch cái gì đương nhiên đây là nói đùa thật muốn mổ sọ nọa cũng sẽ lựa chọn mở t o ni ra hỏa này đầu dựa theo mạn gạ thuyết pháp giá hỏa này trong đầu thế nhưng là chứa một viên cái gì bản thân bảo thạch đâu ngươi hôm nay dự định mặc cái gì phục sức hợp mỹ ẩn hôm nay vẽ một chút đ ạ m trang nàng thay h a n nữ sĩ lại trợ giúp nọa làm sự tình ở một bên tận tâm tận lực thay nọa phối hợp quần áo màu trắng cạ lẹn sệ trường bảo lại phối hợp vợ xả sờ ủng ra thế nào nhìn như vậy rất có ỉng l n vị dù sao ngươi thế nhưng là anh quốc kiêu ngạo đâu ta thật là không phải địa đạo đám người anh loa nội tâm hai t h á n một câu sau đó lắc đầu nếu như vậy ngươi còn không bằng tìm cho ta một bộ nghị sĩ kỳ âu phục sau đó đang lộng một đầu bờ bờ gì khăn quàng cổ ta cảm thấy dạng này càng thêm có hương vị đừng nói dỡn h ợ p mỹ ân cười đập loạ lưng một chút sau đó tiếp tục nói ra hai ẩ n nữ sĩ cho ta nhiệm vụ thật đúng là gian khổ nàng nói qua ngươi đ ố i quần áo lựa chọn vô cùng phiền p h ư c không nghĩ tới lại là thật sớm biết ta hẳn là đi c ạ mạ tạ trở lấy mà không phải ở đây giút ngươi ngươi muốn đi c ạ mạ tạ ngày thứ hai liền sẽ có tin tức chuyển ra mới nhậm chức trí tôn pháp sư cùng ma pháp của hắn bộ bộ trưởng bạn gái quan hệ bất h ò a l o a c ư ờ i bóp một chút hờ mì ẩn cái mũi màu đen sợ con thủ trưởng báo tốt giờ d i cổ m ạ n phụt r o n g nhà không phải cũng có trang phục sản nghiệp sao có một bộ trang phục hệ liệt chính là dùng con của hắn danh tự mệnh danh liền tuyển nó tốt vô luận là cạ lẹn sệ hay là vợ xả s ơ đều thuộc về ma pháp giới xa xỉ phẩm bài đương nhiên bọn chúng còn có một cái ưu tú hơn tác dụng đó chính là bọn chúng có nhất định phòng ngự phụ ma thế nhưng là đối loạ đến nói cái gì phòng ngự phụ ma kỳ thật đều là giả Cũng không phải lựa à h chọn g mạn phục gia tộc sản nghiệp đồ vật cũng không có gì lớn rất nhiều năm trước nọ còn cùng giờ dạ cổ gặp qua một lần nhìn ra được ra hỏa này hiện tại đã hoàn toàn thay đổi nọa cũng không để ý chiếu cố một chút mình bạn học cũ đáng tiếc nếu là hệ hạt lỉ kia hai h u y n h đệ mở không phải trò xiếc gì phường mà là tiệm trang phục ta ngược lại càng muốn lựa chọn bọn hắn nọa chiếu chiếu tấm gương tùy ý nói sau đó dắt hở m ì ân tay ngươi nhìn dạng này không phải rất tốt sao tốt tốt tốt ngươi thích là được hở m ì ân c ư ờ i lắc đầu sau đó nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa vào nọa trên vai thời gian thật n h a n h a thật không nghĩ tới năm đó cái kia có chút tự đại dạ vẹn c â sẽ trở thành trí tôn pháp sư đồng thời dắt một cái gỡ dịp phải đỏ tay ưng ừ hừ, ai có nghĩ đến năm đó cái kia thích khóc đồng thời luôn luôn dùng kiêu ngạo đến hẳn là mình yếu ớt g ờ dịp phải đỏ sẽ trở thành bộ phép thuật bộ trưởng cuối cùng còn cùng một cái tự đại dạ vẹn cờ tiến tới cùng nhau đâu đừng nói mỏ ta chỉ bị don tên hốn đản kia khí khóc qua một lần người cái này tự đại dạ vẹn cờ nói nói hai người liền trở nên có chút trở m ặ t đại khái là đang nhớ lại quá khứ hết thảy đại khái là đang đổi ư ớ c bọn hắn cùng nhau đi tới hoặc vui vẻ hoặc thất lạc hoặc thành công hoặc thất bại lịch trình đi cũng không biết qua thời gian bao lâu tại đoạn điện thoại không ngừng tiền ồn ào bên trong đoạ cùng hơ mỉ ẩn thanh tình lại tương hô liếc nhau một cái hai người bỗng nhiên n vừa rồi dạng này i ê n tĩnh một lát để bọn hắn vô cùng thư thái nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải thích hợp tiếp tục nữa về sau chuyển tới nọ nghiêng đầu một chút tương hỗ chiếu ứng cũng tốt đáng ra cân nhắc bất quá không phải hiện tại h ợ p m ỉ ân c ư ờ i lắc đầu còn có động tác nhanh lên hôm nay trở lấy chúng ta người nhưng có điểm nhiều đây s á c thực trở lấy nọa bọn hắn người hơi nhiều khỏi cần phải nói vẹn vẹn toàn thế giới các nơi ma pháp tổ chức thủ lĩnh các quốc gia bộ phép thuật lãnh đạo chủ yếu người trừ cái đó ra còn có rất nhiều nọa bằng hưu tỉ như tony g a hỏa này liền đã sớm trình diện còn có nọa hổ gượt hảo bằng hưu kết Hệ vạn c ù mà pháp sư liên minh cái này nọa tự tay sáng lập tổ chức nhỏ tự nhiên cũng không có nhớ còn có exit chất lơ những này bị nọa mời gia nhập ma pháp giới đạt được mụ tạng các loại cùng con stanwen cùng chas hai cái này nọa rất sớm đã nhận biết khu ma nhân liền ngay cả fuji g i a hỏa này cũng nhận nọa mời có thể nói nọa thật sẽ rất ít quên bằng hữu của mình hắn một đường đi tới tại khác biệt giai đoạn kiểu gì cũng sẽ gặp được người khác nhau đúng rồi h ờ mỹ ẩn át gạt người bên kia tới rồi sao nắm h ờ mỹ ẩn tay hướng phía truyền t ố n g trận đi đến nọa chợt nhớ tới cái gì mở miệng hỏi xin nhờ người ta đã sớm tới h ờ mỹ ẩn bất đắc dĩ thở dài nghe nói là ổ đ ì n h b ệ hạ tự mình mang lấy người nhà của mình tới đang khi nói chuyện hai người đã xuyên qua không gian bình t h ư ớ n g lúc này bọn hắn đã đi tới cả mạ tạ nhìn về phía trước cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên không biết vì cái gì nọa có chút khẩn trương bởi vì nọa biết một khi mở ra cái kia đại môn như vậy nọa chính là thật muốn bước vào một đầu mới tinh đại môn ta chuẩn bị xong chưa nọa nội tâm âm thầm nghĩ tới chuyện này chính nọa cũng nói không hiểu rõ hắn cảm thấy hắn chuẩn bị xong nhưng là không nhất định tất cả mọi người đã cảm thấy hắn chuẩn bị xong thế nào đúng lúc này nọa xúc cảm cảm giác n ắ m thật chặt mà lại bên thai còn truyền đến một thanh â m chẳng lẽ chúng ta kiêu ngạo dạ vẹn c ẩ cũng sẽ khẩn trương sao quả thật có chút khẩn trương thân yêu nọa hít sâu một hơi mặc dù ta biết ta nghĩ vấn đề rất ngu ngốc nhưng trên thực tế chân chính đổi người nào đi đến một bước này cũng sẽ có chút mê mang ta không phải cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng nhưng ta cảm thấy ta có thể thản nhiên đối mặt đối hờ mị ân cười cười sau đó tiện tay vung lên lập tức đóng chặt cửa bị mở ra ngoài cửa người đông nhìn nhịp t í c h liệt tiếng hoan hô từ tứ phía tám thành hướng phía nọa lao qua nọa bình tĩnh nhìn đây hết thảy hắn duy trì mỉm cười mặc dù nội tâm kích động nhưng làn ọ a vẫn như c ũ duy trì một phần kiêu ngạo phong độ chậm rãi đi thẳng về phía trước ánh mắt liếc nhìn n ọ nhìn thấy khó được không có hút thuốc cồn stan nhìn thấy rất kia đang làm bộ bình tĩnh f u j i cùng không thể không giả vờ như trang n g h i ê m t o n y nhìn thấy một câu khôi phục thành trung niên bộ dáng rủ lò đùm ú bơ lại đỏ giáo thụ nhìn thấy vẫn như cũ duy trì dàn mua trạng thái c ử nạ gồn giáo thụ nhìn thấy đang cùng lý lì đứng chung một chỗ ở nạp vẹ nhìn thấy haji john h e n r y còn có kết t h e lens hệ vạn v v v v một đường đi đến hàng trước nhất nọa lúc này mới nhìn thấy rát sần cả sàn dở dạ v ẫ n còn có m ộ t đổ cùng vít to bọn người bọn hắn tất cả mọi người tại nọa đi ngang qua thời điểm đều sẽ có chút túi đầu túi chào thằng đến đi tới phía trước nhất noa mới nhìn rõ h a n nữ sĩ một mập một gầy hai cái sổ còn có lộ kỳ ổ đ ì n h cùng sau l ư n g thứ gạ cùng ngồi tại trên đài cao một mặt ý cười nhìn xem mình ạn xì ẹn văn pháp sư lao sư của hắn lao sư noa buông lỏng ra hở m ỉ ẩn tay chậm rãi làm được ạn xì ẹn văn pháp sư trước mặt noa ạn xì ẹn văn pháp sư mỉm cười gật đầu đ ố n g nhiên nàng cười hỏi khẩn trương sao có chút nhưng là ta tin tưởng ta vượt qua rất tốt như vậy có tự tin sao ta tin tưởng ta sẽ có thể làm tốt ta cũng tin tưởng ngươi đệ tử của ta người thừa kế của ta nọa phải nghỉ ở chương 672, nọa kế hoạch trận này chúc mừng hoạt động kéo dài đại khái ba ngày tả h ư u coi như nọa cùng hạn xỉ ẹ n văn pháp sư hai người đều đối dạng này chúc mừng không có gì hứng thú nhưng là nên làm vẫn là phải làm bất quá v ừ a vặn nọa cũng thừa dịp lần này hoạt động hào hảo cùng mình trước kia hổ gợt đám kia các lão bằng h ư u tụ một lần cũng coi là hoàn thành nọa lâu như vậy đến nay một chút tâm nguyện đương nhiên càng đáng giá nọa cao h ứ n là năm đó cùng mình quan hệ tốt nhất những tiểu tử này cũng không có bởi vì n ọ thân phận biến hóa mà sinh ra một chút quá mức để nọa khó xử khoảng cách cảm giác mặc dù bọn hắn nhìn rất cung kính nhưng là ở sau lưng mặt bọn hắn biểu hiện tựa như là một người bạn làm việc cùng khu sinh hoạt tách đi ra là một cái ưu tú phẩm chất tôn trọng một người không chỉ có muốn tại trong sinh hoạt tôn kính hắn cũng phải đang làm việc hoàn cảnh bên trong tôn trọng nọa là trí tôn pháp sư trí tôn pháp sư chức vị này mang đến lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng coi như khó chịu nọa người này cũng sẽ một mực cung kính đối mặt trí tôn pháp sư cái thân phận này nọa những cái tia các lão bằng hữu cách làm mười phần phù hợp nọa khẩu vị cái này khiến nọa cảm giác mười phần yên tâm cùng nhẹ、nhóm. bất quá tại nhậm chức nghi thức kết thúc về sau nọa phiền não cũng tới mặc dù sớm có đoán chức nhưng là nọa không nghĩ tới tới thế mà nhanh như vậy kỳ thật nhậm chức cái gì chính là đơn giản tuyên thệ đồng thời kế thừa ăn lệm ăn lệm sớm trong tay nọa cho nên hắn chỉ cần tuyên thệ nói thật nọa ngược lại là tình nguyện nghĩ sở chen làm như vậy thẳng thắn kế thừa vị trí này bất quá sở chen lúc ấy là tình huống đặc biệt nọa nơi này cũng không phải cho nên hết thệ đều muốn theo quy củ tới trong nguyên tắc sở chen sở dĩ có thể lưu tại lưu g ó t thuần t ú là london thánh điện cùng phương đông tòa thánh điện kia cơ bản bị báo tiêu một cái duy nhất trạng thái tốt đẹp chỉ có nữ giót kia một tòa làm trí tôn pháp sư sở chen mặc dù cũng tại trùng tu cái k h á c thánh điện nhưng là bản thân hắn mười phần dứt khoát đóng tại nữ giót bọn hắn lúc ấy nhưng không có nhiều như vậy ngoại giới ma pháp sư đi làm n h i u quyết định của bọn hắn mà nội bộ ma pháp sư cũng bởi vì trước mắt tình huống cùng á n xỉ ẻn văn pháp sư ủy thác cũng không có phản đối cái này cả mạ tạ mạnh nhất sức chiến đấu nhưng là bây giờ nọa tình huống cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt ta đầu tiên tại cái vũ trụ này cả mạ tạ không phải duy nhất ma pháp tổ chức to to nhỏ nhỏ ma pháp tổ chức quả thực nhiều vô số kệ mà lại cơ bản mỗi một quốc gia đều có thuộc về mình bộ phép thuật tại bộ phép thuật quản hạt hạ、Thạ、còn có một đống lớn ma pháp sư đâu cả mạ tạ lợi hại hơn nữa cũng không thể không lọt vào mắt rơi những ma pháp sư này ma pháp tổ chức thanh âm cả mạ tạ không chơi thống trị cũng không nguyện ý bị cô lập bởi vậy những âm thanh này vẫn là cần nghe được còn có một cái tình huống chính là đ o t mạ mụ s â m lấn cũng không có đối cả mạ tạ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương tiếp theo kệ sĩ lui bởi vì sớm đã bị nọa để mắt tới bởi vậy hắn cũng không có cách nào làm quá nhiều phá hư lại thêm chính n ọ đóng tại london thánh điện hắn căn bản không dám tới đồng thời tại nọa cố ý dẫn đạo hạng i a hỏa này chủ động chạy tới nưu rót chọc một đợt sự tỉnh còn bị m ậ t đồ chặn lại thật vất v ả triệu hồi ra đ ọ t m ạ m mù liền bị nọa cho buồn nôn lui quay đầu liền hắn liền bị nọa cho dây có thể nói kẻ xỉ lũ cùng đ ọ t m ạ m mù đối với ca mạ tả mà pháp này cơ cấu phá hư vô hạn bằng không liền ngay cả nưu rót thánh điện đều không có chết một cái người kết quả như vậy chính là nọa muốn bị lưu tại ca mạ tả đóng g i ữ liền cùng lao sư của hắn đồng dạng điểm này thật để nọa vô hạn n h ứ đầu mặc dù nói hai bên là mở ra truyền thống môn đồng thời chưa từng có con bế nhưng là ngẫm lại xem ngươi một cái tới chợ phát hiện nơi này trời còn chưa sáng lại hoặc là ngươi đang ngủ bên này chạy tới để ngươi xử lý chuyện gì đây quả thực để nọa nội tâm sụp đổ may mắn ta đã sớm chuẩn bị ngồi tại cả mạ tạ một cái cùng loại với phòng họp địa phương nọa sờ lên cảm âm thầm suy nghĩ đến nhậm chức nghi thức kết thúc sau cả mạ tạ các ma pháp sư cũng đem tất cả tới chơi khách quý cho đưa trở về hiện tại hết thể đều đi vào quỹ đạo như vậy đương nhiên là mọi người nên làm cái gì làm cái gì đi tới chơi khách quý từng cái cũng đều là quyền cao chức trọng hoặc là lực ảnh hưởng to lớn ma pháp sư bọn hắn cũng không có thời gian tại cả mạ tạ nghỉ ngơi quá lâu có trời mới biết về chậm có thể hay không gặp được loạn gì đâu ngay tại nọ âm thầm trầm tư thời điểm rất nhanh từng cái mặc tăng lữ trang phục cả mạ tạ các ma pháp sư đi đến người đều đến đông đủ tất cả những năm này thông qua ma đạo sư khảo hạch đạt được cả mạ tạ các pháp sư vâng đi tới nọ bên người mở miệng nói ra hết thể mười bốn người tính đến n g u y ê liền mười lăm người nọ nhẹ gật đầu đã nhiều năm như vậy ca mạ tạ hết thể có mười bốn ma đạo sư cũng không tính cớ nào quá phận Lúc t thật thật bởi, phát phát bởi vậy tại những g á p sư ư t h năm này hết thể liền xuất hiện bốn cái người mới ma đạo sư thật đúng là không phải chuyện ly kỳ gì thậm chí nọa đều cảm thấy bất khả tư nghị tại nọa nguyên bản mong muốn bên trong có thể thêm ra mấy người là được rồi lần này trực tiếp nhiều hơn nhiều như vậy thật đúng là để nọa cao h ứ n g một chút bởi vì dạng này có thể tốt hơn đi áp dụng nọa dự đoán kế hoạch có chút kế hoạch người càng ít càng tốt nhưng là có chút kế hoạch tự nhiên là càng nhiều người càng tốt nhất là t ì n h anh nhân tài sợ rằng cũng sẽ không ngại nhiều rất tốt các vị nọa vô vô hưởng bạ vai sau đó đứng lên thật hân hạnh gặp các người ta nghĩ ta cũng không cần tự giới thiệu mình nọa vừa mới nói xong lập tức ở đây ma đạo sư nhóm đều phát ra có lẽ tiếng cười khẽ nọa còn cần tự giới thiệu đây không phải đang vũ nhục toàn bộ thế giới ma pháp sao ở đây ma đạo sư nhóm cơ bản đều cùng loạ là người quen cũ nhất là có chút ma đạo sư còn cùng loạ quan hệ đặc biệt gần loạ một câu nói kia mặc dù không thể để cho bọn hắn triệt để trầm t ĩ n h lại nhưng là chí ít cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình khẩn trương trừ những cái kia cùng loạ cũng không quen thuộc những người mới rất tốt kỳ thật các ngươi cũng không cần thiết tự giới thiệu mình bởi vì ta đều biết các ngươi loạ hai tay chống ở trên mặt bàn khẽ cười cười đã tất cả mọi người là người quen như vậy ta liền nói đơn giản nói ta ý nghĩ chư vị không biết các ngươi đối ca mạ tạ bây giờ chế độ có ý kiến gì không chế độ cách nhìn Noa mặc ộ dù những ngày ma đạo sư nhóm cả đám đều rất kinh ngạc nhưng là không có một cái có thể trở thành ma đạo sư người sẽ là đồ đần cẩn thận suy tư một chút tại kết hợp bình thường ẩn cùng bọn hắn nhà danh đồ vật bọn hắn lập tức cho ra một kết luận mới nhậm chức trí tôn pháp sư muốn lười biếng không sai những này ma đạo sư nhóm nhất là cùng loạ tương đối quen thuộc ma đạo sư nhóm tự a hồ ngay lập tức liền nghĩ đến vấn đề này loạ tại khi thủ hộ giả thời điểm tự a hồ liền không có thành thành thật thật tại trong thánh điện ở lại qua ta cảm thấy bây giờ chế độ rất tốt chúng ta hẳn là tôn trọng truyền thống tôn k í n h trí tôn pháp sư vâng là cái thứ nhất kịp phản ứng hắn lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem loạ các vị đang ngồi như thế nào đối đãi b à lại vít o liếp một c á n loạ lại nhìn một chút loạ cuối cùng nghị nghị dứt khoát mở miệm nói ra bàn lại mặc đồ lúc này cũng mở miệng hắn là một cái phi thường tuân theo truyền thống người dù là nọa cứu vãn hắn một lần nhưng là hắn vẫn như cũ quyết định kiên trì truyền thống hãy nay hướng phía nọa nhẹ gật đầu mặc đồ lập tức túi đầu xuống không nói thêm gì nữa mà cái khác ma đạo sư nhóm cũng lần lượt cấp ra mình bàn lại nọa mặc dù sớm biết có thể sẽ gặp được đáp án này nhưng là đây là để nọa có chút khó chịu t r ứ n g mắt l ư ớ t ẩng gia hỏa này thật sự là kiếm chuyện đâu nọa còn không nghi ngờ ẩng đối với mình độ trung thành cùng độ thân thiện nhưng là đối mặt rất nhiều chuyện ẩng đều có giải thích của mình hắn là sẽ không thuận nọa ý tư tới. vấn đề này tạm thời không đề cập tới n ọ a buồn bực thở dài mặc dù rất khó chịu nhưng cũng không thất vọng bởi vì sớm có đón trước như vậy tiếp xuống ta muốn nói sự tình ta cần các ngươi cho một cái hứa hẹn đã trực tiếp đề nghị không quá quan như vậy n ọ a liền đổi một loại phương thức các ma pháp sư theo đuổi đồ vật là cái gì thực lực cường đại vô tận tri thức vẫn là vô hạn thí nghiệm vật liệu là cũng đều không phải mỗi cái ma pháp sư cần có đồ vật khác biệt n ọ a không phải thần không c ó khả năng từng cái thỏa mãn bọn hắn nhưng là n o hiện tại thế nhưng là có một đòn sát thủ đồ vật một cái có thể để bọn hắn tương lai được ích lợi vô cùng thậm chí có thể nói là ma pháp sư tương lai con đường tối ưu lựa chọn nói một cách khác ta cần các ngươi phát t h ệ một cái cùng với khắc sâu lời thề noa nhìn quanh tất cả mọi người ở đây không thể đem ta chờ một lúc muốn nói sự tình ta cho phép cho lúc trước nói ra nếu như vi phạm lời thề đâu trong đó một cái tên david ma đạo sư mở miệng hỏi vô ý mạ o phạm tôn kính trí tôn pháp sư các hạng chí ít có thể để cho chúng ta biết là phương diện gì sự tình có thể chứ không có vấn đề david các ngươi sẽ biết rất nhanh noa nhẹ gật đầu nhưng là các ngươi trước hết phát h ệ chuyện này quan hệ đến ma pháp giới rất nhiều thiên tài ma pháp sư đạt được tương lai cũng quan hệ đến tương lai của các ngươi ta cùng lao sư của ta đã trải qua phương diện này tìm tòi nghiên cứu cùng tìm tòi mà lại ta được lao sư đã thành công bởi vậy nói đến đây loa ạ điểm đến là dừng nhưng là cái này cũng đầy đủ để tất cả ma đạo sư nhóm không tự chủ được bắt đầu suy tư đến cùng là dạng gì sự tình thế mà cần hai cái đỉnh cấp ma pháp sư đi tìm tòi cùng tìm tòi nghiên cứu đâu lập tức trang diện có chút trầm mặc tương hỗ nhìn nhau một chút rất nhanh bọn hắn liền làm ra một cái quyết định chương ú n g ta phát sẽ hệ, sáu trăm bảy mươi ba nó gọi lĩnh vực nọ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản đó chính là đem lĩnh vực m a pháp đem thả ra lĩnh vực ma pháp đến cùng đáng sợ bao nhiêu nọ tự nhiên vô cùng hiểu rõ bởi vì nọ chính là khai phát ra lĩnh vực ma pháp đệ nhất nhân cũng là cái thứ nhất sử dụng lĩnh vực ma pháp chiến đấu đệ nhất nhân lĩnh vực ma pháp mang cho ma pháp sư đáng sợ chất biến khó có thể tưởng tượng dù sao ma pháp này tại trình độ nào đó đã coi như là một cái độc lập vũ trụ nắm giữ một cái vũ trụ đồng thời lợi dụng bên trong lực lượng cùng đặc tính cùng địch nhân chiến đấu trừ phi là nghiền ép cấp bậc địch nhân không phải thật không có mấy người có thể chiến thắng dạng này trạng thái ma pháp sư tiếp theo lĩnh vực này ma pháp còn có một cái phi thường đặc thù tính chất đó chính là đạt tới một cái đặc thù cùng ngoại bộ vũ trụ chủ vũ trụ cộng minh hiệu quả một lần đến mô phỏng cùng chống cự vũ trụ bạo phát đi ra khủng bố dòng lũ đơn giản đến nói chính là ma pháp này có thể giúp ma pháp sư tại không tổn thất hết thân thể của mình tình hung giới hoàn mỹ vượt qua vũ trụ đối nó tới lễ hoàn thành thật thật thần tính chuyển hóa ma pháp này chính là một cái thiên nhiên cầu đ ố i liên thông p h à m nhân cùng thần c h i ở giữa kia dài rằng giặc cùng gập gành lộ trình chỉ là ma pháp này hiệu quả mặc dù nổi bật nhìn xem bản s ỉ ẹn v ă n pháp sư liền hiểu nhưng là ma pháp này hạn chế cùng yêu cầu y nguyên lớn để chín mươi chín phần trăm ma pháp sư đều tuyệt vọng đầu tiên một điểm chân chính có thể mở ra ma pháp này cần thực lực đạt tới cựu giai dù l à n họa cấp g i a giản hóa trình tự vẫn như cũ cần bắt giai mới có thể đạt tới hiệu quả mà toàn bộ địa cầu có bao nhiêu bắt giai ma pháp sư ít đến thương cảm dù là tại c ả mạ tạ cũng chỉ có giải rác mấy người có thể đạt tới yêu cầu trong đó một cái chính là tên gọi hạ mẹo mặc đạo sĩ trường bảo gia hỏa hắn mặc dù đoạn mất một cái tay nhưng là thực lực của hắn vô cùng khủng bố trong nguyên tắc sở t r ê n còn một trận đem gia hỏa này xem như ả n xì ẻn vắn pháp sư ân noa đã từng cũng đem con hàng này xem như là hầm phụ t h â n nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ noa chưa từng có đi qua hỏi bọn hắn quốc tịch bởi vì làm n g ư ờ i đi vào thế giới ma pháp nhất là gia nhập ca mạ tạ dạng này mà pháp tổ chức quốc tịch cái gì thật không quá quan trọng bát giai ma pháp sư tại cả mạ tạ cũng đều không có nhiều mà càng nhiều bát giai ma pháp sư tại toàn bộ địa cầu ma pháp vòng cơ bản đều là đỉnh cấp ma pháp tổ chức người dẫn đầu loại hình nhân vật có thể nghĩ ma pháp này đến cùng đến cỡ nào hà khắc đến cùng đến cỡ nào để người tuyệt vọng nhưng là các ma pháp sư cũng sẽ không để ý nhiều như vậy đơn giản đến nói nếu như ngươi không có lòng tin ngươi cơ bản không thể trở thành một cái ma pháp sư ưu tú có thể ngồi tại cái hội nghị này trong phòng mặt ma pháp sư đều là đỉnh cấp ma pháp sư cho dù là bọn họ thực lực bây giờ còn chưa được nhưng là bọn hắn tuyệt đối có lòng tin mình có thể đạt tới một bước kia bởi vậy nọa có đầy đủ lòng tin để bọn hắn đối ma pháp này vạn phần cảm thấy hứng thú thậm chí đều không cần nói cái gì bọn hắn đều sẽ biểu hiện càng thêm chủ động một chút nghĩ tới đây nọa cũng không đang bán quan tử hắn cảm thấy cùng nó dựa vào nói còn không bằng khiến cái này có chút ma đạo sư nhóm hào hào cảm thụ một chút cảm thụ một chút cái này đặc biệt ma pháp bị lực để bọn hắn biết vì cái gì lao sư của mình bây giờ còn có thể lưu tại địa cầu ngạch tốt à tựa hộ bọn hắn thật không do lắm có lẽ có biết một chút nhưng là càng nhiều có lẽ còn là hoàn toàn không biết gì cả đợi đến tất cả ma đạo sư nhóm đều phát thệ về sau nọa ma lực bắt đầu chậm dại phun trào một cô kỳ diệu vận luật tại toàn bộ không gian ở trong phát ra tất cả ma đạo sư nhóm đều thần sắc trở nên nghiêm túc cho dù là h ư n g mật đ ồ còn có vít to những này cùng nọa quan hệ mật thiết ma đạo sư lúc này cũng là như thế nọa đã sớm tiết lộ qua một chút rất đặc thù tin tức bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng nhất là liên quan tới đời trước trí tôn pháp sư ạn xì ẻn đ o n sự tình mật độ cùng h ư n g đều là biết đến theo cỗ này rung động càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng đặc biệt một cỗ đã thần bí lại khiến người ta quen thuộc đến hít thở không thông lực lượng bắt đầu ở mảnh không gian này dập dờn hòa nguyên tố phong nguyên tố thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố lực lượng đan vào lẫn nhau rất nhanh bọn hắn liền bị không gian nguyên tố thời gian nguyên tố hát cá nguyên tố cùng một cái thần bí tràn đầy thần thánh nguyên tố hoàn toàn b o khỏa kia một cỗ thần bí mà tràn ngập thần thánh nguyên tố để đang ngồi các pháp sư đều cảm nhận được một cỗ mịt mở sức đầy nó là quang mang như vậy vạn t ư ợ là như vậy thần thánh không thể xâm phạm quang min nguyên tố đang ngồi các ma pháp sư sở d ĩ có thể trở thành ma đạo sư thật là không phải nói đùa loại này bài xích rõ ràng chính là một loại thuộc tính đặc biệt bài xích cả mạ tạ ma đạo sư nhóm đều là sử dụng quá cao vỹ hắc cám lực lượng đến để thăng mình dù là những cái kia hắc cám lực lượng tại như thế nào tinh khiết trên người của bọn hắn đều lưu lại những lực lượng này chỉ có quang minh lực lượng mới có thể để bọn hắn xuất hiện dạng này cảm giác bài xích hơn nữa còn có một sự kiện đó chính là mấy tháng trước tại london đầu đường liền đã từng xuất hiện một cái thiên sứ chuyện này cho dù là h n đều ký ức vẫn còn mới mẻ vừa vặn chân trước nọ rời đi kết quả cũng không lâu lắm chân sau cái này thiên sứ liền toát ra cái này thiên sứ chạy nhanh vô cùng ường cũng còn không kịp làm những gì cái này thiên sứ liền đã chạy nhưng là chuyện này nhưng cũng tại toàn bộ ma pháp giới chuyển ra hiện tại xem ra tựa hồ cái này thiên sứ hẳn là sẽ không là người khác mà chính là vị này đã đứng ở ngồi cao vị đưa bên trên đọa phài nì ở trí tôn pháp sư theo những nguyên tố này không ngừng mà xuất hiện tất cả ma đạo sư nhóm đều có chút k í n h ý dù sao không phải ai đều có thể nắm giữ lực lượng nhiều như vậy à nhưng là sau một khác bởi ọ mọi n hắn người ánh mắt tất t cả đều vì bọn hắn thấy được một loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật tại trước mắt của bọn hắn nở rộ kia kinh khủng tám loại nguyên tố thế mà tương hố giao hòa lên mà theo những lực lượng này giao hòa một cái thế giới mới hiện ra ở trước mặt của bọn hắn đây là đây là một cái độc lập vũ trụ h ạ n mẹo đại sư càng là trực tiếp không thể tưởng tượng nổi kêu lên tiếng nhưng là giờ này khắc này không có bất kỳ cái gì sẽ đi trách cứ hắn không sai bọn hắn đều trận tròn mắt toàn bộ đều trận tròn mắt n o a thế mà nương tựa theo một nhân loại lực lượng tại trước mặt bọn hắn cho thấy một cái siêu việt nhân loại tưởng tượng phạm trù sự vật hắn thế mà triển khai một cái vũ trụ kia cùng ngoại bộ vũ trụ sinh ra cộng m ì n h kia tuyệt diệu mà dư giả ma pháp nguyên tố tại hoành hành giờ này khắc này n o a quả thực liền như là một cái thần đồng dạng đây chính là ta cùng lao sư thảo luận ra kết quả phiêu phủ ở giữa không trung n o a bình tĩnh mở miệng nói ra đây là một cái mới tinh ma pháp ta nghĩ tất cả mọi người cảm nhận được hắn hiệu q u a a vừa dứt lời loa biến mất tại tất cả ma đạo sư tầm mắt bên trong mà lực lượng lĩnh vực nháy mắt tăng lớn sau một khắc tất cả các ma pháp sư tựa hồ đi tới một cái thế giới mới tinh nơi này chim hót hoa nở nơi này thực vật tươi tốt nhu hỏa gió đang đại địa phiêu đẳng cao ngất dãy núi tại kéo dài bồi hồi nếu như không phải là bởi vì trên trời kia sáng cùng tối giao hội phi thường phi thường không hài hòa bọn hắn thậm chí đều muốn coi là nọa có phải hay không sử dụng không gian ma pháp đem bọn hắn dẫn tới chỗ kỷ u á i gì đây chính là thế giới của ta nọa thanh âm tại toàn bộ không gian chấn động hắn thật giống như tại tất cả mọi người bên thai nhưng là lại cách bọn họ mười phần xa xôi tại ma pháp này bên trong thực lực không bằng ma pháp sư đem không cảm giác được bất luận cái gì nguyên tố lực lượng bởi vì trong này nguyên tố toàn bộ đều là ta theo đọa câu nói này vang lên trong lúc nhất thời ở đây ma đạo sư nhóm phát hiện bọn hắn xác thực đã mất đi cùng tất cả nguyên tố ở giữa liên hệ nếu như không phải trong cơ thể của bọn họ còn có cái này mênh mông ma lực tại nhảy nhót bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đã bị nọa biến thành tàn tật đâu đây quả thực là một cái thiên nhiên cấm ma chi địa à, mặc dù nói năng lực này có chút g ầ n gà thực lực không bằng nọa t á m thành sẽ bị nọa một cái ma pháp trò dây nhưng là năng lực như vậy cũng đầy đủ khoa trương mà lại ma pháp này vẫn là một cái tấm bình phong thiên nhiên nó có thể ngăn cản đáng sợ công kích đúng lúc này nọa tại một lần xuất hiện tại tất cả ma đạo sư nhóm trước mặt thần sắc của hắn bình tĩnh không biết các vị có biết hay không một sự kiện đó chính là thực lực đạt tới thập giai về sau ma pháp sư con đường muốn thế nào đi thần tính chuyển hóa đúng không vâng lúc này mở miệng nói ra ta cùng mật đố đều nghe ngươi cùng lao sư nói qua chuyện này nhưng là thần tính chuyển đổi đến cùng là cái gì nọa cùng n g n g đưa tới tất cả ma đạo sư nhóm chú ý bọn hắn có một loại dự cảm đó chính là tương lai hết thể sẽ không còn là lạ lẫm đến để người tuyệt vọng mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ đã đầy đủ c ư ờ n g đại tuổi thọ cũng đầy đủ dài nhưng là ai không hy vọng mình có thể tiến thêm một bước đâu ma pháp sư là tự tin ma pháp sư xưa nay sẽ không tín ngưỡng cái gì thần c h i loại đồ vật bởi vì ma pháp sư tín ngưỡng chỉ có chính mình cùng vô hạn c h i thức thần tính chuyển đổi liền một cái từ phạm nhân tiến hóa đến thần quá trình noa mỉm cười nói ra ma quá trình này cần đi qua khảo nghiệm mỗi một cái thần sinh ra đối với một tuần tiêu hao đều là to lớn bởi vì đây là một lần sinh mệnh cùng linh hồn hoàn toàn thuế biến cho nên khảo nghiệm mặc đ ù lúc này kết quả chủ đề khảo nghiệm chính là vũ trụ đối với chúng ta hạ xuống trừng phạt cự tuyệt chúng ta làm như vậy đúng không nhưng là một cái phi thường khủng bố trừng phạt loa nhẹ gật đầu cái này trừng phạt cùng lúc công kích tinh thần của ngươi cùng thân thể của ngươi một khi vượt đi qua ngươi liền sẽ trở thành siêu việt bình thường sinh mệnh tồn tại mà thất bại người bình thường thân thể cơ hồ không có khả năng thành công tính sợ rằng chúng ta một mực tại rèn luyện cơ hội cũng vô cùng xa vời nói tới chỗ này l o dừng một chút quay đầu nhìn thoáng qua tất cả sắc mặt tựa hồ không được tốt ma đạo sư nhóm l o tiếp tục nói ra bởi vậy thường quy thao tác chính là từ bỏ thân thể để chúng ta mạnh nhất linh hồn đi ngăn cản lần này cải biến lao sư của ta ngay từ đầu cũng là dạng này dự định lời nói đã đến nước này nọa liền không tại nhiều nói hạn s ỉ ẻn văn pháp sư ngay từ đầu là như thế này dự định có ít người rất hiển nhiên là biết đến nhưng là hiện tại hạn s ỉ ẻn văn pháp sư cũng không có mất đi thân thể của mình đồng thời nàng còn chủ động thoái vị hiện tại thâm cư không ra ngoài tình huống như vậy rõ ràng chỉ có một cái như vậy chính là hạn s ỉ ẻn văn pháp sư công nhận nọa cách làm chuẩn bị liệu mạng một lần như vậy chính là hàn s i ẹn văn pháp sư đã thành công tự nhiên không tại lưu luyến những chuyện này như vậy lao sư nàng m ộ t độ nghĩ nghĩ cuối cùng tò mò hỏi theo hắn đặt câu hỏi tất cả ma đạo sư nhóm đều ánh mắt tụ tập tại nọa trên thân bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ cùng quan tâm lao sư của ta đã vượt qua giai đoạn này nàng hiện tại là thần nọa con mắt hơi h í p mà nàng cách sử dụng chính là ta hiện tại biểu hiện ra cho mọi người phương pháp ma pháp này nhớ cho kỹ nó gọi lĩnh vực chương 674, nghị viện lĩnh vực ma pháp xuất hiện s á c thực cải biến các ma pháp sư nhận biết nhất là khi biết bây giờ ả n xỉ ẻn văn pháp sư tình huống sau bọn hắn càng là từng cái nhẫn l ạ i không ngừng trong lòng nhiệt tình thực lực không đủ thì thế nào bọn hắn cũng sẽ không không tin mình thực lực về sau đi không đến một bước này mặc dù vô cùng khó khăn nhưng là các ma pháp sư có thời gian đi dạy vò a huống chi bây giờ trí tôn pháp sư nọa phái n ì ở các hạ có thể nhanh như vậy đi đến một bước này đặt đến bán thần cấp độ nói không chừng còn cùng ma pháp này có quan hệ đâu lĩnh vực ma pháp cỡ nào thần bí cùng khiến người say mê a những n à y cao dai ma đạo sư cơ hồ không có quá thấp chống cự liền trực tiếp bị ma pháp này hoàn toàn hấp dẫn đây chính là chân chính cải biến ma pháp sư tương lai ma pháp a nghĩ đến các ngươi cũng biết ma pháp này noa nhìn thấy những n à y ma đạo sư nhóm bộ dáng mỉm cười như vậy chúng ta nói chuyện sự t ì n h khác đang khi nói chuyện noa búng tay một cái lập tức không gian được chuyển những cái kia thần bí rung động biến mất vô tung vô ảnh tất cả nguyên tố cũng bắt đầu nhanh chóng lui tán biến mất cũng không lâu l ắ m hết t h ể đều khôi phục đến nguyên thủy nhất trạng thái tất cả ma đạo sư nhóm chú ý tới bọn hắn vẫn tại gian phòng này thậm chí bọn hắn cũng còn ngồi tại nguyên chỗ không động đậy chút nào qua loại cảm giác này tựa như là chúng huyễn thuật đồng dạng nếu như không phải thân thể của bọn hắn cùng đại não đều nói cho bọn hắn không có vấn đề bọn hắn chỉ sợ thật muốn hoài nghi nhân sinh chí tôn pháp sư các h ạ khi hết thể khôi phục lại bình thường h ạ m è o lập tức mở miệng hỏi mạnh mẽ như vậy ma pháp hẳn là sẽ có một ít hạn chế đúng không đương nhiên loa ngồi xuống khiêu khích giống như liếc một cái hưởng sau đó tiếp tục nói ra ma pháp này chỉ thích hợp thực lực đạt đến bắt giai ma pháp sư đương nhiên Cũng không phải lời à này, mà là nào nói ngươi không ngươi liền không ngươi không chuẩn ngươi không có cách nào triển khai lĩnh vực của mình. có có có có tới dai tiếp dai khai tư thực đạt bát bát thủy cách pháp cách lực lực vực xúc của l ma ma giải thích này để ở đây tất cả ma đạo sư nhóm đều nghiêm túc nhẹ gật đầu mạnh mẽ như vậy ma pháp nếu quả thật không có bất kỳ cái gì hạn chế đó mới là thật kỳ quái đâu thậm chí b á t giai bọn hắn đều cảm thấy có chút thấp loại ma pháp này hẳn là càng thêm nghiêm ngặt cùng cao hơn hạn chế mới là nhất hẳn là đương nhiên đây là đối bọn hắn mà nói bọn hắn là đối mình có đầy đủ lòng tin nếu là đổi lại ma pháp sư khác lại biết ma pháp này hạn chế về sau tuyệt đối sẽ trực tiếp từ bỏ rơi những này không thiết thực ma pháp bắt ra sao ta hiểu được hạ mèo nhẹ gật đầu không biết trí tôn pháp sư các hạ có gì cần có thể đem cái này công khai ra đâu nghe được câu này loạ trên mặt tách ra nụ cười hài lòng rất hiển nhiên vị này đã từng ạn xỉ ẹn v ă n pháp sư tùy tùng vẫn là rất thượng đạo ma pháp sư không phải làm từ thiện loạ có thể đem ma pháp này công khai ra có thể nói đối bọn hắn chỗ tốt khó có thể tưởng tượng về phần có học hay không sẽ chính là chính bọn hắn vấn đề nhưng là nói tóm lại bọn hắn có được đồ vật tuyệt đối sẽ để trong bọn họ tầm vô cùng hài lòng Mà nọa đương ố muốn i liền kiệt. giới, để những cái kia dài là lúc lấy lực toàn không, không kéo hắn định Thậm chí pháp những thực pháp nọa cũng nọa còn rộng đến đến đầu đồ để bắt ra ma vật sẽ s mở ma bộ đều đ thử nhìn một chút. nhìn ư nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải thông qua ma đạo sư khảo hạch đồng thời biết phương pháp cũng không thể tùy tiện l o ậ n chuyển mặc dù nọa biết vật này rất khó thậm chí nọa cảm thấy cả mạ tạ cái này mười bốn ma đạo sư bên trong có thể có hai ba cái học được cũng rất không tệ nhưng là nên làm tư thái vẫn là phải làm tốt không thể để cho những người khác nhìn ra nọa cũng không thèm để ý ma pháp này càng không thể để cái khác biết ma pháp này học tập trình độ đến cùng chẳng lẽ cái tình trạng gì rất đơn giản chúng ta tới trước tâm sự chế độ vấn đề giờ khác này nọa trực tiếp chân tướng v ớ i bày mọi người không cảm thấy hiện tại chế độ rất có vấn đề sao nọa một câu nói kia nói ra lập tức tất cả ma đạo sư bó tay rồi nhất là ở cùng m ặ t đồ càng là sắc mặt khó coi muốn mạng bọn hắn đoán được nọa sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng là bọn hắn vạn vạn không ngờ tới nọa thế mà dùng phương thức như vậy để đạt tới mục đích chẳng lẽ lĩnh vực này ma pháp tu hành phương thức trong mắt ngươi còn không bằng ngươi chạy loạn khắp nơi tới cũng nên sao ta cũng liền nọa không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì không phải các cái khác người rời đi sau không c h ừ n g nọa sẽ đối bọn hắn tung ra một câu không sai ta chính là nghĩ như vậy cái khác ma đạo sư nhóm cũng có như vậy một chút mắt trợt tròn bất quá nói tóm lại bọn hắn đến không có m ộ t độ cùng ẩn g khó như vậy có thể tương hô ở giữa đơn giản nhìn nhau vài lần đồng thời thấp giọng trao đổi vài câu về sau bọn hắn quyết định vẫn là tuyển hỏi một chút nọa rốt cuộc muốn như thế nào cải biến đương kim chế độ nói thật ma pháp này quả thật làm cho bọn hắn cảm giác được vô cùng dụ h o c dù là để bọn hắn vung lòng một chút danh giới cuối cùng cũng là có thể nhưng là nếu như nọa huyên náo quá mức chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự cự tuyển rơi mặc dù ma đạo sư nhóm mặc dù muốn nọa ma pháp nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thông qua ma đạo sư khảo hạch người tia khó khăn nhất biên giới khảo hạch là bình phán trong bọn họ tâm ý chí mấu chốt bọn hắn sẽ không bị bởi vì nọa cái này cùng với hấp dẫn bọn hắn ma pháp liền chuyển biến mạch suy nghĩ thậm chí làm được từ bỏ danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc đây cũng là bọn hắn có thể ngồi vào nơi này cùng nọa cùng một chỗ thương thảo cái hội nghị này mấu chốt Bất quá thư giãn một tí danh giới cuối cùng vẫn là có thể cân nhắc chỉ cần không phải ảnh hưởng đến toàn bộ ca m ạ tạ toàn bộ an nguy của địa cầu cùng lợi ích là được có thể hay không nói một chút xem ngơi ư ý nghĩ trí tôn pháp sư các h ạ vít to nhìn một cái ẩn cùng mặc đồ cuối cùng quyết định mình mở miệng hỏi thăm một chút ta dự định tổ kiến một cái nghị viện noa cũng không có dầu diếm trực tiếp mở miệng nói ra một cái toàn bộ từ ma đạo sư xây dựng nghị viện nghị viện mặc đồ n h ư mày người bình thường thế giới cái kia chế độ đại nghị độ ngươi định đem chuyện của ngươi cho đồng đều bày rồi noa có chút không hiểu nhìn đồng dạng mặc đồ không nghĩ tới cái này mật độ ra hỏa này tốc độ phản ứng thế mà nhanh như vậy nghị hội tác dụng theo một ý nghĩa nào đó đến nói chính là một cái chế ước người lãnh đạo quyền lợi cơ cấu rất nhiều chuyện quan trọng đều cần nghị hội biểu quyết cùng trọng tài mà tại cả mạ tạ nọa trên cơ bản đều là ạn xỉ ẹ n v ă n pháp sư làm quyết định những người khác nghe có thể nói trong này t r í tôn pháp sư địa vị là siêu nhiên khó có thể tưởng tượng mà nghị hội xuất hiện trong lúc vô hình đồng đẳng với suy yếu t r í tôn pháp sư lực ảnh hưởng cùng địa vị điểm này đừng bảo là địa phương khác nghĩ như thế nào vẻn vẹn cả mạ tạ liền sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy c h í tôn pháp sư là địa cầu thủ hộ giả vị trí này lẽ ra có rất cao trọng tài quyền mà lại có tem lệm c h í tôn pháp sư sẽ rất ít làm ra cái gì quá mức không hợp thói thường quyết định c ả mạ tạ là sẽ không để cho c h í tôn pháp sư quyền nói chuyện s ó i mòn nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy chính là thật hung ác hung ác đánh mặt mình a húng chi nọa g a hỏa này cũng không phải cái gì tốt nói chuyện chủ nhìn chung hắn trở thành thủ hộ giả nhiều năm như vậy hắn làm ra quyết sách cũng chỉ sẽ cùng c h í tôn pháp sư thương nghị thậm chí có đôi khi hắn cũng sẽ không đi thương nghị mà tự mình lựa chọn đi làm có thể nói thể tuyệt nọa đối là mặc ộ độc t trong cái có cùng chủ. phán đoán lập suy nghĩ cùng phán đoán bên m dù những n à y ma đạo sư nhóm phản đối nọ cải biến chế độ đó là bởi vì nọ hành vi có chút không quá phụ trách không phải bọn hắn nói không chừng cũng sẽ không quản nhiều như vậy đâu mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng làm â u thuẫn như vậy rất bình thường nọ hiện tại chỉ cần thuyết phục bọn hắn là được rồi không sai ta chính là muốn đồng đều bày ta phụ trách sự tình nọ nghiêm túc nhẹ gật đầu c ả mạ tạ vẫn là ta quyết định cách làm của các ngươi ta hiểu nhưng là ta không hỗ trợ bởi vì chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất tạm thời sẽ không là đọt mặt mù tạm thời hạ mèo mở to hai mắt nhìn tôn kinh t r í tôn pháp sư ngài lời này đoạt mạng mù đã bị ta đánh bại kệ sĩ lù một lần kia nọa không đợi hạ mèo nói hết lời trực tiếp mở miệng nói ra về phần hắn chết hay không ta cũng không biết bởi vì về sau là lão sư của ta phụ trách xuất thủ bất quá ta có thể khẳng định đoạt mạng mù tạm thời tại hàng trăm hàng ngàn năm sẽ không là phiền phức của chúng ta nói tới chỗ này nọa ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng gõ lên cái bản phiền phức của chúng ta đến từ địa phương khác có lẽ là hệ ngân hạ có lẽ là ngoại vực vũ trụ cũng có thể là song song vũ trụ bởi vậy ta dự định tổ kiến nghị viện cái này nghị viện phụ trách sự vật là thủ hộ cả mạ tạ các loại m ặ t khác vài tòa thánh điện an n g uy mà ta thì có càng nhiều thời gian đi điều tra một ít chuyện nguy hiểm đ ọ ạ t mạ mù sự tình người biết thật ít đến thương cảm cho dù là bọn họ tự hồ cảm giác được chuyện này nhưng là bọn hắn cũng không dám đi loạn hỏi hiện tại nọa trực tiếp đem lời đầy ra nói cũng lập tức khiến cái này ma đạo sư nhóm ý thức được cái gì ngày đó nữ dót là như thế không bình thường nhất là bọn hắn tự hồ cảm nhận được đáng sợ ma lực bạo phát không biết bao nhiêu lần nhưng là ý thức của bọn hắn tự hồ chỉ dừng lại ở kia ngắn ngủi mấy phút bên trong lại một lần nữa trở nên trầm mặc rất nhanh những n à y ma đạo sư nhóm cũng thấp giọng thương lượng cũng không lâu lắm v â n mở miệng hỏi như vậy ngươi tính toán xây dựng nghị viện đâu có thể nói một chút nhìn sao đương nhiên lần này noa nợ nụ cười noa dự định xây dựng nghị viện có một cái yêu cầu mỗi một vị nghị viên nhất định phải đều là cả mạ tạ cao giai ma đạo sư chỉ có những n à y tâm tính từng chiếm được khảo nghiệm ma đạo sư nhóm mới có thể để cho noa cảm giác được yên tâm mà thánh điện thủ hộ cũng là từ những nghị viên này phụ trách mặc dù đoạt m ã mù bị đánh lui nhưng là có trời mới biết hắn lúc nào sẽ nổi điên bất quá những ngày cao dai các ma pháp sư tại thủ hộ thánh điện thời điểm cũng cần tu hành cùng học tập vì không lãng phí các nghị viên học tập tu hành thời gian loại cho phép mỗi một cái nghị viên tổ kiến thành viên tổ chức của mình dùng cái này đến xử lý những cái kia vụn vặt việc vặt đánh thánh điện sự vật kỳ thật muốn bao nhiêu không ít nhưng là chuyện phiền thoái cũng vô cùng nhiều bởi vậy mình tổ kiến một cái nhỏ thành viên tổ chức là phi thường trọng yếu bất quá vì để tránh cho có chút ma pháp sư xuất hiện tiểu tâm tư loại yêu cầu nghị viên toàn quyền phụ trách cái này hùng nhi sự tỉnh đến chế độ đến ngăn chặn một chút chuyện không tốt phát sinh trừ cái đó ra nọa cũng không có bất kỳ cái gì h ủ quyền dự định cái này khiến những này cao dai các ma pháp sư hơi có chút an tâm bởi vì nọa cường điệu nghị viện thương nghị đồ vật cuối cùng quyền quyết định tại nọa trong tay mà nọa cũng có được cuối cùng quyền phủ quyết là một trí tôn pháp sư nọa nhất định phải mang trên lưng một chút đặc thù sứ mệnh đây chính là ta bàn sơ nghĩ tới một vài thứ nọa đem nghị hội tương quan làm một cái giản yếu giới thiệu trừ một đầu cuối cùng không thể sửa chữa cái khác các ngươi đều có thể thương lượng một chút đây coi như là ta sơ thảo nếu như không yên lòng ta cũng có thể đi thỉnh giáo một chút lao sư của ta đã rất khá chí tôn pháp sư các h ạ h ạ m ẹ o lúc này mở miệng nói ra như vậy xin hỏi các h ạ bao quát cả mạ tạ hết t h ể y bốn cái thánh điện ngươi tính phân chia như thế nào chúng ta Chứ cả mạ tạ lưu thủ bốn vị ma đạo sư địa phương khác đều là ba cái mà lại truyền tống môn không thể quan bế như vậy n g à i đâu ta sẽ lưu tại l ô n d ô n thánh điện nếu như cần ta có thể tùy thời đến nơi đây chúng ta minh bạch một vấn đề cuối cùng ngươi tính gọi cái này nghị viện tên là gì đâu chương sáu trăm bảy mươi lăm quyết đoán nghị viện lấy vật gì danh tự n ó ấy thật kém chút không có lật cái mắt cá chết cho bọn này mà đạo sư nhóm xem thật kỹ một chút thuận tiện để bọn hắn kiểm tra một chút có thể hay không trong này kiểm tra ra hát cám chi lực hoặc là quang minh chi lực cái gì n ó a nếu là đặt tên không có vấn đề về phần đến bây giờ cái kia thiên sứ danh tự đều không có lấy sao nếu không cái này thiên sứ phân thân gọi loại không phải trời n g h cái này vẫn là suy tính một chút đi nói thật cùng nó gọi loại không phải trời còn không bằng gọi y y mợ tờ gì ủ mặc dù nói loại không phải trời r a hỏa này có như vậy điểm l o ạ trước mắt ý tứ thiên sứ cùng ác ma không đúng nọa là kết hợp thể không phải hậu đại mà lại nọa cũng cùng ác ma không có một mao tiền quan hệ lớn nhất giống nhau chính là nọa là phạm nhân nhưng là chỉ có thể coi là nửa cái phạm nhân rồi nọa muốn cho mình thiên sứ phân thân lấy tên vậy dĩ nhiên là muốn khác nhau rơi mình mà pháp sư cái thân phận này nói khó nghe chút tại cần thiết thời khắc nọa phân thân hoàn toàn chính là có thể cầm đi có nồi sử dụng cũng tỉ như cái kia cự long phân thân mặc dù là cái ngoài ý muốn nhưng lại tựa h ồ thật sai lầm dẫn đường cái kia nạ ạt để hắn coi là tập kích hắn nhưng thật ra là tắt nhịn bên trong ao tới lắc đầu nọa lười nhác lo lắng nữa thiên sứ tên gọi là gì cái đồ chơi này về sau có thể đang suy nghĩ về phần hiện tại nọa chú ý trọng tâm vẫn là đặt ở cái này nghị hội tổ kiến phía trên về phần cái đồ chơi này dành tự nọa ngược lại là cho hai cái đáng giá cân nhắc tuyển hạng một cái gọi ám ảnh nghị viện một cái gọi trí cao nghị viện nói đến cũng thẳng t ắ p mạch ám ảnh nghị viện cái tên này còn muốn cảm tạ một chút cái kia bị nọa chơi chết cùng gian tại cùng gian nơi đó ám ảnh nghị viện là từ thuật sĩ lãnh đạo tổ chức bí mật thành viên đến từ các thế lực lớn nhân vật đứng đầu bọn hắn chỉ vì truy tìm lực lượng không ngừng tìm kiếm đột phá tại ám ảnh nghị viện bên trong lực lượng chính là hết thầy mà tại đoạn dạng này kỳ thật cũng có thể hơi cải biến một chút hạch tâm cả mạ tạ ma đạo sư nhóm trăm phần trăm đều là tiếp thụ qua từ sạc dự phòng đọc mạ mù nơi đó lấy được lực lượng sau đó tiến hành tịnh hóa loại trừ rơi ẩn chứa ý chí đến để thăng chính mình cho nên trên bản chất cả mạ tạ ma đạo sư nhóm đều có hắc cá nguyên tố lực lượng cái này rất phù hợp bóng tối cái từ này tiếp theo ma đạo sư nhóm gia nhập vào mục đích đúng là vì kê thông hướng tương lai con đường lực lượng bản chất hạch tâm cũng là nhất cầu lực lượng bất quá tổ chức này hạch tâm nhất địa phương không phải lực lượng chính là hết thạy mà là giữ gìn trí tôn pháp sư địa vị cùng địa cầu an nguy cùng lợi ích bất quá rất đáng tiếc dù làn nọa chỉ là mịt m ở biểu đạt một chút cái này bóng tối có ý tứ là giấu ở thế giới mặt sau cũng không có cái khác đặc thù h à g nghĩa cũng không có bất kỳ cái gì ma đạo sư nhóm nguyên nhân sử dụng cái tên này cái này để nọa không có biện pháp bản thân hắn ngược lại là cảm thấy cái tên kia thật không tệ bất quá cái khác ma đạo sư nhóm cũng không nguyện ý nọa cũng không quan trọng tốt xấu còn có một cái dự bị danh tự không phải sao ám ảnh nghị viện không được vậy liền sử dụng trí cao nghị viện cái tên này đi đơn giản đến nói chính là cả mạ tả ma pháp sư mạnh nhất nhóm tổ hợp lại với nhau từ l o ạ i vị này trí tôn pháp sư lãnh đạo pháp sư nghị viện tổ chức đương nhiên trong này cũng thể hiện ra ca mạ tạ các ma pháp sư t i ê u ngạo theo bọn hắn nghĩ ma pháp sư khác tổ chức xác thực rất mạnh nhưng là muốn nói lợi hại nhất vẫn là ca mạ tạ điểm này là im lặng bởi vậy bọn hắn những ma pháp sư này được xưng là mạnh nhất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề bọn hắn một nhóm người này tổ hợp lại với nhau được gọi là trí cao nghị viện càng thêm phù hợp tình huống thực tế loa đại khái có thể đoán được tâm tư của bọn hắn cho dù đối với các lao nhân mà nói khả năng không quan tâm nhiều như vậy nhưng là cái tên này trí ít so ám ảnh nghị viện tốt hơn không ít bởi vì nói chuyện đến bóng tối liền sẽ để người kia cảm thấy cái này nghị viện là tà ác tổ chức hoặc là trong khe cống ngầm chuột danh tự cho tốt chuyện còn lại liền đơn giản n o ạ đã minh xác nói qua hắn sẽ tại l ô n đ ô n thánh đ i ệ n điểm này sẽ không cải biến như vậy chuyện còn lại chính là phân phối cái khác ma đạo sư nhóm đóng quân địa phương bất quá loại chuyện này căn bản không cần n o ạ đi nói thêm cái gì bọn hắn hoàn toàn có thể dựa theo mình ý nghĩ cùng mỗi một cái địa phương tầm quan trọng đi phân phối cũng tỉ như ca mạ tạ cái này đại bản doanh mặc dù cần bốn cái ma đạo sư đóng giữ nhưng là cái này bốn cái ma đạo sư nhất định phải đều là thực lực cường đại dị thường mới được bắt giai là tất nhiên lựa chọn nếu như cả mạ tạ nơi này cũng không thể bảo vệ cẩn thận như vậy địa phương khác còn nói cái rắm về phần luân đôn thánh điện được thôi kỳ thật cái chỗ kia chỉ cần l o a một người ngồi x ồ m ở nơi đó như vậy đủ rồi nhưng là bọn hắn đều hiểu rõ l o a làm ra cái này nghị viện tuyệt đối là vì để cho mình thuận tiện bởi vậy luân đôn thánh điện lưu lại ba cái ma đạo sư cũng hợp tình hợp lý luôn không khả năng loạ một khi ra ngoài nơi này liền không có người bảo vệ không phải sao nói tóm lại đây hết thảy đều không cần nọa quá mức quan tâm những này ma đạo sư nhóm mình là có thể đem những này loạn thất b ắ t tao sự t ì n h cho xử lý tốt cái này để nọa dị thường thư thái có như thế một đám tốt thuộc hạ thật rất nhiều sự t ì n h có thể tiết kiệm tâm a mặc dù nói những này tốt thuộc hạ nhóm cũng sẽ bởi vì ý kiến khác biệt phản bất mình nhưng nọa cần cũng không phải con dối h ắ n cần chính là chân chính có thể nói chuyện đồng thời có thể đưa ra hợp lý ý kiến người a đúng rồi trí tôn pháp sư các h ạ đúng lúc này một cái a duệ nam tử đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi chúng ta xây dựng tiểu đoàn thể có tính không làm việc nghị hội thành viên n ó a nghiêng đầu một chút cái này á duệ nam tử noa nhận biết hắn là cùng v i t to r đã thông qua ma đạo sư khảo hạch cao giai pháp sư thủ sáo lâm tịch đương nhiên người châu âu càng thích gọi hắn si lin đối mặt hắn vấn đề noa trực tiếp làm nhẹ gật đầu đương nhiên tính bất quá bọn hắn không thể trực tiếp trở thành nghị viên trừ phi bọn hắn có thể thông qua ma đạo sư khảo hạch dạng này mới có thể làm cân nhắc đối tượng đương nhiên lâm tịch nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục hỏi một vấn đề cuối cùng trí tôn pháp sư các hạng chúng ta có cần hay không chế định một chút đặc thù đồ vật để cho chúng ta phân biệt hiểu rõ có phải là hay không người một nhà phân biệt người một nhà loa hơi suy nghĩ một chút hắn liền minh bạch vị này đã từng đồng hương ý tứ kỳ thật không cần phải nói loa đều biết bọn hắn những n à y ma đạo sư hẳn là sẽ là từ mình học đồ bên trong tìm kiếm thích hợp thành viên gia nhập vào mình đ o à n đội điểm này không gì đáng trách chỉ sợ ở đây ma đạo sư bên trong chỉ có vầng là không có quá nhiều học đồ cái khác ma đạo sư nhóm đều có một nhóm lớn học đồ à bởi vậy từ những học đồ này bên trong tuyển ra người tới muốn để tất cả mọi người phân rõ ràng biện pháp tốt nhất chính là làm ra một cái tất cả mọi người tốt phân biệt đồ vật ý của các ngươi cũng là dạng này loa nghiêng đầu một chút nhìn về phía những người khác hỏi là một m cái huy chương tốt phân biệt ra hoàn toàn có thể cân nhắc lúc này cơ hồ tất cả ma đạo sư nhóm đều nhẹ gật đầu dạng này xác thực càng thêm thuận tiện một chút loa sờ lên cái cằm dạng này làm tựa hồ cũng là có thể bất quá có một chút nhất định phải tính toán rõ ràng đó chính là những cái kia tiến vào cả mạ tạ học tập nhưng lại không có lựa chọn đạo sư ma pháp nhất định phải có một cái thuộc về không phải tất cả ma pháp sư tiến vào cả mạ tạ đều sẽ có một cái đạo sư bọn hắn ở mức độ rất lớn xem như trí tôn pháp sư đệ tử đương nhiên cái này đệ tử là có lượng nước liền xem như ả n xỉ ẩn đoán pháp sư cũng không có khả năng nhận biết tất cả cả mạ tạ đệ tử không phải sao mà những cái kia thiên phú không sai nhưng là cũng không có bị ả n xỉ ẩn đoán pháp sư nhìn chúng ma pháp sư liền sẽ trở thành cái khác cao giai pháp sư đệ tử giống loại, mật đ ồ vẫn còn có kẻ sĩ l ù dạng này ma pháp sư vừa tiến vào cả mạ tạ liền trực tiếp trở thành ả n xỉ ẩn đoán pháp sư quan môn đệ tử vẫn là ít đến thương cảm trừ cái đó ra còn có cả mạ tạ đại học sự tình những học sinh kia phân phối giáo dục tài nguyên cũng cần hào hào chỉnh đốn một chút đây không phải cắt giảm mà là muốn tăng cường nọa muốn tăng lên những học sinh này đối với ca mạ tạ lòng cảm mến coi như không thể để cho những học sinh này thứ nhất lòng cảm mến là ca mạ tạ nhưng ít ra thứ hai cảm giác nếu là nơi này trước kia chế độ vẫn còn có chút hỗn loạn hiện tại nọa dự định lấy thánh điện làm trung tâm làm ra bốn cái phân khu mà cái này bốn cái phân khu tự nhiên cũng phải làm ra bốn cái học viện mới được liền xem như là học tập hồ gợt cái này bốn cái học viện viện trưởng khiến cái này phân khu ma đạo sư nhóm tự chọn nổ Bọn hắn nhất định phải đối vậy ớ i m đi này h về sau làm thành bốn cái phân khu t h í cao nghị viện có các ngươi những nghị viên này mà thủ hạ các ngươi những người kia đầy đủ ưu tú có thể làm các ngươi tham nghị viên loa nghĩ nghĩ thuận miệng an bài một chút chức vị cũng bất kể có phải hay không là sử dụng chuẩn xác mỗi một cái phân khu chủ quản chính các ngươi lựa chọn cả mạ ta bên trong còn lại những cái kia không có lựa chọn đạo sư các ma pháp sư chính các ngươi chia đều tiêu hóa hết biết sao không có vấn đề trí tôn pháp sư các h ạ tất cả ma đạo sư lập tức nhẹ gật đầu bất quá vẫn là có ít người có nghi vấn phân khu sau tất cả ma đạo sư không phải hẳn là bình đẳng sao tất cả mọi người là nghị viên vì cái gì còn muốn lựa chọn một cái chủ quản bởi vì ta muốn đem c ả mạ tại đại học cải biến một chút nọa rất thẳng thắn cười cười c ả mạ tại đại học là năm đó ta đề nghị có lẽ là bởi vì niên kỷ có chút tiểu dẫn đến hiện tại c ả mạ tại đại học chế độ có chút hối loạn đã ta cải biến bốn cái phân khu như vậy tự nhiên học viện cũng phải sửa chữa một chút học viện cũng chia bốn cái các ngươi phụ trách để cử ra chủ quản chính là viện trưởng nói tới chỗ này nọa cũng không nói thêm lời nhưng là nọa ý tứ chỉ sợ thật không có mấy cái đoán không được tình cảm nọa là muốn đem những học sinh này tận khả năng lưu tại cả mạ tạ đương nhiên đây đối với cạ mạ tạ đến nói là một chuyện tốt bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phản đối thậm chí bọn hắn là tuyệt đối hết sức ủng hộ nọa ý nghĩ như vậy ca mạ tạ cường thịnh là bọn hắn cố gắng phương hướng nọa mặc dù làm như vậy sẽ để cho bọn hắn loay hoay không được đồng thời chính nọa cũng biến thành vô cùng thanh nhàn nhưng là bọn hắn cũng là nguyện ý nỗ lực những thứ này bất quá có một việc vẫn là cần hỏi thăm ngài một phen tôn kính trí tôn pháp sư các h ạ đã có bốn cái phân khu cùng bốn cái học viện như vậy phân khu có thể mặc kệ nhưng là học viện d à n h tự cũng nên xác lập một cái đi mặc dù nói nọa cải cách cường độ rất lớn mà lại điểm xuất phát đều là bởi vì chính hắn có thể tốt hơn lười biếng nhưng là không thể không nói nọa ném đi ra thẻ đánh bạc thật khiến người tâm động một cái kia sáng lập ma pháp sư tương lai ma pháp đã để tất cả ma đạo sư nhóm tim đập thình thịch cộng thêm bên trên nọa một chút cải cách cũng xác thực vì cả mạ tạ tương lai bởi vậy những n à y ma đạo sư nhóm căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt cho dù là tại phản đối nọa chạy loạn khắp nơi ẩm cùng mật đồ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở n ọ lần này chỗ đánh bài thật tốt lạ thường để bọn hắn căn bản tìm không ra ma bệnh ngươi thật đúng là bỏ được khi cái hội nghị này kết thúc về sau vẫn g cùng mặc đồ cũng tìm được noa bên người ngươi thế mà nguyện ý đem dạng này mà pháp giao ra chỉ là vì để ngươi càng tự do cần thiết hay không sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá cao hơn nếu vì tự do cho nên cả hai đều có thể ném noa một mặt buồn cười giang tay nghe nói q u a chứ tự do cùng tình yêu hoặc ga di đại thi nhân vẹn phì viết chưa từng nghe qua nhưng là ngươi không phải cùng người bình thường ngươi thế nhưng là trí tôn pháp sư vẫn g cùng mặc đồ đều lắc đầu mặc đồ càng là thẳng thắn nói ra tại sao phải làm như vậy dù là ngươi tại tăng lên toàn bộ cạ mạ tạ thực lực nhưng là ta cảm thấy ma pháp này hẳn là giao cho tương lai trí tôn pháp sư bởi vì ta căn bản liền không có cảm thấy các ngươi bao quát hạ mẹo đại sư ở bên trong tất cả ma đạo sư có mấy người có thể học được ma pháp này loa s ắ c mặt bỗng nhiên trở nên có chút không hiểu ma pháp này uy lực chính ta rất rõ lúc ấy ta chính là bằng vào ma pháp này chống cự lọt mặt mù ma pháp này uy lực khó có thể tưởng tượng mà muốn học được độ khó của nó cũng lớn lạ thường loa căn bản cũng không có dấu giếm mọt đồ cùng ở ý tứ hắn gọn gàng dứt khoát đem mình một chút ý nghĩ nói ra ma pháp này xác thực quá khó nọa đi đến hôm nay một bước này đến cùng học tập bao nhiêu đồ vật mới đem cái này lĩnh vực của mình thôi động đến một bước này nọa đều nhanh nhớ không rõ thậm chí nọa còn vì này giết một cái người ít đồng thời lấy được bọn hắn loại kia đặc biệt ma pháp phương thức có thể tưởng tượng nọa đến cùng làm bao nhiêu hiện tại coi như nọa đem phương pháp của mình triệt để công bố ra nọa cũng không thấy đến bọn hắn có thể nhanh như vậy học được cùng nắm giữ cho dù có nhân tài như vậy tại dung hợp thuộc tính khác nhau nguyên tố lúc cũng tất nhiên sẽ bị ngăn trở phải biết liền xem như ạn xỉ ẻn đ o n pháp sư dạng này thiên tài ma pháp sư c ân lo là loại à chuyện này không nói trước không có khả năng phát sinh coi như phát sinh nọ lớn nhất khả năng cũng là sẽ để cho bọn hắn hào hào thể hội một chút lúc ấy kẻ xì lù đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng kể từ cung đọc mạ ngủ chiến đấu về sau nếu quả như thật để n hóa rất nhiều cơ sở phán đoán đều sẽ xảy ra vấn đề nọ tám thành hiện tại đã bắt đầu chạy tâm lý bệnh viện hoặc là để hệ thống giúp mình kiểm tra một chút nọ cho tới bây giờ đều không thích phán đoán của mình nhận không biết nhân tố ảnh hưởng người ra hỏa này thật đúng là v ầ g tựa hồ đã sớm đoán được loại ý nghĩ hắn bất đắc d ì lắc đầu cảm giác liền tựa như là treo một cây củ cải tại nắm một đám con lựa tâm tình tốt hơi bung ra một chút để nó ăn một miếng tâm tình không tốt vẫn treo để nó một mực truy dù là nó biết đây là một cái bẫy nhưng là vì cái này củ cải mỹ vị cùng tin tưởng mình có thể làm được còn có n g ư ờ i ngẫu nhiên khai ân để nó căn bản không có cách nào từ bỏ cái này hình dung rất hình tượng nhưng là ta sẽ không thừa nhận loại cười giang tay ra câu nói này các ngươi liền giấu ở trong lòng ai cũng không cần nói rõ chưa ngươi thật đúng là mặc đồ cũng không có cách nào thở dài cuối cùng hắn lắc đầu mở miệng tiếp tục hỏi tính toán không nói cái vấn đề này bởi vì ta ta cảm giác tựa như một đầu con l ư ỡ n g đốc học viện ngươi định xử lý như thế nào bốn cái học viện ngươi muốn gọi chúng nó tên là gì còn có ngươi dự định như thế nào chấn an những học sinh kia trong này liên lụy đồ vật quá phiền thoái mà lại ngoại giới chỉ sợ cũng bế không được miệng lần trước lao sư sửa chữa cà mạ tạ ma pháp thưởng thời gian đều rước lấy một chút chỉ trích yên tâm đi ta đã sớm chuẩn bị nọa cười giang tay ra ngươi nói đồ vật trong lòng ta đều nắm chắc ta cũng không phải đồ đần ta làm sao lại xem nhẹ những vật này đâu n o a xác thực sẽ không không để ý đến những phiền toái này sự t ì n h mà lại hắn xác thực cũng đã sớm có chuẩn bị chứ bốn sở học viện danh tự để n o a một trận đau đầu nhưng là sự t ì n h khác n o a đã nghĩ kỹ chưa hiện tại các học sinh xác thực cần chấn an một chút bởi vì một khi phân học viện như vậy rất nhiều lao sư lại bởi vì đi theo đạo sư khác biệt mà bị phân chia đến học viện khác mà kết quả như vậy rất có thể sẽ dẫn đến nguyên bản chơi đến tốt một số người còn có quê quán là cùng nhau người bị ép phân đến khác biệt trong học viện mặc dù nói sẽ không bởi vì phân học viện mà dẫn đến không được gặp mặt nhưng trong này cũng sẽ xuất hiện một chút không lớn không nhỏ phiền phức nọa dự định rất đơn giản cũng rất trực tiếp đó chính là chuyển di những học sinh này l ư ợ c chú ý hấp dẫn ma pháp sư l ư ợ c chú ý đồ vật muốn bao nhiêu không ít vừa vặn nọa liền có dạng này một cái cái vũ trụ này các ma pháp sư không có ma pháp c h i thức những kiến thức này vẩn cũng sớm đã học qua đó chính là á o thuật c h i thức kỳ thật nọa cũng có thể dùng á o thuật c h i thức đến dụ h o ặ c những cái kia ma đạo sư nhóm nhưng là càng nghĩ nọa vẫn là quyết định ném vương tạc không có cách liền ngay cả vẩn gia hỏa này đều có thể học nhanh như vậy có trời mới biết những lao gia hỏa kia đến cùng học tập nhanh chóng đến mức nào húng chi ma pháp sư đều có con đường của mình bọn hắn cũng chưa chắc hội thoại quá nhiều thời gian ở trên đây bởi vậy áo thuật c h i thức chỉ sợ chỉ có thể hấp dẫn bọn hắn một đoạn thời gian lực chú ý cũng không thể làm được tiếp tục tiêu trừ phiền phức trạng thái bất qua áo thuật c h i thức đối với đối với cái khác ma pháp sư mà nói đây cũng là có trí mạng lực hút vô luận là ma đạo sĩ vẫn là phổ thông ma pháp sư lại hoặc là những cái kia sinh viên nhóm về phần ca m ạ tả ma pháp sư n ọ a kỳ thật coi như mặc sắc bọn hắn cũng không có vấn đề gì coi như đối nội có ý kiến rất nhiều người nhưng là cả mạo đầu lại vô cùng ít ỏi noa coi như không để ý tới bọn hắn cũng sẽ không có vấn đề gì chỉ là như vậy làm tựa hồ không quá lợi cho c ả mạ tạ hình tượng mà lại nọa cũng có định đem những ma pháp này tổ chức cho hảo hảo lôi kéo một phen bởi vậy nọa quyết định có thể hướng ra phía ngoài lưu truyền một bộ phận á o thuật tri thức không thể quá mức thâm ảo không phải nọa bệnh thiếu máu nhưng là cũng không thể quá đơn giản không phải một điểm giá trị tham khảo cũng không có đương nhiên coi như lưu truyền ra đi cũng nhất định phải để cho mình nơi này mà pháp sư cùng các học sinh trước học tập xong lại nói nọa cũng sẽ không ngủ làm từ thiện muốn học tập x o n g trình không có vấn đề thông qua nếu ca mạ tạ hoặc là đi thông qua ma đạo sĩ khảo hạch Ngươi liền, liền ân đằng sau đều là nọa não b ổ r a có thể hay không cụ thể áp dụng cũng không biết nhưng là nọa cảm thấy những tin tức này nếu như lưu truyền ra đi như vậy tuyệt đối sẽ có một đám trốn ở rừng sâu núi thẳng người bên trong xuất hiện nghĩ tới đây nọa phi thường dứt khoát đem những n à y đồ vật toàn bộ nói cho hầm cùng mặc đồ quả nhiên hai gia hỏa này tại nghe nọa toàn bộ sắc mặt trở nên cổ quái khi bọn hắn nghe xong nọa sau trực tiếp liền dùng tới một bộ nhìn lao ngân tệ biểu lộ nhìn xem loạ có khoảnh khắc như thế bọn hắn thật cảm giác nọa này tấm tuổi trẻ x o á y khí hình tượng quả thực chính là đang vũ nhục người hắn hẳn là một mặt nho nhã giữ lại một chút rìa mép mặc một thân bảng tên tùy thời bảo trì phong độ mới là chính xác nhất hình tượng người gia hỏa này mặc đồ có chút không biết nói cái gì hơn nửa ngày hắn mới bất đắc dĩ thở dài ngươi thật đúng là đem tất cả mọi người làm xoay quanh ngươi phá vỡ ta đối với ngươi dĩ vãng hình tượng ngươi biết không ta cũng không cảm thấy ta trước kia tại nơi g nơi này hình tượng tốt bao nhiêu thật n o a không quan trọng đ ú n g mai còn có cũng đừng đem ta nghĩ xấu đến mức nào mục đích của ta đơn giản mà thuần thúy chỉ là vì ma pháp giới càng tốt hơn cũng vì ca mạ tạ càng tốt hơn điểm này ẩn cùng m ặ t đồ đều không có cái gì tốt phản đối s á c thực n o a đem những này c h i thức thả ra tuyệt đối sẽ cho ma pháp giới mang đến khó có thể tưởng tượng ích lợi mà người được lợi lớn nhất kỳ thật vẫn là ca mạ tạ loại lực ảnh hưởng này khó mà đánh giá thậm chí có thể nói là có thể xưng khủng bố đây đối với ca mạ tạ đến nói có vô cùng hữu lực về phần l o bản nhân danh dự tốt ta những thứ này tăng lên thật cũng không thể tính quá nhiều chỉ có thể nói tại cao tầng ma pháp sư phía trên có nhất định tăng lên nhưng là cao tầng ma pháp sư mới có bao nhiêu tính đến thất giai cái này cao giai đẳng cấp thủ một viên cao giai pháp sư cũng bất quá mấy trăm mà địa cầu ma pháp vòng có bao nhiêu người mặc dù không thể cùng địa cầu tổng nhân khẩu số so sánh nhưng là một phần tư có lẽ còn là có khổng lộ như vậy nhân khẩu cơ số cùng thưa thất như vậy cao giai ma pháp sư nhân số so sánh hoàn toàn có thể tưởng tượng đọa phóng xạ phạm vì căn bản không có bao lớn ma tầng dưới chót ma pháp sư danh dự tốt một cái chí tôn pháp sư đã đầy đủ khoa trường n ọ cũng không cần cái khác loẹ loẹt đổ vật đến để t h ă n g mình thật không biết nên nói ngươi là vĩ đại vẫn là nói ngươi là cái lao hồ ly đâu vườn thở dài bất quá ta biết một sự kiện đó chính là ngươi là cái triệt để người làm biếng gặp quỷ l ô n đôn thánh điện chủ quản ngoan sẽ không là ta đi đương nhiên là ngươi ta thế nhưng là chí cao nghị viện nghị trưởng ngươi cảm thấy ta sẽ còn đi làm cái gì chủ quản n ọ không thèm để ý chút nào cười cười h ú n g chi chủ quản sẽ là học viện viện trưởng ta thế nhưng là cạ mạ tại đại học hiệu trưởng ta có cần phải làm như vậy sao gặp ủy ta liền biết ta trốn không thoát đương nhiên như vậy học viện đến cùng tên gọi là gì người tốt xấu cho cái đáp án a chương sáu trăm bảy mươi bảy chuẩn bị xuất phát kịch bản cơ bản liền cùng đòa suy nghĩ đồng dạng khi trí cao nghị viện ma đạo sư nhóm hoàn thành gây dựng lại đồng thời đem cái này tin tức nói cho cái khác cả mạ tạ ma pháp sư về sau lập tức toàn bộ cả mạ tạ đều trở nên có chút chấn động lần này cải cách thực sự quá lớn có thể nói là từ cả mạ tạ cao tầng bắt đầu tiến hành gây dựng lại đương nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vui mừng là loại này gây dựng lại cũng không có xuất hiện bất kỳ huyết tình mọi chuyện đều tốt giống như là thương lượng s o n g vô cùng dứt khoát chính là những cái kia hơi phổ thông một điểm cả mạ tạ các ma pháp sư có chút không làm rõ ràng được tình huống mà thôi bất quá rất nhanh bọn hắn cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy bọn hắn trực tiếp bị sắp xếp cái này đến cái khác thánh điện phân khu bên trong trở thành từng cái có tổ chức pháp sư khi đây hết thể sau khi hoàn thành l o a mới đem một chút tương đối chuyện quan trọng báo cho bọn hắn nghe này mới khiến cả mạ tạ các ma pháp sư yên tâm chỉ sợ đổi ai cũng sẽ chịu không nổi bọn hắn mới thay đổi trí tôn pháp sư không có mấy ngày cả mạ tạ liền xuất hiện đáng sợ dung chuyển nọa tự mình ra mặt giảng thuật chuyện này để cả mạ tạ các ma pháp sư có cái càng đầy lòng tin vô luận là á o thuật vẫn là càng t h â m ảo hơn đồ vật lại hoặc là trí cao nghị viện đều là đối bọn hắn một loại khó có thể tưởng tượng hấp dẫn càng là nghị hội thượng tầng nhân viên càng có khả năng tiếp xúc đến cao cấp hơn ma pháp đương nhiên là một cả mạ tạ ma pháp sư bọn hắn cũng có thể tiếp xúc đến tương đối hoàn chỉnh đồ vật duy chỉ có lĩnh vực ma pháp này bọn hắn là không thể tùy tiện liền quan sát cùng học tập nhất định phải có đầy đủ thực lực cùng chi thức làm làm nền những ma pháp sư này nhóm cũng có đầy đủ động lực dù sao ai không hy vọng có thể được đến càng nhiều chi thức hoặc là đạt được càng nhiều tôn trọng đâu cả mạ tạ các ma pháp sư giải quyết còn lại chính là cả mạ tạ sinh viên đại học nhóm bọn hắn đối với đột nhiên phân khu cũng có chút choáng mặc dù trước kia tại từng cái trường học ma pháp thời điểm liền có phân viện chế độ nhưng là cái này đột nhiên phân viện để bọn hắn lập tức đều không có thích l n g tới nếu như nói là mới vừa vào học, những học sinh kia còn tốt dù sao bọn hắn đối cả mạ tạ hết thảy đều vẫn là xa lạ thế nhưng là đối với những cái kia đã ở đây học tập hai ba năm thậm chí đã bốn năm ma pháp sư đến nói liền có chút không tốt lắm tiếp nhận mặc dù bọn hắn không dám kháng nghị nhưng là nội tâm trung quy sẽ có bất mãn n ọ đã sớm đoán được điểm này bởi vậy n ọ không chút do dự đem áo thuật c h i thức đem ra cùng cái khác cả mạ tạ ma pháp sư đồng dạng những n à y các sinh viên đại học đồng dạng có thể học tập cùng nghiên cứu những n à y áo thuật c h i thức bất quá có một chút cùng học tập minh tưởng là giống nhau đó chính là bọn họ nhất định phải ký kết khế ước không thể đem những vật này công bố ra ngoài không thể không nói ma pháp sư tập tục vẫn là cho nọa rất nhiều thao tác không gian nhất là thi được cả mạ tại đại học các ma pháp sư đều là học bá cấp bậc gia hỏa đối mặt nọa lấy ra kiến thức mới những học sinh này vô luận là đọc mấy năm toàn bộ đều từng cái trung thực xuống dưới phân viện đó là cái gì không có việc gì không có việc gì tùy tiện phân chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian cùng không gian sau đó mở ra thư viện để chúng ta học tập cho giỏi những này kiến thức mới là được rồi thực sự không được cùng lắm thì ta lưu ban cũng không có việc gì không phải liền là học phí sao trong nhà có bộ phép thuật sẽ hỗ trợ ra đều là chuyện nhỏ mà thôi may mắn nọa không biết những học sinh này tâm tư không phải nọa nói không chừng đều nghĩ bóp chết bọn hắn nọa vừa mới lên làm trí tôn pháp sư đồng thời kế thừa cả mạ tạ i đại học hiệu trưởng chức vị quay đầu hắn tại vì năm thứ nhất đại học năm bốn tốt nghiệp nhóm tập thể khảo hạch không quá quan mà lưu ban cái này có thể biết đối nọa danh dự tạo thành to lớn ảnh hưởng cả mạ tạ cải cách đều đâu vào đấy đang tiếp tục đại khái bỏ ra gần hai tháng cuối cùng đem nội bộ hoàn toàn thay đổi tốt nói đến cũng thật có ý tứ l u n đôn thánh điện nhân viên cũng không có gì thay đổi trừ đèn nỉ mà vít h to thì theo hắn đạo sư đi nựu dót thánh điện giá hỏa này nhìn còn thật cao hứng mà phương đông kia một tọa thánh điện thì có không ít là hầm học đồ cùng bằng hưu lâm tịch giá hỏa này cũng về tới phương đông nói tóm lại hết thể đều còn tại nọa trong khống chế có đèn nịt lưu tại cả mạ tạ cho nọa khi liên lạc quan đầy đủ mà n ư u dót bên kia thì có vít to nhìn xem Cũng là một cái ưu tú lựa chọn, húng chi hắn cùng cũng húng hắn Tony quan là lựa một tú ưu hệ phương i t h ờ n g tốt đâu. p h ư đông bên kia thì có ẩn lâm tịch mặc dù cùng nọa nhận biết nhưng là quan hệ thật không bằng ẩn liền ngay cả hạ mẹo nọa kỳ thật cũng không tính được nhiều quen thuộc phương đông bên kia vẫn là phải dựa vào ngươi nhìn nhiều đây khi hết t hệ kết thúc về sau nọa ngồi tại mình quen thuộc trong văn phòng một mặt mỉm cười nhìn ẩn làm rất tốt thế mỉ học viện viện trưởng gặp ủy ta luôn có một loại cảm giác ngươi muốn chạy trốn ẩn liếc mắt mặc dù sau một mặt bất đắc gì nói ra ngươi tốt xấu đem ngươi nói cái kia văn lý phân khoa sự tỉnh nói rõ ràng một chút ta vâng đoán một điểm không sai nọa xác thực muốn chạy trốn bởi vì nọa tại đem cả mạ tạ sự t ì n h xử lý không sai biệt lắm sau cũng tiếp đến mình lao sư thông chi rổ sắp kế vị ả n s、si、ì e n văn pháp sư hiện tại cũng không có lưu tại địa cầu nàng hiện tại ngay tại asgad làm cách đâu bởi vậy nàng đạt được tin tức nhưng so sánh nọa đến nhanh hơn nhiều sau khi lấy được tin tức này nọa tự nhiên cũng chuẩn bị rời đi địa cầu sau đó tiến về asgad tham gia lần này đại điển về phần thể mỹ học viện đây là nọa cho london học viện lấy danh tự một à Pháp Lạp không thần, nhất Hy thuyết sư xưa nay tôn trọng trong truyền sẽ kêu là m đ á m nữ nhi nữ nhi vẫn n h của ta ư cũ là nữ n h i c ủ a ta kêu i người. ti h ầ n 12 t tan là thần thoại hy lạp bên trong viễn cổ thần nọa hơi tham khảo một chút liền phi thường dứt khoát vậy bọn hắn danh tự đến mệnh danh mình học viện c ả mạ tạ là họ s ì nợt học viện họ s ì nợt tượng t r ư n g cho thủy tri thần tại hy lạp trong truyền thuyết địa cầu chịu dòng sông đều là nàng làm ra mà phương đông phân viện thì là cờ rợt học viện cờ rợt tượng chứng cho trường sinh tri thần lưu g i ó học viện gọi hỉ hệ di ẩn học viện hắn tượng chứng cho quang tri thần về phần luân đôn học viện thì là thệ m ì học viện thệ m ì tại hy lạp cổ thần thoại bên trong trật tự cùng chính nghĩa tri thần đặt tên một mực không phải nọa am hiểu nhưng là mượn dùng tên người khác nọa vẫn còn tính am hiểu đề nghị của hắn căn bản không có bất kỳ ngăn cản liền được công nhận ma đạo sư nhóm ngược lại là muốn dùng tên của mình làm học viện tên nhưng là trí tôn pháp sư đều vô dụng bọn hắn dám sao ngược lại là cái kia văn lý khoa phân xem như nọa một cái mới đ ế m thử đem thế giới ma pháp các ma pháp sư thật sự có văn lý khác nhau chủ yếu khác nhau ở chỗ có thích hay không cùng am hiểu làm nghiên cứu ma pháp giống loạ dạng này cũng không thích làm nghiên cứu nhưng là đặc biệt thích thông qua thư tịch tri thức đến phong phú mình có thể tính là một cái thỏa thỏa văn khoa ma pháp sư vâng cũng kém không nhiều loạ tốt xấu sẽ còn làm một chút thí nghiệm ra hỏa này thì dứt khoát cái rắm đều không làm bởi vậy phân chia hai loại ma pháp sư mặc dù nói sự tất yếu không phải rất đủ nhưng lại có thể tốt hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không phải sao chuyện này ngươi cùng cái khác các nghị viên thương lượng không phải ta làm ra dạng này một cái là làm gì loạ liếc mắt ta ở thời điểm các ngươi có thể cho ta ý kiến đương nhiên có nghe hay không tại ta lúc ta không có ở đây liền dựa vào chính các n g ư ơ i thương lượng quyết định các n g ư ơ i thế nhưng là trí cao nghị viện nghị viên các n g ư ơ i thế nhưng là ma đạo sư a n g ư ơ i cái tên này thực sự là vầm thở dài như vậy chuyện ngoại giới đâu gần nhất ngoại giới một mực tại chú ý ca m ạ tạ n g ư ơ i cải cách động tác đưa tới sự chú ý của bọn họ biết sao ta đương nhiên biết cho nên tiếp xuống chính là công bố ra ngoài á o thuật kiến thức l o a gõ bàn một cái nói các ngươi bọn g i a hỏa này đến cùng sàng chọn xong chưa đem trọng yếu nhất cùng trọng yếu nhất tri thức lấy ra chúc chuyện này khó như vậy sao vẫn là nói các ngươi một bên tại chỉnh lý một bên đang nhìn ra đây coi như không b i ế t v â n g đ ú n g ta đem ta phụ trách làm xong cái khác cũng không phải chuyện của ta cần ta để m ọ t đ ồ quá khứ học viện khác nhìn xem sao chỉ sợ m ọ t đ ồ g i a hỏa này cũng đang nhìn a nọa liếc mắt không thèm để ý v ư n g mặc dù nọa cũng sớm đã đoán được đám g i a hỏa này đại khái s u ấ t sẽ xảy ra chuyện như thế cái này tới cũng quá nhanh đi thở dài nọa cũng lời ư suy nghĩ nhiều như vậy dù sao chuyện này giao cho trí cao nghị viện đi xử lý nọa cũng không muốn quản nhiều như vậy chẳng qua nếu như bọn hắn không có đạt tới nhiệm vụ yêu cầu n ọ thật đúng là không ngại loại bỏ một ít người thân phận nên lập uy vẫn là phải lập uy dù là nọa cũng không nguyện ý dạng này đi làm nhưng là cũng không thể chính mình nói cái gì người phía dưới cùng n g ư ờ i chống đối không phải sao đứng vậy nọa dội lưng một cái hôm nay thời tiết rất không tệ mặc dù đã tiếp cận hoàng hôn nhưng là cũng không có nổi sương mù cũng không có trời mưa kim sắc trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nọa văn phòng cảm giác như vậy để nọa cảm giác vẫn là rất không tệ các ngươi cố gắng làm đi nọa bình tĩnh mở miệng nói ra có cần phải nhắc nhở bọn hắn một tiếng chuyện này rất trọng yếu ta biết yên tâm đi bọn hắn vô cùng rõ ràng vâng nhẹ gật đầu muốn đi sao lần này ra ngoài bao lâu không biết nhưng là hẳn là thời gian cũng sẽ không quá lâu loa nhú bay lão sư tại ca mạ tạ rồi muốn cái vị ngươi chỉ có thể chờ mong ạt gặt những tên n ư ỡ n g kia đừng như vậy có thể uống sau đó một cái i ế n hội mở bốn năm ngày là được đúng ngươi thật không cùng ta đi sao đi cái rắm ta nhiều chuyện như vậy phải xử lý đều là ngươi sự tình v ẫ n không chút do dự mắng một tiếng ta nếu là cùng ngươi đi cái bốn năm ngày ngươi tin hay không m ặ t đồ liền muốn cùng ta liều mạng gặp ủy ta thật hối hận lúc trước vì cái gì đi theo ngươi chạy đến nơi đây sau đó còn không hiểu thấu gánh vác như vậy m u ố n t r ư ớ c nọa c ờ i nện cho ra hỏa này ngực người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm cái này ngạn ngữ nọa căn bản không cần nói quá nhiều nhìn đ ồ n g hồ nọa cũng chuẩn bị xuất phát bất quá tại đi àt gặt trước đó nọa hẹn mình hồ gợt các lão bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút hắn hiện tại thật rất hoài niệm trước kia thời gian ân còn có một cái tương đối trọng yếu sự tình đó chính là mình lại muốn dẫn lấy hờ mỹ ẩn rời đi địa cầu tốt xấu cũng phải để bọn hắn phụ trách tốt hờ mỹ ẩn làm việc không phải sao chương sáu trăm bảy mươi tám ngươi thế mà khôi phục lại sáng sớm hôm sau nọa xoa mình có chút nở não từ trên giường bỏ lên nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh nọa v u ố t v u ố t tóc của nàng sau đó quay người chạy vào nhà vệ sinh nói thật nọa còn là lần đầu tiên phát hiện mình uống rượu trình độ tựa hồ có chút kém cỏi tại không sử dụng ma pháp tình huống dưới nọa thế mà bị hệ vạn tờ lens còn có kết ba người cho rót được t r ó n g đầu hoa mắt mấu chốt nhất lúc ấy nọa tính tình trả lại tới cho dù là hở mỹ ẩn cũng không có cách nào ngăn lại dạng này một cái nam nhân kết quả tự nhiên mà vậy chính là nọa quỷ thật sự là gặp quỷ dạng này rượu lượng đi asgat ta chẳng phải là muốn ném đại nhân nhìn xem mình trong gương nọa cười khổ lắc đầu vậy liền dùng ma pháp a ngươi cái này ngu ngốc đúng lúc này hờ mỹ ẩn bỗng nhiên đi thật là cản đều ngăn không được thật không biết ngươi vì sao lại cảm thấy mình uống rượu rất lợi hại cũng không thể nói mình kiếp trước uống rượu cũng không tệ a đương nhiên lời này nọa cũng không dám nói nọa cũng không có quên chính mình lúc trước chính là ăn ăn khuya uống một chút rượu ngày thứ hai liền biến thành một đứa bé đâu xoay người nọa nhẹ nhàng ôm hờ mỹ ẩn sau đó mới chậm rãi nói ra tốt ta tốt ta ta đã biết ta về sau sẽ trực tiếp dùng ma pháp không cần về sau lần này liền tốt hờ mỹ ẩn nhẹ nhàng đầy gian đọa thân thể của ngươi rất trọng yếu biết sao còn có ta muốn rửa mặt ngươi đừng ở chỗ này ngay trước ca cùng một chỗ vừa vặn ta cũng phải tắm rửa tùy ngươi d â y vò một phen sau nọa cùng hờ mỹ ẩn cũng coi như đem mình chỉnh lý rõ ràng nhìn xem trong gương mặt vừa vặn nam nữ nọa nhẹ gật đầu lần này đi tham gia hạt gặt nhậm chức nghi thức nọa coi như nghị xuyên tùy tiện một chút đều không có cách thậm chí vì phù hợp hạt phong cách nọa đều lựa chọn một chút nhìn tương đối phục cổ trang phục bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng nọa cùng hờ mỹ ẩn khí chất thậm chí có thể nói nhìn như vậy càng thêm hoà n mỹ tiện tay mở ra một cái truyền tống môn nọa cũng sớm đã nhớ ký asgad vị trí bởi vậy căn bản không cần cỡ nào phiền phức bọn hắn liền đi thẳng tới nơi này khi nọa nắm hờ m ỉ ẩn xuyên qua cái đại môn này về sau hắn phát hiện asgad hiện tại thật sự là náo nhiệt dị thường phóng tầm mắt nhìn tới thật sự là khắp nơi đều tại hoàn thành thiếu ngữ bất qua asgad phòng ngự làm việc làm được vẫn rất tốt nhất là khi nọa cùng hờ m ỉ ẩn xuất hiện thời điểm lập tức liền có một đội vệ binh chạy tới bất qua bọn hắn tại phát hiện là n ọ về sau lập tức liền tắn đi chí tôn Pháp Sư Các Hạ. trong đó một tên vệ binh phi thường cung kính đối nọa điểm một cái chào mừng ngài đến người b i ế t t a nọa kỳ quái nhìn thoáng qua cái vệ binh này tại trong ấn tượng của hắn mình tựa hồ cùng asgad r người gặp nhau rất í ta t đúng vậy đại khái mấy năm trước ngài lần đầu tiên tới asgad r thời điểm chúng ta còn tại sân thi đấu chiến đấu qua người vệ binh này cười nói ra đúng rồi tên ta là ỉn trợ sổn thật hân hạnh gặp ngài lần đầu tiên tới asgad r thời điểm nọa lập tức trở về ước lên mặc dù nói vậy cũng không xem như một đoạn cỡ nào mỹ diệu hồi ức bất quá cái này dù sao cũng là nọa đã từng trải qua hắn cũng rất khó quên trước mắt vị này vệ binh lúc trước vẫn thật sự cùng nọa chiến đấu qua nói cho đúng ra hỏa này thuộc về a s gặt tinh anh binh sĩ bên trong một viên tại trong phim ảnh mặc dù không có xuất hiện qua nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không được nọa cảm thấy lớn nhất khả năng chính là hắn bị h ẻ o lại cho dây người tốt ta nhớ tới mặc dù không phải cái gì mỹ rượu hồi ức nhưng nọa vẫn là cười đối ỉn trợ sồn đưa tay ra thật không nghĩ tới sẽ gặp phải người quen thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi ta cũng vậy không nghĩ tới lúc trước cái kia có chút hèn mọn thật có lỗi các hạ ta ỉn trợ sồn vừa mới mở miệng liền cảm giác không thích hợp ngượng ngùng cười cười hắn lập tức nhìn về phía hờ m ị ẩn đây là ngài bạn gái thật không nghĩ tới ngài thế mà cũng sẽ tìm bạn gái hai câu này nói xuống n g a sắc m ặ t đã thành c ô n g b i ế n t h à n h đen, lời n ó i này l à c ó ý g ì Ta tìm bạn gái thật kỳ quái sao noa bỗng nhiên có chút hối hận vì cái gì mình phải tăng cường sổ cùng lộ kỳ hai g i a hỏa này thậm chí tại sao phải chọc thùng ô đình ăn bài dạng này g i a hỏa còn không bằng bị h ẻ o l à cái này chán ghét nữ nhân một bàn tay chụp chết được rồi nghĩ tới đây noa dị thường lúng túng đối ỉn chợ sồn nhẹ gật đầu sau đó lôi kéo hờ mỹ ẩn liền hướng phía sổ bên kia b mà hờ mỹ ẩn thì một mặt buồn cười nhìn xem đoạ nàng thật rất hiếu kỳ nọa năm đó đến cùng phát sinh thứ gì bất quá hờ mỹ ẩn cũng không có hỏi nhiều nàng thông minh như vậy làm sao có thể đoán không ra một chút mánh khoe đâu rất nhiều năm trước nọa vẫn là một cái say mê tại ma pháp căn bản sẽ không phân tâm người không phải ra hỏa này cũng không có khả năng độc thân lâu như vậy mà nọa tướng mạo rất không tệ mặc dù nhìn có chút gầy yếu nhưng là thực lực phi thường c ư ờ n g đại hán dạng này ra hỏa thật rất khả năng hấp dẫn nữ nhân lực chú ý hờ mỹ ẩn không có chút nào hoài nghi nọa phải chăng khả năng hấp dẫn đến đạt nữ nhân lực chú ý dưới cái nhìn của nàng cái này tại bình thường cực kỳ mà vừa rồi cái kia gọi ỉn t r ở sồn ra hỏa nói không nghĩ tới nọa sẽ tìm được bạn gái đó có phải hay không nói rõ nọa năm đó ở asgard cự tuyệt không ít nơi này nữ nhân nghĩ đến đây hở m ỉ ẩn cảm thấy sự tình rất có thể chính là như thế dựa theo nàng đối nọa ấn tượng ra hỏa này rất khó nói thật làm ra chuyện như vậy đâu nọa nhưng không biết bạn gái của mình thế mà đoán được năm đó sự tình đại khái hắn hiện tại chính hết sức chuyên chú hướng phía sổ bọn hắn lúc này sổ ngay tại hậu trường đứng bên cạnh hắn còn có lộ k ỷ cùng mập cầu sổ hai người rất hiển nhiên bọn hắn đây là tại làm chuẩn bị mà lại bọn hắn cũng đang thương lượng những thứ gì bất quá theo nọa hạ xuống bọn hắn lực chú ý cũng lập tức tập trung tới ha ha nọa ba người nhìn thấy nọa lập tức cười lên tiếng c h à o d h u càng là đi tới đối nọa ôm một cái ngươi cuối cùng tới trí tôn pháp sư các hạng ta còn tưởng rằng ngươi dự định thời khắc cuối cùng tại đang c h ẳ n g đâu kia là việc ngươi cần ngớ ngẩn nọa cười đầy rát sổ sau đó đối lộ kỳ cùng mập cầu sổ nhẹ gật đầu mới kỳ quái hỏi các ngươi đang thương lượng cái gì đúng l ã o sư của ta cùng thần vương bậy h ạ đâu bọn hắn ở bên ngoài lộ kỳ lúc này giang tay ra mở miệng nói ra dù sao muốn lưu thời gian cho người trẻ tuổi không phải sao về phần chúng ta đang thảo luận cái gì vậy dĩ nhiên là đối phó chúng ta tỉ tỉ rồi cái này có chuyện gì đáng nói luận nọa s á c mặt cổ quái hơi lườn bọn hắn chuyện này không phải đã nói để cho ta tới đối phó hắn sao nọa s á c thực rất kỳ quái chuyện này rất sớm trước đó liền đã làm ra quyết định đó chính là nọa sẽ ra mặt đối phó h ẻ o lạ cái này con mụ điên do cùng lộ kỳ trưởng thành mặc dù khả quan nhưng là bọn hắn hiển nhiên là không có cách nào cùng nọa cái này treo bức tương để tị luận nói thật khắc kim thần đời thứ hai thật chưa chắc làm qua hực trừ phi di em chạy đến nghiêm phong hực hoặc là sửa chữa thần đời thứ hai thuộc tính rất đáng tiếc cái vũ trụ này di em nhóm căn bản không tâm tình đi quản những chuyện này đại khái là cái vũ trụ này thực sự loạn có chút quá sức dẫn đến di em nhóm căn bản là lười n h á t quản a mặc kệ là như thế nào nọa hiện tại trên cơ bản xem như thay thế trong nguyên tắc sổ vị này đứng hàng thứ nhất thần địa vị nọa thực lực thực sự quá mạnh cũng quá khoa trương trừ phi là trong nguyên tắc cái kia chết cả nhạt s â có thể so sánh hiện tại sổ thật còn kém một chút mặc dù trên lệnh tại trên giấy nhìn cũng không tính nhiều nhưng vấn đề là đây là ổ đỉnh sân việc nhà a dù thở dài điểm này h ẻ o là minh s á c xách ra nàng nói không thể từ ngoại nhân còn quyết định ổ đỉnh sân nhà thuận b ị nàng l à sẽ không thừa nhận mình bị ngoại nhân đánh bại như vậy sao nọa sờ lên cái cảm muốn hay không ta ra tay b ậ c gác nói nọa dội ra một ngón tay tại trên cổ lau lau ý tứ rất đơn giản đó chính là trực tiếp giết h ẻ o l ạ thập giai nọa có hai cái thập giai cấp tám phần thần cộng thêm cái trước tám loại nguyên tố tổ hợp lĩnh vực loại thực lực đã có thể dùng khó có thể tưởng tượng để hình dung h é o là mặc dù đứng tại a s g a r d trên lãnh địa thực lực liền sẽ vô hạn tăng cường nhưng là tại như thế nào tăng cường cũng chính là thập gia i trình độ cái này cùng loại tại một cái cấp độ bên trên mà lại thập gia i giai đoạn này so đấu thật là không phải đơn thuần lực lượng mà là càng nhiều càng phức tạp bản chất lực lượng điểm này l o ạ làm cũng rất bình thường nhưng là làm sao tại hệ thống cải tiến hạ l o ạ có càng nhiều cơ hội tiếp xúc đến cái kia thần bí q u a n cầu l o ạ phát hiện cái q u a n cầu kia thật chính là một cái quy tắc tuyên bố cơ nó mỗi một lần nhảy nhót sẽ xuất hiện vô số quy tắc cùng phát tắc mặc dù mỗi một lần nọa chỉ có thể chặt đường cùng cảm lộ đến một tia chỉ có như vậy hắn cũng không biết nhanh hơn người khác bao nhiêu có dạng này đặc thù minh tưởng phương thức nọa cảm lộ cùng trải nghiệm thật rất nhiều cũng rất sâu sắc cộng thêm bên trên hắn nguyên bản lĩnh vực bên trong liền có một tia không gian phát tắc lực lượng lúc này nọa có thể nói tại không gian m a pháp bên trên vận dụng lên thật chưa chắc lại đối phó không được hẹo lạ coi như xử lý hẹo lạ cũng không phải không có khả năng ngẫm lại xem tia chỉ còn lại đầu gian con hàng này cũng là đổ vào nọa trong tay thập giai mà lúc đó nọa thế nhưng là c ự ể u dai đâu cái này vẫn là quên đi Nọa đề nghị để sổ ba người s ư ớ n g sốt hơn nửa ngày cuối cùng sổ vẫn lắc đầu một cái mặc dù dạng này tính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng là rõ ràng không phù hợp ta ý nghĩ nàng là t ỷ t ỷ ta nhưng là nàng tại chúng ta nơi đó thế nhưng là đem ạt g ạ t hoàn toàn làm hỏng mập cầu sổ lầm bầm một câu kỳ thật ta cảm thấy không có gì tốt thương lượng nữ nhân kia ta tới đối phó liền xem như báo thủ cho ta tốt người tới đối phó loạ kỳ quái quan sát một chút mập cầu sổ kết quả loạ kinh ngạc、người người khôi phục lại đương nhiên m ậ p cầu sầu cười hì hì vỗ v ô bụng của mình không phải đâu ta nói trong bụng ta toàn bộ là thần lực cũng không phải trong miệng ngươi chi sĩ tương thế nhưng là ngươi vì cái gì vẫn là này tấm đức hạnh nhìn xem tựa như cái cầu đầu tiên ta không phải cầu tiếp theo nếu như không phải là vì cùng gia hỏa này phân chia ra đến ta đã sớm khôi phục ta hoàn mỹ cơ bắp có được hay không chương sáu trăm bảy mươi chín phải làm tệ a từ phía sau đài đi ra ngoài nọa liền trực tiếp mang lấy hờ mỹ ẩn hướng phía an xỉ ẻn văn pháp sư bên kia phương hướng đi đến trên đường đi cũng đang suy nghĩ một chút đối sách noa thật đúng là không nghĩ hẹo lạ nữ nhân này thế mà lại đoán được mình có thể sẽ trở thành đối thủ của nàng thay thế sổ ứng phó nàng bởi vậy nữ nhân này trực tiếp đưa ra một cái để ổ đình chỉ sợ đều vì khó khăn đề nghị ổ đình sân ra tộc sự tình làm sao có thể để ngoại nhân đến nhúng tay đâu nếu như nữ nhân này không có nói ra đến noa hoàn toàn có thể làm xô bằng hữu đến ứng phó lần này sự tình nhưng là bây giờ thì khác nữ nhân này trực tiếp đem chuyện này định nghĩa vì gia đình nội bộ đấu tranh liền thật sự có chút để người đau đầu mặc dù nói n o vẫn như cũ có thể độc thủ thậm chí nọa hoàn toàn có thể đ ế m thử nhất lao vĩnh g i ậ t biện pháp để nữ nhân này triệt để ngầm miệng nhưng là chuyện này nọa cảm thấy vẫn là đi hỏi thăm một chút ô đ ỉ ể n ý tứ có một chút héo là nói không sai đây chính là ô đ ỉ ể n sần việc nhà nọa dễ dàng như vậy tham gia tiến đến thấy thế nào cũng không quá tốt h ợ p m i e ân ngược lại là một mực không nói gì nàng hiện tại hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá bây giờ đi ra nhìn xem nọa trầm tư bộ dáng nàng có chút nhịn không được thế nào nọa h ợ p m i ân nghiêng đầu một chút có chút hiếu kỳ mà hỏi chuyện này rất phiền phức sao bình thường chỉ có thể nói hẹo là nữ nhân này dù là bị phong ấn hàng ngàn hàng và năm đầu óc thế mà không có r á n rơi thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nọa thở dài o d i n bệ hạ tìm ta tới có một cái mục đích chính là muốn đối phó nữ nhân này nhưng là nữ nhân này thật rất thông minh à. đem vương vị sự tình kéo tới ra sự bên trên sao hợp mỹ ẩn suy tư một chút liền không sai biệt lắm minh bạch adgad r là cựu giới kẻ thống trị nói theo một cách khác xem như địa cầu lao đại giữ gìn tony thống trị nọa hoàn toàn có lý do từ giữ gìn cựu giới ổn định xuất phát ra tay với hẹo lạ nhưng là bây giờ hẹo lạ trực tiếp nhảy qua những thứ đồ nổn ngang này định nghĩa lần này hành vi là trong gia tộc đấu dạng này liền khiến cho có chút phiền phức mấu chốt nhất vô luận lạc sổ hay là lộ kỳ lại hoặc là ổ đình kỳ thật đều là thích sĩ diện người nhà mình sự tình nếu để cho người khác tới xử lý như vậy cái này cũng không gặp đối a s g a t thống trị cựu giới có chỗ tốt gì bởi vậy mới có thể xuất hiện ba cái k i a n g n ớ ngẩn dự định thương lượng mình đi đối phó hẹo lạ có thể nói cho dù là bọn họ đều biết đây là một cái âm mưu một cái không chút nào che giấu âm mưu nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi dấm vào đi ngươi nói bọn hắn không có lòng tin sao hơ mi ẩn nghĩ tới đây cởi vỗ vốn đọa dù sao cũng là a s g a t vương chẳng lẽ còn không đối phó được nữ nhân kia sao không biết duy nhất có thể đối phó chính là cái kia mập cầu sổ đi noa thở dài được rồi đi hỏi một chút ổ đỉnh thần vương nói thế nào đi đúng rồi ta vẫn luôn không có vấn đề cái kia mập mạp gia hỏa cùng vị k i t sổ đến cùng là quan hệ như thế nào lúc này hơ mi ẩn tự hầu nghĩ đến cái gì hai người bọn họ gián dấp chính là một người noa trực tiếp nói ra bất quá cái kia béo gia hỏa đến từ song song vũ trụ cái kia dáng người không có vấn đề là chúng ta cái vũ trụ này xồ song song vũ trụ ta nhớ được ngươi đã nói mang ta trở lại quá khứ hô gợn g i a hỏa này cũng là dạng này tới hắn đến từ tương lai bất quá hắn cái vũ trụ kia rất không may bị một cái ác ôn duy nhất một lần tiêu diệt một nửa sinh mệnh nếu như không phải bọn hắn kia có người chạy tới chúng ta nơi này cầu viện sau đó ta mang lấy sổ cùng lộ kỳ trôi qua có trời mới biết nơi đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì gặp ủy thiếu một nửa sinh mệnh ta đây chỉ còn ngươi thôi tương lai vì sao lại xảy ra chuyện như vậy cái vũ trụ kia không có người cũng tương tự không có ta n o a bỗng nhiên cảm giác cho người khác giải thích những vật này cũng thật phiền thoái suy tư một chút n o ạ vẫn là hào hào cho hờ mỹ ẩn giải thích cuối cùng để hờ mỹ ẩn biết mập cầu s ổ cái vũ trụ kia đến cùng là cái gì tình huống hờ mỹ ẩn thật không nghĩ đến cái vũ trụ kia thế mà căn bản không có thế giới ma pháp cái này tồn tại duy nhất bảo lưu lại tới chỉ có cả mạ tạ cái này một cái ma pháp tổ chức cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không có điều này không khỏi làm hờ mỹ ẩn cảm giác được có chút c ủ quái mập cầu sở cái vũ trụ kia không có bọn hắn như vậy là không phải có một ít song song vũ trụ sẽ chỉ có bọn hắn những ma pháp này thế giới đâu chỉ là như vậy nọa làm sao đi g ì tử nọa thế nhưng là liên lạc phổ thông ma pháp giới cùng ca mạ tạ cầu nối ma pháp sư a nếu như không phải chỗ của hắn tới ca mạ tạ đại học từ đâu tới ca mạ tạ ma pháp thưởng có thể nói nọa chính là một cái điển hình từ tiểu ma pháp sư biến thành một cái vĩ đại ma pháp lịch tập nếu như thiếu khuyết một cái càng lớn sân khấu đến cùng lại biến thành cái dạng gì đâu hơ mỹ ẩn một đường đang nghĩ vớ vẩn lần này nàng tựa hồ đối với nọa cái k i a trở lại quá khứ đề nghị có nhiều như vậy hứng thú bất quá hờ mỹ ẩn hiện tại cũng không có cơ hội nói những này bởi vì bọn hắn chạy tới ố đ ỉ n tiên cung vương toa trước lúc này ố đ ỉ n cùng phật gạ l ặ n g lặng ngồi cùng một chỗ mà ở một bên thì là nọa lao sư ả n xì ẻn văn pháp sư nọa duy trì mỉm cười nắm hờ mỹ ẩn chậm rãi đi tới vương toa trước sau đó mười phần cung kính đối ba người này mái thân vương bệ hạ thần hậu điện hạ lao sư nọa cùng hờ mỹ ẩn đồng thời mở miệm nói ra hờ mỹ ẩn cũng đi theo nọa cùng một chỗ dạng này teo lên hờ mỹ ẩn trước kia tại ả n xì、si、ẹn văn pháp sư là hiệu trưởng của nàng cho nên đi theo nọa kêu một tiếng lao sư cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề ngươi tốt nọa thần vương ô đình đối nọa nhẹ gật đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên thời gian thậm chí ta đều dự định để ngươi lão sư tùy thời chuẩn bị mở ra truyền thống môn đem ngươi nhận lấy nữa nha gần nhất đúng là bận bịu một ít chuyện bất quá nói tóm lại vẫn được nọa giang tay ra cười nói ra vận khí ta không tệ đuổi tại sổ đại sự trước đó hoàn thành ta việc cần phải làm ta nghe nói ngươi thật đúng là quyết đoán tại cải cách ạn xì ẹn văn pháp sư lúc này mở miệm nói ra có hay không gặp được vấn đề nan giải gì cần ta hỗ trợ sao ả n xì ẹn văn pháp sư căn bản liền không có hỏi nọa đến cùng đã làm những gì sự t ì n h ngược lại trực tiếp hỏi lên nọa phải chăng cần rút rất hiển nhiên ả n xì ẹn văn pháp sư đã triệt để bông u xuống trí tôn pháp sư cái thân phận này nàng căn bản liền sẽ không tham dự đánh giá nọa làm sự t ì n h đến cùng là đúng hay sai đến cùng sẽ đối ma pháp giới sinh ra dạng gì ảnh hưởng mà là trực tiếp hỏi nọa có cần hay không hỗ trợ nàng đây là đơn thuần lao sư đối đãi học sinh thái độ ủng hộ vô điều kiện thái độ bởi vì n ọ hiện tại mới là trí tôn pháp sư không có vấn đề lao sư bao quát hạ méo đại sư ở bên trong tất cả ma đạo sư đều đã ủng hộ ta đồng thời đã bắt đầu hành động loạ cười nói ra hiện tại bước đầu tiên đã hoàn thành còn lại m ọ t đồ cùng gần bọn hắn có thể ứng phó không phải ta cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới ngươi bây giờ là trí tôn pháp sư ta đương nhiên tin tưởng ngươi năng lực ản xì ẹn văn pháp sư cười cười sau đó quay đầu nhìn về phía hờ m ị ẩn ta nhớ được gợ rằn trở nữ sĩ lúc ấy ngươi vẫn là cả mạ tạ sinh viên thật không nghĩ tới các ngươi thế mà đi tới hôm nay một bước này tới theo giúp ta tâm sự trong a nọa gia hỏa nghĩ này hẳn là có lời gì muốn đối thần vương bệ hạ nói gì hạ lời đối đi. là có Được bệ ồ i l ã sư. Hợp ấn mười phần nhu thuận nhẹ ậ t thẳng đến tới. thần tại trực tiếp vang dội một cái búng tay. Trong đầu, đó đến đi đầu đỉn, sau quay sỉ nọa phía phía nọa vang hướng pháp nhìn sư vương dưới ạn ẹn văn cũng đỉn đồng búng về cái rội Mà ý lúc nhất thời bọn hắn quanh mình không gian hoàn toàn vỡ vụn mà chờ lấy những n à y vỡ vụn không gian hoàn toàn biến mất sau bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nọa cùng ô đ ỉ n cái bóng hai người bọn họ đã tại không gian trong gương bên trong ô đin quan sát một chút không gian b ố n phía hắn phát hiện đoạn tiểu tử này đối với không gian ma pháp sử dụng thật vô cùng đáng sợ mà lại thành thạo độ cũng có chút cao d o a người rồi bọn hắn sự tình cùng ngươi nói đúng không ô đin lắc đầu không tại suy nghĩ những vật này hiện tại đoạn còn không được coi như đến tương lai bọn hắn cũng là một phe cánh không cần lo lắng nhiều như vậy nói nhìn giống như phiền phức ca n o a nhẹ gật đầu đem c ư ớ p quyền thống trị nói thành g i a sự không thể không nói ngải nữ nhi s á c thực thông minh bất quá ta xuất thủ có năm chắc vậy hạ nhưng là ta không muốn ngươi giết nàng ồ đ i nương nhiên minh bạch nọa mịt mờ thuyết pháp là có ý gì ồ đ i n hiện tại cũng không có gì tâm tình nói chuyện với nọa như vậy mịt mờ ngươi cảm thấy sổ bọn hắn có thể ứng phó sao ta muốn nghe lời nói thật ta không biết bệ hạ nếu để cho mập cầu sổ tới làm có lẽ còn có một số cơ hội đi nọa sờ lên cái cầm suy tư một chút hồi đáp về phần sổ phối hợp ở ghệm có thể đạt tới cái tình trạng gì thật có l ỗ i ta thật không biết trừ phi hắn cùng ta giao thủ qua ta mới có thể làm ra phán đoán nọa xác thực không có cách nào phán đoán hiện tại sổ cụ thể năng lực nếu như đơn thuần bọn hắn hiện tại lực lượng đến nói như vậy h ẻ o lạ là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng là đừng quên sổ cũng là có ở game cái đồ chơi này làm ý vào cụ thể đến cùng như thế nào nọa thật khó mà nói nhưng làm ậ p cầu sổ như vậy nọa đối g i a hỏa thật khó như vậy một chút lòng tin g i a hỏa này khỏi cần phải nói hắn nhưng là đường đường chính chính bán thần cấp bậc tồn tại thực lực cường đại đồng thời cũng có được đối h ẻ o lạ khắc cốt mình tâm hận ý chứ không có ở game làm ý vào mập cầu sổ cơ sở điều kiện thật là tốt không được nếu như mập cầu sổ xuất trận đi đối phó hẹo lạ vô luận về mặt thân phận vẫn là cái gì khác đều nói còn nghe được hiện tại chính là nhìn o d i n lựa chọn bởi vì o d i n mới là asgad r tồn tại cường đại nhất quyết định của hắn mới là asgad r tương lai đi hướng cuối cùng thuộc về nhưng là nếu như sầu kế vị như vậy chính là sầu quyết định hết thảy để đứa bé kia đi thôi o d i n nghĩ nghĩ nói ra ta giả muốn p h á i vị còn lại chính là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ ha ha vậy hạ nói dỡn loa nhữ, nhữ mày lời nói này được thật đúng là đánh người mà ta không ta không có nói đùa o d i n cười cười để đứa bên trên nhưng là ngươi thời khắc chuẩn bị một chút nếu như đứa bé kia thua t r i t đề đến lúc đó ta hy vọng ngươi lấy bất mãn hẹo lạ tàn bạo thống trị làm lý do đối kháng nàng không có vấn đề bệ hạ loa nhẹ gật đầu trực tiếp đáp ứng xuống đương nhiên nếu như tranh l ệ n h rất nhỏ ngươi xem một chút có thể hay không nếu thử sử dụng một chút không ai có thể phát hiện t h ô i có thể thay đổi một chút kết quả phương thức rút đứa bé kia một thanh ngài đây là để ta gian lận a chương 680, t ô i cùng hẹo lạ ân ma pháp sư động thủ không gọi gian lận chỉ có thể coi là mới không cần quá chính quy cùng không đạo đức thủ đoạn để hoàn thành một chút chuyện tất yếu n ọ a cũng không có ngờ tới ổ đ i ỉ n gia hỏa này thế mà công khai cổ động tự mình làm một chút không tốt lắm sự tình bất quá n ọ a cũng là cảm thấy đây coi là không lên vấn đề gì quá lớn dù sao n ọ a đối hẹo là cũng không có cái gì tốt cái nhìn nếu như có thể hào hào đem con hàng này cho hố n ọ a cũng vô cùng vui lòng phương pháp đơn giản nhất chính là để bọn hắn tiến không gian trong gương dù sao chiến đấu không thể ảnh hưởng asgata tâm lý nghĩ như vậy n ọ a cũng bắt đầu đem l ự c chú ý nhìn về phía lúc này ngay tại cử hành điện lệ phía trên một màn này nói thật nọa tựa hồ luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua một lần càng nghĩ nọa cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây không phải lôi thần bộ thứ nhất bên trong cảnh tượng đó sao mặc dù có chút khác biệt mà lại đến xem lễ người cũng nhiều hơn một chút nhưng là thấy thế nào đều không khác mấy à. không sai cái này quen thuộc một màn nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa xác thực đã từng thấy qua nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên ổ đỉnh dùng đến kia đã bình tĩnh lại tràn ngập thanh nhâm uy nghiêm hỏi đến xô phải chăng có năng lực có lòng tin dẫn đầu a s g a r d tiếp tục bảo trì bây giờ phồn hoa đồng thời tiếp tục đi tới mà lại hắn phải chăng cũng có thể trở thành một cái hợp cách quân chủ sổ trả lời âm vang hữu lực đó chính là hắn có năng lực như thế cũng có lòng tin này hắn sẽ làm đến càng tốt hơn g i ằ n g đạo lý cái này nhưng so sánh nọa lúc ấy dễ dàng không biết bao nhiêu lần nọa lúc ấy thế nhưng là đi theo đọc thuộc lòng không biết bao nhiêu lời thế đâu khi sổ đem ổ đỉnh vấn đề toàn bộ trả lời xong về sau ổ đỉnh cũng không có lãng phí thời gian hắn trực tiếp tuyên bố sổ hoàn thành hợp pháp hợp lý kế thường ý thức đương nhiên hiện tại cũng đến một cái mấu chốt nhất thời gian điểm bởi vì tới mức độ này trên cơ bản đã nói lên sổ、so、đã kế thừa át gặt v ư ơ n g vị nhưng là cũng chính là lúc này cuối cùng khả năng ngoại ý muốn nổi lên phụ vương quả nhiên k h é o là trực tiếp đi ra nàng không thèm đếm xỉa đến những nghị luận kia rối rít át gặt dân chúng trực tiếp đi tới ổ đ ỉ n bên người đàng hoàng túi lầu xuống làm ổ đ ỉ n sần gia tộc trưởng nữ ta hy vọng thu hoạch được một lần công bằng quyết đấu câu nói này mới ra lập tức dẫn nộ toàn bộ xem lễ hiện trường trừ sổ lô kỳ mập cầu sổ、so、còn có nọ bọn hắn những n à y sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình người Cái khác người t c nhân muốn vi phạm ý chí của ta sao hẹo lạ ô đình không có sinh khí hắn bình tĩnh nhìn hẹo lạ mở miệng hỏi ta đã làm ra quyết đoán nhưng là ta cũng là ngài nữ nhi ta có tư cách này h é o lạ ngầm đầu kiên định nhìn xem ô đình đồng thời làm asgad r quốc vương là sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến đồng thời thực lực của hắn cũng nhất định phải bảo hộ asgad r không chịu đến bất luận người nào xâm phạm làm ô đình sần r a tộc một viên người có năng lực như thế ta tin tưởng ta có tốt là sự t ì n h đến một bước này cũng không có cái gì dễ nói ô đình quay đầu nhìn t h o á n g quan đoạ mà đoạ cũng lập tức mịt mở nhẹ gật đầu đoạ cũng liệu đến sẽ đi đến một bước này bởi vậy đoạ cũng đã sớm làm xong một chút chuẩn bị nếu thật đánh nhau đoạ nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay hảo hảo hố một tay hẹo lạ ô đình nhìn thấy đoạ kia mịt mở gật đầu cũng coi như năm chắc coi như không thành công cuối cùng cũng sẽ để loạ tự mình hạ tràng thế là ô đ i n h mặt lạnh lấy nhìn chăm chú h e o lạ cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía sổ rồi ngươi tính toán đâu rồi còn chưa kịp mở miệng nói cái gì mập cầu sổ liền đứng dậy cha ô đ i n h bệ hạ ngươi cũng là con của ta mặc dù đến từ song song vũ trụ nhưng là trên người của ngươi chạy xuôi là huyết mạch của ta ô đ i n h không đợi mập cầu sổ nói xong cũng trực tiếp đánh gây hắn sau đó bình tĩnh nói ra gọi ta phụ thân đi ngươi có cái gì muốn nói ta nghĩ ra chiến phụ vương mập cầu sổ chăm chú nhìn ô điền ta cùng héo là có một đoạn rất khắc cốt minh tâm cố sự ta hy vọng có thể tự mình báo thù mập cầu sổ cùng héo là cố sự như thế nào bọn hắn đều không có nói tỉ mỉ bất quá ổ đỉnh ngược lại là rất rõ ràng điểm này mà lại ổ đỉnh thuyết pháp cũng coi là thừa nhận mập cầu sổ tại asgad r thân phận phải biết mập cầu sổ trước đó thế nhưng là một mực bị người suy đoán thân phận nhưng lại một mực không có người đứng ra nói rõ bất quá hôm nay asgad r các cư dân cuối cùng biết cái này to con sổ rốt cuộc là ai tình cảm hắn là đến từ song song vũ trụ hàng thật giá thật sổ a ổ đỉnh tượng trưng bay đầu nhìn vang quát sổ sau đó cũng không đợi sổ nói cái gì liền trực tiếp mở miệng nói ra đi thôi con của ta ngươi đến từ tương lai ngươi cùng t ỷ t ỷ của ngươi có mâu thuẫn rất sâu hiện tại liền đến hóa giải nó đi thật đúng là cái l a o hồ ly loa nghe xong ổ đỉnh cũng không nhịn được lắc đầu l a o r a hỏa này chẳng những thực lực mạnh mẽ mà lại nói lời nói cũng thật có ý tứ mấy câu liền đã xác định mập cầu sổ thân phận để hắn có tư cách đi cùng héo là đơn đấu đồng thời còn sẽ không gây nên bất kỳ ngoài ý muốn học tập lấy một chút thân yêu ngươi thế nhưng là trí tôn pháp sư ngươi phải đối mặt ma pháp sư thật là sẽ không thiếu đâu Hợp mì ẩ n lúc này cũng chọc chọc nọa trong lòng bàn tay nhỏ giọng ghé vào l ô thai hắn nói nghe được câu này nọa trực tiếp liếc mắt bất quá nọa cũng không có phản bác cái gì o d i nói n chuyện nghệ thuật là đáng giá học tập nhưng là nọa hiện tại nhưng không có nghĩ đến đi học những vật này chăm chú nhìn mập cầu sở cùng hẹo lạ đi ra nọa không có n h à n g rỗi vì không cho hẹo lạ nói gì nhiều cơ hội nọa trực tiếp đi tới đồng thời cho hai cái này sắp chiến đấu người mở ra một cái không gian trong gương để bọn hắn hai người có thể trong này hào hào chiến đấu hẹo lạ có chút do dự nàng đương nhiên biết thi triển ma pháp này ra hỏa rốt cuộc là ai chỉ là nàng thật vất v ả thu hoạch được cơ hội này nàng cũng không muốn từ bỏ Hít sâu một hơi nhìn xem đã đi tới mập cầu sổ nhất là ổ đỉnh cũng đối với nàng nhẹ gật đầu hẹo lạ cũng trực tiếp đi vào theo hẹo lạ cũng cắn răng đi vào cái này vỡ vụn trong không gian mà giờ khắp này nọa cũng lộ ra mỉm cười mặc dù rất vô s ỉ nhưng là nọa cũng không thèm để ý nhiều như vậy hắn hiện tại cần phải làm là trực tiếp ngăn cách hẹo lạc ù n g asghgat hết thể liên hệ đã phải làm tệ vậy liền làm dứt khoát hung á c một điểm nọa cho tới bây giờ đều là một cái người sợ phiền t o á i hắn dự định trực tiếp một lần vất và suốt đời nhàn nhã, nhã. nhìn chăm chú tại không gian trong gương bên trong đánh nhau hai người nọa cũng chậm rãi nhắm mắt lại trong lúc nhất thời nọa ma lực mịt mờ ở trong không gian lưu động mặc dù một bên để bảo toàn không gian trong gương ổn định dù sao hai cái thập giai cường giả chiến đấu một bên muốn cắt ra không gian trong gương cùng ạt gặt liên hệ có chút khó khăn nhưng là nọa cũng không phải làm không được mặc dù phiền thoái một điểm nhưng là nếu như có thể bởi vậy gây mất hẹo lạ lực lượng nguyên như vậy đây chính là giá trị tuyệt đối được mập cầu sầu cũng không phải cái gì hàm hồ người ra hỏa này khi tiến vào đến không gian trong gương sau ngay lập tức liền bạo phát ra lôi thần nên có lực lượng cái p mắt tựa của hắn tựa như là học là tập o thuật pháp một chút pháp sư b ế này t h n như là đèn điện pháo đồng dạng. n h pháo hỏa là à Gia tên r thân tán phát lực lượng tuyệt lượng lực đang ố i kinh khủng, nhất là khi hắn dơ lên phong bạo hủy diệt giả là là lên khủng, nhất hắn phong hướng hủy h dơ p bạo í hẻo thời lạ vô tới thời điểm, ọ a phát hiện mình h n k ô gian trong gương thế mà chết ũ n g t e o đó đáng lắc lư. Cái c này tên h chẳng lẽ không có ý định chậm rãi thăm dò một chút sau đó nghĩ đến mở đại chiêu sao Nọa tâm lý thầm mắng một câu, cái này khiến nọa không thể không tăng lớn ma tâm thầm một thể câu, lý l cái nhưng là người ở bên trong lại không biện pháp đánh vỡ không gian hàng rào tổn thương đi ra bên ngoài người mập cầu sổ không lưu tình chút nào cách làm cũng đưa tới những người vây xem kinh hô nhưng là sau một khắc khi h ẻ o lạ tóc dựng lên đến như cái con nhím đồng dạng hướng phía mập cầu sổ phản k í c h lúc trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngâm miệng cuộc chiến đấu này có thể nói là thuần túy lực lượng cùng kỹ xảo so đấu hai người này đều là đáng sợ chiến sĩ hai người bọn họ phương thức chiến đấu tuyệt đối sẽ để ở đây đại đa số đều được ích lợi vô cùng cương đại lôi đ ỉ n h chi lực cùng hẹo lạ k h ô n g chế đặc thù biến thành phi tiễn tại không gian trong gương bên trong điên cuồng b a chạm mặc sổ cũng ở bên ngoài nghiêm túc quan sát hết thảy ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú tại mập cầu sổ trên thân hắn nhìn mười phần cẩn thận cùng nghiêm túc thậm chí trong bất chi bất giác cặp mắt của hắn cũng tách ra ngân sắc quan mang một c ô đáng sợ lôi đ ỉ n h chi lực tại không gian trong gương bên ngoài cũng lan tràn ra mà không gian trong gương bên trong đây coi như là một bộ thiên về một bên chiến đấu đi mập cầu sổ xác thực cùng hắn nói tới đồng dạng hắn là triệt để khôi phục lại nếu như không phải là vì thuận tiện phân biệt cái vũ trụ này, sổ cùng hắn. chỉ sợ hắn cũng sẽ không duy trì này tấm cổng kềnh dáng người nhìn xem tia mỗi một dịu đều đem h ẻ o lạ làm cho vô hạn chật vật ra hỏa cảm thụ tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang run sợ lấy không gian trong gương nọa chỉ có thể tăng nhanh mình ma lực chuyển vận này lại để nọa cũng lười tại che giấu cái gì tốt như vậy lấy cớ liền đặt ở trước mắt mình trong này là một m chút tiểu động tác chỉ cần ổ đ ị n h không nói ra ai nói cũng không hề dùng theo nọa ma lực không ngừng chuyển vận không gian trong gương cũng càng ngày càng ổ định đồng thời tại nọa không gian ma lực ấ y nhiều phía dưới cái này không gian trong gương càng ngày càng phong bế Rốt cục. tại đoạn tiếp tục ma lực khống chế hạ cái này không gian trong gương càng ngày càng ổn định đồng thời cái này không gian trong gương cũng triệt để độc lập ra hiện tại có thể nói lúc này hẻo lạ không còn có bất kỳ hậu viện không gian trong gương bên trong chiến đấu cũng dị thường kịch liệt mập trạch xô mặc dù nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng là g i a hỏa này là thật ngâm nhân hắn đã triệt để chế trụ hẻo lạ thế công mà lại rất rõ ràng một điểm tất cả mọi người nhìn ra được đó chính là mập cầu sổ tựa hồ ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng cao hơn tại hẻo lạ rốt cục lại một lần nữa tương hỗ kéo dài khoảng cách về sau hai người không hẹn mà cùng bắt đầu b ộ c phát ra lực lượng cường đại nhất sau một khắc mập cầu sầu kia thân ảnh màu bạc liền b ộ c phát ra tốc độ khủng khiếp tại hẹo lạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống d ư ớ i trực tiếp lẻn đến nàng sau lưng mang lấy đáng sợ lôi đ ỉ n h chi lực phong bạo hủy diệt giả giơ lên cao cao nhắm ngay hẹo lạ đầu cũng nhanh chóng bổ xuống chương sáu trăm tám mươi mốt đây là chuyện của ngươi xem ra hết t hệ đều kết thúc ca nhìn xem không gian trong gương bên trong mập cầu số đ ỗ n g nhiên dừng tay kia phong bạo hủy diệt giả liền dừng lại tại hẹo lạ đầu không đến một c m khoảng cách n ọ thở dài đối bên người hờ mỹ ẩn nói cho dù là thằng ngu cũng nhìn ra được h ẻ o lạ thua rất thảm mà h ẻ o lạ thì là phức tạp đứng tại chỗ nàng thật là không nghĩ tới mình thế mà thua như thế dứt khoát cảm thụ được đầu mình đằng sau kia không ngừng phóng thích ra đáng sợ khí tức dịu h ẻ o lạ thở dài nàng thua dù là không có cái kia đáng chết mà pháp sư ngăn cách mình cùng a s g a r d liên hệ mình chỉ sợ cũng là thua rất dứt khoát qua ta trước mắt cái miệng này bên trong nói cùng mình có khắc cốt minh tâm ký ức s ô thực lực đã đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng dù là tại a s g a t bên ngoài mình chỉ sợ cũng phải bị hắn trực tiếp cho xử lý a chỉ là héo lạ có chút không cam tâm song song vũ trụ sổ đến giúp cái vũ trụ n à y sổ như vậy vì cái gì song song vũ trụ mình không thể tới hỗ trợ đâu khéo lạ mặc dù nội tâm mười phần đoán giận nhưng là nàng cũng không phải là cái gì người thua không trả tiền mà lại nàng bại bởi chính là đến từ song song vũ trụ sổ cũng không phải cái vũ trụ n à y sổ khi sâu một hơi khéo lạ đứng lên sau đó quay người nhìn xem cái này ánh mắt cũng hết sức phức tạp mập cầu sổ cuối cùng nàng nhẹ gật đầu nói ra ta thua chúc mừng ngươi thắng ta thật là muốn giết ngươi bất quá ta cũng biết ngươi không phải cái kia hẹo lạ mập cầu số lắc đầu hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt không cần làm ra không nên làm sự tình không phải ta nhất định sẽ giết ngươi nói xong câu đó mập cầu s ổ cũng không để ý cái này hẹo lạ xoay người đối nọ phất phất tay ra hiệu hết thảy đều làm tốt rồi nọ tự nhiên thấy được mập cầu x ổ động tác thế là nọa dứt khoát đứng lên r ộ i ra ngón tay hung hăng đối với mình phía trước không gian một chỉ lập tức mập cầu s ổ cùng hẹo lạ bên người không gian phá thoái ra rất nhanh hai người bọn họ liền từ không gian trong gương bên trong đi ra mà mập cầu s ổ càng là nhận lấy nhiệt liệt gieo họ nọ nhìn xem một màn này hơi có chút một người g i a hỏa này thế mà nhịn xuống không có g i ế t h ẻ o l à thật đúng là đầy đủ khắc chế noa nhớ ký tại sổ ba bên trong h ẻ o l à đối asgad r tổn thương quả thực khó có thể tưởng tượng nàng chẳng những xử lý cơ hồ tất cả asgad r quân bị lực lượng nhân tiện bức bách s ổ u không phát không được động dạ nạc đến đánh bại cái này nữ nhân đ i ê n có thể nói mập cầu s ổ u cái vũ trụ kia asgad r cơ bản đã trở thành tới thức bọn hắn nơi đó asgad r đã chính thức từ vũ trụ bá chủ biến thành một cái ăn nhờ ở đậu làng trải nhỏ thật không t ệ sao h ỏ a kế khi mập cầu sầu cùng hẹo lạ cùng đi tới thời điểm noa đối mập cầu sầu ngực tới một q u y n Ta còn tưởng rằng ngươi mơ biết bay còn rằng ngươi r mơ ồ không biết hay làm sơ bị ta làm cho tìm không thấy nam bắc gặp ủy lúc ấy ta nhưng không có khôi phục lại đâu nói đến một nửa mập cầu sổ nói không được nữa nhất là nhìn thấy nọ tiêu biểu tình tự tiếu phi tiếu hắn càng là không muốn nói chuyện hắn lúc ấy xác thực không có khôi phục lại nhưng là nọa vậy sẽ để liền có hiện tại lực lượng sao hiển nhiên không có mà lại nọa vào lúc đó liền xử lý tha nồ thực lực như vậy trình độ đã có thể nói là bất khả tư nghị mập cầu sầu cảm thấy mình bây giờ cùng hắn đánh nhau chỉ sợ cũng là thua tương đối nhiều một chút ta tại mập cầu sầu cùng nọa nói m ò thời điểm rồi cũng đi tới hẹo l ạ trước mặt thần s á c trang nghiêm nhìn xem nữ nhân này hẹo l ạ có chút không hiểu đấu nàng nhữ mày nhìn xem cái này đệ đệ của mình kỳ quái hỏi thế nào để một cái khác ngươi đánh bại ta có phải hay không cảm giác rất không tệ không không tốt đẹp gì t ô i trực tiếp lắc đầu thân sắc của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc ta sẽ cho ngươi thêm một lần khiêu chiến lần tiếp theo ta sẽ tự mình tự tay chiến thắng ngươi hẹo a k h là không quan trọng lắc đầu tùy ngươi nếu như ngươi thua vương vị của ngươi chính là ta cân nhắc tốt đệ đệ thân ái của ta không cần lãng phí người khác vì ngươi làm tốt chuẩn bị ta đương nhiên biết ta đang làm gì t ô i nói xong câu đó sau liền không tại nhiều nói t ô i bây giờ còn có việc cần hoàn thành lần này kế nhiệm hoạt động mặc dù bị đánh gãy nhưng là đã vấn đề đã giải quyết tự nhiên còn muốn tiếp tục mặc dù ổ đỉnh sau cùng tuyên bố sổ chính thức leo lên asgad vương tỏa trở thành một đời mới asgad thần vương giờ khác này toàn bộ asgad đều đang hoan hô sổ gia hỏa này vẫn là lẫn lên lòng người mặc dù trước kia hắn luôn luôn thích làm ra một chút không hiểu thấu phá sự nhưng là nói tóm lại sổ vẫn là một cái hợp cách quân vương chính sổ đối đây hết thể đến vẫn là biểu hiện vô cùng bình tĩnh có thể là đã sớm biết kết quả cũng có thể là là nội tâm của hắn còn có chút không cam lòng đi toàn bộ chúc mừng quá trình bên trong hắn đều không có biểu hiện quá mức cao hứng liền ngay cả về sau khánh điển hoạt động gia hỏa này cũng là bình tĩnh giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng hắn trạng thái này làm rất nhiều người đều cảm giác rất im lặng liền ngay cả những cái kêu phong khoáng người lùn đều cảm thấy ra hỏa này không thích hợp ta nói ngươi có cái gì không cao hứng tại asgard chờ đợi ba ngày nọa cuối cùng thực sự nhịn không được liền nhân vật chính đều là dạng này trạng thái bọn hắn những khách nhân này làm sao chịu được ngươi tiếp tục như vậy ta có thể muốn rời đi đây cũng không phải là ta trong trí nhớt xô rất xin lỗi nọa bằng hữu của ta tôi thở dài ngượng ngùng nói ra ta biết ta cái này vương tọa là thế nào tới cũng là bởi vì biết ta mới thật rất khó thật cao hứng ngươi thật đúng là nói cũng có chút không b ế t thể một một trụ nói cùng an không ngươi muộn cũng cùng ngươi có có cái phải, cuối ủi việc cái cho chỉ câu, khác gì gì, sớm vũ sẽ đến g dạng, đây trình độ tôi ngược lại là tới chút tinh thần ngươi biết không tại cái kia mập cầu cùng héo là thời điểm chiến đấu ta một mực tại quan sát đến hắn ta từ trên người hắn tìm được giữa bọn hắn khác biệt rất lớn mặc dù ngươi tại chủ đoạn không ở giữa liên hệ nhưng là ta cùng hắn ở giữa c h ả y đồng dạng huyết mạch ta vẫn như cũ cảm nhận được rất nhiều không giống đồ vật ta cũng thể nghiệm đến rất nhiều không giống đồ vật cảm nhận được không giống đồ vật thể nghiệm đến không giống đồ vật chạy đồng dạng huyết mạch noa biểu lộ trở nên có chút c ổ a quái cẩn thận cảm thụ một chút tên trước mắt này lực lượng noa ngạc nhiên phát hiện ra hỏa này thế mà đã đạt đến một cái điểm tới hạn mấu chốt nhất là n ọ a tự a hồ cảm giác được khí tức của hắn còn đang không ngừng tăng cường tiếc như ẩn như hiện lôi đ ỉ n h chi lực tự hồ ngay tại mịt mở cùng vùng vũ trụ này sinh ra cộng minh loại tình huống này noa không phải là không có trải qua h ắ n ngay lập tức liền đoán được đây rốt cuộc đến đại biểu cho cái gì cái này đáng chết thần đời thứ hai quả nhiên thật sự là trời sinh liền mang theo người khác căn bản cũng không có đồ vật ta phát hiện đây hết t h ể sau nọa thật cái m ũ i đều kém chút tức i ê n mình liều sống liều chết cùng đọt mà mụ chiến đấu vì hoàn thiện lĩnh vực còn chạy ngoài vực vũ trụ tìm một đống đại lao phiên phước kết quả quay đầu nọa phát hiện cái này đáng chết thần đời thứ hai thế mà không làm gì nhìn xem một cái khác vũ trụ mình đánh một trận liền muốn đột phá người với người t r ê n l ệ n h thật rất lớn điểm này nọa đã sớm có giác ngộ thậm chí n ọ cũng đã sớm biết sổ cái này thần đời thứ hai tuyệt đối có thể bỏ rất nhanh nhưng là con hàng này tổn tuy chính là ăn cơm uống nước ở giữa đã đột phá cái này khiến đ o ạ tại kiên định nội tâm cũng sẽ có chút không cân bằng thật sâu ít mấy hơi loa nhìn xem sổ ánh mắt có chút nguy hiểm ngươi đây là tại khoe khoa sao tốt nhất cho ta một hợp lý đáp án nếu như ta là ngươi ta đã mừng rỡ như điên nhưng là ngươi lại dạng này cái bộ dáng muốn đòn phải không ách thật có lỗi hoặc kế cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế d ồ phát hiện đ o ạ ánh mắt không thích hợp hắn lập tức ngượng ngùng n u ố c vớt đầu cũng không phải ta già mồm mà là các ngươi cả đám đều đi tại trước mặt của ta mà ta hiện tại lại kế thừa dạng này một vị trí khó tránh khỏi sẽ có áp lực có áp lực tìm lộ kỳ đi phát tiết vô luận là cái gì tư thế đều có thể loa hung t ậ n nói ra ta cảm thấy hắn mặc dù sẽ phản kháng nhưng là hẳn là không biện pháp phản kháng ngươi mới đúng chứ t ồ há to miệng kết quả hắn phát hiện mình giống như cái gì đều nói không nên lời loa gia hỏa này thật đúng là dễ dàng khiến người ta cảm thấy khó xử à, t ồ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là không cần cùng gia hỏa này đi tranh luận nhiều như vậy suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật sờ cũng biết mình có chút làm kiêu nhưng là không có cách không phải dựa vào chính mình thực lực được đến đồ vật sổ thật không phải là đặc biệt nguyện ý cẩm nhưng vấn đề nếu như mình không cẩm a t g ặ d chỉ sợ thật muốn lâm vào đại phiền toái ở trong hiện tại vấn đề giải quyết nhưng là mình thật rất khó cao hứng duy nhất đáng giá cao hứng chỉ sợ chỉ có sổ biết mình sắp bước vào cùng loại bọn hắn một cái trình độ giai đoạn chuyện này đi được rồi không nói cái này ta nhất định sẽ tự tay đánh bại hẻo lạ r ồ i cũng l ờ i xoắn suýt đều xoắn suýt ba ngày cái này thật là không phù hợp tính cách của hắn thế là hắn đổi một đề tài hỏi đúng rồi ta định cho ngươi cùng bạn gái của ngươi à sgat vĩnh cựu vinh dự cư dân thân phận ngươi cảm thấy thế nào đây là thứ độ gì loa kỳ quái nhìn xô một chút có thể để cho ta tùy tiện ra vào à sgat thật giống như ta hiện tại đã có thể dạng này đi chính là một cái thân phận mà thôi không cần quá để ý l ã o sư của ngươi an s ỉ ẹn v ă n、Văn、đại sư cũng có cùng loại thân phận rồi n h u n g bay đúng rồi lộ kỳ gia hỏa này ta dự định để hắn làm n h ế p chính vương ngươi cảm thấy thế nào đây không phải chuyện của ngươi sao ngươi láo hỏi ta làm gì l o thật sự là một mặt cổ quái nhưng là hắn suy tư một chút vẫn gật đầu lựa chọn sáng suốt trừ đánh trận gia hỏa này chỉ sợ không được nhưng là ngoại giao cùng nội chính chỉ sợ hắn đều sẽ biểu hiện rất tốt giống như ta nghĩ như vậy h ẻ o là ta quyết định để nàng làm asgad đại tướng quân ngươi cảm thấy thế nào gặp ủy ta cũng không phải ngươi tham mưu đây là chuyện của ngươi chương 682, t hai nô tới asgad đại tướng quân thật là không phải cái gì nói đùa vị trí có thể nói vị trí này là thống lĩnh toàn bộ asgad quân đội vị trí trọng yếu nếu nữ nhân này lên cơn điên gì muốn làm loạn như vậy trong tay nàng những quân đội kia tuyệt đối là tối cường ngạnh lợi khí nọa thật không biết vì cái gì sổ sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng là cẩn thận suy tư một phen nọa phát hiện sổ ra hỏa này thật đúng là rất có tâm cơ đầu tiên chính sổ m u ố n t ấ n cấp một khi sổ đạt đến tình trạng này chẳng khác nào hắn cùng hẹo là đứng tại cùng một cấp độ bên trên chỉ cần bỏ chút thời gian hào hào thích đứng mình lực lượng đồng thời đi theo mập cầu sổ học tập cho g i ỏ i một đoạn thời gian liền có thể đối hẹo là khởi s ư ớ n g khiêu chiến tiếp theo coi như sổ thua cũng chưa chắc có vấn đề gì đừng quên trong nguyên tắc ổ đ ỉ n đã sống chết mà bây giờ ổ đ ỉ n thế nhưng là bình thường thái vị ổ đ ì n uy danh căn bản không cần nói thêm cái gì chỉ cần hắn không thừa nhận hẹo l à địa vị như vậy sợ hai chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ đến lúc đó ổ đình chỉ cần nói một tiếng ta đã cho ngươi cơ hội chính ngươi không có nắm chặt vương tọa l ạ t số ngươi không có cơ hội cái này đầy đủ để những cái kia đi theo hẹo l à đám binh sĩ bất ngờ làm phản mà hẹo l à đại tướng quân chức vị cũng liền không cần lại suy nghĩ nhiều không tệ lắm tâm tư kín đáo có một cái hợp cách quân vương biểu hiện nghĩ tới đây l o a không khỏi cười vỗ vô sổ bà vai lựa c h ọ n tốt đã có thể cho ngươi an ủi cảm giác lại không cần lo lắng nàng thật không có cách nào không chế để ngươi có tiến bộ động lực lại có có một cái hợp cách tướng lĩnh không tệ à? a tôi một mặt ngộng bức nhìn xem đoạ cuối cùng hắn kỳ quái hỏi ngươi đang nói cái gì k h é o lạ là, là tỉ tỉ của ta lưu tại adsgat tự nhiên cần một cái vị trí thích hợp nàng lợi hại như vậy đại tướng quân vị trí tự nhiên thích hợp nhất nàng a á c h ngươi chỉ là muốn cho nàng một cái vị trí thích hợp không phải đâu ta biết nàng muốn thần vương nhưng là không có khả năng bởi vậy đại tướng quân vị trí này thích hợp nhất nàng bất quá đem nàng lưu tại adsgat cũng là phụ thân ta kỳ vọng a được tôi suy nghĩ nhiều nọa không quan trọng gian g tay chính sổ quyết định nọa cũng lười đi quản nhiều như vậy dù sao coi như sổ không muốn nhiều như vậy nọa cũng không tin tưởng lộ kỳ sẽ không muốn nhiều như vậy thậm chí thoái vị sau ổ đỉn cũng sẽ không thật cái gì cũng không để ý hắn rất có thể cùng mình lao sư đồng dạng mặc dù không q u ả n sự tình nhưng là ai muốn phản đối bọn hắn lựa chọn người thừa kế như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ ra mặt cho mình lựa chọn người thừa kế ném ủng hộ phiếu không để ý sổ nọa dự định đi tìm hờ mỹ ẩn đi vào asgat ba ngày bọn hắn cũng tham gia ba ngày đến hội đương nhiên cũng đi dạo không ít địa phương thế nhưng là asgat phía dưới thế nhưng là phân cựu giới Nóa còn dự định khắp nơi đi xem một chút đi chơi. nhiều như chút chơi, dự đi đi khắp xem một và ậ y ký giả sự tình loa n vừa mới đương nhiên sẽ không quên mà lại trong này nhưng còn có cái này một cái chuyện trọng yếu phi thường đó chính là liên quan tới phục sinh cùng triệu hắn linh hồn hai cái này trọng yếu ma pháp loa lúc trước hứa hẹn lát nữa nghĩ biện pháp phục sinh những này vạ ký ra nhưng là trước đưa vấn đề chính là không có cách nào tìm tới linh hồn của các nàng ô đ ỉ n h tựa hồ đã sớm tìm được một cái nơi thích hợp nhưng khi sơ hắn không hiểu rõ loa tình huống kết quả dẫn đến nơi này một mực bị gác lại hiện tại khởi động lại kế hoạch này cũng là chuyện đương nhiên sự tình số đều kế vị h ẻ o lạ vấn đề cũng cơ bản giải quyết số n à y sau lựa chọn kia là chuyện ngày sau bây giờ căn bản không cần quan tâm như vậy hiện tại giai đoạn này tự nhiên chuyện nên làm nhất chính là đi đem những v ạ kỳ giả kia cho sớm lại mà nọa bản nhân cũng đối thế giới kia cảm thấy rất hứng thú đồng thời cũng đối ma pháp này tràn đầy hứng thú bởi vậy nọa căn bản không có ý cự tuyệt chỉ là để nọa không nghĩ tới sự tình hắn vừa mới đứng người lên dự định đi ra thời điểm lộ kỳ gia hỏa này đ ỗ n g nhiên vội vội vàng vàng chạy vào làm sao vậy lộ kỳ nọa kỳ q u á i nhìn thoáng qua gia hỏa này bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì được rồi các ngươi à s gạt sự tình ta đi trước tìm ô đình bệ hạng c m rãi đừng nóng vội lộ kỳ hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy khó được có ít người thật nói ra có người tới nếu như không có ngoài ý mớn hẳn là t h ả n ổ người t h ả nộ nó nghe vậy ngừng hắn quay người nhìn về phía lộ kỳ kỳ quá hỏi chuyện gì xảy ra nói rõ ràng ta đây không phải liền định nói sao lộ kỳ lướt mắt bất quá rất nhanh hắn vẫn là thành thành thật thật đem tình huống nói một lần nguyên lai、like、ngay tại trước đây không lâu adgat dạ đã phát hiện có phi thuyền tới gần lúc này a d g a d nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương đồng thời bởi vì tại tổ chức khánh điện mà gấp rút phòng bị bên trong bởi vậy bọn hắn lập tức làm ra phòng ngự phản ứng đồng thời hướng phía tới phi thuyền phát ra cảnh cáo rất nhanh cái này phi thuyền liền truyền đến tin tức bọn hắn cần mượn đường tiến vào địa cầu bởi vì bọn hắn phát hiện địa cầu có người trộm bọn hắn đồ vật bọn hắn cần truy hồi mà gửi đi tin tức này người cũng không tính được cái gì vô danh tiểu bối hắn là em tận i m a có thể tính là trong vũ trụ này một cái tương đối nổi danh ma pháp sư mà lại gia hỏa này thanh danh cũng vô cùng không tốt âm hiểm xảo trá tàn nhẫn các loại ngươi có thể nghĩ tới không tốt lắm từ ngươi cũng có thể dùng tại g a hỏa này trên thân mấu chốt nhất là gia hỏa này còn có một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ l á o bản đó chính là hệ ngân hà bên trong đại ác ôn thả nổ xem ra các ngươi bảo thạch bị phát hiện một hơi đem sự tình nói xong lộ ký bỗng nhiên có chút cười trên nôi đau của người khác nói ra thế nào cần chúng ta hỗ trợ sao át gạt có thể đem ngươi đem bọn hắn cho cả lại hừ bọn hắn nghĩ đến liền để cho bọn họ tới l o a nghĩ nghĩ bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười bất quá về sau khả năng cần các ngươi hỗ trợ nhìn xem nhất là ngươi nhất chính vương các hạng ư ơ i chỉ sợ thật muốn giút ta hảo hảo đi thương lượng một chút nhiếp chính vương lộ kỳ n gây ra một lúc sau đó không thể tưởng tượng nổi mà hỏi có ý tứ gì ta là nhiếp chính vương gặp ủy chuyện này vì cái gì ta bây giờ mới biết bởi vì ngươi ca ca vừa mới thương lượng với ta tốt còn chưa kịp nói cho ngươi n ọ ạ vô vô lộ kỳ bà vai sau đó quay đầu nhìn về phía sổ chuyện này ta đi xử lý đến tiếp sau giao cho các ngươi còn có mập cầu sổ vấn đề ngươi phải thật tốt chú ý một chút hắn là bằng hữu của ta cũng là chính ngươi để hắn trôi qua vui vẻ một chút t ô không có trả lời đoạ mà là hết sức chăm chú nhẹ gật đầu coi như nọa không nói hắn cũng nhất định sẽ làm cho cái k i a mập mạp mình tại cái vũ trụ này tại cái này trong nhà mình qua thật vui vẻ mặc dù sổ nhìn xem cái k i a mập cầu luôn cảm thấy có chút cổ quái cái này cũng không kỳ quái bởi vì đổi ai nhìn thấy một cái khác mình vẫn là một cái vóc người biến dạng nhìn có chút đần đ ộ t mình đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên cùng cổ quái nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sổ nội tâm đã sớm quyết định sẽ để cho cái này một cái khác vũ trụ mình trôi qua vui vẻ một cái khác vũ trụ mình kinh lịch quá nhiều bi hay ở đây chính là nhà của hắn sổ chính là nhà của hắn n g i để hắn trôi qua thật vui vẻ không phải hẳn là sao nọa thấy cảnh này gật đầu cười sau đó hỏi thăm một chút lộ kỷ đến gần phi thuyền ở nơi đó về sau nọa liền trực tiếp phát động ma pháp của mình biến mất tại tiên cung ở trong đáng chết ngươi thế mà không cùng ta nói khi nọa biến mất về sau lộ kỷ lập tức kéo lại sổ quần áo lớn tiếng hỏi nhiếp chính vương ngươi thế mà không trước cùng ta nói lao thiên ngươi thế mà không trước cùng ta nói ngươi không thích vị trí này tôi có chút không hiểu đấu nếu là như vậy như vậy ta liền thu hồi gặp ỷ ngươi dám làm như vậy ta lập tức lập tức lập tức cái gì tốt đừng nói mỏ ngươi đi tìm h i ể u lạ nàng sẽ là chúng ta đại tướng quân chúng ta chuẩn bị một chút nhìn xem nọa rốt cuộc muốn làm gì nàng là đại tướng quân nha ta biết xem ra leo lên vương tỏa ngươi thật trưởng thành không y tà đáng chết ngươi cùng g i a hỏa làm sao cùng nọa đồng dạng ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì động tác nhanh lên ngớ ngẩn chúng ta tốt nhất theo sau nhìn xem trong vũ trụ trận buộc phát ra một trận mịt mờ không gian ba đậu sau một khắc nọa bỗng nhiên xuất hiện ở đen nhánh trong vũ trụ nhìn xem chậm rãi tại trong vũ trụ tiến lên cái kia giống vòng ánh sáng đồng dạng phi thuyền nọa khinh thường nở một nụ cười sau một khắc nọa trên thân xuất hiện đáng sợ rung động trong lúc nhất thời một cái trong suốt quang hoàn cấp tốc k huyết trương cái này trong suốt quang hoàn bên trong tám loại khác biệt nhan sắc tương hố giao hòa sáu cái quang cầu càng là tại nọa bên người không ngừng v ậ n quanh đáng tiếc nếu như sớm một chút cầm tới thánh quang lực lượng nói không chừng hiện tại ta đã có tám cái quang cầu nữa nha nọa trong lòng thầm suy nghĩ đến bất quá rất nhanh nọa cũng lời đang suy nghĩ những thứ đầu nổn n n g này nhìn lướt qua cái kia không ngừng phía trước tiến vòng ánh sáng phi thuyền. nọa thần sắc trở nên nghiêm túc mặc kệ là t h ả nổ thăm dò cũng tốt vẫn là t h ả nổ thật x u ấ t ruột làm địa cầu trí tôn pháp sư nọa không có khả năng tại biết sau chuyện này thờ ơ muốn h ì n phải ỉ tỉ lệm nằm mơ đi thôi muốn đánh bung tay kiếp sau đang nói đi sáu cái tại nọa bên người vờn quanh quang cầu trận buộc phát ra ánh sáng óng ánh trượt sau một khắc cực độ kinh khủng ma lực tại trong vũ trụ buộc phát ra kịch liệt quang hoa tại đen nhánh trong vũ trụ lấp lánh cái kia còn tại chậm rãi tiến lên kim sắc vòng ánh sáng căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng liền trực tiếp bị cái này quang hoa bao trùm rất nhanh cái này một vùng vũ trụ xuất hiện cực kỳ đáng sợ lỗ đen kiếm như là vượt sâu lỗ đen phảng phất đang thôn phệ hết thảy mà kia một chiếc vòng ánh sáng phi thuyền đã biến mất vô ảnh vô tung chương 683, xuất phát trước chuẩn bị cuối cùng mặc kệ đây là thạ nổ thăm dò vẫn là gia hỏa này thật không cách nào nhấn lại nọa đối với mình xuất thủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hối hận ý tứ đối với cái vũ trụ này thạ nổ nọa chỉ có qua đơn giản tiếp xúc hơn nữa còn là nọa biến thành cự long tư thái sau gia hỏa này cho mình truyền lại tin tức nhưng l à bất kể nói thế nào làm trí tôn pháp sư nọa là tuyệt đối sẽ không để thạ nổ đến quấy dối địa cầu thà nỗ lại như thế nào thật đến nọa cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn h ả o h ả o so tay một chút húng chi hiện tại chỉ là tới một cái ẹ m t ậ n ý mà mà thôi chết cũng liền chết tốt nọa mới sẽ không để ý nhiều như vậy đâu hướng phía vũ trụ chỗ càng sâu địa phương nhìn thoáng qua nọa trên thân lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch sau một khắc nọa trực tiếp biến mất tại cái này đen nhánh trong vũ trụ mà kia phệ nhân lỗ đen cũng tại nọa biến mất sau chậm rãi l ă n g xuống nọa lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã là tại arkad thật vừa đúng lúc nọa vừa vặn nhìn thấy sở cùng lỗ kỳ đang cùng hẹo lạ nói gì đó m à mập cầu s ố t thì một mặt không quan trọng đứng ở một bên nhìn xem. Ai người trở về rồi. Mập cầu số ngay lập tức liền phát hiện n ọ ạ thanh âm. Hắn lập tức cười ha h a ta liền nói ngươi ra hỏa này tuyệt đối sẽ không có vấn đề nói một chút tình huống như thế nào. Lô kỳ không có nói cho ngươi là e m t o n y ma. n ọ a suy tư một chút mở miệng nói ra một cái rất lợi hại ma pháp sư hắn hẳn là tiếp đến thả n ổ mệnh lệnh muốn đến địa cầu bất quá rất đáng tiếc hắn bị các ngươi phát hiện hiện tại hẳn là cũng chết rồi. ngươi thật đúng là hạ thủ không lưu tình đâu. Mập cầu s ầ cười lắc đầu bọn hắn còn lo lắng cho ngươi gặp được phiền t h á i gì ở nơi đó hiệp thương muốn hay không chạy ra quân đội mà bọn hắn đại tướng quân t ự hồ đối với chuyện này cũng không tán thành bởi vì nàng cảm thấy ngươi căn bản sẽ không có vấn đề trên thực tế kẹo là vị đại tướng quân này phán đoán chính xác n loa nhún vai sau đó đối xử cùng lộ kỳ nói ra yên tâm đi ta rất tốt một cái em tân ý m à mà thôi đối ta mà nói chính là hơi nghiêm túc một chút liền tốt đối loa mà nói thật đúng là dạng này em tân ý m à trong nguyên tắc cho sở chen tạo thành phiền t h i lớn như vậy điều này nói do em tân ý mạ xác thực rất lợi hại nhưng trên thực tế ép tân y mạ cũng liền như vậy mặc dù nọa không biết cái vũ trụ này ép tân y mạ có thể hay không bị ném vào trong vũ trụ sau đó liền bị đông cứng thành băng điêu nhưng là mặc kệ hắn như thế nào đối mặt thập giai đồng thời mở ra lĩnh vực nọa mà nói thật không đáng giá nhắc tới nọa sở dĩ biểu hiện nghiêm túc như vậy thậm chí liền ngay cả lĩnh vực đều mở ra mục đích đúng là vì thăm dò một chút t h à nộ phản ứng nếu như ra hỏa này thật phản ứng có chút quá kịch liệt như vậy nọa thật không ngại tại a s g a r d bên ngoài cùng giá hỏa này đánh nhau tại a s g h g h bên ngoài nọa thế nhưng là có đầy đủ hậu viện vô luận mập cầu sổ vẫn là cái kia xem như quay về asgard héo lạ đều là thập giai sức chiến đấu càng đừng đề cập tại asgard còn có cái này o d i n cùng hạng xì ẻn đ o n pháp sư cái này hai tôn đại thần đang nhìn đâu gia hỏa này nếu quả như thật lập tức đầu hóc phát nhiệt n ọ a có thể sẽ càng thêm vui vẻ bởi vì đây cũng là đem tất cả phiền phức đều giải quyết ta bất quá rất đáng tiếc là thạ nộ tự a hồ i nhẫn mại tâm vô cùng tốt đối mặt n ọ a cường thế rào sát hắn tiền t r ạ m bộ đội gia hỏa này sửng sốt không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này khiến nó có chút thất vọng đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên thạ nộ gia hỏa này là thật có thể ch tại không có nắm chắc thời điểm ra hỏa này là tuyệt đối sẽ không ngủ cây nhi đ ộ n thủ cũng không biết thả nổ đến cùng vẫn sẽ hay không đ ộ n thủ dù sao hiện tại Asgard cùng địa cầu đồng đẳng với bao đ o à n ôm ở cùng một chỗ còn có cái này hai tôn đại thần tại hai địa phương này đứng hắn lấy cái gì đến phát động tiến công đâu tốt ta nhìn ngươi xác thực không cần dạng này hỗ trợ tôi nhưng không biết nọa tâm lý suy nghĩ cái gì hắn chỉ là nhún vai mở miệng nói ra đã dạng này như vậy còn lại liền giao cho chúng ta đi gặp ủy ngươi ra hỏa này thật sự là từ ta biết ngươi bắt đầu ngươi liền đặt ở trên đầu ta nói chuyện chú ý điểm ta thế nhưng là có bạn gái noa liếc mắt đúng rồi ta trên địa cầu trình hợp một chút ma pháp giới mà lại ta còn làm ra một cái trí cao nghị viện bọn hắn là hoàn toàn nghe lệnh của ta nếu có phát hiện gì ngươi có thể đi nói cho bọn hắn trí cao nghị viện đây là vật gì l o k i một mặt cổ quái mà hỏi ngươi rất lợi hại ta thừa nhận nhưng là ngươi cảm thấy ngoại trừ ngươi địa cầu còn có cái gì ra giáng pháp sư sao ngươi muốn xem thử một chút sao noa buồn cười trên giới quan sát một chút l o k i sau đó vô vỗ ra hỏa này bà vai mãn bất tại ý nói ra còn nhớ rõ ta làm ra cái vũ trụ kia sao Ta thế nhưng lộ à này mà này ngoài. là là là đem đem Đây đường. được. đi ma ma Mặc muốn m cái cho cái công cái chính con có chút khó học nhưng là có lẽ còn là có người có thể học pháp pháp pháp giao ngươi Ngươi lai người Ngươi phương bọn hắn. không? tương nhưng Gặp thế khó thể thử sư gì ra bố quỷ. Vì lẽ dù t chút、sao? Thử cái sao? ngươi quỷ. Lộ kỷ căn bản là không thèm để ý nọa cái này hôn đản lúc trước lộ kỷ còn muốn lấy muốn học tập ma pháp này tới nhưng là nọa căn bản cũng không có dạy hắn thậm chí còn dắt lấy hắn vẫn đang làm thí nghiệm hiện tại nọa thế mà đem cái này ma pháp công bố ra ngoài lộ kỷ làm sao chịu được hắn đương nhiên muốn đi học tập ma pháp này bởi vì lộ kỷ cũng là một cái ma pháp sư nhưng là vấn đề mấu chốt lộ kỷ hiện tại chỉ sợ thật không có cách nào giống như trước đây tùy tiện chạy loạn hắn hiện tại thế nhưng là át gạt n h ế p chính vương vẹn vẹn cái thân phận này liền chú định g i a hỏa này không có cách nào vụng trộm chạy đến địa cầu sau đó ngụy trang thành một cái ma pháp sư đi học trộm những ma pháp này cộng thêm bên trên hiện tại t h ả nổ chạy tới gây chuyện hắn muốn làm làm việc vô cùng nhiều càng thêm không có công phu đi học tập ma pháp này nghĩ đến loạn như vậy không tử tế cách làm lộ kỷ quả thực im lặng muốn chết đồng thời cũng buồm muốn chết hắn cảm giác nọa gia hỏa này chính là cố ý tại buồn nôn hắn dầu dĩ không vui lộ kỳ trực tiếp xoay người không thèm để ý nọa mà nọa thì buồn cười nhìn xem gia hỏa này gia hỏa này tiểu tâm tư vẫn là rất tốt đoán không thèm để ý gia hỏa này nọa dự định đi tìm ô đình hào hào tâm sự lần này xuất hành đại khái cần thời gian bao lâu nọa không hiểu rõ mà lại lần này vào phó bản tựa hồ muốn so nọa tin tưởng bên trong càng thêm phiền t o á i một chút đầu tiên một điểm nọa không có cách nào biết mình đến cùng có thể mang bao nhiêu lực lượng quá khứ ô đình chỗ tìm tới vũ trụ tự hồ là hổ cả cái vũ trụ kia cái vũ trụ k i a nhưng có thể chưa chắc có thể tiếp nhận đoạn dạng này cường độ m a pháp sư t i ế n bảo còn có một cái điểm mấu chốt đó chính là đoạn sử dụng lực lượng cùng cái vũ trụ kia có khác biệt cực lớn không phải cái này so tỷ dịp vót the cả dịp bình còn cao cấp hơn cấp vũ trụ không đến mức để đoạn không có cách nào t i ế n bảo hệ thống sức mạnh khác biệt mang tới khác biệt tính thật lớn khó có thể lý giải được đoạn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt nghĩ tới đây đoạn đối xổ ba người nhẹ gật đầu sau đó lại một lần biến mất ngay tại chỗ trở lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đoạn đã đi tới ổ đ ì n nơi ở ổ đ ì n vẫn như cũ ở tại hắn trước kia tiên cung Chỉ bất b quá ồn điền Asgard Chi g đã không thèm i ề u u c h y để ý chút nào đối nọ lắc đầu hắn hiện tại giả vờ như cũng vô cùng lười vùng quả thực liền cùng a s g a i lộ ra không chuyện tới chối loạn lắp phổ thông lão đại gia đồng dạng nhưng coi như hắn nói như vậy cũng không có bất kỳ người nào dám đối với hắn bất kính hắn lực lượng thế nhưng là xâm nhập lòng người tầm ảnh hưởng của hắn cũng là lớn đến đáng sợ hiện tại o đ i n làm như vậy kỳ thật chính là vì suy y ế u sức ảnh hưởng của mình miễn cho bởi vậy ảnh hưởng đến sổ phán đoán đáng giá tôn kính người cả một đời đều đáng giá tôn kính n o a không có đổi giọng dự định hắn vẫn như cũ thành thành thật thật nói ra vậy hạ ta quyết định đi một cái khác vũ trụ nhìn một chút cả mạ tạ chế độ sửa chữa cơ bản hoàn thành còn lại chính là để bọn hắn chậm rãi quá độ mà sộ sự tình cũng quyết tuyệt mặc dù hắn tựa hồ cũng không hài lòng cách làm như vậy nhưng là ta phát giác được hắn tựa hồ cũng nhanh tấn c ấ p g xác thực c ả m tạ ta một cái khác vũ trụ h ả i tử nếu như không phải hắn ta cũng không biết số lúc nào mới có thể đi và o bước ô điên cơi lắc đầu nếu như ngươi n g h ị kỹ muốn thử một chút như vậy ta sẽ ủng hộ ngươi bất quá ngươi có thể tham khảo một chút ngươi lao sư ý kiến ngươi đối c ả mạ tạ cải biến ta có chỗ nghe thấy ả n xì ẹn văn pháp sư lúc này nhận lấy chủ đề những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta không rõ ràng lắm bất quá ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chuyện nếu như ngươi rời đi thời gian quá lâu ta có thể giúp ngươi ngồi trước trấn ca mạ tạ kia thật là không thể tốt hơn nọa nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu đây đúng là một cái tin tức tuyệt vời nhất chính nọa cũng không hiểu rõ chuyến đi này rốt cuộc muốn nói nhiều lâu thời gian nếu như thời gian tỷ lệ vẫn là giống như trước đây nọa hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy thế nhưng là liền sợ một cái vạn nhất ta có hạn xị ẻn văn pháp sư tọa c h ấ n ca mạ tạ như vậy tự nhiên không thể tốt hơn dạng này nọa hậu hoa viên yên ổn hắn mới có thể càng thêm an tâm cùng dụng tâm đi làm những chuyện khác ca cho dù đối với muốn đi thế giới nọa tâm lý không có cái gì ngọn nguồn bất quá loại chuyện này nọa kinh lịch cũng coi như phong phú hắn vẫn tương đối ổn định đơn giản cùng ba vị lại nói tiếp nói trước mắt tình huống đồng thời thỉnh cầu o d i n bệ hạ hỗ trợ nhìn xem một chút khả năng xuất hiện thạ nổ về sau n ọ a liền đi tìm hờ mỹ ẩn muốn rời khỏi n ọ a đương nhiên phải cùng hờ mỹ ẩn nói rõ ràng đồng thời n ọ a còn cần đem hờ mỹ ẩn đưa về địa cầu đâu lại muốn rời đi rồi hờ mỹ ẩn tựa ở n ọ a trên vai hai người cùng một chỗ ngồi tại a s g a r d biên giới bên thác nước nhìn xem mặt trời lặn lần này đi đâu đại khái bao lâu mới có thể trở về lần này đại khái cũng là đi song song vũ trụ đi noa cơ nhìn thoáng qua hờ mỹ ẩn luôn có một số chuyện muốn làm không phải sao bất quá ta đến cảm thấy lần này lữ hành hẳn là không được bao lâu thời gian ta đại khái sẽ cùng chúng ta tại cái kia tất cả đều là hải tặc vũ trụ không kém bao nhiêu đâu lần này kết thúc về sau ngươi còn muốn chạy loạn khắp nơi sao ta cũng không biết bất quá chỉ cần giải quyết hết một cái đại phiền thoái về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ vô luận là ở đây vẫn là đi địa, địa phương khác chương 684, cổ n ộ hạ thật sự là gặp ủy thể nghiệm ta thể ta thích đến song song vũ trụ dung loạn nhưng là ta thống hận liền để linh hồn xuyên qua xuyên qua không gian dòng lũ một cái màu vàng kim nhạt điểm sáng xuất hiện ở rừng già rậm rạp vờn quanh bên trong thôn xóm bất quá cái thôn này tựa hồ vừa mới gặp cái gì tai nạn đang đứng ở hỗn loạn ở trong cái này điểm sáng hiển nhiên chính là nọa linh hồn linh hồn cái đồ chơi này hoàn toàn là có thể theo một người ý nghĩ mà phát sinh cả biến nếu là lén qua đến một cái hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt vũ trụ như vậy nọa tự nhiên sẽ thận trọng để cho mình linh hồn nhìn không phải dễ thấy như vậy nọa gia hỏa này cũng rất liều mạng tại cùng hờ mỹ ẩn làm xong hứa hẹn về sau nọa liền đem hờ mỹ ẩn đưa về đến địa cầu về sau cũng hào hào kiểm tra một hồi cả mạ tạ tình huống hiện tại cả mạ tả ngay tại dựa theo nọa cố định lộ tuyến tại thi hành mặc dù lòng hiếu kỳ của bọn hắn ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất của bọn hắn bất quá những ma pháp sư này nhóm cũng biết thứ gì trọng yếu thứ gì có thể sau này hay nói tại hảo hảo ghi chép xuống bọn hắn về sau nhất định phải nghiêm túc lật xem tri thức điểm về sau bọn hắn cũng tăng nhanh mình tiến độ điểm này ngược lại để nọa thật hài lòng nếu quả như thật là tại làm cản rỡ như vậy nọa thật muốn đ i ê n tại xác định điểm này sau nọa cũng tìm được ẩn cùng mặc đồ nói cho chính bọn hắn hiện tại muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng chỉ sợ cần rời đi một đoạn thời gian Tin tức này tự nhiên để hai vị này này để đạo ma vị sư bất mãn vô cùng. vô Bất quá sau đó nọa tại nói cho bọn hắn ạn xì ẻn văn pháp sư sẽ trở về về sau bọn hắn ngược lại là lập tức yên t ĩ n h trở lại ạn xì ẻn văn pháp sư cũng là bọn hắn lao sư thống chi ạn xì ẻn văn pháp sư là một tồn tại như thần đâu có ạn xì ẻn văn pháp sư t ỏ a chấn như vậy nọa có hay không tại ý nghĩa thật không lớn đây không phải đang vũ nhục nọa mà là ạn xì ẻn văn pháp sư xác thực cho người cảm giác muốn so nọa gia hỏa này đáng tin cậy nhiều dù là nọa hiện tại đã là trí tôn pháp sư bất quá cũng coi như hai gia hỏa này có chút lương tâm bọn hắn không còn phản đối nọa rời đi thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng nọa an n g uy dù sao nọa hiện tại mới là chính hiệu trí chí tôn pháp sư nếu nọa trừ vấn đề gì như vậy đây cũng là tai nạn to lớn bất quá điểm này nọa đều là không tiện nói gì an toàn của mình nọa một mực là đặt ở vị thứ nhất mặc dù lần này xuất hành cho nọa cảm giác có chút bất an nhưng là nọa nói thế nào đều muốn cam đoan mình sẽ không xảy ra vấn đề không phải sao c ò n tốt đang cáo biệt hai vị này sau nọa đi tới phương đông đảo quốc tìm được ổ đình về sau ổ đình cũng cho nọa một cái vô cùng hài lòng trả lời chắc chắn kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy đừng quên ngươi thế nhưng là thập giai tồn tại ô điền bình tĩnh nói ra ngươi coi như bị giết chết ngươi linh hồn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì mà lại ta cũng sẽ đem lực lượng của ta ấn khắc ở trên người của ngươi chỉ cần ngươi hoàn thành ngươi liền có thể kích hoạt cái này lực lượng như vậy sao như vậy nếu ta tiến vào liền bị phát hiện đây n o a nghiêng đầu một chút lực lượng của ta hệ thống khác biệt loại phiền toái này sự tỉnh có thể sẽ phát sinh à? sẽ không cho dù có người phát hiện cái gì cũng không dám nói thêm cái gì đương nhiên điệu thấp một chút tương đối tốt ô đ i n cơi lắc đầu luôn có một chút lực lượng cường đại gia hỏa sẽ rất rảnh rỗi nhàm chán bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm một chút khắp nơi xuyên loạn gia hỏa trốn tránh điểm bọn hắn tổng không có sai chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời không d á m thị cuộc sao nọa tâm lý âm thầm nhả dành một câu bất quá ô đ i n h ngược lại là k h ắ p ở nọa trong đầu ô đ i n h đều nói lực lượng rất cường đại như vậy nọa tự nhiên vẫn là đường đi tùy tiện t r e o chọc bọn hắn tương đối tốt về phần lần này quá khứ nọa có thể mang theo lực lượng điểm này ô điền cũng nói vô cùng c h n h xác chỉ sợ chữ ấn khắc tại n ọ trong đôi mắt lực lượng có thể chút ít mang một chút quá kh cái khác nọ thật một chút cũng không có cách nào dẫn đi nọ lực lượng là ma lực mà cái vũ trụ kia hệ thống sức mạnh căn bản là cùng ma lực không có cái gì quan hệ dù là có nhiều thứ biểu hiện phương thức có chút tương tự nhưng là cái này căn bản liền không phải chuyện như vậy bất quá nọ ngược lại là có thể mang lấy trong đầu của chính mình tất cả tri thức sau đó tại cái kia vũ trụ mình hào hào phát huy một chút từ khác nhau hệ thống sức mạnh lại một lần nữa thể hiện ra mình nên có được lực lượng cũng là nọ một lần to lớn thuế biến hào hào nắm chắc cơ hội này nọa cuối cùng ố đi mới nghiêm túc nói ra mặc dù đây là một cái nhiệm vụ nhưng là đối ngươi trưởng thành vẫn là có lớn vô cùng trợ giúp ta đã biết bệ hạ ta sẽ hảo hảo nắm chắc một cơ hội này noa cũng hết sức chăm chú nói ra bất quá lần này ta muốn ở nơi đó ở bao lâu xem chính ngươi ô đình trực tiếp mở miệng nói ra nếu như ngươi vận khí tốt khả năng đảo mắt liền trở lại nhưng là vận khí không tốt tốt ta ta hiểu được noa nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi chuyện này đúng là cần chính noa phán đoán cùng quyết sách bởi vì có trời mới biết noa sẽ đi đến cái vũ trụ kia cái gì một cái thời gian đoán đâu nghĩ tới đây noa cũng không đang xoan suít Nòa vẫn cùng ả bản cảm m mình mức đem thậm điểm một thấy nhất trong tại thời rất tốt cảm thụ một chút hắn còn thừa kịch không chuyện chí hắn nhiêu vậy này xuyên năng nòa cũng lòng, nòa còn còn lượng. đổi để siêu bởi loại lại lực có lực c bao là lưu, quá qua ở trước đó ố đình nói không sai bị lắm nọ hiện tại chỉ còn lại trong hai mắt yếu đ ớt thánh quang c h i lực cùng hắc ám c h i lực hai loại lực lượng có thể nói là vượt qua vũ trụ vĩ độ lực lượng bốn nguyên tố mặc dù cũng không kém nhưng là tổng cái vũ trụ này lại thật không được bởi vì cái này vũ trụ có đối với bốn nguyên tố vận dụng bất quá nọ ngược lại là phát hiện mình hệ thống vẫn như c ũ vẫn còn điểm này ngược lại để nọ yên tâm không ít có hệ thống tại nọa ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít mà lại nọa không lo lắng mình không có cách nào thích ứng mình năng lực học tập chỉ bất quá xuyên qua phương pháp này thực sự để nọa có chút khó chịu mà lại nọa cũng phát hiện mình đuổi kịch bản năng lực tựa hồ cũng có chút tốt quá phận đây là cựu vĩ nọa khoe miệng giật một cái vận may này cũng thật sự là quá tốt ta nọa cực kỳ lâu không có nhìn qua cái này an nỉm mà lại nọa chủng sinh chỗ vũ trụ cũng là một cái thuần túy phương tây thế giới mặc dù nọa bọn hắn nơi đó cũng không phải không có phương đông hết thạy chỉ là chính n ọ rất ít chạy đến phương đông đến bởi vì nọa vẫn là rất sợ phương đông những n à y đáng sợ tồn tại lại hoặc là hắn lo lắng chạy đến nhật bản gặp được cái gì kỳ quái học sinh cấp ba sau đó đem mình cho chế tài rồi ân đông phương mô cái đảo quốc học sinh cấp ba là thật không dễ trọng nọa không hứng thú đi tìm phiền thoái ta giống như nhớ kỹ cựu vĩ là bị đợi bốn dùng thi quỷ phong tận xỉ kỷ phụ dìn cho phong ấn nọa nội tâm âm thầm nghĩ tới chỉ là nọa còn chưa kịp nghĩ rõ ràng liền trợt phát hiện cái kia cựu vĩ khí tức thế mà biến mất nọa sửng sốt một lát chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài t u t t mặc kệ thi quỷ phong tận xỉ phụ dịn mặc dù thật có ý tứ. nhưng là mấu chốt nhất cái kia gọi là v ế thổ c h u y ể n sinh nhẹ đỏ tèn sậy kỹ năng a nghĩ tới đây nọa rất thẳng thắn không nghĩ mặc dù nói thời gian này điểm đối nọa mà nói không hề hữu hảo nhưng là ổ đỉnh nói rất đúng ở đây nọa xác thực có thể hào h ả o đem mình làm năm học tập đồ vật một lần nữa xem học tập một phen mặc dù nói hệ thống không giống nhưng là nếu như nọa thông qua cái này hệ thống đem mình trước kia lực lượng cơ bản hoàn nguyên lên ra như vậy đây đối với nọa mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng tiến bộ cùng tăng lên nọa biết nơi này là nơi nào như vậy sau đó phải làm chính là cho mình chế tạo một cái thân phận thích hợp t h u ân t h được rồi căn bản không có ý định chơi cái gì thể thuật mặc dù nói hì ủ gà nhà trung cực thành tựu là kèn sệ cảng nhưng vấn đề là giai đoạn trước gia tộc này tựa hồ liền không dùng qua nhận thuật tới dù sao nọa trong trí nhớ giống như thật không có gặp qua hỉ ủ gà nhất tộc sử dụng cái gì nhất thuật cơ bản đều là mắt trợn trắng lên nhướng mày sau đó dẫn theo nắm đấm liền sông đi lên cái này hoàn toàn chính là cùng nọa phương thức chiến đấu ngày đêm khác biệt nghĩ tới đây nọa rất thẳng thắn tìm được một cái tương đối không tệ gia đình về phần nọa dạng này nên ngang ra ngoài tìm kiếm có thể hay không bị một đám người bình thường nghĩ dạ cũng giống vậy phát hiện nói đùa cái gì nếu như nọa thật bị phát hiện hắn vẫn là nguyên địa bạo tạc xong hết mọi chuyện tương đối tốt n ọ tìm tới chính là một hộ người bình thường tựa hộ là làm cái gì mua bán nhỏ bất quá toàn bộ phòng ở đều lung lay sắp đổ tổn hại nghiêm trọng nọa cũng không hứng thú truy vấn ngọn nguồn nghiên cứu nhà này người đến cùng là làm gì hắn chạy đến nơi đây đến là chú ý tới nơi này có cái vừa mới đã mất đi sinh mệnh hải nhi hắn vừa v ẫ n có thể chiếm cứ cái này anh hải thân phận tại cái thôn này định cư lại hai t ử phụ thân lúc này bị đặt ở một đống lớn đồ vật phía dưới vẹn vẹn chỉ lộ ra một đôi chân bất luận nhìn thế nào đều là chết không thể chết lại mẫu thân chỉ để lại một chi tay rất rõ ràng cũng không cứu nổi cũng chính là dạng này n ọ mới có thể chạy qua nọa thật là làm không được chiếm cứ một người sống thân thể đâu may mắn còn có cái này thánh quang lực lượng dạng này vừa mới chết đi vẫn còn có cơ hội nọa nội tâm âm thầm nghĩ tới không phải sẽ chỉ sợ chỉ có thể sử dụng sinh mệnh rút lấy Ngày, cái vũ trụ này giống như không có cách nào sử dụng a nghĩ tới đây nọa cũng rất buồn b ự c nhưng là đã còn có cơ hội nọa cũng sẽ không bỏ qua theo một đạo ánh sáng vàng kim lộng lây từ cái này quang cầu lấp lánh rất nhanh cái này hài nhi bắt đầu khôi phục sinh mệnh m ạ n tính cùng nọa nghĩ đồng dạng cái này hài nhi linh hồn tựa hồ đã đi người chết thế giới đưa tin đi dù là thân thể bị nọa tỉnh lại nhưng lại không có bất kỳ cái gì người sống nên có cái khác biểu hiện thấy cảnh này nọa cũng không do dự nữa nhất là hắn nghe được ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng bước chân ý vị này cổ nộ hạ đội trinh sát tới màu vàng kim nhạt quang cầu có chút l ó e lên nọa trực tiếp chui vào đến đứa bé này trong thân thể ngay sau đó hắn liền nghe được ngoài cửa truyền đến hắn hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này cũng có biến tranh thủ thời gian vào xem vâng chương 685, v r ó n g người nọa tại cổ nộ hạ bình tĩnh định cư lại nói tóm lại nọa vận khí cũng không t h lắm nọa lựa chọn không có vấn đề hắn chỗ phụ thân cái kia h ả i nhi thật đúng là cả nhà đều chết sạch sẽ thậm chí liền ngay cả mấy cái phương xa thân thích cũng có thể nói đã không có trừ cái đó ra nọa danh tự cũng rất khó đi tìm bởi vì nhập thôn đăng ký ghi chép bị cựu vỹ lung tung làm một phát trên cơ bản muốn tìm đến chính là một cái gian khổ nhiệm vụ trừ cái đó ra liền ngay cả nhận biết nọa phụ thân cái này h ả i nhi gia đình cái kia chủ thuê nhà cũng rất không may cút chủ thuê nhà ngay tại sắt lách thậm chí càng thêm thảm cái kia phòng ở đã triệt để sợ cứ như vậy n ọ rất thẳng thắn được đưa vào viện mồ côi về phần danh tự nọa suy nghĩ một ít biện pháp để cho mình danh tự vẫn như c ũ gọi là nọa mặc dù nói cái tên này rất giống là vân c h i quốc những người kia tới nhưng là cũng không quá tính lên mắt mà vừa mới biến thành hài nhi nọa kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ bởi vì lúc này viện mồ côi thật không phải thư thái như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là cựu vĩ cản quáy dẫn đến một nhóm lớn bình dân bị tác động đến cái này cũng sáng tạo ra vô cùng chiến tranh cô nhi sinh ra khó trách về sau nhiều như vậy vô tri thôn dân sẽ thống hận nạ dù tổ à, mặc dù không phải h ắ n làm nhưng là nhân loại đặc tính chính là giận chó đánh mèo tiểu tử này cũng thuộc về thực không may đâu n ạ dù tổ cuộc sống sau này không dễ chịu nọa hiện tại cũng chưa chắc tốt đi nơi nào hắn cảm giác chính mình có phải hay không lại muốn tại vượt qua một lần năm đó mình ở cô nhi viện nơi đó thể nghiệm một lần bất quá lần này nọa phát hiện mình tựa hồ không cần thể nghiệm một lần bởi vì nọa lựa chọn thân thể quả thật có chút tiểu lại thêm cựu vĩ cản quáy dẫn đến rất nhiều người gia đình phá thành mà nhỏ bởi vậy nọa bị một cái cuối cùng bị một cái bởi vì cựu vĩ mà đã mất đi con trai con dâu cùng cháu trai láo nhân cho thủ dưỡng đến tận đây nọa cũng coi là tại cổ nổ hạ vượt qua tương đối mà nói phi thường cuộc sống yên tĩnh n cộng thêm ờ bên trên liền số liền nhau xứng tối cao sức chiến đấu hồ ca đều tử trận hắn đang bận muốn đi đoạt quyền đâu vậy liền công phu quản những cái được gọi là chiến tranh cô nhi coi như đệ tam tuyên bố tái xuất sau cho hắn một cái hung hăng đa kích nhưng là đừng quên chiến tranh cô nhi nhiều như vậy mà lại đàn ránh mắt thế nhưng là một mực đặt ở hữu trí hạ đám kia bệnh tâm thần trên thân hệ thản tuổi, tuổi tự mình đưa tiễn lao nhân bởi vì cái này lão nhân đối nọ chiếu cô thật rất không tệ hắn không có ép buộc nọa sử dụng mình dòng họ hắn còn căn dặn nọa nhất định phải tìm tới cha mẹ mình dòng họ mới được lao nhân này rời đi rất tan tưởng mặc dù nọa thật muốn bảo vệ được linh hồn của hắn về sau lại nghĩ biện pháp phục sinh dù sao lão nhân này thật rất chiếu c ủ a mình nhưng là suy tư nửa ngày nọa không có làm như vậy người chết thế giới cụ thể như thế nào nọa không hiểu rõ nhưng là không nên bé dày một người bình thường rời đi là nọa nên có tố chất lão nhân qua đời sau cổ n ổ hạ phương diện cũng hỏi tham quan nọa ý tứ cân nhắc đem hắn an bài tiến viện m ổ côi bên trong sinh hoạt hoặc là mặt khác lại an bài một cái người giám hộ nọa cuối cùng lựa chọn cự tuyệt bởi vì nọa có vị lão nhân này lưu lại di sản bởi vậy nọa cũng không tính cỡ nào thiếu tiền thúng chi cổ nộ hạ cũng rất phúc hậu đem n ọ cha mẹ ruột lưu lại di sản trả lại cho n ọ cho nên nọa c ử tuyệt cổ nộ hạ phương diện cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị càng không có c ư ơ n g ép đem hắn a n bài tiến viện mồ côi nọa dù sao không phải thái tử nạ dù tổ mà lại nọa cũng không có nạ dù tổ thảm như vậy chính là đương nhiên nếu như nọa thật trôi qua thảm như vậy cổ nộ hạ cuối cùng cân nhắc vẫn là sẽ tiến hắn tiến viện mồ côi cổ nộ hạ thật là không có nhiều tiền như vậy đưa cho những đứa bé này đâu bất quá cổ nộ hạ đối với nọa tương lai cũng vẫn là duy trì lạc quan thái độ nói cho đúng nọa đã coi như là cổ nộ hạ người một nhà hắn tại năm tuổi thời điểm đã là tên quang vinh cổ nộ hạ nghỉ dạ trường học học、sinh. thân là cỗ n ổ hạ h ả i tử năm đó linh đạt tới tiêu chuẩn về sau đều sẽ mang đến nghị dạ trong trường học tiến hành cơ sở khảo thí tư chất tốt có tiềm lực liền sẽ lưu lại trở thành nghị dạ trường học học sinh cũng chính là cỗ n ổ hạ nghị dạ dự bị thành viên nọa tại cỗ n ổ hạ sinh hoạt đương nhiên cũng tránh không được cửa này huống chi đối với rất nhiều người bình thường đến nói trở thành nghị dạ đại nhân thế nhưng là nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự t ì n h rất nhiều gia đình đều hy vọng con của mình có thể trở nên nổi bật ở cái thế giới này mau lẹ nhất phương thức chính là trở thành nghị dạ cỗ nộ hạ nghị dạ trường học cho vô số bình dân gia đình một cái cơ hội như vậy không có cái nào hài tử không nguyện ý đi làm lý dạ cũng không có ai sẽ ngăn cản con của mình đi vào trường học n o a không muốn trở thành tên kỳ quái đương nhiên muốn đi tham gia khảo thí nhất là cân nhắc đến tình huống của mình n o a cũng xác thực cần học tập một chút những nị dạ này tri thức dù sao n o a cũng không muốn đến lúc đó lấy được bế thổ chuyển sinh ẹ đỏ kẹn xấy lại ngay cả dùng cũng sẽ không dùng a n o a biểu hiện vẫn là có thể mặc dù không có ma lực nhưng là n o a không có cái gì lực lượng không đủ tình huống nhiều năm như vậy xuống tới nọa cũng coi là hảo hảo trùng tu một phen mình năm đó học tập đến ma pháp c h i thức nhân tiện còn khắc sâu c ẳ n g nộ g một phen thánh quang hắc á m lực lượng hai cái này nọa yếu thế hạng mục tương đối tứ đại nguyên tố cùng thời gian cùng không gian lực lượng nọa đối với thánh quang còn có hắc á m lực lượng lý giải thật có thể nói là kém xa n ố t thạ gì ẩn phân thân còn có cái kia thiên sứ phân thân nọa dùng cũng không nhiều giờ dạ g ộ n bọn xuất hiện càng nhiều tác dụng chính là làm một lát chủ bài cùng phản hồi nọa nhân loại trạng thái tố chất thân thể mà thánh quang liền càng thảm hơn thuần ti chính là lấy ra cân bằng nọa hắc á m lực lượng đồ vật thậm chí nọa cầm tới thánh quang thời gian cũng không tính là nhiều lý giải cùng cảm ngộ cơ hồ là không mà bây giờ sao nọa trong tay thật không có cái gì lực lượng đặc biệt có thể sử dụng chỉ có hai tên này xem như nọa nhỏ át chủ bài nọa tự nhiên cũng vui vẻ tốn thời gian h ả o h ả o t r a thiếu bổ lậu một phen chịu thời gian cái gì nọa cũng coi là rất a m hiểu tốt xấu lúc trước cùng đọt mạ mù tới qua một lần vô tận luân hồi chiến đấu đây chính là luận trăm năm cùng ngàn năm qua t í n h toàn a có thánh quang lực lượng cùng thuần túy h ắ cám lực lượng làm át chủ bài nọa thông qua một lần khảo thí vẫn là dễ dàng bất quá hắn cuối cùng vì không gây phiền toái vẫn rất tốt khống chế mình lực lượng để cho mình tại vô số bình dân hài tử chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ một cái thuộc về một cước bước qua tuyến hợp lệ một viên sau đó thuận lợi xâm nhập vào nị dạ dự bị quân ở trong cứ như vậy trở thành hỏa chi ý chí người thừa kế mặc dù loạ cảm thấy toàn bộ cổ nổ hạ cũng sẽ không có người cảm thấy hắn có thể kế thừa cái gọi là hỏa chi ý chí dù sao hắn chỉ là cái không đáng chú ý bình dân xuất thân nị dạ học viên ngay cả có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đều không ai có thể xác định bất quá trà trộn vào nị dạ trường học chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng tối thiểu c ổ nộ hạ phương diện sẽ thích hợp cân nhắc nọa người ý nghĩ nếu như là phổ thông bình dân cô nhi nào có hắn nói chuyện chỗ trống nói chuyện đều đã bảy năm a nọa tại đưa tiễn lạo nhân về sau sinh lại một lần nữa về tới bình tĩnh nhưng là nọa lại cảm thấy có chút nhàm chán thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đâu ta luôn cảm giác ta là hôm qua mới tới dạng này bình thản thời gian cũng quá không có gì hay đi không có thực lực gì chính là tốt nhưng là có chút thực lực nọa cảm giác mình nhanh không chịu ngồi yên mặc dù phải thật tốt cảm t ạ đọt m ạ n mú để nọa đối thời gian không tính mất cảm nhưng là hiện tại nọa cảm giác nếu như chính mình không làm thứ gì tìm chút việc vui loại hình thật sự có chút quá nhàm chán nhàm chán ngồi tại một dòng sông nhỏ bên cạnh nọa bắt đầu suy tư mình muốn hay không đi tiếp xúc một chút nạ r ụ tổ đâu càng nghĩ nọa cảm thấy tính toán vẫn là từ bỏ a u dù mạ kỳ nạ r ụ tổ tình cảnh hiện tại căn bản chính là cố ý tạo nên tới đệ tam lao đầu t ử kia còn thỉnh thoảng dùng thủy tinh cầu tham d ọ ưu dù mạ kỳ nạ r ụ tổ tình huống âm thầm còn có đăng cái lao quỷ này cũng đang chăm chú mình lỗ mãng đụ tới kia cùng chọc tổ ong vỏ vẽ hiệu quả không sai bị lắm cuộc sống yên tính khẳng định xong đ cho nên nọa quyết định vẫn là không định tiếp xúc c dù mạ kỳ nạ dù tổ dù là hắn hiện tại có rất nhiều lời để có thể cùng đối phương lôi kéo làm quen nhưng là phiền phức quá lớn vẫn là quên đi như vậy không tiếp xúc nạ dù tổ tiếp xúc một chút những người khác tựa hồ cũng không tệ thì như manh manh đắt hì ủ g a hì nạ tạ nhớ kỹ kịch bản bên trong hì ủ gà hì nạ tạ lúc nhỏ còn bị mấy cái hùng hài từ khi dễ qua sau đó bị nạ dù tổ cứu được giống như lại liên lụy đến nạ dù tổ mà lại khi còn bé nọa suốt ngày đang nghiên cứu mình còn sót lại hai cái lực lượng nào có tâm tình đi quản những này tiểu thi hài bởi vậy nọa trực tiếp bỏ qua tốt nhất tiếp xúc hì nạ tạ con đường được rồi hì nạ tạ cái gì vẫn là thôi đi ta cũng không phải độc thân nghĩ những thứ này làm gì v ề phần dẫn đến hì ụ gạn nghệ dị phụ thân tử vong lần kia bắt cóc sự kiện chuyện kêu bên trong liên lụy đến người và sự việc càng nhiều phức tạp hơn húng chi liền ngay cả người ta thân ca ca đều có thể gọn gàng mà linh hoạt để cho mình đệ đệ chết đi hắn người ngoài này lẫn vào cái gì sức lực như vậy ủ chi hạ nhất tộc nọa sờ lên cái cảm mặc dù n ọ một mực không quan tâm những chuyện khác nhưng là có một số việc n ọ nên cũng biết cũng tỉ như hiện tại giai đoạn này nọa căn bản không có nghe nói qua ủ trì hạ nhất tộc bị diệt v ề phần ủ trì hạ nhất tộc cùng làng quan hệ càng ngày càng cứng ngắc ân nọa sờ lên cái cảm tựa hồ nọa căn bản là không cảm giác được những thứ đầu nổn ngang này hắn chỉ là một cái nhỏ nghĩ ra mà thôi làm sao có thể biết những chuyện này đâu hiện tại giai đoạn này tựa hồ cùng ủ trì hạ nhất tộc tiếp xúc cũng không phải chuyện gì tốt ta bởi vì vô luận là đàn d vẫn là hồ ca đệ tam chỉ sợ tốn hao tinh lực cùng nhân lực nhìn chằm chằm ủ trì hạ nhất tộc muốn so nhìn chằm vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ còn muốn qua phần đâu chẳng lẽ ta chỉ có thể dạng này biệt khuất nhịn đến mười hai tuổi sao noa thở dài thật đúng là nhàm chán đâu noa vừa định cảm khái một câu kết quả ngoại ý muốn phát hiện tựa hồ một cái bóng người màu đen ngâm mình ở trên mặt nước hướng phía hắn nơi này nhẹ nhàng tới chương sáu trăm tám mươi sáu ngươi thật sự là một cái học sinh đây là noa ngây ra một lúc sau đó đứng dậy hướng phía cái này thổi qua bóng người đi tới kết quả noa ngoại ý muốn phát hiện người này thế mà còn là cô nộ hạ n ý dạ nói cho đúng con hàng này là một cái ư u trí hạ nhất tộc lý dạ giả bộ như vậy buộc n o thật đúng là gặp qua mà lại ra hỏa này trên thân búc lên một loại tương đối âm u lực lượng chạ cơ dạ lại thêm ra hỏa này hai cái hốc mắt l ó n vào nọa cũng cơ bản xác định ra hỏa này đến cùng là ai làm sao để ta đụng phải ra hỏa này nọa sờ lên cái cằm nhìn trước mắt cái này cơ bản sắp chết rơi người có chút im lặng được thôi vừa nghĩ tới muốn hay không tiếp xúc củ chỉ hạ nhất tộc người kết quả đảo mắt liền đưa tới một cái u chỉ hạ xì xì vẫn là nói thể chất của ta quá tốt rồi luôn luôn có thể đụng vào những n à y phá sự nhìn chung quanh một chút nọa phát hiện bốn phía tựa hồ không có người thế là dứt khoát đem ra hỏa này cho kéo lên sau đó hướng phía trong rừng rậm chạy tới tại cô n ô hạ sống bảy năm thuận tiện còn tại nị giả trường học học hai năm nọa tự nhiên biết trả cờ giả cái đồ chơi này thậm chí chính nọa cũng học tập trả cờ giả thứ này nọa biết trả cờ giả cái đồ chơi này nói trắng ra là chính là cái kia cả g giả h à n lưu lại đồ vật nhưng là cái này cùng nọa có quan hệ gì nọa hiện tại sử dụng thân thể cũng không phải là mình nọa cũng sẽ không để ý những vật này mà lại nọa cũng vui vẻ tại nghiên cứu một chút cái vũ trụ này lực lượng vì tại cái vũ trụ này lẫn vào tốt một chút n ọ tự nhiên cũng sẽ lựa chọn cái này lực lượng luôn không khả năng bởi vì biết cái này lực lượng nơi phát ra có vấn đề liền không sử dụng cái này lực lượng đi chỉ sợ đây mới là đầu góc có vấn đề ý nghĩ chân chính cách làm chính xác chính là đánh bại cái này lực lượng giải người đương nhiên điểm này cơ hồ không có người làm được bất quá cái vũ trụ này liền không nhất định tiếp theo sao chính là cùng n ọ ạ lúc trước đạt được đọt mã mù h ắ t cám lực lượng cách làm đồng dạng trực tiếp nghĩ biện pháp tịnh hóa rơi những lực lượng này bên trong vấn đề đem người khác lực lượng biến thành mình lực lượng liền tốt lựa chọn rất nhiều có thể thao tác tính cũng vẫn được bất quá l o tạm thời không có phương diện này động tác bởi vì nọa cảm giác mình bây giờ tựa hồ còn không tính rất mạnh bộ dáng cái này cũng tạm thời không ảnh hưởng tới nọa về phần nọa hiện tại trình độ ân hắn thể thuật chính là thứ cặp bã hắn hoàn mỹ kế thừa hắn năm đó ở ca mạ tạo biểu hiện thể thuật quả thực yếu đến địa vị mà nhân thuật nọa là bởi vì là bình dân xuất sinh thật tiếp xúc không đến cái gì chất lượng tốt nhân thuật đến bây giờ nọa có thể sử dụng nhân thuật cũng chính là trong truyền thuyết tam thân thuật cái khác nọa cũng một mực sẽ không về phần thánh quang lực lượng cùng hắc ám lực lượng nọa còn tại nghiên cứu bên trong hai cái này lực lượng tác dụng tại nọa trên thân tựa hồ biến thành cái gì kỹ năng bị động đồng dạ n g dù sao nọa thể chất tựa hồ có chút tốt t r ả c cờ dạ lượng rất nhiều cũng có chút lớn quá phận một đường đem ủ trí hạ xì xì dẫn tới trong rừng rậm nọa mới đem ra hỏa này ném cho đến trên mặt đất sau đó tự hỏi muốn làm thế nào hắn suy nghĩ cũng không phải có cứu hay không ủ trí hạ xì xì mà là tại suy nghĩ ủ trí hạ sự tình trước kia nọa không hiểu do ủ trí hạ cùng cổ nộ hạ đối chọi đến cùng đến cái nào giai đoạn hiện tại nhìn thấy ra hỏa này nọa ngược lại là minh bạch chỉ sợ ủ trị hạ nhất tộc nhảy nhót không được mấy tháng liền muốn toàn bộ t i ế n người chết thế giới báo cáo đi nghĩ tới đây loạ cũng đang suy nghĩ mình muốn làm thế nào là dứt khoát trở lấy cùng nguyên tắc đồng dạng để ủ trị hạ bọn này bệnh tâm thần toàn bộ d i ệ t vẫn là dứt khoát từ đó cản trở cứu ủ trị hạ nhất tộc sờ lên cái cảm cứu ủ trị hạ nhất tộc độ khó rất cao nhưng là cũng không phải không có biện pháp gì đầu tiên một cái điểm mấu chốt chính là để ủ trị hạ ít t chệ đối cổ nộ hạ không còn như vậy tín nhiệm cái này cũng không phải cái gì quá khó giúp sự tỉnh bởi vì có xì xì cái gai này tại ưu trị hạ ít triệt rất làm thêm pháp kỳ thật cũng biểu đạt ra đối cổ nộ hạ không tín nhiệm nhất là đối với đan gia hỏa này ưu trị hạ ít triệt là hoàn toàn không tín nhiệm khỏi cần phải nói vẹn vẹn tại đệ tam vừa chết gia hỏa này liền lập tức hiện thân đã nói lên một vài vấn đề hắn đây là tại cảnh cáo cổ nộ hạ không nên khinh cử vọng động không phải đem ta ép ta liền đem cổ nộ hạ đen liệu toàn bộ r ũ ra đi về phần như thế nào để cái gai này bị lớn như vậy liền muốn hảo hảo suy tư một chút cố gắng lâu như vậy nọ mặc dù không muốn gây phiền t o á i nhưng là cũng muốn hoạt động một chút mà lại nọ hiện tại nhưng không có cái gì nhẫn thuật có thể học tập nếu như có thể thông qua chuyện này từ ủ trí hạ nơi đó làm đến một chút n h â n thuật nọa cũng là m ư ờ i phần vui lòng nghĩ tới đây nọa quyết định thử nhìn một chút dù sao thất bại cũng không có gì lớn đi theo nguyên kịch b ả n đi sớm tối nọa cũng có thể cầm tới vật mình m u ố n mà lại nọa từ vừa mới bắt đầu nhưng là không còn dự định hiện thân đi làm những việc này trước mắt tốt như vậy thay thế nọa ra mặt vật liệu không cần như vậy nọa mới thật sự là đồ đần đâu được rồi không muốn nhiều như vậy vẫn là trước tiên đem giá hỏa này cứu sống rồi nói sau lắc đầu n ọ nhìn về phía đã muốn tắt thở xì xì thở dài chấm thêm điểm gia hỏa này liền thật không có ta lại không biết cái gì vong linh ma pháp đó mới là thật thẳng đâu nghĩ tới đây noa mắt phải đ ố n g nhiên lóe ra có lẽ k i m quang mà n o a trên thân cũng xuất hiện khổng lồ trả cờ dạ có đôi khi n o a cũng đang suy tư chính mình có phải hay không lựa chọn thân thể này là cái gì thiên thủ hậu đại tới nhưng thời điểm n o a cảm thấy tám thành là thánh quang vấn đề cái đồ chơi này nói không chừng ở đây biến thành cái gì dương độn thuộc tính bị động hiệu quả vẫn là cái gì khác dù sao n o a trả cờ dạ quả thực nhiều không hợp t h o i thưởng mà lại bảy năm thời gian cường điệu tốn tinh lực tại thánh quang cùng hắc cám lực lượng phía trên nọa cũng là có không tệ thu hoạch cũng tỷ như hiện tại theo nọa lực lượng chậm rãi tiến vào x ỉ x ỉ thân thể cái này nguyên bản sắp tắt thở ra hỏa lập tức trái tim khôi phục sinh động không có qua mấy phút ra hỏa này thế mà mình bỏ lên sau đó ôm bụng ở nơi đó khả nước nhìn ra được u c h ị hạ x ỉ x ỉ rơi vào trong sông thật đúng là không ít rót vào những n à y nước sông đâu ta nói người muốn nôn có thể chờ hay không hạ tại nôn chuyện của ta còn chưa làm xong đâu nọa thấy cảnh này cũng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở một chút ra hỏa này chuyện của hắn xác thực còn chưa làm xong mặc dù u chị hạ s ì s ì xem như sống tiếp được nhưng là gia hỏa này rất nhiều nơi còn không có triệt để xử lý x o n g đâu khu khu u chị hạ s ì s ì ho khan một tiếng sau đó cảnh giác mà hỏi ngươi là ai ta ở đâu c ô nộ hạ ngươi vận khí không tệ còn không có bay ra đi nọa giang tay ra về phần ta là người như thế nào sao nên tính là dự bị nị dạ a là ngươi đã cứu ta u chị hạ s ì s ì thở dài hắn hiện tại vẫn là hết sức yếu ớt ngươi không nên cứu ta còn có ngươi là chữa bệnh nị dạ sao nghe ngươi thanh âm tựa hồ niên kỷ rất nhỏ nhỏ như vậy chữa bệnh n y ra. người tên là gì g i a hỏa này nói nhảm cũng thật nhiều đâu nọa căn bản liền không nghĩ về hắn suy tư một chút nọa dứt khoát đưa tay ra chỉ nhắm ngay x ỉ x ỉ kia đã thiếu thốn con mắt ưu c h í hạ x ỉ x ỉ mặc dù nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm thụ được chỉ là ưu c h í hạ x ỉ x ỉ còn chưa kịp làm cái gì động tác hắn lập tức liền cảm giác mình kia thiếu thốn ánh mắt trong hốc mắt có đồ vật gì đang nhanh chóng sinh t r ư ở n g cảm giác này rất kỳ diệu nhưng lại cũng vô cùng không ý thụ nhất là kia ngứa cảm giác liền để ưu trí hạ xì xì vô cùng khó chịu nếu như ưu trí hạ xì xì là một cái hợp cách chỉ sợ hắn đều muốn kêu đi ra vạn hạnh cảm giác như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu u chị hạ xỉ xỉ liền cảm nhận được ánh mắt của mình thế mà mọc ra rồi không sai xác thực mọc ra đây cũng là nọa bảy năm qua nghiên cứu ra được một chút vật nhỏ đi thánh quang lực lượng thế nhưng là có về phần hiệu quả nọa thông qua loại lực lượng này làm ra một chút có thể người bình thường khó có thể tưởng tượng ma pháp cũng không phải chuyện kỳ quái gì ân tự a hồ hiện tại cái đồ chơi này không thể xem như ma pháp chỉ có thể coi là đối thánh quang một loại đặc thù vật dụng đây là ưu trị hạ xỉ xỉ tránh ra ánh mắt của mình đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác dị thường trứng mắt nếu như không phải hiện tại chính tiếp cận hoàng hôn hắn chỉ sợ đều cảm thấy mình muốn bị ánh nắng bị đâm mù ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện tránh ra con mắt của ngươi loa không quan trọng nói một tiếng vừa mới mọc ra đồ vật còn có chút không thích đứng rất bình thường ngươi nên cảm tạ thời gian bây giờ tựa hồ cũng không tệ lắm nếu như là đại mặt trời ngươi chỉ sợ cũng muốn ngủ tốt đừng núp đ í c h một cái khác con mắt ngươi ưu trị hạ xỉ xỉ lập tức không biết nói cái gì m i ễ nhưng cưỡng n t r á ra con hiện n mắt trì hạ phát xỉ xỉ g ờ i thiếu i niên ê n này n trước mắt này tựa c hồ niên kỷ vô ù nhỏ. Đại khái cùng ủ chỉ hạ xạ kẻ không tranh khái hạ Đại xạ kẻ ủ trì là ệ c h nhiều Nhưng l nhỏ như vậy niên kỷ liền có mạnh mẽ như vậy lực lượng điểm này quả thực để hụ chị hạ x ỉ x ỉ có chút nghĩ không thông nhất là hắn phát hiện ánh mắt của mình tựa hồ là thật triệt để khôi phục trong ánh mắt t ẩn chứa lực lượng vẫn còn thậm chí hắn còn phát hiện mình đồng lực so trước đó còn phải mạnh hơn không ít tiểu t ư n à y chữa bệnh nhân thuật bên trên chỉ sợ so không là tuyệt đối so súng đại nhân còn mạnh hơn đi cảm thụ được mình một bên khác con mắt cũng khôi phục lại mà lại c ù nếu g c như ngươi là muốn thông qua ta có ý đồ với cổ nỗ hạ ta khuyên ngươi vẫn là không nên mở miệng ồ nếu như ta có ý đồ với cổ nỗ hạ ngươi sẽ làm thế nào nếu như ta có chút buồn cười nhìn xem ủ chỉ hạ x i xì chẳng lẽ lại ngươi cho rằng người hai mắt khôi phục liền có thể cùng ta động thủ còn có con mắt của ngươi không phải xạ dìn gần sao nhìn không ra nọa cũng không phải đồ đần hắn tự nhiên biết ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ tính cách bởi vậy tại trị liệu hắn thời điểm cũng không có triệt để đem ra hỏa này chữa khỏi khỏi cần phải nói hắn cái này thân thể hư nhược nọa vẫn thật là có biện pháp đối phó thanh quang lực lượng trừ cứu người cũng là có thể giết người mà lại nọa còn có hắc cám lực lượng không có sử dụng cái đồ chơi này mới là n ọ có thể động thủ át c h bài đâu trạng thái này ủ chỉ hạ xì xì muốn cùng n ọ động thủ quả thực chính là nói đùa v ề phần cứu ngươi thuần túy là bởi vì ngươi ra hỏa này từ trước mắt ta thổi qua mà lại ta cũng muốn từ các ngươi ủ ữ u tri hạ nơi đó làm chút nhận thuật mà thôi ta là bình dân xuất sinh không có cách nào làm đến cái gì nhất thuật ngươi là nhìn ta là ủ ữ u tri hạ nhất tộc mới cứu ta không phải đâu ta là địch quốc gián điệp vậy ta cứu ngươi làm gì đem ngươi ném vào đi vô luận chết sống ngươi cũng rất lớn giá trị nghiên cứu hoặc là đem đầu của ngươi gửi về cũng không xê xích gì nhiều a đúng các ngươi ủ ữ u tri hạ cái tia xạ xủ kẹ còn cùng ta là một lớp đâu cái gì ngươi thật sự là một cái học sinh chương sáu trăm tám mươi bảy quán g u nọa là một cái học sinh chuyện này vô cùng tốt chứng thực nhất là nọa còn nói ủ trí hạ xạ s ủ kẹt ra hỏa này về sau nghĩ như vậy muốn nghiệm chứng một chút liền càng thêm đơn giản đương nhiên nơi này có cái tiền đề đó chính là ủ trí hạ x ỉ x ỉ có thể bình yên trở về hiện tại ủ trí hạ x ỉ x ỉ tình huống có chút h n g b é t dù là hắn bị nọa cứu lại nhưng là vì đề phòng hắn nọa cũng không có triệt để chữa khỏi hắn đơn giản đến nói cơ sở hành động lực là có nhưng là muốn ứng phó hắn bỗng nhiên xuất hiện sau khi trở về khả năng xuất hiện chiến đấu liền không quá thực tế hơi h í p mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào tên trước mắt này xì xì có chút không biết nói cái gì nhất là tại ủ chỉ hạ xì xì mở ra xạ dịn gẳng sau nét mặt của hắn càng thêm ngạc nhiên người rốt cuộc là ai cái này chạ cờ dạ lượng ủ chỉ hạ xì xì cơ bản xác định nọa không có sử dụng bất kỳ nguy trang nhưng là hắn cũng có chút không thể tin được mình trong ánh mắt nhìn thấy đồ vật còn có con mắt của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i không biết sao nó mọc ra a nọa đương nhiên nhẹ gật đầu về phần ta chạ cờ dạ ân ta cũng không biết dù sao ta giống như từ tiếp xúc thứ này đến nay lượng liền có chút nhiều đây là có điểm nhiều u trí hạ x ỉ x ỉ kem chút không có phun ra một ngụm màu đến nếu như hắn biết có một cái từ gọi là bít t r ạ cớ dạ hắn nhất định sẽ nhận định tên trước mắt này chính là lớn nhất đại biểu tính một người tại u trí hạ x ỉ x ỉ trong mắt chỉ sợ thật có thể so với hắn trước mắt tựa hồ thật không có đương nhiên đây là không cân nhắc gìn cờ gì k ỳ tình hô n giới bất quá coi như cân nhắc bên trên yếu tố này tựa hồ tiểu tử này cũng không kém bao nhiêu à. về phần để con mắt mọc ra loại này thao tác ưu trí hạ x ỉ x ỉ thật là vì chỗ không nghe thấy con mắt là duy nhất loại chuyện này ai cũng biết thật là không có nghe ai nói qua con mắt bị móc xuống sau còn có thể thông qua nhận thuật mọc ra nhất là ánh mắt của hắn vẫn là đặc thù huyết kế giới hạn phản ứng tiểu tử này chẳng những để cho mình con mắt một lần nữa dài đi ra mà lại liền ngay cả lực lượng đều bồi thường đấy mãn d ễ kỳ ù xa dìn gặng loại này bị nguyền rụa con mắt đều có thể được chữa trị sao ưu t r ì hạ xỉ xỉ cảm giác đầu mình có chút lớn nếu như không phải trên thân thể còn truyền đến loại kia chân thực cảm giác suy yếu hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã chết mà lại nếu như không phải xạ d ì n gẳng có thể xem thấu bất luận cái gì huyễn thuật hiệu quả hắn đều nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không trồng cái gì đáng sợ huyễn thuật tiểu t ử này biểu hiện ra năng lực quả thực so huyễn thuật còn muốn đáng sợ không biết bao nhiêu lần đâu nghĩ tới đây xì xì thở dài hắn cảm thấy mình hẳn là nhắc nhở một chút tiểu t ử này ngươi tốt nhất đừng tùy tiện biểu hiện ra năng lực của mình u c h i hạ xì xì nghĩ nghĩ mở miệng nói ra ngươi năng lực này nếu như bại lộ sợ rằng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người thăm dò đúng ngươi dòng họ là cái gì ta không có dòng họ loa rất trung từ nói dù sao ở đây hắn cũng xác thực không có cho mình làm cái dòng họ nói cho đúng ta cũng không biết ta dòng họ là cái gì bởi vì năm đó k i ự u v ĩ sự kiện ta đã mất đi người nhà sau đó ta bị một cái lao nhân thu dưỡng bất quá rất đáng tiếc hắn tạ thế ngay tại trước đây không lâu như vậy sao rất xin lỗi u c h í hạ s -si、ỉ s -si、ỉ nhẹ gật đầu hắn bắt đầu hoài nghi tiểu tử này là không phải thiên thủ nhà người nghĩ nghĩ u c h í hạ s -si、ỉ s -si、ỉ tiếp tục nói ra mặc kệ họ gì nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ quê ta q u ê n hôm nay phát sinh hết thảy vì cái gì n ó a biết ủ trí hạ xì xì ý tứ nhưng là hắn cũng không muốn để cho mình ý nghĩ sinh non mặc dù tổn thất không lớn nhưng là hắn cũng không muốn tiếp nhận tổn thất như vậy nói một chút ngươi vì sao lại bị trong thôn nghĩ ra tập kích nói ra nghe một chút nói n ó a rất thẳng thắn ngồi xuống sau đó một mặt tò mò nhìn ủ trí hạ xì xì rất có một bộ ngươi không nói cũng đừng nghĩ đi tư thế kỳ thật n o a đương nhiên biết phát sinh những chuyện gì c ô n ộ hạ cứ như vậy đại bên trong c ô sự cũng liền nhiều như vậy mặc dù n o a không có khả năng toàn không nhớ rõ nhưng là mấu chốt vẫn là minh bạch noạ lôi kéo ra hỏa này mục đích đúng là muốn để chính hắn nói ra sau đó nọa mới tốt nói rõ một chút mình ý nghĩ cùng ý kiến nọa hiện tại cũng không phải cái kia bán thần dù là linh hồn của hắn là đạt tiêu chuẩn thế nhưng là những lực lượng khác lại không được nếu là nọa còn có kia một thân ma lực ân nếu có cái này kia một thân ma lực nọa căn bản liền sẽ không tiếp tục ở chỗ này nơi này trực tiếp chạy đến đệ tam trước mặt để hắn giao ra phong ấn chi thư xong việc đáng tiếc ca nọa không được chứ nếu như không phải như vậy c h ậ m dai chơi cái dưỡng thành trò chơi s ắ c thực đối nọa dạng này lực lượng nhảy lên thăng so với ai khác đều nhanh giá hỏa có chỗ tốt nọa mới sẽ không dạng này chơi đâu thậm chí đến đều chưa chắc sẽ đến đây là làng cơ mật u chí hạ sĩ -sì、si -sì、hiển nhiên không muốn đàm luận những chuyện này mà lại đây cũng không phải là ngươi có thể biết ngươi lại biết đây là ta không thể biết loa khinh thường cười một tiếng ta cũng là là người ta vì cái gì không thể biết mà lại cơ mật ngươi bị cỗ nổ hạn n h ị ra tập kích s á t thực xem như cơ mật đi hoặc là nói ngươi là phản nhẫn ngươi u chí hạ sĩ -sì、si -sì、lập tức không biết nói cái gì hắn thật rất muốn trực tiếp rời đi nhưng là hắn cũng hiểu rõ trước mắt cái này chạ cờ dạ quái vật sẽ không để mình đi như vậy thở dài u c h ị hạ xì -sì、xì -sì、r ứ t khoát cũng ngồi xuống ngươi vì cái gì m u ố n biết mà lại ta nói đối ngươi đối ta đều tuyệt đối không phải một chuyện tốt thậm chí còn có thể muốn ngươi mệnh như vậy ta đem ngươi đánh ngất xịu dao cho hổ cạ đi loa nghiêng đầu một chút ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào quả thư hỏng bất ấu u c h ị hạ xì xì phi thường khẳng định tiểu tử này chỉ sợ còn chưa đi đến hổ cạ văn phòng liền sẽ bị đặn cho c h ă n giết đặn xử sự, sự phong cách để u c h ị hạ xì -sì、xì -sì、nội tâm đều có chút phát lệnh mình rõ ràng chính là tại vì làng suy nghĩ nhưng là hắn lại không chút do dự công kích mình đồng thời cướp đi ánh mắt của mình dạng này người dù là ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ là cái bại nào hắn cũng sẽ không lại đi tín nhiệm nhìn thoáng qua trước mắt cái này tiểu quỷ ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ do dự mãi cuối cùng hắn vẫn là quyết định nói một câu đi hắn hiện tại thực sự cần một cái thổ lộ hết đối tượng nội tâm của hắn đ ộ n g lại quá nhiều đồ vật sở dĩ lựa chọn đi chết một mặt là hắn cảm thấy mình đường xác thực đi nhầm mà lại vô lực hồi thiên khác phương diện cũng là hắn nội tâm tràn đầy phất hận đồng thời đối đắn cách làm tràn đầy bất mãn đây không phải trong lòng hắn làng cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến làng có thể nói cách làm của hắn cũng là một loại t r ô n tránh một loại tương đối hèn yếu t r ô n g tránh thực sự không được thừa dịp tiểu tử này không chú ý sử dụng xạ dịn g ặ n g để hắn quên hôm nay hết thảy đi Xì xì tâm lý nghĩ đến sau đó cũng chầm c h ầ m nói ra chuyện của hắn Xì xì giảng rất nhỏ hắn chẳng những đem tự mình biết liên quan tới cổ nộ hạ đạn sinh sự tình nói một chút còn nghiêm túc giảng thuật trước mắt làng cùng n trí hạ quan hệ trong đó cùng chính hắn đối mặt các loại t a o nộ những vật này trong lòng hắn động lại quá lâu thậm chí liền ngay cả n trí hạ ít chia hắn cũng không dám tùy tiện thổ lộ ra bởi vì hắn muốn cho n trí hạ ít chia một cái lòng tin một cái đối làng lòng tin đồng thời còn không thể bởi vì chính mình ý nghĩ để hắn sinh ra cái gì cái khác cảm xúc noa cũng rất tốt là một m người ngồi nghe mặc dù nói ưu chị hạ s ỉ s ỉ nói đồ vật đại bộ phận noa đều biết hoặc là nhớ kỹ nhưng là noa d à n h đến nhàm chán cũng làm như làm nghe c ố sự đi cái này một d ạ n g chính là mấy cái giờ mãi mới chờ đến lúc đến hắn đem tất cả mọi thứ đều kể xong lúc này trên trời mặt trăng cũng treo ra có thể nói c ố sự này d ạ n g được thực sự là vừa thối vừa dài a đại khái chính là chuyện như vậy đi u chị hạ s ỉ s ỉ thở dài thật có l ỗ i ở trước mặt ngươi nói nhiều như vậy không nên nói nhưng là ta thật cần một cái có thể thổ lộ hết đối tượng không sao cố sự rất không tệ noa miễn cưỡng cười cười nếu như không phải là một ma pháp sư noạ có đầy đủ kiên nhẫn chỉ sợ hắn đã sớm chịu không được lắc đầu noa đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra kỳ thật ngươi không có phát hiện sao kế hoạch của ngươi thật có ý tứ nếu như hơi biến động một chút xác suất thành công rất cao là xác suất thành công rất cao nhưng là u c h í hạ s -sì、ỉ s -sì、ỉ thở dài hắn vừa muốn nói gì đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người vô ý tức sờ lên ánh mắt của mình sau hắn triệt để ngây ngẩn cả người chú ý tới con mắt của ngươi đã khôi phục ca noa bất đắc dĩ thở dài đã khôi phục như vậy ngươi liền có năng lực làm được chuyện ngươi muốn làm không phải sao đúng a u chị hạ x ỉ x ỉ lúc này kịp phản ứng mình kế hoạch ban đầu tựa hồ còn có thể tiếp tục ca có cái này xong đầy máu con mắt giống như cũng không là không thể đem trước kia kế hoạch tiếp tục nữa như vậy làng cùng gia tộc bất quá cũng đừng đắc ý ngay tại x ỉ x ỉ kích động nhất thời điểm noa đ ỗ n g nhiên lại mở miệng ngươi vừa mới nói đến một người xì、sì、mù dạ đăng ra sao gia hỏa này biết rõ con mắt của ngươi có thể làm được một bước này nhưng lại dùng không tín nhiệm vì lấy cớ đoạt con mắt của ngươi chỉ sợ g i a hỏa này mục đích là các ngươi toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc nha cái này xì xì nghe đến đó đ ô n g nhiên trờ mặt lại hồi ức một chút xì mù dạ đắn cướp đoạt mình xạ dịn gẳng cùng lắp đặt đến trên người mình thủ pháp đ ô n g nhiên xì xì ý thức được một chút không thích hợp địa phương chỉ sợ cái này rụt thủ lĩnh thật không phải là đơn giản như vậy thậm chí có thể nói g i a hỏa này nội tâm ý nghĩa vô cùng đáng sợ mà ủ trì hạ nhất tộc chỉ sợ đều là mục tiêu của hắn cho nên ngươi muốn nói cái gì do dự lửa này u trí hạ xì xì rốt cục nếm thử tính hỏi thăm về cái này nhìn chỉ có bảy tuổi tiểu quỷ ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì đương nhiên là có chút ý nghĩ loạ thẳng thắn nói ra kỳ thật giải quyết các ngươi u trí hạ nhất tộc phiền phức rất đơn giản có hai cái hoàn toàn có thể thử một chút hai cái phương pháp u trí hạ xì xì lần này thật sự có chút trận tròn mắt cái này tiểu quỷ rốt cuộc là ai l i ê n nghe một cái cố sự hắn liền có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy sao nhưng là không thể không nói u trí hạ xì xì hiện tại thật tò mò hắn cảm thấy mình hỏi một chút cũng được liền xem như nghe cố sự cũng có thể à. trong miệng ngươi phương pháp là cái gì chương sáu trăm tám mươi tám âm đột loa sắc thực nghĩ đến hai cái phương pháp nói thật kết hợp trước mắt tình huống loạ cảm thấy hai cái này phương pháp thật vẫn là vô cùng còn dùng ưu trí hạ nhất tộc phiền phức là cái gì đó chính là bọn họ không hòa vào làng hoặc là nói có thể tan vào làng người quá ít phần lớn người đều là đầu góc có hố suốt ngày một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng đổi lại là ai cũng không chịu nổi bọn h ắ n cái dạng này cộng thêm bên trên từ đời thứ hai hổ cạ liền đối ưu trí hạ nhất tộc vô cùng không tín nhiệm mà đệ tam cùng đắn lại là đời thứ hai đệ tử bọn hắn cũng kế thừa đời thứ hai phương diện này tư tưởng về phần đệ tam đến cùng phải hay không thật muốn diệt thủ trí hạ nọa không biết âm mưu luận khắp nơi đều có nọa nhưng không có công phu cha rõ ràng là thật là giả bởi vì loại sự tình này thật khó mà nói có lẽ đệ tam là thật muốn tiếp nhận t ủ trí hạ nhất tộc làm như vậy đại khái s u ấ t là nghĩ ổn định mình cái này một lần nữa lên đài hồ cạ mà đắn thì là không nguyện ý để đệ tam triệt để cùng cô ở mục tiêu của hắn thế nhưng là hồ cạ thế là gia hỏa này trực tiếp lợi dụng đời thứ hai lực ảnh hưởng tiên hạ thủ vi cường sau đó bức bách đệ tam không thể không phối hợp cách làm của hắn dù sao thấy thế nào đều nói thông được nọa cũng lười suy nghĩ về phần giải quyết trước mắt ủ c h ỉ hạ phiền phức phương án nọa đã sớm có một chút ý nghĩ không thèm để ý cười cười nọa trực tiếp đối x ỉ x ỉ nói ra kỳ thật có một cái phương pháp vẫn là rất đơn giản ngươi biết lần thứ ban g h ỉ dạ đại chiến thời điểm c ô n ộ hạ hoàn cảnh sao cái này ta làm sao có thể không biết ưu c h ỉ hạ x ỉ x ỉ nói thẳng sảng khoái nói ra ta tham gia qua chiến tranh ta biết những vật này biết liên tốt cổ n ộ hạ lúc ấy nắm giữ lớn nhất hạch tâm tài nguyên trở thành tất cả đại quốc thăm dò đối tượng từ đó bị cái khác đại quốc vây công noa c ư ờ i cười ngươi nhìn những cái kia cũng không đoàn kết đại quốc nhóm đều có thể vì cùng chung một địch nhân cùng một chỗ hướng phía một mục tiêu xuất phát chẳng lẽ ngươi liền không có ý tưởng gì sao có ý nghĩ gì trong này tràn đầy phản bội cùng xào trá ni dã làng đã còn đánh bất ngờ giữa cả đệ tam u c h i hạ xỉ xỉ vừa mở miệng phản bác liền ngây ngẩn cả người hắn mặc dù cũng là bệnh tâm thần nhưng là hắn lại không ốc ý của ngươi là nguyên lai、like、ngươi không ốc a noa cơ cười, cười. đã liền ngay cả những cái kia đại quốc đều có thể tạm thời hợp tác tiến công cổ nổ hạ như vậy vì cái gì hiện tại cổ nổ hạ không thể hợp tác với u trí hạ cộng đồng đối mặt một địch nhân đâu đúng a đã những cái kia vì mình lợi ích đại quốc nhóm đều có thể tạm thời hợp tác như vậy vì cái gì cổ nổ hạ cùng u trí hạ cái này nguyên bản là cùng nhau người hợp tác cùng một chỗ cùng chung một địch nhân cái này không khó lý giải u trí hạ xì x ỉ thậm chí rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch loại ý tứ chế tạo một cái chẳng những tập kích cổ nổ hạ, đả kích cổ nổ hạ danh dự đồng thời còn lấy u trí hạ làm chủ yếu đối tượng công kích địch nhân Bức bách cổ tác hạ hợp nổ vậy ớ i biến ủ trì tên hạ, chỉ địch nhân này không biến mất như cần này mất v bọn hắn h ợ phần tác liền sẽ k ô n dừng g lại、à. Về p h tên địch nhân này như vậy dĩ nhiên chính là hắn cái này đã khôi phục như cũ ủ trì hạ xì xì hắn hiện tại là một cái người chết hắn hoàn toàn có thể rất tốt gánh vác lên nhân vật này đâu mà lại ủ trì hạ xì xì tự sát cũng không có cố định thời gian nói cách khác phương pháp này chính là tiểu tử này lâm thời nghĩ tới nghĩ tới đây ủ trì hạ xì xì không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía cái này nhìn phi thường tuổi nhỏ tiểu quỷ ra hỏa này đến cùng lớn cái gì đâu vóc thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến một cái xảo diệu như vậy biện pháp giá hỏa này thật chỉ là một cái học sinh sao dạng này tiểu quỷ nếu như triệt để trưởng thành có trời mới biết đến cùng lại biến thành một cái gì bộ dán g đâu hiện tại u chị hạ s ỉ s ỉ cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú trước mắt cái này tiểu quỷ cái này cái thứ hai phương án hắn có chút cảm giác mình có phải thật vậy hay không rất ngu xuẩn vì cái gì tiểu tử này lập tức liền có thể nghĩ tới phương pháp mình trước kia liền muốn không ra đâu như vậy ngươi phương pháp thứ hai đâu u chị hạ s ỉ s ỉ trực tiếp mở miệng hỏi thật không biết ngươi tiểu tử này đâu là thế nào nghĩ đúng tên của ngươi là cái gì tên của ta là ủ t r ì hạ sisi noa noa cũng không có cái gì d i u diếm đang nói xong danh tự s a u n ọ a tiếp tục mở miệng nói ra về phần biện pháp thứ hai sao kỳ thật cũng không khó chỉ bất quá đại giới có chút đại mà thôi nói một chút đi nếu để cho ủ t r ì hạ có thể cùng làng hòa bình hơn nữa còn là không đánh mà thắng như vậy hết thể không còn gì tốt hơn tuy ngươi phương pháp thứ nhất ngươi kỳ thật chuyên môn chọn những cái kia cấp tiến ủ t r ì hạ thủ liền tốt phương pháp thứ hai sao liền cần kích động một tây gai ngươi người bạn kia chính là tốt nhất gai để cái này đâm không tín nhiệm hổ cạ nhưng lại nguyện ý phục vụ cái thôn này đặt mục tiêu là toàn bộ ủ ữ u trí hạ như vậy liền để hắn xử lý toàn bộ đàn dư đồng thời cùng để hắn đi cùng ngả bài hổ cạ ngả bài tốt loa phương pháp thứ hai liền hơi phức tạp một chút nói trắng ra là chính là cổ động ủ ữ u trí hạ ít triệt tại không tín nhiệm hổ cạ đồng thời lại yêu quý lấy cái thôn này có ý nghĩ như vậy liền dễ làm xì xì cần phải làm là sử dụng có tòa mà sủ cam y đem tất cả ý đồ mưu phản người toàn bộ chuyển đổi tư tưởng sau đó lại lặng lẽ đi đánh giết đàn dư h trí hạ ít triệt thì phụ trách đi ngả bài đồng thời gánh vác toàn bộ tội danh dù sao c ó hạ cà sủ kỳ nơi này cũng không lo lắng ủ trì hạ ít t r i ệ không có địa phương đi g i a hỏa này hoàn toàn có thể từ một cái rết cả nhà phản đồ biến thành một cái rết cổ nổ hạ cao tầng phản đồ như vậy không có x ỉ mụ dạ đăng từ đó cản trở ủ trì hạ nhất tộc lại bị x ỉ x ỉ cải biến tư tưởng như vậy ủ trì hạ nhất tộc một lần nữa cùng cổ nổ hạ ngồi lên đàm phán tòa liền đơn giản nhiều vì cổ nổ hạ yên ổn đệ tăng một lần nữa tiếp nhận ủ trì hạ sát xuất vô cùng lớn ủ trì hạ thế nhưng là cấp cao sức chiến đấu a mà lại ụ trì hạ cải biến tư tưởng du nhập cổ nổ hạ cũng coi là có một chương bảo mệnh át chủ bài có thể nói coi như đệ tam không tiếp t h ụ cũng không dám tùy tiện đ ộ n g thủ mà lại càng là theo thời gian chuyển rời hắn liền càng không có khả năng đ ộ n g thủ người da hỏa này thật đúng là nguy hiểm ạ khi ủ trí hạ xỉ xỉ hoàn toàn nghe xong đoạ về sau triệt để không biết nói cái gì ngươi thật là một cái học sinh sao ngươi da hỏa này ngu xuẩn thì là xuẩn vì cái gì chính là không thừa nhận đâu đoạ thật không biết nói cái gì ta đúng là học sinh nếu như ngươi có thể tìm tới cái kia ủ trí hạ xạ x ù kệ ngươi ngược lại là có thể hảo hảo hỏi một chút tốt ta đại khái chúng ta là thật xuẩn đi U hạ Sỉ Sỉ c ư ờ i khổ một tiếng thật không nghĩ tới ta vẫn cho là mình thật thông minh nhưng là hiện tại xem ra hắn tựa hồ thật chẳng ra sao cả đâu ngươi đối chính ngươi phán đoán không có vấn đề noa sát có việc nhẹ gật đầu tốt nên nói cũng nói xong chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi bất quá vì một chút bảo hiểm ta sẽ còn làm một số việc đúng v ề sau ngươi tìm thời gian tới dạy bảo ta một chút nhận thuật đi cuối cùng không cần nghĩ lấy dùng con mắt của ngươi xóa đi trí nhớ của ta ngươi làm không được noa thoải mái nhàn nhã đứng dậy tiếp lấy hắn dội ra ngón tay chỉ hướng ngụ c h hạ xì xì trong lúc nhất thời màu vàng kim nhạt lực lượng lại một lần nữa như ẩn như hiện nương theo lấy nọa t r ả cờ dạ những n à y quang trạch lập tức tiến vào xì xì thân thể xì xì lập tức cảm nhận được thân thể của mình đang nhanh chóng khôi phục cái này khiến xì xì có chút không rõ ràng cho lắm bất quá khi hắn phát giác được trong cơ thể của mình còn có cái này một cỗ tràn đầy sinh c ơ nhưng là lại không thuộc về mình lực lượng lúc là hắn biết tiểu từ này ý tứ thanh quang lực lượng thật là không chỉ là cứu người dùng thanh quang lực lượng giết người cũng là một tay hạ thủ cái này một cỗ lực lượng xem như nọa lưu lại một chút chuẩn bị ở sau nếu ọ không b i t trì thứ tại toàn thể ủ chỉ hạ nhưng hoàn xỉ xỉ sẽ làm thứ gì, nhưng là có cố lực lượng này tại hoàn toàn có thể yên tâm. gì, nọa yên n có cố có ế như gia hỏa này nói lung tung lại hoặc là dự định đối nọ làm những gì c ố lực lượng này sợ rằng sẽ lập tức dẫn bạo đến lúc đó chỉ sợ ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ sẽ chết vô cùng khó coi đương nhiên nếu như gia hỏa này đàng hoàng lợi nói c ố lực lượng này sẽ không tùy tiện bộc phát thậm chí còn có thể trở thành ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ chất dinh dưỡng đâu nọ cũng mười phần hiếu kỳ cái này mai thánh quang hạt giống có thể hay không phát sinh để ủ chỉ hạ xì xì phát sinh cùng mình thân thể đồng dạng biến hóa nói cách khác kích phát cùng loại với dương độn hiệu quả nếu thật là dạng này nói không chừng nọa còn có thể làm ra một cái mới gìn nghệ g ặ n g người sử dụng đâu đương nhiên đây cũng là ngẫm lại đợi đến lúc kia chính nọa đều không xác định hắn còn ở đó hay không cái vũ trụ này đâu làm xong đây hết thể sau nọa cũng dự định rời đi xì xì cảm nhận được trong thân thể mình mặt biến hóa mặc dù rất im lặng nhưng là cũng biết đây là trước mắt tiểu gia hỏa này đối với hắn bảo vệ cho mình bất đắc dĩ lắc đầu u chi hạ xì xì lười nhác đang suy nghĩ những này không hiểu thấu đồ vật hắn xác thực không có ý định nói ra nọa cái này có kỳ quái danh tự t i ệ u quỷ hôm nay cái này thần kỳ hết thể hắn đều không có ý định nói ra hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới u c h i hạ ít chia cũng không biết ít chia nhìn thấy hiện tại ta sẽ là một cái dạng gì ý nghĩ u c h i hạ s ì s ì có chút buồn cười nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì khổng lồ như vậy trả cớ dạ dạng này tràn đầy sinh mệnh lực năng lực huyết kế giới hạ n sao tiểu từ này chẳng lẽ thật sự là s ẻ n dù nhất tộc sao nghĩ tới đây u c h i hạ s ì s ì cảm thấy mình thật hẳn là muốn xin nhờ ít c h a hảo hảo điều tra một phen đồng thời hắn cũng cần cùng ít chị hảo hảo thương lượng một chút đọa cho ra tới hai cái phương án về phân loại cái khác yêu cầu u trí hạ xì xì cũng chưa quên vô luận ít chịa điều tra kết quả là cái gì chỉ cần chứng minh tiểu tử này là cộ nổ hạ một viên hơn nữa là sạch sẽ một viên như vậy xì xì nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo một chút cái này hư hư thực thực s ẻ n dù nhất tộc tiểu tử mặc dù u trí hạ cùng s ẻ n dù tựa hồ vẫn luôn không hợp nhau lắm nhưng là cái này lại có quan hệ gì vài thập niên trước lao chuyện xưa còn bọn họ người trẻ tuổi sự t ì n h gì mà lại s ẻ n dù hiện tại bên ngoài liền một cái xù nạ đại nhân nữa nha nghĩ tới đây cảm thụ được trong thân thể mình mặt khôi phục h o ạ tính ủ trị hạ x ỉ x ỉ cũng đứng lên hướng phía bốn phía quan sát một phen sau hắn lập tức xuất phát mà đổi thành bên ngoài một bên nọa tại trở lại mình nhà gỗ về sau cũng ngã ở trên giường cảm thụ được nơi xa chuyển đến thánh quan g ba động nọa nhẹ gật đầu hôm nay gặp được ủ trị hạ x ỉ x ỉ thật đúng là một cái ngoài ý mớn nhưng là không thể không nói cái này còn thật có ý tứ cũng không biết gia hỏa này cuối cùng đến cùng sẽ lựa chọn thế nào nọa sờ lên cái c ầ m âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh hắn liền lười nhác đang suy nghĩ những vật này bất quá ủ trị hạ xạ d ị gẳng tựa hồ cũng không phải cái gì cỡ nào đặc thù đồ vật ta trừ những cái kia không hiểu thấu năng lực có chút làm cho người ta không nói được lời nào bên ngoài cái khác dứt khoát chính là cái gọi là âm độn trả cờ dạ làm ra sản phẩm mà ta hắc cám chi lực tựa hồ tại thân thể này sinh ra bị động hiệu quả chính là âm độn tới chương sáu trăm tám mươi chín hữu tâm vô lực hổ ca đệ tam n o a cứu xì xì đồng thời giúp hắn lợi dụng thánh quang giúp hắn khôi phục hai mắt tuyệt đối là có chính n o ạ ý nghĩ u chỉ hạ lực lượng n o a mặc dù không g h e thị không thăm dò nhưng là tốt xấu cũng coi là một cái bảo mệnh lực lượng nhất là loại này thể thuật đồng đẳng với phế vật gia hỏa thật là thật thích kia cái gì sở sản、đủ. không có ma pháp thuẫn bảo hộ nọa từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn không phải lúc trước nọa cũng sẽ không ngay lập tức liền nghĩ tìm v ụ trì hạ nhất tộc thân thể đến phụ thân về phần về sau nọa hứng thú dần dần không lớn còn là bởi vì theo thánh quang nghiên cứu cùng cảm lộ để nọa có đáng sợ thể chất mới có thể chậm rãi tâm tư nhẹ nhõm lần này trực tiếp gặp nọa cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội tại c h ư a chị x ỉ x ỉ hai mắt đồng thời nọa cũng hào hào cảm thụ một phen xạ dịn gẳng cái đồ chơi này khác biệt kết quả nọa ngạc nhiên phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm trừ tâm linh khắc họa ra năng lực có chút để nọa không nghĩ ra nhưng là trên đại thể nọa phát hiện con mắt này kỳ thật căn bản chính là t r ả cờ ra một loại biểu hiện phương thức mà thôi kỳ thật liền xem như đạt tới màn dễ kỳ ủ x ả dìn gẳng mà tâm linh khắc họa ra năng lực nọa cũng có nhất định phỏng đoán đại khái liền tương đương với tại ngươi x ả dìn gẳng là một cái không có tạo hình chìa khóa mà đủ loại năng lực đều khóa cấp bậc, tại cường đại tinh thần lực kích thích hạ cái này không có tạo hình chìa khóa sẽ tự động căn cứ ngươi suy nghĩ biến thành một thanh thích hợp chìa khóa sau đó mở ra một cái chính xác cửa để ngươi thu hoạch được ngươi muốn nhất lấy được hoặc là nói thích hợp nhất ngươi trước mắt suy nghĩ năng lực u c h ị hạ loại tinh thần lực này buộc phát đại biểu t r ả cờ giả kỳ thật chính là âm độn sinh sôi mà loại này loại hình âm độn lực lượng tự hồ nọa cũng có nguồn gốc từ đ ọ ạ t mảm mù cao vi hắc ám chi lực nọa rất sớm đã tiếp xúc sau đó còn phong ấn một đống lớn tại trong ánh mắt của mình mặt thậm chí lần này tới nọa đều mang tới không ít cái này lực lượng tác dụng tại nọa trên thân cũng tạo thành một cái cùng loại với kỹ năng bị động đồ chơi thế nhưng là vì cái gì con mắt của ta từ đầu đến cuối không có biến hóa quá a nọa sờ lên cái cảm yên lặng nghĩ đến chẳng lẽ ta cũng phải bị kích thích mới được không khoa học a ta mặc dù không có ma lực nhưng là tinh thần lực của ta rõ ràng còn tại a ta như vậy cường độ tinh thần lực không có khả năng nói không có cách nào làm ra cái gì xạ g ì n cảng a vấn đề này để nọa cảm giác được có chút kỳ quái mặc dù nọa cũng không tính để cho mình con mắt trở nên không hiểu đấu nhưng là nọa thật đúng là muốn làm ra một chút tương đối có ý tứ năng lực a cũng tỉ như không gian năng lực năng lực này xem như nọa tới trước đó sử dụng tối đa cũng xem như am hiểu nhất năng lực một trong mà lại không gian năng lực tại cái vũ trụ này cũng có thể nói là gần như vô địch tồn tại nọ cũng sẽ không giống cái kêu ụ chỉ hạ ô bị tổ đồng dạng thế mà lại còn có một cái không h i ể u thấu xuất thủ đật và hạn chế được rồi không muốn nhiều như vậy suy tư nửa này g nọ bất đắc dĩ lắc đầu trả cờ dạ loại lực lượng này hệ thống cùng ma lực thật t r ê n lệch thật lớn liền xem như áo thuật ta cũng còn có thể chơi đến động nhưng là trả cờ dạ thật c h ạ y hướng ra ta phạm vi hiểu biết chỉ có thể đang ngẫm nghĩ biện pháp nhìn nhiều nhiều học đi nghĩ tới đây nọ dứt khoát hiếp mắt đi ngủ ngày thứ hai cũng không phải cái gì ngày nghỉ nọ còn cần đi nghỉ dạ trường học đi đưa tin đâu đây a n n g g thật là phiền phức cực độ a bất đắc dĩ nọa cuối cùng không có biện pháp học lên sĩ ca mà ra hỏa này sau đó càng làm cho nọa buồn bực là khi ý rủ ca điểm dành sau nọa ngạc nhiên phát hiện đối thủ của hắn lại là cái tia ủ t r ì hạ xạ s ủ kẻ giảng thật nọa trong trí nhớ ủ t r ì hạ xạ s ủ kẻ đối thủ không phải hẳn là nạ dù tổ gia hỏa này sao làm sao không hiểu thấu biến thành mình rồi mặc dù nói loại này đối kháng huấn luyện vẫn luôn là ngẫu nhiên nhưng là nọa thật không có phát đi cùng ủ t r ì hạ xạ s ủ kẻ đối kháng đâu chuẩn bị xong chưa ý r ù ca nhìn đứng ở trong sân hai tên tiểu quỷ nhóm sau đó lớn tiếng nói ra như vậy mời kết xuống đối lập tri ấn ni dạ huấn luyện chiến cùng ma pháp sư vũ sư tuyệt đối có như vậy một chút tương tự ma pháp sư vũ sư tại quyết đấu trước sẽ hành lễ kết thúc sau cũng sẽ có tương ứng hành lễ động tác man nghĩ dạ cũng không xê xích gì nhiều chỉ cần không phải sinh tử c h i chiến bình thường đối luyện đánh trước muốn kết cái đối lập c h i ấn đánh xong kia về sau sẽ kết một cái hòa giải c h i ấn nói tóm lại chính là nói cho song phương các ngươi không phải định nhân đây chỉ là huấn luyện đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân song phương hoàn thành kết ấn về sau ưu trí hạ xạ sủ kệ ngay lập tức liền phát động công kích đánh đòn phủ đầu đạo lý này ai cũng minh bạch mà lại ưu trí hạ xạ sủ kệ nhìn tựa hồ cũng không có quá mức đem lần này đối kháng để vào mắt hắn mặc dù nhận biết nọa nhưng cũng giới hạn tại nhận biết coi là nọa danh tự rất quái lạ tựa hồ là chính hắn lấy được tiếp theo chính là bọn hắn là một lớp người trừ cái đó ra hắn thật đối nọa người này không có ấn tượng gì đại khái chính là một chút người qua đường giáp mà thôi à nọa nhìn xem xạ s ủ kẻ kia h ứ n g hờ động tác không có có nhiều chút b u ồ n c ư ờ i nọa xác thực không am hiểu thể thuật thậm chí có thể nói chính là một kẻ n g u ngốc nhưng là nọa cũng không phải phương diện khác ngớ ngẩn luận chiến đấu kinh nghiệm nọa trên cơ bản là nghiền ép tất cả mọi người mặc dù nói cùng cái vũ trụ này chiến đấu hệ thống khác biệt nhưng là cũng là có thể tham khảo sao nhìn xem x ô n g tới x ả s ủ kẹo loa đứng tại chỗ giống như khẽ động đều không n ú c đ í c h sau một khắc x ả s ủ k ẹ một cước liền đạp đến loa trên thân nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy kết thúc thời điểm đ ỗ n g nhiên bị đạp t r ú n g loa phanh một tiếng toát ra một làn khói mù sau một khắc hắn trực tiếp biến thành một khối đầu gỗ tiện thể còn bay xuống vài miếng lá cây x ả sủ k ẹ phản ứng cũng rất nhanh hắn phát hiện mình đ ã t r ú n g chính là đối phương thế thân t h u ậ t hậu lập tức quay đầu đi tìm loa tung tích quả nhiên hắn phát hiện sau lưng có một bóng người vung lên nắm đấm xạ xủ k ẹ hung hăng đôi bóng người kia đánh qua lần này hắn lại đánh chúng đáng tiếc là hắn kinh ngạc phát hiện bóng người này lại một lần biến thành sương n g ù đây là cái phân thân mà liền tại lúc này sau lưng hắn kia v à i miếng hoàn toàn không làm cho bất luận kẻ nào chú ý lá cây ra bỗng nhiên lại một lần nữa phát sinh biến hóa ở giữa nọ bỗng nhiên xông ra sau đó tay cầm cụ nải gác ở hựu chỉ hạ xạ s ủ kẻ trên cổ cả trang chiến đấu không có vượt qua một phút mà dạng này một phút không đến lại làm cho người cảm giác hoa mắt chiến đấu trực tiếp thấy choáng tất cả các học sinh liền ngay cả ý rủ cả tựa hồ cũng nhìn có chút xứng sờ a a a a nha hơn nửa ngày những điệu này mới phản ứng lại bọn hắn lập tức phát ra đủ loại tiếng hoan hô v â y xem đồng học cũng mặc kệ nọa là thế nào làm được nhất là cái nào đó được xưng là ở cuối xe thế giới chi tử nhìn thấy bình thường tốn c h ả n h c h ứ thủ c h í hạ xạ s ụ kệ kinh ngạc hắn so với ai khác đều hưng phấn càng quan trọng hơn là bởi vì nọa bình thường rất đ h ự a thấp từng cái khoa mục biểu hiện đều là không trên không d ư ớ i loại kia trình độ lại thêm bình thường thể thuật học tập thời điểm luôn luôn so nạ d ụ tổ còn muốn ở cuối xe kết quả cho người ta một loại cảm giác chính là hắn chiến đấu trình độ cũng liền như thế mặc dù bình thường dạng này đối luyện không ít mà lại nọa đều thắng nhưng là cái này cũng không có gây nên quá lớn chú ý chủ yếu cùng nọa đối luyện cũng đều là một ít thành tích chết xuống dưới học sinh nhưng là lần này khác biệt a đây chính là cơ bản n i ê n cấp đệ nhất ủ trị hạ xạ s ủ kệ a cho nên khi nọa bằng bại xạ s ủ kệ thời điểm mới có thể gây nên phản ứng lớn như vậy người chiến thắng là nọa t ố t các ngươi kết h ò a giải c h i ấn đi ý dù cả nhìn thấy ủ trị hạ xạ s ủ kệ tựa hồ hoàn toàn không cam tâm nhất là tại nọa thu hồi cụ nải về sau còn muốn xông đi lên hắn lập tức kết thúc tỉ thí lần này cũng tuyên bố n ọ chiến thắng thuận tay còn đem thành tích ghi xuống có lẽ chính là bởi vì dạng này một lần biểu hiện xuất sắc n õ liền sẽ bị hơi coi trọng một điểm phân đến một cái đáng tin cậy điểm sư phụ mang đội vậy rất có thể sẽ cải biến một vị bình dân nghi dạ vận mệnh dù sao không phải ai đều là nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ kỳ thật liền xem như nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng là có từ trước đến nay cũng cái này lao sư mới hoàn toàn cất cánh không phải một cái thiên phú thường thường bình dân học sinh chỉ có thể trong trường học học tập tri thức đồng thời không có ai một đối một tiến hành dạy bảo thậm chí sẽ xuất hiện nào đó một bộ phận lý giải sai lầm kết quả đến chiến tử ngày đó đều không có tỉnh ngộ tình huống cho nên tại chiến tranh thời kỳ chết nhiều nhất mãi mãi cũng là những cái kia xuất thân chênh l ệ n h mỹ dạ mà nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng là có từ trước đến nay cũng bảo hộ cùng dốc lòng dạy bảo lại thêm từ trước đến nay cũng kia ẩn hình lực lượng chính trị hắn mới có thể hoàn thành từ bình dân đến hồ càng l ị c h t ậ p n a nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua xạ xú kẹ gia hỏa này vẫn như cũ mặt m ũ i tràn đầy viết k h n g phục nhưng là nọa cũng lười để ý tới hắn như vậy nhiều gia hỏa này là hào môn ra đời hắn căn bản không cần bất kỳ vật gì liền có thể trôi qua rất dễ chịu mà lại n ọ bây giờ tại là một chút tương đối chuyện thú vị cũng không biết trước mắt vị này nạo g kiểu xạ s ủ kệ có thể hay không tiếp tục biến thành về sau cái kia cô nhi đâu ân giống như ra hỏa này bất kể có phải hay không là cô nhi đều là hổ cả thứ nhất mãng p u a cùng xạ s ủ kệ kết một cái hòa giải c h i ấn sau nọa cũng tùy tiện tìm cái địa phương ngần người về phần cái khác chiến đấu nọa không có gì hứng thú đi xem hắn hiện tại đ ố n g nhiên có chút chờ mong buổi tối sự tình bởi vì hắn cùng ủ chị hạ xì xì hẹn xong ban đêm gặp lại mà lần này ủ chị hạ xì xì cũng phải đem nọa cần một vài thứ cho mang tới về phần nọa vừa rồi biểu hiện có thể hay không dẫn tới đệ tam chú ý vấn đề này nọa căn bản liền lười nhắc nghĩ bởi vì cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình nọa vừa rồi biểu hiện quả thật không tệ nhưng là nói tóm lại vẫn là thuộc về một cái tương đối bình thường học sinh phạm chủ có lẽ biểu hiện hoàn toàn chính xác thực có chút thiên tài nhưng là cũng liền như vậy cơ bản cũng là tam thân thuật cơ sở vận dụng mà thôi chỉ có thể nói rõ nọa học để mà dùng đồng thời kết ấn tốc độ rất nhanh trừ cái đó ra cũng không cái khác hồ ca đệ tam bản thân lây hay muốn chết hơn nữa còn bởi vì ủ chỉ hạ sự tỉnh chính nhức đầu đây hắn nào có cái kia công phu đi chú ý trong trường học, học sinh đương nhiên nếu như đổi lại không có cái này việc sự tình nói không chừng hắn có thể sẽ chú ý một chút về phần hiện tại sao sợ là hưu tâm cũng vô lực đi chương 690, t h ủ y đội cùng thổ đội vào đêm mười phần n ọ a lại một lần nữa chạy tới ngày hôm trước bởi tối vùng rừng rậm kia cổ nộ hạ là một tòa bị rừng rậm vờn quanh làng cho dù là trong thôn cũng có được đại diện tích rừng rậm cũng tỉ như nọa trong trí nhớ lần kia trung nhẫn khảo thí cũng là cổ nộ hạ bên trong một mảnh diện tích khá lớn rừng rậm mà thôi đêm qua n ọ đem ủ chỉ hạ xỉ xỉ kéo vào vùng rừng rậm kia cũng không tính là một cái bao lớn rừng rậm bất quá bởi vì cái này địa phương khoảng cách nọa nhà gỗ nhỏ cũng không xa mà lại cũng xa xôi cách cổ nổ hạ, hạ hạch tâm khu vực thuộc về chân chính cổ nổ hạ cạnh góc khu vực nơi này nói tóm lại vẫn tương đối ở n ấp chí ỉ t không cần lo lắng một chút loạn thất bát tao người tùy tiện chạy đến nơi đây đương nhiên nếu như là h ỉ ụ gà nhất tộc không có việc gì hướng phía nhìn bên này tới kia nọa cũng không có gì biện pháp hướng phía tối hôm qua lưu trên người ụ chỉ hạ s ỉ s ỉ thánh quang ấn ký đi đến trên đường đi nọa cũng tại thận trọng dò xét lấy bốn phía đậu tính nọa linh hồn nhưng vẫn là cái kêu bán thần giai đoạn tồn tại c ư ư n g đ ạ i tinh thần lực lại phối hợp cái vũ trụ này đặc hữu trả cớ ra để nọa cảm giác trở nên vô cùng khủng bố mặc dù biết đệ tam lay hay muốn chết căn bản không có rảnh để ý tới hắn dạng này tiểu g i a hỏa nhưng là nên làm phòng bị vẫn phải làm nọa chú ý cẩn thận nhưng cho tới bây giờ liền không có biến qua chỉ là khi nọa sắp tiếp cận đủ chỉ hạ x ỉ x ỉ thời điểm nọa trận phát hiện ẩn tàng sau lưng x ỉ x ỉ cách đó không xa thế mà còn có một người người này nọa cũng không tính lạ l ắ m đã từng nọa còn gặp qua hắn nhiều lần cũng coi là miễn cưỡng nhận biết trình độ đi u chỉ hạ í chia nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới quả nhiên ủ c h ì -sì、hạ xì -sì、xì cuối cùng tìm tới vẫn là g i a hỏa này tính toán vẫn là qua xem một chút đi nghĩ tới đây nọa cũng tăng nhanh bộ pháp cây bên này đã bị nọa quét qua mà lại nọa tinh thần lực có thể bảo chứng nọa có thể phát giác có hay không cái khác năng lực đặc thù tại quan sát nơi này u c h ì -sì、hạ xì xì -sì、lẳng lặng ngồi tại một gốc cây hạ bất quá khi hắn phát giác được một chút động tính sau lập tức mở hai mắt ra tinh hồng xạ dìn gẳng hiện hiện trong mắt hắn bất quá rất nhanh nó lại biến mất tại u c h ì -sì、hạ xì -sì、xì trong mắt chậm rãi đứng dậy u trì hạ xì xì nhìn xem chậm rãi đi tới nọa mở miệm nói ra ng hành vi của ngươi như vậy sợ rằng sẽ cho chúng ta dẫn xuất rất nhiều phiền phức yên tâm đi sẽ không nọa không quan trọng gian g tay cảm giác của ta lực rất mạnh trên cơ bản chung quanh nơi này có người hay không ta đều biết thật sao u chị hạ s -sì、ỉ s -sì、ỉ không thể phủ nhận cười cười tốt không nói chuyện này chung quanh ta kiểm tra qua sẽ không có người nhưng là ngươi hay là cẩn thận một chút tương đối tốt tốt ta tin hay không t ù y ngươi nọa nhìn ra được cụ chị hạ s -sì、ỉ s -sì、ỉ tựa hồ cũng không tin tưởng lời của mình nọa cũng lời giải thích nhiều như vậy vật của ta muốn đâu u chị hạ xỉ xỉ nhẹ gật đầu sau đó đem tay vươn vào trong túi lao lấy ra mấy cái quần c h ụ đồng thời còn có một chương nhìn lên như tờ giấy đồ vật nọa nhìn thoáng qua liền biết đồ chơi kia thứ này hẳn là t r ạ cờ dạ giấy thử cái đồ chơi này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào t r ạ cờ dạ thuộc tính mà làm ra mẫn cảm thuốc thử nó có thể nhẹ nhõm kiểm tra ra một người t r ạ cờ dạ đến cùng có nào thuộc tính đúng lúc nọa đến nay cũng không biết mình rốt cuộc có nào thuộc tính nếu như, là mình nguyên bản thân thể, như vậy chỉ sợ trừ lôi thuộc tính nọa đều là có được a gió lửa thủy thổ những này xem như cơ sở không gian thời gian nọa đều là sẽ chơi nơi cái này c hết thể có năm loại trạ cờ dạ thuộc tính tương đối nhận thuật quần chúng xì xì đem đồ vật toàn bộ mang lấy ra mở miệng nói ra nhưng là cụ thể ta không biết kia rốt cuộc là cái gì thuộc tính cho nên ta quyết định cho ngươi kiểm tra một chút sau đó đang quyết định dạy bảo ngươi phù hợp ngươi thuộc tính năng lực đây là trạ cờ dạ giấy thử nó có thể kiểm chắc ra n g ư ờ i trả cờ dạ thuộc tính thật đúng là có ý tứ đồ vật l o a ra vẻ như không biết nhẹ gật đầu sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu như vậy liền bắt đầu đi tiếp nhận x ỉ x ỉ đưa tới giấy thử l o a cũng không nghĩ nhiều hướng thẳng đến giấy thử bên trong đưa vào mình trả cờ dạ cũng không lâu lắm chương này giấy thử một nửa bị trực tiếp trở nên vô cùng ấm ướp mà đổi thành một nửa thì trực tiếp vỡ vụng ra. Thùy thuộc tính, c n thuộc thuộc t í n ra Uchiha quan nhìn thoáng Nó vô luận là thủy đ ộ n n h ẫ n thuật vẫn là thổ đ ộ n n h ẫ n thuật đều là tương đối ăn trả cờ dạ lượng loại hình loại này hai thuộc tính cần khổng lồ trả cờ dạ mới có thể chân chính phát huy ra uy lực mặc dù còn tốt có mấy cái tương đối phụ trợ tính thổ đ ộ n n h ẫ n thuật tiêu hao trả cờ dạ không nhiều mà lại tính thực dụng không kém có thể dùng đến phòng ngự cùng quấy nhiêu địa nhân nhưng là luận uy lực thật liền không đáng chú ý mà tiểu t ử này trả cờ dạ lượng quả thực có chút khoa trương d ọ người ưu trị hạ s ì s ì cơ bản đã xác định tên tiểu từ trước mắt này thật đúng là chính là một cái bình thường dự bị lý dạ tối hôm qua sau khi rời đi ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ liền chạy đi tìm ủ chỉ hạ ít chia mặc dù kém chút náo động lên chút hiểu lầm nhưng là may mắn ủ chỉ hạ x ỉ x ỉ có biện pháp chứng minh mình từ đó hắn cũng thu được ủ chỉ hạ ít chia tín nhiệm tại đêm ngày hôm qua sự tình cùng ủ chỉ hạ ít chia giảng thuật một lần về sau ủ chỉ hạ ít chia cũng đem hù d ạ n hắn cũng không có ngờ tới cổ n ổ hạ thế mà còn có dạng này một cái đặc thù tiểu g i a hỏa hôm nay trước kia ủ chỉ hạ ít c h a liền đi hào hảo điều tra một chút tiểu tử này tình huống kết quả hắn phát hiện tiểu tử này thật sự từ nhỏ đã tại cổ nộ hạ lớn lên hơn nữa còn chưa từng có đi ra cổ nộ hạ người nhà của hắn tại cựu vĩ sự cố bên trong b ỏ mình tiểu tử này về sau theo một cái tại cổ nộ hạ thành lập mới bắt đầu liền một nhà định cư cùng n à y lao nhân sinh hoạt thẳng đến lao nhân qua đời có thể nói n ọ ạ tiểu tử này thân phận thanh bạch thuần túy chính là một cái căn chính miêu hồng cổ nộ hạ cư dân trừ tiểu tử này từ nhỏ tựa hồ liền lộ ra tính cách có chút quái gở mỗi ngày không phải ngẩn người chính là thích xem đọc sách căn bản không có vấn đề gì có thể nói nếu như không phải hôn qua tiểu tử này ngoài ý muốn tại bờ sông ngẩn người vừa vạn cứu chị hạ sĩ chỉ sợ căn bản cũng không có người sẽ sớm như vậy chú ý tới tiểu tử này càng thêm sẽ không sớm như vậy liền phát hiện tiểu tử này lại có cái này đáng sợ như vậy năng lực về phần về sau vậy liền khó mà nói có năng lực như vậy tiểu gia hỏa bình thường phát triển hẳn là sẽ có không tệ t i ề n cảnh nhưng là cỗ nổ hạ cũng không phải là như tưởng tượng bên trong như vậy yên ổn cũng tỉ như có chút giấu ở chỗ tối người đâu lắc đầu u trí hạ ố bị tô không nhớ tới như vậy tương lai cái gì sự t ì n h hắn lấy ra hai cái quyển trục đưa cho đọa đây là hai cái quyển t r ụ c bên trong ghi chép một chút thủy đ ộ n cùng đ ộ n thổ n h â n thuật mặc dù không phải cái gì quá lợi hại n h â n thuật nhưng là ta nghĩ cũng đầy đủ ngươi dùng ừ m tốt loa nhẹ gật đầu đông nhiên hắn nghĩ tới đúng rồi ta nghe nói qua ngươi ngươi thật giống như có cái ngoại hiệu gọi s ù n x ì n no x ì x ì đúng không ngươi thuấn thân thuật s ù n x ì no n rụt rất lợi hại đúng hay không ngươi muốn học thuấn thân thuật s ù n x ì no n rụt x ì x ì n h ữ n những mày bất quá suy tư một phen hắn vẫn gật đầu có thể bất quá có chuyện ta nghĩ xác nhận một chút đương nhiên ngươi hỏi là được loa biết đại khái hắn muốn hỏi cái gì đơn giản chính là nọa h ô m qua sử dụng năng lực vấn đề tương quan dù sao nọa năng lực này bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng gắng gượng qua phân nọa cũng không thấy phải tự mình về sau sẽ không bộc lộ ra mình lực lượng bởi vậy nọa cũng coi là làm một cái sớm diễn luận đi nếu như loại thuyết pháp này có thể qua quan về sau nọa cũng có thể sử dụng dạng này thuyết pháp đi ứng phó đủ loại phiền phước đương nhiên điều kiện tiên quyết là nọa phải có đủ thực lực mặc dù nọa tín nhiệm mình năng lực học tập nhưng là cũng phải có thời gian cùng cơ hội thích h n g loại này khác biệt hệ thống sức mạnh a người cái kia đặc thù lực lượng là huyết kế hạn giới kẹt cẩy gần cái sao u chị hạ s i s i trực tiếp mở miệng hỏi còn có ai biết ngươi năng lực huyết kế hạn giới c á t cây gần cải ta không biết loa nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra về phần còn có ai biết phải là của ta ra ra a hắn không cho phép ta tùy tiện sử dụng lực lượng này dù n g hắn lại nói chính là không người đấu kỵ liền sợ tặc nhớ thương vậy ngươi bây giờ không sợ u chị hạ s i s i ánh mắt nhìn có chút nguy hiểm sợ nhưng là ngươi không đến mức để ta lo lắng nói cái này loa n ở một nụ cười thuấn thân thuật sùn xịn no rụt là rất nhanh nhưng là ngươi không có cách nào công kích ta trong cơ thể của ngươi có ta lưu lại thánh trả cờ dạ ta lưu lại dự phòng biện pháp là sẽ không cho mình dẫn tới phiền phức nói đến đây nọa liền không nói mà ủ trì hạ xì xì cũng nghiêm túc suy tư nọa cái kia thu dưỡng hắn đồng thời đã qua đời ra ra nói ngược lại là thật có đạo lý nọa năng lực nếu quả như thật bị phát hiện như vậy khả năng liền sẽ bị một ít người nhớ thương cho nên nọa tiểu tử này một mực g i ấ u đến bây giờ cũng là chuyện đương nhiên v ề phần dám ở trước mặt mình hiện lộ ra đại khái là trong cơ thể mình cái kia tràn đầy sinh mệnh lực trả cờ dạ đi mặc dù không biết nọa tiểu tử này sẽ như thế nào thao tác cái kia trả cơ dạ nhưng là làm một n h ị dạ x ỉ x ỉ vẫn là sẽ không đi mạo hiểm suy đoán hậu quả chí ít trước mắt x ỉ x ỉ cũng không có cảm nhận được trên người mình có cái gì khó chịu đâu nghĩ tới đây x ỉ x ỉ cũng không tại nhiều nghĩ hắn cảm thấy mình trừ dặn dò tiểu tử này tận khả năng không cần bại lộ năng lực của mình bên ngoài liền không có cái gì cái khác d ê nói dạy bảo hắn một chút thứ hắn muốn biết cho hắn một chút muốn cũng coi là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn cùng hắn cho u chị hạ sách ý kiến được rồi ta hiểu được u chị hạ xì xì nhẹ gật đầu nói ra Ta sẽ đem、no、ừm đối ngươi dự định xử lý như thế nào các ngươi ưu t r ì hạ xỉ xỉ như thế nhanh nhẹn nọa cao hứng đồng thời hơi nghi hoặc một chút hai cái phương án ngươi quyết định thế nào chuyện này cũng không phải là ngươi có thể tham dự ưu t r ì hạ xỉ xỉ thần sắc trở nên nghiêm túc lên trở về h à o hảo ngủ một giấc q u ê n chuyện này ngươi chưa từng gặp q u a ta biết sao định dùng miễn thuật ai biết nọa lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi để trốn ở chỗ này một người khác làm sao chương sáu trăm chín mươi mốt ủ u trị hạ kế hoạch kỳ thật nói hay không ra ủ u trị hạ ít chĩa đối với nọa mà nói đều là có chuyện như vậy mạnh mẽ như vậy linh hồn chẳng lẽ lại nọa sẽ còn sợ h u y ễ n thuật cái đồ chơi này có thể ảnh hưởng đến hắn sao chỉ là nọa quả thật có chút hiếu kỳ hai vị này đến cùng dự định làm những gì trong nguyên tắc ủ u trị hạ tập thể đi người chết thế giới đưa tin kết cục này xác thực rất để người t i c h cận mà còn sót lại mấy cái ủ u trị hạ cũng làm cho thế nhân biết ủ u trị hạ gia tộc này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào còn sống ủ u trị hạ đối với n ọ mà nói nhưng so sánh chết sạch sẽ ưu t r hạ tốt hơn nhiều mặc dù nói ủ trí hạ nhất tộc chết sạch sẽ nọa về sau cũng có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi tìm nhẫn thuật tư liệu thế nhưng là nhẫn nhị bảy năm nọa nhưng không chịu nổi mà lại những tài liệu k i a n à o có một cái nhị dạ sống sờ sờ d ậ y học tới sinh động đâu đương nhiên nếu như nọa thất bại thảm nhất hạ c h ẳ n g chỉ sợ sẽ là chết điểm này nọa cũng không phải không có chuẩn bị mặc dù nói thật rất mất mặt tại loại này vũ trụ là xe nhưng nọa coi như thân thể treo nhưng là linh hồn nhưng không thấy có vấn đề gì cộng thêm bên trên nọa hiện tại tố chất thân thể thật rất khó chết nghiên cứu nhanh bảy năm thánh quan cùng hắc cám lực lượng nọa cũng không phải nói đùa đánh nhau khả năng nọa là cái đệ đệ nhưng là luận bảo mệnh nói không chừng hắn vẫn là cái vương g i ả đâu theo bị nọa điểm phá u chi h a i t chia cũng không lần lần giấu hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra dù là g i a hỏa này mà cả bụ trang phục đồng thời mang lấy mặt nạ nọa cũng là nhận ra được chỉ là theo g i a hỏa này xuất hiện u chi h a i t xì -sì、xì -sì、thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc nguyên bản hắn còn tưởng rằng nọa là đang nói đùa nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ căn bản cũng không phải là như thế g i a hỏa này là thật có cảm giác năng lực c người đã sớm biết u chi hạ ít c h i nhìn xem nọ hỏi từ bắt vừa mới đ ưu chị hạ ít chĩa bắt l nhẹ biết. Nóa gật đầu ưu chị hạ xì xì cũng coi là minh bạch vì cái gì nó ngay từ đầu chưa hề nói tình cảm gia hỏa này đã biết ưu chị hạ ít chĩa thân phận đều là ưu chị hạ xuất hiện ở đây như vậy chỉ có một cái khả năng đó chính là bọn họ hai người là quan hệ hợp tác mà lại ủ chỉ hạ ít triệ xác thực đưa qua không ít lần xạ s ủ kẹ đi trường học ủ chỉ hạ ít triệ vốn chính là nhị dạ trường học nhân vật truyền kỳ bởi vậy dẫn tới n ọ ạ quan sát cũng là tại chuyện không quá bình thường chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới trước mắt cùng cái này tiểu quỷ thế mà lại là một cái cảm giác lực mạnh mẽ như vậy ra hỏa đây chính là hiếm có cảm giác hình nhị dạ à. ngươi chẳng lẽ không sợ ta làm những gì ưu chỉ hạ ít triệ thanh nhãm vô cùng lãnh đạm quả thực cùng n ọ ạ hệ thống không kém cạnh tỉ như ở đây giải quyết hết ngươi dạng này liền không có nhiều như vậy chuyện thiệt t o á i đầu tiên ngươi chưa chắc để g i ta n a bất đắc dĩ thở dài tiếp theo coi như ta thật đã chết rồi b ả n g hữu của ngươi chỉ sợ cũng chết chắc ta đối với các ngươi không có ác ý nếu không ta cũng sẽ không đi bại lộ năng lực của ta cứu ra hòa này như vậy ngươi mục đích đâu u c h ị hạ ít trịa n h i u chặt lông mày ngươi biết chúng ta đối mặt chính là cái gì sao ta đương nhiên biết u c h ị hạ si si hôm qua đã nói qua n a nhẹ gật đầu h ắ n hẳn là nói cho ngươi ta nghĩ tới phương pháp a về phần mục đích của ta ta là một cái bình dân gia đ ờ i lý dạ nhưng là ta không luôn cự như vậy lất vào ta hy v ọ、so、vẹn vẹn hơn hơn. lúc trước cái nọa mới vừa tiến vào ca mạ tạ thời điểm ản xì ẻn văn pháp sư cũng là tay nắm tay tại dạy dỗ n ọ còn rất nhiều thứ nhất là không gian ma pháp càng là như vậy này mới khiến nọa có một cái hoàn mỹ cơ sở dù là nọa lúc ấy sử dụng nhiều nhất vẫn là nguyên tố ma pháp chỉ là vì cái này u trí hạ xì xì thật không nghĩ đến nọa chỉ là bởi vì nguyên nhân này cứu chính mình không thôi nọa dứt khoát ngồi xuống dù sao đã nói ra như vậy nọa cũng không để ý nói nhiều một chút u trí hạ nhất tộc là hào môn hắn chứa đựng tri thức khó có thể tưởng tượng cái này đối ta đến nói là một cái bảo tàng mà lại thông qua ngươi h ô m qua nói sự tình ta đoán được một số việc đó chính là ngươi chết u trí hạ nhất tộc cùng làng tuyệt đối sẽ có một phương bị triệt để hủy diệt、ngươi. u trí hạ s ỉ s ỉ cùng u trí hạ ít chia đồng thời con mắt biến lớn n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao biết loa nhẹ gật đầu kỳ thật không khó lý giải duy nhất có thể thay đổi u trí hạ nhất tộc chỉ có n g ư ơ i n g ư ơ i chết như vậy làng đối u trí hạ nhất tộc càng thêm bất an mà u trí hạ nhất tộc cũng bởi vì ngươi chết mà trở nên càng thêm không tín nhiệm làng đến lúc đó kết quả chỉ có hai cái làng thua u trí hạ nhất tộc thợ vị hoặc là làng thắng u trí hạ di tộc dù là song phương đều tổn thất nặng nề trừ phi trừ phi cái gì không cần nói trừ phi bọn hắn có một cái cộng đồng cần đối mặt định nhân dạng này bọn hắn mới có thể từ dạng này nội đấu bên trong lôi ra tinh lực cùng nhau đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm lại hoặc là có người cải biến ủ trí hạ nhất tộc những cái kia phái cấp tiến tư tưởng thuận tiện còn muốn xử lý đăn thoát khỏi nỗi lo về sau cuối cùng gánh vác lấy tất cả đều danh rời đi làng cô độc cả đời nhìn xem đ ố n g nhiên trầm mặc hai người n a nhẹ gật đầu đây coi như là quá con rồi c ả m tạ cái vũ trụ này tiểu quỷ nhóm đều là trường thành sớm ủ trí hạ ít triệu tuổi còn nhỏ liền có thể dùng hổ cả tư duy tới suy nghĩ vấn đề như vậy nọa cái này bảy tuổi t i ể u quỷ có dạng này đầu não cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự tình húng chi cái vũ trụ này t i ể u quỷ nhóm mỗi một cái đều là lợi hại đến mức không được nhân vật nhìn xem c ả c ả xỉ năm tuổi liền có thể trên chiến trường giết người chỉ có thể nói vũ trụ này quả thật có chút quá phận tàn nhẫn đối với trẻ tuổi một đời ảnh hưởng thực sự có chút lớn cho nên vì để tránh cho song phương bên trong hao tổn đối làng sinh ra không thể tránh khỏi ảnh hưởng đồng thời ngươi cũng có thể được một cái hợp cách n h dạ chỉ đạo cùng ngươi muốn tư liệu ngươi liền đem những này sự tỉnh cùng xì xỉ tiết lộ sao hơn nửa ngày ưu trí hạ ít chia bỗng nhiên mở miệng hỏi thanh âm của hắn trở nên ôn h ò a ừng loa nhẹ gật đầu mặc dù có ưu trí hạ ít chia não b ổ một chút đồ vật nhưng là loa cũng sẽ không đi nói ra trong thôn hao tổn nghiêm trọng rất dễ dàng dẫn tới chiến tranh ta nhớ được mấy năm trước tựa hồ thiếu chút nữa cùng vần nhận đánh nhau về sau không biết vì cái gì không giải quyết được gì mà lại ưu trí hạ nhất tộc đều là tinh anh n g dạ, có các ngươi chỉ đạo với ta mà nói càng là chuyện tốt ta hiểu được ưu trí hạ í chia nhẹ gật đầu phi thường cảm tạ ngươi sở tác sở vi cũng phi thường cảm tạ ngươi cung cấp ý kiến cho nên loa nghiêng đầu một chút hắn xác thực rất hiếu kỳ hai cái này hữu chị hạ rốt cuộc muốn làm thế nào đâu là lựa chọn để x ỉ x ỉ biến thành một cái người tàng hình rời rạc tại cỗ nổ hạ bên ngoài không ngừng tìm cơ hội tập kích cỗ nổ hạ cùng hữu chị hạ nhất tộc để hắn trở thành cỗ nổ hạ cùng hữu chị hạ cùng trung định nhân vẫn là nói để hữu chị hạ x ỉ x ỉ ám sát đàn dị, để hữu chị hạ ít chĩa lấy x ỉ x ỉ con mắt vì làm lý do đồng thời gánh vác đan trí tử tội ác rời đi làng sau đó gia nhập cái gì ạ c a t s u kỳ lại hoặc là nói vẫn là cùng nguyên tắc đồng đạo toàn bộ hữu c hạ nhất tộc bị diệt xì xì an an tâm tâm trốn ở cổ n ổ hạ khi nọa chỉ đạo nhẫn chuyện này u chị hạ ít c h i a cùng ngụ chị hạ xì xì đều có chút khó xử cuối cùng vẫn là xì xì mở miệng nói kỳ thật chúng ta cũng không nguyện ý nói quá nhiều bất quá có thể cho ngươi một đáp án bởi vì đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng sẽ biết nhưng là hy vọng ngươi về sau có thể bảo thủ bí mật này ít chia hắn quyết định rời đi cổ n ổ hạ như vậy sao ta sẽ không nói lung tung loa nhẹ gật đầu cái này cùng nọa suy nghĩ không sai biệt lắm muốn gây nên cổ nổ hạ cùng ngụ chỉ hạ cộng đồng chú ý thậm chí bông u xuống cựu hận cùng một chỗ đối phó đây là cần thời gian hoặc là lực lượng cường đại nếu như ủ trì hạ xì xì có mạ đạ dạ loại thực lực đó tốt là có loại thực lực đó cũng chưa chắc sẽ bị đàn dạng này bọn chuột nhát đào con mắt chạy trối chết không cần mạ đạ dạ thực lực như vậy ít nhất cũng phải có đối mặt ủ trì hạ c ù n g cổ nổ hạ tiêu trừ tình hướng dưới có thể nghĩ biện pháp thoát thân năng lực rất hiển nhiên xì xì mặc dù không tệ nhưng là vẫn kém một chút nếu như cho hắn thời gian hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến mức này bởi vậy lựa chọn thứ hai liền biến thành lựa chọn tốt nhất cùng ưu nhất lựa、chọn. mặc dù xì xì không có nhưng làn đoạ cũng biết chỉ sợ hiện tại ủ c h í hạ ô bị tổ đã đi tìm ý chia đi lại biết ủ c h í hạ mã đạ dạ khả năng còn sống hắn ô bị tổ g i ả trang không có khả năng sẽ không đi để ý tới nhất là cái kia ủ c h í hạ mã đạ dạ tựa hồ đối với cổ nổ hạ rất có ác ý tình huống dưới mặc dù nói lựa chọn thứ hai có thể sẽ để ủ c h í hạ xì xì đi tìm đàn dự tính số sách nhưng làn đoạ cảm thấy chỉ sợ đều không cần xì xì động thủ ô bị tổ đều sẽ thay thế xì xì đem đàn dự cho xử lý đi coi như ủ c h í hạ ô bị tổ còn chưa có xuất hiện hoàn toàn do xì xì xuất thủ đi đối phó vô luận chết sống ủ chỉ hạ ít triệt đều sẽ rời đi bởi vì đàn c h ế t tuyệt đối sẽ gây nên cổ nộ hạ cao tầng tức giận tại cha do phía dưới ủ chỉ hạ nhất tộc tuyệt đối sẽ không tránh khỏi thất bại liền càng không cần phải nói đàn tuyệt đối sẽ dùng hết mình tất cả phương pháp diệt đi ủ chỉ hạ nhất tộc cho nên còn không bằng để ủ chỉ hạ ít triệt trực tiếp cùng đệ tam nạ bài đem tất cả tội danh tự mình g ó dạng này mới sẽ không liên lụy đến những người khác như vậy chúc các ngươi may mắn đi nọa biết một chút trong này con con thẳng thẳng bất quá nọa vẫn phải nói một tiếng hy vọng các ngươi thành công không phải ta không có cách nào cầm tới thứ ta muốn yên tâm đi ta sẽ không chết u trí hạ x ỉ x ỉ thở dài về sau ta sẽ chỉ bảo ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy quả là thế noa nhẹ gật đầu đã ưu trí hạ x ỉ x ỉ nói như vậy như vậy nói rõ chỉ sợ bọn họ đã tìm được biện pháp c h ừ u trí hạ x ỉ x ỉ khả năng đối với mình thực lực có lòng tin bên ngoài lớn nhất khả năng chính là bọn hắn chỉ sợ thật sự có ngoại viện cũng tỷ như u trí hạ ổ bị tổ ra hòa này nghĩ tới đây noa đột nhiên cảm giác được vô cùng có ý tứ không biết ủ chỉ hạ bọn này bệnh tâm thần bị xì xì cải tạo về sau lại biến thành cái dạng gì mà thế giới này tương lai lại sẽ phát triển thành cái dạng gì đâu chương sáu trăm chín mươi hai thời gian năm năm trôi qua thật nhanh rốt cục muốn tốt nghiệp a nhằm chán ghé vào trên mặt bàn chờ đợi lấy ỷ rủ cả cùng mỹ rủ kỷ kêu tên khảo thí nọa ngáp một cái không sai nọa hiện tại đã muốn tốt nghiệp năm năm trước cái kia buổi tối nọa cùng hai cái ủ chỉ hạ cáo từ sau liền trở về nhà hắn b i ế tin t ế p x u ố g tức này chính loạ đều sửng sốt nửa ngày n đánh giết đan dư là tất nhiên chẳng lẽ lại hổ ca đệ tam bởi vì cùng đan dư giàng buộc còn lựa chọn đối u chi hạ ít chia động tù h sao bất quá không quá hai ngày loạ liền hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai là vì không cho một ít người đã nhìn ra hoặc là nói là làm một tuần kịch ủ trì hạ ít triệu ù n g hộ ca đệ tam đánh lên đương nhiên kết quả cuối cùng chính là ủ trì hạ ít triệu thua chạy phản bội chạy trốn vì kết quả tin tức này là ủ trì hạ xì xì nói cho đ o a hắn cũng không có nói quá nhiều nhưng là vẫn luôn biết đại khái chuyện gì xảy ra nọa minh bạch trong miệng hắn một ít người chỉ sợ sẽ là ủ trì hạ ô bị tổ mà ít triệu cuối cùng cũng chạy tới ạ cà xù kỳ đi làm gián điệp kỳ thật nọa cảm thấy lần giao thủ này chỉ sợ đệ tam là thật muốn giết ủ trì hạ ít triệu a u c h ị hạ x ỉ x ỉ tìm tới nọa thời điểm nhìn rất chật vật liền ngay cả ánh mắt của hắn đều lộ ra ảm đạm vô thần như là mù đồng dạng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều g i a hỏa này sử dụng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lực lượng quá nhiều mà m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng dùng nhiều thế nhưng là sẽ mù nhưng là đây đối với nọa mà nói căn bản cũng không phải là chuyện gì đáng tiếc x ỉ xì lại cự tuyệt nọa hảo ý dùng hắn đến nói hiện tại u c h ị hạ nhất tộc cùng làng vấn đề cơ bản giải quyết hắn cũng không cần quá nhiều m ạ n dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng lực lượng đối với hắn thuyết pháp n ọ khịt mũi coi thường nhưng là n ọ cũng không nói thêm gì n người lựa chọn nọa vẫn là tôn trọng mà lại nói câu lời nói thật nếu như gia hỏa này đầy đủ cẩn thận đồng thời không bại lộ mình như vậy tiếp xuống khoảng thời gian này cổ nổ hạ tuyệt đối l à an toàn thống chi gia hỏa này trên thân còn có nọa thánh quang lực lượng cái kia lực lượng nọa không đi kích hoạt hủy diệt đi xì xì như vậy cố lực lượng này hoàn toàn có thể chữa trị xì xì trên người một điểm vấn đề Nọa có đôi khi cũng rất buồn mực làm sao mình em đẹp thế nào liền thành đủ chỉ hạ bọn này bệnh tâm thần sạc dự phòng rồi thánh quang lực lượng xác thực có thể xước người nhưng là chưa nghe nói qua cái đồ chơi này có thể trở về làm a chẳng lẽ đ ồ n g lực cái đồ chơi này vẫn là sinh mệnh lực tới sao nọa cảm giác mình thật có chút không nghĩ ra cái đồ chơi này thế là nọa cũng dứt khoát lười nhác lại nghĩ cội ủ chỉ hạ xì x ỉ cái này ưu tú ch nhìn chỉ đạo nọa cũng sẽ không bỏ lỡ trong vòng năm năm sau đó thời gian bên trong nọa trên cơ bản ban ngày tại tiếp tục nghiên cứu thánh quang cùng hắc cám lực lượng nị dạ trường học cũng đi bất quá có x ỉ x ỉ nọa cũng coi như thuận lợi lấy được ảnh phân thân thuật cả bùn xìn n o z u t mới đầu ra h ỏ a này cũng không phải là đặc biệt muốn dạy đạo n ọ cái này nhất thuật bởi vì hắn cảm thấy trong trường học n ọ có thể giao đến càng nhiều bằng hữu c ũ nhưng g có t ể thu hoạch đ ợ c c à nhiều ràng Nhưng buộc. là về sau nọa trực tiếp biểu thị mình tới trường học cũng học không đến thứ gì về phần ràng buộc nọa cùng những n à y học sinh tiểu học căn bản không chơi được cùng nhau đi làm sao thu hoạch được ràng buộc lý do này mặc dù đạt được một chút tán thành nhưng là vẫn không vượt qua được cuối cùng nọa dứt khoát biểu thị muốn nếm thử một chút thông qua ảnh phân thân cùng đi học tập tri thức mới khiến cho hữu chị hạ sỉ sỉ ấm ở đem cái này nhận thuật giao cho nọa cái này nhưng hoàn toàn tiện nghĩ n ọ ngay từ đầu n ọ coi như trung thực ảnh phân thân trong nhà mang lấy bản thể chạy tới trường học chỉ là về sau nọa thực sự quá nhàm chán dứt khoát bản thể ở nhà đợi ảnh phân thân chạy tới trường học dù sao nọa chạ cờ dạ thật là nhiều có chút không hợp thói thường liền xem như phân một nửa ra cũng không có cái gì ghê gớm về phần có thể hay không ảnh hưởng nọa tinh thần đừng nói dỡn chỉ là một cái ảnh phân thân sẽ đối nọa có ảnh hưởng gì dù là hàng ngàn hàng vạn cái ảnh phân thân cùng một chỗ bị đánh nổ nọa nói không chừng đều có thể gánh vác được đâu vẫn là phải cảm tạ công cụ người sạc dự phòng đọt mà mụ đại nhân tới một mức độ nào đó hắn thật thành tựu nọa hiện tại tiêu chuẩn ban ngày an bài làm xong như vậy buổi tối thời gian dĩ nhiên chính là cùng tiếp nhận ủ trì hạ xỉ xỉ chỉ đạo mặc dù ủ trì hạ xỉ xỉ hiện tại thành cô hồn giá quỷ thậm chí gia hỏa này đều là dựa vào đối ủ trí hạ nhất tộc quen thuộc tránh đi kiểm tra cải trang thành một người bình thường lưu tại cô nỗ hạ nhưng là ủ trí hạ nhất tộc dù sao cũng là nhà của hắn hắn muốn chạy đi vào thật không phải là việc khó gì bởi vậy nọa cũng coi là đạt được đại lượng học tập tài nguyên mà lại ủ trí hạ xỉ chỉ đạo trình độ cũng không tệ lắm hắn đối với rất nhiều độn thuật lý giải cũng còn có thể mặc dù so ra kém hổ ca đệ tam dạng này tiến sĩ nhưng là chí ít hắn cũng coi là sinh viên tiêu chuẩn bất quá để u c h i hạ s ì s ì cảm giác được buồn bực là cái này gọi đọa tiểu tử đối với đội thuật thiên phú phi thường không tệ mà lại thuấn thân thuật sùn xì no dục chơi cũng rất lợi hại nhưng là hết lần này tới lần khác giá hỏa này thể thuật chính là một cái phế vật không sai u c h i hạ s ì s ì chỉ có thể nghĩ đến phế vật cái từ này để hình dung đọa thân thể của người này tố chất mạnh m u ố n chết t r ạ cờ dạ cũng nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là hết lần này tới lần khác giá hỏa này thể thuật quả thực xấu xí đến không cách nào nhìn thẳng dạng n à y một trận không cân đối phát triển ủ trì hạ x ỉ x ỉ cũng không có chút nào bất kỳ biện pháp chỉ có thể nói r ừ n g lớn cái gì chim đều có nọa loại này tiên thiên tính lệnh khoa người thực để ủ trì hạ x ỉ x ỉ nhức đầu mấn mạng cứ như vậy bọn hắn nghĩ ra đại khái thời gian ba năm về sau ủ trì hạ x ỉ x ỉ cũng đã quen nọa tính đặc thù thể thuật được rồi x ỉ x ỉ căn bản là lười n h á t tại dạy dỗ nọa cái gì thể thuật dù sao gia hỏa này coi như thọc trái tim đều chưa chắc sẽ chết còn quản hắn làm gì mà lại nọa có đáng sợ cảm g i á lực muốn đánh lén hắn cơ bản cũng là không thể nào xì xì không chỉ một lần đang luyện tập với nhau bên trong đánh lén loa kết quả mỗi một lần đều thất bại gia hỏa này vẹn vẹn học tập nhất thuật thuấn thân thuật sùn xìn no rụt như vậy đủ rồi chỉ là tại ba năm này thời gian xì xì cũng cảm thấy một chút không giống hắn phát hiện thị lực của mình tựa hồ khôi phục lại ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác nhưng là một lần hắn mở ra mạng dễ kỳ ụ xạ dịn gẳng sau mới kinh ngạc phát hiện mình là thật khôi phục ngươi tại sao phải làm như vậy ta làm cái gì ngươi tại sao phải khôi phục con mắt của ta xin nhờ trong cơ thể ngươi có ta lưu lại trả cơ g i vật kia mặc dù có thể muốn ngươi mệnh nhưng là tại ta kích hoạt bọn chúng trước đó bọn chúng thế nhưng là tốt nhất tiếp tế phẩm đừng nói chữa trị con mắt của ngươi coi như con mắt của ngươi lại một lần nữa bị đ à o ngươi cũng có thể dựa vào những cái k i a trả cờ dạ mọc ra lời giải thích này để xì xì có chút không phản bắt được hắn vẫn thật không nghĩ tới là như thế này một kết quả phương này xì xì có chút vạn phần cảm khái bất quá hắn cũng không có nói ra cái gì để nọa khu trừ trong cơ thể hắn trả cờ dạ hắn biết cái này không thực tế tiên tiểu từ trước mắt này tựa hồ đặc biệt cẩn thận cùng tiết mệnh để hắn làm như vậy rõ ràng là không thực tế mà lại có cái này trả cờ dạ tại x ỉ x ỉ thực lực chẳng những có thể lấy trở lại đỉnh phong thậm chí còn có thể tiếp tục trưởng thành hắn cảm thấy mình cũng không có cự tuyệt ngươi nói thế giới này có có cái gì nhận thuật có thể hoàn toàn bảo vệ mình hơn nữa còn có thể công kích đ ị c h nhân tại x ỉ x ỉ thị lực cùng thực lực đều khôi phục lại về sau nọa cũng tại một ngày nào đó ban đêm học tập kết thúc đi sau gia dạng này cảm khái ta trả cờ dạ khổng lồ như vậy nhưng là ta thể thuật cũng không đi nếu có dạng này nhận thuật có thể bảo vệ mình vậy cũng tốt có x ỉ x ỉ còn rất b u ô n mực tiểu tử này tiết mệnh thế mà đến trình độ như vậy rồi bất quá n o a đã nghĩ đến xì xì cũng không có dấu giếm hắn sự tất yếu mà lại xì xì cảm thấy tiểu tử này là không phải ngày đó nhìn thấy cái gì mới nghĩ đến cái gì đâu ngươi có phải hay không gặp qua cái gì gặp qua n o a nghiêng đầu một chút lập tức biết hắn ý gì không có thật chẳng lẽ có dạng này nhất thuật thật là có bất quá đây là ủ tri hạ nhất tộc bí thuật xì xì lắc đầu cũng lười để ý những này hắn không biết giải thích như thế nào mà dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g cái đồ chơi này thế là hắn dứt khoát lười đi giải thích ngươi dù sao là học không được ngươi cũng đừng nghĩ nghe được câu này nọa kem chút nhịn không được lật cái bi ạ kịu c à n g ra hắn lại biết nọa học không được rồi ba năm trước đây lần thứ nhất tiếp xúc nọa liền cơ bản thăm dò rõ ràng xạ g ì n đẳng mà bây giờ nọa càng là có thể thông qua hát cá m nguyên tố kích thích mô phỏng ra một chút có ý tứ năng lực cũng tỉ như phục chế nhân thuật sức quan sát còn có cái gì phóng thích nghĩa thuật nọa hoàn toàn có thể làm được mà lại con mắt còn sẽ không biến hình nói trắng ra là đây đều là đặc thù trả cờ dã đặc thù biểu hiện hình thức mà thôi căn bản không có cái gì quá không được ngươi không thả ra đến để ta xem một chút nọa nghiêng đầu một chút vẫn là nói ngươi cũng sẽ không dứt khoát tại lửa gạ ta t sao cho ngươi xem một chút liền cho ngươi xem một chút đi xì xì nhận định đoạ khẳng định không có cách nào học được cho hắn nhìn xem nếu như hắn có cái gì dẫn dắt cũng được mà lại xì xì cũng không phải không thể khống chế sợ s ạ n đủ lớn nhỏ nghĩ tới đây xì xì rất thẳng thắn mở ra mạng dễ kỷ hụ xạ dị đẳng đồng thời thông qua động lực phóng xuất ra một cái lục sắc như là xương s ư ờ n khôi giáp xì xì chạ cỡ dạ cũng không â m lãnh dù làn đoã nhạy cảm đã nhận ra cùng loại với h á nguyên tố lực lượng đang cột trào cẩn thận quan sát cái này sơ cấp bản sợ xạ nù nọa chậm rãi ghi chép cái này nhận thuật lực lượng lưu động cùng tạo thành tỷ lệ làm một ma pháp sư đây là cơ sở nọa căn bản không cần hệ thống hỗ trợ liền có thể mình giải quyết khi lấy được những này số liệu về sau nọa cũng phi đi một phen công phu cuối cùng thật làm ra một cái cùng loại với sở s ạ nủ đồ chơi cái này nhưng trực tiếp đem x ỉ x ỉ cho hạ trận tròn mắt hắn vạn vạn không n g ờ tới nọa cái này năm gần một ư ơ i tuổi tiểu quỷ thế mà còn có thể làm ra dạng này đồ chơi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nọa hai mắt căn bản không có một điểm biến hóa đồng thời cũng thông qua xạ dìn g ặ n g kiểm chắc qua hắn xác thực không mang cái gì kính sắt trong loại hình đồ chơi hắn cũng hoài nghi nọa là ủ ữ u trí hạ nhất tộc ngươi làm sao làm đến rất khó sao đồ chơi kia nói trắng ra là chính là một cái trạ cơ dạ biến hóa sản phẩm chỉ là các ngươi sử dụng đơn giản một chút mà thôi không phải sơ xạ n đủ cũng phải cần âm thuộc tính trạ cơ dạ gọi là cái tên này đúng không liên cung ta đặt ở trong cơ thể ngươi cái kia trạ cơ dạ ngươi nói gọi dương thuộc tính trạ cơ dạ đồng dạng cái đồ chơi này ta trời sinh liền có rất kỳ quay cái đồ chơi này là đối lập nhưng là tại ta hết lần này tới lần khác l i ề n sẽ u chỉ hạ x ỉ x ỉ bó tay rồi hoặc là nói hắn triệt để ngốc trệ hắn thật không nghĩ tới thế mà còn có dạng này ra hỏa tồn tại nhưng làn đ o ạ tiểu tử này lại hướng hắn chứng minh không sai thế giới này thật là có dạng này ra hỏa tồn tại im lặng x ỉ x ỉ tại đón lấy bên trong hai năm cũng không có keo kiệt ý tứ lại giúp hắn toàn lực trợ giúp hạ đ o ạ trên cơ bản đã coi như là triệt để nắm giữ cái này n h ấ n thuật nói cho đúng gọi bí thuật mà thời gian cũng không biết chưa phát giác đi tới đ o ạ tốt nghiệp vừa rồi, rồi. Nọa, kế tiếp là mười ơ chơi n nộ. này căn bản cũng không cần nọa lãng g gì xảo xếp Khảo kinh thí phí lịch, chứ xếp hàng t cái cái đồ điểm tại là có c hai ú chút t thời khó đỉnh, chính phí nói có đơn đến giản lãng g i là n mà t h ô năm h ị n n mặc dù l o a thật không có làm sao cảm giác được thời gian trôi qua nhưng là thật sự hắn đã tại cái vũ trụ này qua mười hai năm mười hai năm l o a biểu hiện thành thật như vậy thật có thể nói thật đáng mừng bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhìn như hồ chính mình lúc trước đi hồ gợt trước đó cũng là thành thành thật thật căn bản cũng không có trêu vào sự tỉnh cũng không có tạo thành qua phiền p á i gì chỉ là về sau chạy tới hổ gợt về sau nọa họa phong mới bắt đầu thay đổi a chẳng lẽ yên lặng mới là bản tính của ta nọa không chỉ một lần suy nghĩ vấn đề này về sau nọa đạt được một cái kết luận đó chính là mình giống như s ắ c thực thật thích cán tĩnh chỉ là rất nhiều chuyện đụng phải trên mặt hắn cộng thêm bên trên nọa lại đại khái biết chuyện gì xảy ra thế là nọa lúc này mới không an phận dự định làm những gì chuyện thú vị đánh hóa giải một chút mình học tập áp lực ân hẳn là dạng này không sai nọa dù sao mình là nghĩ như vậy bất quá sự thật hay không hắn cũng là dạng này tán thành từ trường học ra nọa cũng gặp được một người kiêng ngồi tại đu dây bên trên nạ dụ tổ tiểu tử này bóng lưng nhìn qua là như thế cô tịch chỉ bất quá nọa cũng không có đi lên đi chào hỏi cái gì tiểu tử này hiện tại xác thực rất suy nhưng là qua đêm nay hắn hẳn là liền muốn bay lên a lắc đầu nọa trực tiếp rời đi liền hòa bình lúc tại trong ban đồng dạng nọa tiếp xúc người cũng không coi là nhiều hắn cũng tương đối thích dạng này độc lai、like, độc vãng duy nhất khác biệt đại khái là hôm nay nọa không phải ảnh phân thân tới ứng phó khảo thí cái gì nọa cảm thấy vẫn là nghiêm túc một chút tương đối tốt một điểm mặc dù có chút lãng phí thời gian nhưng là nên tôn trọng vẫn là phải tôn trọng một chút về đến nhà đơn giản nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì đợi đến đại khái chín giờ tối nọa liền chạy tới trong rừng rậm đi tìm ngụ chí hạ xì xì cùng xì xì quen biết 5 năm năm tả hữu từ khi nọa cho hắn cùng ngụ chí hạ ít t r i a ra một ít chú ý về sau xì xì cũng dựa theo ngay lúc đó ước định một mực tại chỉ đạo lấy nọa thời gian năm năm cơ h ộ i liền không có từng đứt đoạn ăn kỳ thật dựa theo xì xì thuyết pháp chính là nọa gia hỏa này căn bản không có cái gì tốt học bọn hắn cùng một chỗ trên cơ bản cũng chính là nghiên cứu phát minh một chút mới nhận thuật lại hoặc là đối luyện một chút năm năm này ở chung x ỉ x ỉ cùng nọa quan hệ cũng còn tính là không tệ hoặc là nói đủ chỉ hạ x ỉ x ỉ thái độ đối với nọa là từ người xa lạ đến giúp làng cùng gia tộc người sau đó lại đến phụ trách dạy bảo học sinh cùng quan hệ không tệ bằng h ư u không sai theo nọa biểu hiện ra học tập tiềm lực cùng đối nhẫn thuật năng lực phân tích cùng tiêu phi thường đặc biệt kỹ xảo chiến đấu quả thật làm cho x ỉ x ỉ không có cách nào lại coi nọa là làm một tên tiệu quỷ đến đối đãi dù là nọa hiện tại đúng là một tên tiệu quỷ nhưng là ngẫm lại xem năm năm trước nọa liền có thể ngay lập tức liền muốn ra như thế nào giải quyết ựu chí hạ nhất tộc vấn đề đồng thời còn có thể đánh giá ra ựu chí hạ nhất tộc cùng làng một chút lợi hại quan hệ hắn liền thật rất khó đem tiểu tử này xem như một tên tiểu quỷ đang huấn luyện đến không sai biệt lắm d ạ n g sáng về sau sì sì rất thẳng thắn ngừng lại t ố t hôm nay chỉ tới đây thôi a sớm như vậy nọa có chút không hiểu thấu hôm nay có chuyện gì không Không phải ta có chuyện gì là ngươi có sì sì lắc đầu thở dài là ngươi a ngươi ngày mai không phải hẳn là đi chia lớp sao chẳng lẽ lại ngươi dự định ảnh phân thân quá khứ sao bình thường ta có thể chứa làm không nhìn thấy nhưng là lần này không được a k ỹ thật cũng kém không nhiều đi nọa giang tay ra hẳn là đơn giản chia lớp a dựa theo nọa ký ức tựa hồ chia lớp cũng liền có chuyện như vậy ba người một tổ sau đó có một cái sư phụ mang đội điểm này nọa ban đầu ở cạ mạ ta đại học vừa mới thành lập thời điểm hắn liền t r ô i qua bởi vậy tương đối mà nói nọa vẫn tương đối quen thuộc một bộ này về phần cái gì tự giới thiệu cùng đoạt linh đa dạng này truyền thống nghệ có thể n ọ căn bản không để vào mắt coi như n ọ không sử dụng lợi hại gì nhất cũng hoàn toàn có thể sử dụng thuấn thân thuật sùn x ị n no rụt đến làm xong người nghĩ quá đơn giản u chị hạ Sĩ -si、s -si、ì ngồi xuống người hôm nay khảo thí chỉ là nhìn n g ư ờ i ở trường học học tập đồ vật như thế nào mà ngày mai thì còn có một vòng khảo thí cái gì khảo thí năng lực cá nhân đoàn đội suy tính noa c ư ờ i cười ba người một tiểu đội mục đích là muốn tương hỗ bổ sung a cho nên là đoàn đội suy tính hợp tác năng lực khả năng tương đối lớn a noa c ư ờ i đắc ý chỉ là rất nhanh sắc mặt hắn liền cứng bởi vì xì、si、xì -si、rất không khách khí lắc đầu không phải aha noa lần này sửng sốt có ý tứ gì không phải chẳng lẽ lại kỳ si mô t ổ sẽ còn gạt người hay sao nọa thật sự có chút không giải thích được bất quá theo sĩ si, si giải đáp nọa xem như minh bạch lập tức chính nọa cũng bó tay rồi đơn giản đến thuyết minh trời khảo thí cũng là sư phụ mang đội phụ trách nhưng là khảo hạch đồ vật cũng không lớn đồng dạng chính là khảo sát bọn hắn những bình dân này ra đời học sinh phải chăng có trở thành một cái năng lực giá trị không tệ lý giả sau đó tại suy tính muốn hay không tiến một bước dạy bảo nếu có như vậy tự nhiên là sẽ lên báo hồ cả sau đó từ hồ cả quyết đoán nếu như không có như vậy sư phụ mang đội cũng sẽ không giống là những cái kia bị trọng điểm bồi dưỡng hải tử đối với hắn như vậy nhóm tiến hành tỉ mỉ chỉ điểm những này dẫn đội ni h ra nhiệm vụ là để mới tốt nghiệp giờ nhìn càng nhanh quen thuộc ni h dạ cách sống biết các loại làm việc quá trình sau đó liền sẽ không xen vào nữa bọn hắn thậm chí bọn hắn đều chưa chắc sẽ là một cái tiền nhiệm đâu đối với những cái kia đắp lên tầng xem trọng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đến nói bọn hắn tiếp nhận mới là đoàn đội hợp tác suy tính những cái kia xuất thân đại gia tộc t i ế nói vào thượng tầng tầm m ắ cách khác ngày mai chia lớp sau khảo hạch kỳ thật là chính ta hiện ra mình thời điểm loa có chút im lặng ta bình thường quá vô danh rồi s á c thực quá vô danh không có một chút tiểu quỷ nên có sức sống xì、si、xì、si、nhẹ gật đầu không chút khách khi nói ra nếu như không phải cùng ngươi trung đụng đủ lâu biết tính cách của ngươi chính là như vậy ta thật cảm thấy ngươi chính là cái ngoại lai gián điệp cái gì ha ha nọa c ư ờ i khan một tiếng cũng l ờ i cùng xì、si、xì、si、nói nhiều như vậy xem ra ngày mai s á c thực cần hơi nghiêm túc một chút ta bất quá nọa cũng muốn tại mình mặc dù bình thường biểu hiện cùng địa thấp thành tích cũng căn bản là không trên không dưới nhưng là tại thực chiến trên lớp nọa biểu hiện vẫn luôn rất ưu dị đâu đơn giản đến nói nọa không có loại kia vui lòng bị người đánh bại ý nghĩ bởi vậy thực chiến trên lớp nọa trên cơ bản xem như đánh khắp toàn lớp vô địch thủ đi vô luận là xạ xủ kẻ hay là nạ dụ tổ nọa đều dựa vào lấy đơn giản tam thân thuật lại thêm một thanh cung lại toàn bộ buộc bọn hắn nhận vua được rồi nhìn nhìn lại đi nếu quả thật cùng ngươi nói đồng dạng nọa thở dài không nói chuyện mới nói được một nửa hắn liền ngừng lại bởi vì hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc trả cờ dạ đang không ngừng tới gần xì xì chú ý tới nọa thần sắc lập tức cũng nghiêm túc lên hắn nhưng là phi thường hiểu rõ nọa cảm giác lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào chuyện gì xảy ra loa sắc mặt có chút c ổ a quái hắn chạy tới nguyên lai là hắn xì xì nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn vừa nhìn về phía loa ngươi không có nói lung tung qua hắn tin tức đi đáng chết cảm giác của ngươi lực vì cái gì mạnh như vậy ta cũng vì cái gì nói cho ngươi một chút không nên nói loa đã sớm thăm dò tính hỏi t h ă m quan xì xì liên quan tới nạ r ụ tổ tình huống lý do chính là loa cảm giác được nạ r ụ tổ thể nội có một cái cùng với cường đại mà lại t à ác trả cờ dạ sinh vật xì xì cũng không có cái gì biện pháp tốt cuối cùng chỉ có thể nói một chút không quá phải nói đồ vật đồng thời còn cảnh cáo nọa ngàn b ạ n không thể nói lung tung không phải hắn liền bị mời đi ạ bu ù ống trả nọa kỳ thật đã sớm biết chẳng qua là cố ý đ ù a xì xì nhưng là nọa cũng cam đoan mình sẽ không nói lung tung liếc nhau một cái nọa cùng xì xì r ứ t khoát trốn đến trên cây đi nói đến nọa cũng biết hôm nay đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì chỉ là vạn vạn không nghĩ tới cái này thái tử thế mà một đầu hướng phía bọn hắn chỗ rừng rậm này đánh tới lại hoặc là nói m ỉ rủ kỷ cái k i a bại não người bệnh cho d ẫ tới cũng không lâu lắm ư ù dù m à kỳ nạ rủ t ổ liền xuất hiện ở nọa cùng xì xì tầm mắt bên trong mà cùng lúc đó nọa cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức đang đến gần ngươi rời đi trước đi n ọ a n h ỏ n giọng đối xì xì nói ra có mấy cái không tệ ra hỏa đến đây âm thầm đi theo nạ rủ t ổ tới hẳn là tại bảo vệ hắn lại hoặc là bảo hộ hắn cầm vật kia phong ấn chi thư xì xì đã sớm chú ý tới một màn này n g h ĩ n g h ĩ hắn nhẹ gật đầu ta biết bất quá ta cảm thấy ngươi hay là theo ta đi tương đối tốt cái này phong ấn chi thư tám tầng là giả ngươi không nhìn thấy thứ gì ha ha ta liền đi nhìn xem không có gì đáng lại n o a không quan trọng nói ra mà lại g i a hỏa này cũng coi là bạn học của ta đi chào hỏi cũng không tệ mình chú ý đừng bại lộ ta xì xì cũng lời q u ả n đ o a hắn một bên quay người rời đi một bên không quên nhắc nhở đến đừng quên ta đã sớm là cái người chết còn có ngươi nghĩ biểu hiện ra mình cũng phải có địch nhân mới được ca được rồi chính ngươi nhìn xem xử lý n o a c ư ờ i không nói gì không có địch nhân đợi chút nữa một chút cái kia đại khái s u ấ t sẽ bị nạ d ụ tổ đánh thành nao chấn động g i a hỏa không phải liền là tốt nhất địch nhân sao đưa mắt nhìn xì xì nhanh chóng rời đi cũng lặng lẽ n h y xuống sau đó giả vờ như một bộ vừa mới huấn luyện xong bôi mồ hôi r á n g vẻ hướng phía vũ rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi tới quả nhiên khi hắn vừa mới làm ra một chút động tĩnh liền lập tức gây nên mấy cái kia nút trong bóng tối nỉ dạ chú ý nọa cũng phối hợp ngẩng đầu hướng phía mấy cái kia phương hướng nhìn thoáng qua sau đó mới nhìn hướng về phía vũ rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ta nói nạ rủ tổ ngươi hơn nửa đêm tại sao lại ở chỗ này ai nọa ngươi làm sao cũng ở nơi đây chương sáu trăm chín mươi bốn nhìn lầm ta ở đây thật là không kỳ quái a nạ ó a tựa thằng như nhìn thằng ngốc đồng d n nhìn này, n g hỏa xem ra dù tôi lập tức không có k i ị m phản ứng b ấ t quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên lai ngươi một mực tại nơi này huấn luyện à, trách không được ngươi trong trường học thực chiến khóa lợi hại như vậy ha ha nói chuyện ngươi đang làm gì n a đi tới nạ dù tổ bên người nhìn xem trên đất quần c h ú n nhân thuật quần chúng n g ư ơ i từ nơi nào lấy được cái này ta cũng không thể nói nạ dù t ô lập tức lớn tiếng kêu lên đây chính là quan hệ đến ta có thể hay không trở thành nỉ dạ đâu coi như ngươi trộm không đến ngươi cũng có thể trở thành nỉ dạ thái tử ca nọa trong lòng nhả danh một phen đồng thời cũng thu hồi ánh mắt của mình hắn cũng không muốn bị mấy cái che giấu nỉ dạ hiểu lầm đương nhiên ngắn như vậy thời gian nọa cũng cơ bản để hệ thống đem đồ vật trong này quét một lần cùng nọa suy nghĩ đồng dạng quyển c h ụ c này vẫn thật là là một tên trừ phía trước mấy cái nhận thuật là thật cái khác nói trắng ra đều là giả cũng không thể nói là giả đi nhưng là tuyệt đối là có chút vấn đề cùng xì xì học tập lâu như vậy nọa đối với nhận thuật một chút cấu tạo cũng coi là có thật tốt giải lại thêm có nguyên tố ma pháp cơ sở ở bên trong nọa làm qua một chút tưởng tượng chính là dùng trạ cờ dạ để thay thế ma lực t h i chuyển ra tương đối có ý tứ nhẫn thuật chỉ là ma lực cùng trạ cờ dạ đổi thành tỷ lệ có rất lớn vấn đề trong đó còn có rất nhiều đồ vật nọa cũng không nhảy qua được đi t ỷ như cái vũ trụ này một ít quy tắc cùng hạn mức cao nhất những vấn đề này bởi vậy nọa mới không có hoàn nguyên ra trước kia hắn nên có được năng lực bất quá liền trước mắt mà nói nọa cũng không coi là nhiều kém t r、e no, bởi vậy nọa cảm u thấy mình dứt khoát vẫn là chờ nhất càng tốt đến lúc đó nhìn xem ọ rổ xỉ mạt ra hỏa này thì triển nhìn có thể hay không học được thứ gì n loại cũng không có quên mình tới đây mục đích cuối cùng nhất là cái gì mà lại nọa muốn bắt thế nhưng là tốt nhất kia một loại huế thổ chuyển sinh hẹ、e、đỏ tèn xẩy phương pháp mặc dù sơ cấp phiên bản cũng có thể thỏa mãn nọa nhu cầu nhưng là nọa hơi có nhiều như vậy ép b u ộ c c h ứ n g đồng thời nọa cũng không phải không có suy nghĩ qua đem cái này nhận thuật tiến hành càng nhiều nghiên cứu đến mức về sau có thể chuyển đổi thành m a pháp đến sử dụng như vậy họ rổ xỉ m à nghiên cứu thành công liền thật rất trọng yếu con hàng này là một cái thiên tài chân chính sinh viên ngành khoa học tự nhiên nọa vẫn luôn rất bội phục những người này bất quá rất đáng tiếc nọa không có ý định trở thành bọn hắn càng muốn là lấy đi nghiên cứu của bọn hắn tư liệu nạ dù tô đ ỗ n g nhiên ở một bên lớn tiếng kêu lên phân thân thuật ta cuối cùng học xong a loa ngoáy đầu lại nhìn về phía nạ dù tô học xong phân thân thuật rất khó sao hừ hừ hừ nạ dù tô lộ ra một chút tươi cười đắc ý hét lớn đây cũng không phải là cái gì phân thân thuật là đa trọng ảnh phân thân thuật tạ cạ bùn x i n nozuts nha loa nhẹ gật đầu biểu diễn nhìn xem nạ dù tô loại người này chính là thuần túy không giấu được tính cách nghe được nọ hắn lập tức bắt đầu nếm thử sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật tạ cạ bùn xìn nozuts kết quả chính là giá hỏa này trực tiếp thất、bại. nọ thở dài khó trách tiểu tử này bị ý rủ cả tìm tới thời điểm nhìn qua có chút chật vật tình cảm là gia hỏa này học xong về sau còn bỏ ra thời gian rất lâu đi luyện tập cái này nhận t h u ậ ta nhìn xem tiểu tử này không ngừng lặp lại không ngừng thất bại nhưng lại s ừ n g sốt không hề từ bỏ nọ cảm thấy lúc này mới phù hợp trong lòng hắn thằng ngốc kia tiểu tử ạ tuy tiện tìm một gốc cây nọ dựa vào ngồi xuống nhìn xem tiểu tử này không ngừng mà lặp lại nọ cũng cảm thấy thật thú vị hiện tại gia hỏa này cầm tới ảnh phân thân như vậy tiếp xuống nếu như nhớ không lầm chính là ý dù cả cùng mỹ dù kỳ lần lượt đến sau đó mị rủ kỳ chọc giận nạ rủ tổ bị nạ rủ tổ đánh một trận tơi bởi trực tiếp phát ngai nọa đang suy nghĩ ngày mai muốn chia lớp mặc dù nói nọa không xác định có thể hay không bị vứt xuống một cái rác rưởi trong lớp nhưng là cái này không trở ngại nọa là một m chút nho nhỏ trói sáng biểu hiện xì xì cùng hắn ở chung được năm năm ngược lại là coi như tìm hiểu một chút nọa tiểu tâm tư nhưng là xì xì nhưng không biết nọa coi như muốn đối mặt cái gì địch nhân tám thành cũng chính là một chút thối cá nát tôm bởi vì nạ rủ tổ trộm lấy phong ấn chi thư hành vi cỗ n ộ hạ đại bộ phận nhì dạ đều đang khắp nơi tìm kiếm cái này trộm sách bất quá đại bộ phận đều là trung đ ề cấp lý dạ bởi vì chân chính biết nội tình các tinh anh là sẽ không tham dự vào cái này màn vợ kịch bên trong nhiều lắm là có mấy cái như vậy h ổ ca đệ tam tín nhiệm nhìn âm thầm bảo hộ sự thật chứng minh chính là như thế dùng cái này cam đoan có sự bình thường phát triển